c h ư ơ n một trăm tám mươi chín ta không phải vướng hữu các ngươi còn dám trở về hứa thanh vi lên cơn giận dữ không chỉ là bởi vì bọn hắn phá hủy n ổ t r ồ n g để cho hắn nhiều năm kế hoạch công thua thiệt một lò so mà là bởi vì ba người này khinh thị từng cái bọn họ lại dám đối mặt pháp tượng cũng quá không đem hắn để vào trong mắt thân ở tuyệt cảnh bên trong coi như đem người giết hết cũng không làm nên chuyện gì chỉ cần không thoát khỏi được thái thuế chờ đợi hắn như cũng chỉ có đường chết một đầu hứa thanh vi rất rõ ràng điểm này nhưng bây giờ hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được chỉ muốn đem tất cả mọi người chém thành muốn mạnh hơn ba trăm năm a hắn ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời trong lòng đất đợi hơn ba trăm năm hơn m ộ ư ơ i văn thiên duy nhất trèo chống hắn chỉ có cái kia hư vô phiêu m i ể u hy vọng nhưng bây giờ hy vọng triệt để bền áp hắn chân thân rõ ràng khắp thiên hạ cách cái chết không được xa hơn ba trăm n ă m giữ vững cũng bởi vì những người này thành chê cười ba giờ này khắp này hứa t h a n h vi duy nhất phải làm chính là kéo càng nhiều người c h n cùng dẹp an an ủi hắn nhiều năm như vậy giữ vững đều chết cho ta g ầ m lên giận dữ tám cái cự mãng giống như xúc tu ngược lại thẳng hướng ba người mỗi một cây đều ẩn chứa phát tượng sức mạnh phong lôi chi uy hứa thanh vi nhất tâm tử dụng không những ở cây hoàng bá khí trùng đánh chú ấn cũng ở đây phân tâm điều khiển tám đại xúc tu liền phảng phất có tám cái sử dụng roi tuyệt đỉnh cao thủ vây công thanh thế to lớn ba người giao thủ một cái liền rơi vào khổ chiến nhưng thấy roi khởi roi rơi đất rung núi chuyển cái này giống như là t r ù n g chú ấn dáng vẻ ba người mỗi người nhân thái tuế đến cùng vẫn là sợ lửa từ tống h à n g ngút trời hạ nhân phối hợp tác chiến hoàng phương ái lây thánh diễm phần thiên nắm giữ chủ công mỗi một nắm giữ đều có rút thiên địa tự nhiên sức mạnh uy thế gia yếu ánh lửa thất bắn một hiệp kia vượt qua tống hằng làm dữ liệu vốn cho là thông u đình ph cái t i a thông ngũ tám tầng hoàng phương h ái so n g ú t trời yếu hơn ta vậy mà đem tiên h nhân hợp nhất vận dụng đến trường pháp bên trong nhược hóa uy lực tám người là đoạn áp x u ấ t phòng chiến gần kề tạo c ầ n hành lục dịch dùng da sơ gia âm dương thuật cây hoàng bá tức thành nhận hai tay như nắm thần binh lợi kiếm chuyên chú đối p h ó trong đó mực ăn n g ú t trời hạ nhân lấy tiểu phù đồ kinh luyện thành kim cương chi thể đối cứng tám cái t h ừ a thượng bảy căn tất cả đều là hoàng phương linh xúc tu to nhỏ tới lui như điện thế công tấn mãnh hoàng phương linh lấy phân thân ma ảnh triển truyện x â dịch ý đồ đột phá thất roi phòng tuyến cận thân công kích nhưng tống hàng lam tám trăm thiếu niên cũng là lạc hộ có thể phân tâm ý dùng tiên pháp cũng đã luyện tới xuất thần nhập hóa phối hợp lẫn nhau một kia là xuyên tâu qua trong lúc nhất thời sơn động bên trong thỉnh thoảng tiếng roi to rõ p h á n ú i băng thỉnh thoảng quỷ ánh phiêu hốt l i ệ t hỏa b ố c lên khi đó hoàng phương ngoại rốt cục lấy tuyệt thế thân pháp đột phá tới cách tống hàng lam thập bước chỗ hướng về phía ta đầu gỗ chi thân vung ra mánh liệt một trường trường t h ế ba đạo có so ánh lửa hùng như muốn đốt sạch thất hải tứ hoang trường ấn d ế tới lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa lao thẳng tới mà đến tàu cần hành nóng cười một tiếng bảy căn xúc tu chiêu thức đột biến tiên pháp biến thành phương pháp chân khí rút vào xúc tu thẳng băng. dùng hết tiểu đường thương tiên quách tử nghi hiện hách vô danh huyền minh thương sắp trong lúc này bảy căn xúc tu đồng thời dùng r a huyền minh thương pháp cây hoàng bá tập thủy khí lấy điểm phá diện rêu cợ xuyên phá trường ấn đâm về phía hoàng phương linh sau lưng đại tâm a lục dịch gọi nhỏ một tiếng n g ú t trời hạ nhân cũng là cả kinh cái kêu biến hóa xảy ra bất ngờ ai cũng có nghĩ đến tống h à n g lam lại còn lưu như vậy một tay đặc biệt đối phó hỏa hệ công kích trong t r ớ c mắt hoàng phương ái trì hoán bận bịu xoay người bảy căn trường thương lướt qua thân thể ta đã đâm một điểm hàn mang tới trước tùy trước thương ra như long lạnh leo thương kỉnh k h i thương bay ra đóng băng bảy triệu hoàng phương ái nhân giữa không t r ù n g đang muốn dựa vào dây lát kia hơi thở trống rỗng lại ra một trưởng t à o cần hành há mồn phun một cái một chút kim quang đ ố n g nhiên mà qua chính là ta độc môn ám khí di hồn châm ám chiêu một nốt u tiếp một cái giữa không trung bên trong hoàng phương ái xuất thủ nhanh như chớp kẹp lấy căn này kim trâm thất thương gặp thiên biến hồi n h u t i ê n ở nơi này nghìn cần treo sợi tóc thời khắc cùng nhau quất hướng bộ ngực của ta một hiệp kia t r á n h cũng có thể tránh n m thất doi đập hùng hoàng phương ái cảm giác giống như là được tốc độ thấp chạy hỏa xa đụng trực tiếp ké bay ra ngoài cho dù ta dùng ra tầng thứ từ càn k h ô n tiểu na di chuyển di gi căn đ bản đánh lạc qua a pháp tượng thật là đáng sợ tạo cần hành trước được loạn thần chú ấn phong đất mạch non nửa xúc tu cũng là có thể di động dù vậy, vậy mà còn không như vậy hơi yếu sức mạnh theo thời gian đưa đẩy ta sức mạnh đem từng bước khôi phục càng kéo lên đi càng là lợi hứa thanh vi trong lòng cháy xém trì hoãn liền ở cái kia lúc ngươi khỏe mắt liếc qua liếc về một vệt màu trắng cố hết sức quay đầu xem xét chính là ngươi trước hậu vứt bỏ cái cục xương này hứa thanh vi trong lòng hơi đậu ngươi dứt khoát quyết hiện ra cầm lên cây đao này có thời gian sử dụng dược hoàng phương ái kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng lên truyền âm tống hàng cùng n g ú t trời hạ nhân hai người nghe xong đều biết hoàng phương ái muốn liều mạng cái này hai chúng ta đương nhiên cũng là có thể che giấu thất lời nói rằng tuyệt chiêu lục dịch vận lên mười thành công lực tay n â n xông nhận hợp ở một chỗ đậu vận may nhận tăng nhẹ hai tay hợp kích phía trên uy yếu hành vận công cũng để cho kinh mạch bị thương lục dịch khoe miệng chảy máu nhưng thần sắc kiên nghị vỏ xuống dưới ngốc trời hạ nhân cũng giống như thế nhưng ngay tại ta chuẩn bị dùng da tuyệt chiêu tấn công mạnh l à lúc đ ỗ n g nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt chật có linh cảm từng cái thật giống như ta về sau diện bích thời điểm dạng này nỗi lòng thà rằng hơn nữa một lần kia đặc biệt rõ ràng chuyện gì xảy ra ngốc trời hạ nhân c h ă m bề là giải cũng cảm giác nào trước c ầ n ẩn làm đau tiếp theo bên thai chuyển tới một thanh âm ngẩng đầu thanh âm này chính là tống hàn lam n g ố trời hạ nhân thượng ý biết ngẩng đầu nhìn lên tào cẩn hành giống như cười mà không phải cười khó trá tiểu thầy lục dịch trước lao xuống vốn cho rằng gặp không ngút trời phối hợp có nghĩ đến thời khắc mấu chốt ngút trời đột nhiên s ư ơ n g sở đứng tại chỗ cạnh để cho ta một người độc đấu tống hàn lam ta chỉ không thông u một tầng dù là dùng r a toàn lực cũng khó có thể d ù n g chuyển p h á p tượng tại bốn cái xúc tu phía trên gian nan trèo trống trong chớp mắt đã được đánh mình đầy thương tích từng cái nếu không phải dưới thân không sư môn bảo giáp ta còn chưa có chết có toàn thầy là dùng tê ơ tao cần hành nóng cười nói là đưa ra di hoa t i ế p m ộ t đặt lâu tu tập ngươi mỗi lần tỉnh lại đều sẽ chú ý tới tú ngọc cấp người lựa chọn tư chất phía dưới tốt người lấy di n g ư ơ i nghĩ tới bắt thập thất năm sau từng không một cái năm trọng hòa thượng nhập cốc thải kiến huyết phong hầu thụ nhựa cây sử dụng lấy độc trị độc chi pháp cứu thầy người này không phải h ắ n à ngút trời ngút trời hạ nhân tâm thần tiểu chấn động tinh thần hoảng hốt chỗ sâu trong óc hiện lên cái này đến cái khác quen thuộc vừa xa l ạ đoạn ngắn nhập cốc h á i thuốc bị bắt đưa thư ơ n g ta tiền não càng ngày càng đau nhức rất muốn bên ngoài không cây kim tại thắt thời gian dần trôi qua tiềm thức được tỉnh lại từng cái ta tiểu n ã o muốn ta nghe lệnh của tống h à lam cho người giết hoàng phương linh tao cần hành một tiếng làm cho lên ngút trời hạ nhân quay người vung ra một trường lục dịch tiểu kinh mất m u vô tâm thôi động chú ấn nhưng ta lúc này đang đứng ở trong vây công căn bản đảng là xuất thủ tao cần hành nóng mắt thấy muốn giết n g ư ơ i chỉ bằng bọn họ bản tọa trước tay có nghèo có tận năm đó đều cần bắt tiểu tông môn trưởng môn đích thân tới hôm nay mấy cái đại ngư tôn bự cảnh giám ở địa bàn của ngươi diếu võ dương oai thực sự là muốn chết nguy chỉ h o a n trước mắt hoàng phương oai chính đang lịch vận hôn nguyên quyết chuyển hôn nguyên chân khí là giả cũng có lực hối cây hoàng bá tại ngón trỏ phía dưới múc trời hạ nhân trưởng lực còn không đánh tới nga、o. đột nhiên một tiếng giống to dùng trời hám địa thiên viên thập thất từ hông bộ thỏ đầu ra dùng hết dâu chuyển chân ngôn chú kim cương sư tử hống một trời hạ nhân vừa muốn xuất trưởng một tiếng kia xảy ra bất ngờ chấn động đến thai ta mô tê liệt toàn thân chân khí ngưng trệ ngay cả thân ta trước lục dịch cùng t à o cẩn hành cũng là s ư ơ n g s ờ hoàng phương ái thừa cơ xuất thủ vượt qua ngút trời hạ nhân nhấn một ngón tay thái hư chỉ trong chấp nhóm này t à o cẩn hành cảm thấy cực tiểu nhân an toàn mặt ta sắp thay đổi nhỏ tranh thủ thời gian bình tĩnh thao túng bốn cái to tiểu xúc tu tại sau lưng kết thành thật d à y lá chắn gỗ đồng thời ta quanh thân thấp t h n h thật giày lá chắn gỗ đồng thời một tôn thân thấp tám trượng lớn tiểu pháp voi mình người đầu châu đỉnh t i ê n lập địa tạo cẩn hành xúc tu huy động dùng hôn thực quốc thủ dưới thân pháp tượng đồng dạng đánh ra một trường cái này trường ấn che khuất bầu trời trường phong gào thét để cho người ta trận là mở mắt ẩm hoàng phương ái một ngón tay xuyên qua lá trắng gỗ cùng cự trường chạm vào nhau tiếp nối một màn vượt quá sở không người dự liệu một có hay không ràng co có, có hay không dừng lại trường ấn đập lên hoàng phương ái lập tức miệng phun màu tươi bay rớt ra ngoài nhưng gỗ này chỉ lực cùng trực tiếp xuyên thấu pháp tượng có coi chân khí phong ngự tại hắn dưới thân mở ra cái lỗ nhỏ phía trước nhắm thẳng vào tàu cần hành tàu cần hành trận tròn mắt nhé nhé nhé phốc phốc thái hư chỉ xuyên qua tàu cần hành cổ họng tàu cần hành trừng m tràn đầy mặt mũi là cũng có thể tư nghị đó là cái gì chiêu số toàn bộ động đá đều yên lặng lạnh ngắt có tiếng đã chết rồi sao lục dịch trước tiên đánh ngã ngốc trời thân thể triệt để trèo trống là trụ cả người l à huyết nửa quỳ trên mặt đất vương bít lấy vết thương nhìn về phía tống hà lam hoàng phương a i te xuống đất miệng phun máu tươi cũng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới chỉ thấy tống hà lam hai mắt trở lên k h ẽ động l à động máu tươi đang từ ta cổ lưu thượng ha ha ha ha ha, ha theo thời gian đưa đ ẩ y hy vọng một chút chút dâng lên nhưng đột nhiên vang lên cười q á i dị để cho hai người tâm lập tức chìm đến đáy cốc kiếp trước đáng sợ kiếp trước đáng s tào cần hành con mắt khôi phục thanh h ả n cảm khái nói ra nói chuyện thời điểm thái t u ế thân thể chữa trị ta phần cổ vết thương nhưng cũng thừa cơ hướng phía dưới ăn mòn đến bộ mặt hôm nay tào cần hành gặp thiên trị còn hơn nửa cái đầu vẫn là người thân thừa thượng đều đã biến thành đầu gỗ nhất định là tám trăm năm về sau chúng một c h i ê u kia ngươi hẳn phải chết có nghi nhưng tiếc là a hôm nay ngươi sớm đã là chỉ là ngươi tào cần hành cư thấp lâm thượng nhìn qua hoàng phương ái ung dung nói ra thiên n i ê n thái t u ế sinh mệnh lực so với thân thể thân thể máu thịt yếu đâu chỉ gấp trăm lần một lần kia ỵ mô hiện bại bại tức tử tống hằng hai mắt đỏ tươi huy động bốn cái xúc tu a đột nhiên một tiếng hét thảm hấp dẫn chú ý của ta tào c ầ n hành nghiêng đầu xem xét nơi hẻo lánh bên ngoài hứa thanh vi dơ đau lên một đau tức mất chân trái của mình xương bánh trẻ m á u tươi chảy r ò n g hứa thanh vi đau sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi nóng phương linh hoàng đại tỷ hoàng phương linh cùng lục dịch đều bị một màn kia kinh động tào c ầ n hành cũng kinh ngạc một chút nhưng ngay sau đó thấy được dưới tay nơi g ư xương cốt thầm kêu là tốt cái kia nha đầu chết tiệt kia muốn cho bản thân nổ chồng hứa thanh vi nhìn về phía hoàng phương ái giơ lên cái cục xương này chịu đựng kịch liệt đau nhức nợ nụ cười xinh、đẹp. nói ra ngươi là là vướng víu ngươi là muốn làm gánh nặng của hắn ngươi muốn giúp dư ngươi một tay lấy cái này xương cốt tấn vào dưới đầu gối của mình trước lấy người mới vào nghề yếu hành đạ thông xung quanh k i n h mạch đem cái này xương cốt triệt để nhổ t r ồ n g đến dưới người mình ngay trong n g á y mắt này ngươi bên thai vang lên thê lương xa xăm long âm chương một trăm chín mươi năm t h á n h b ố n hung tứ ca xưng người hợp nhất máy mắt hoàng phương linh ánh mắt giống như vượt qua mấy ngàn năm thời gian về tới thượng cổ thời đại hoàng phương linh ánh mắt giống như vượt qua mấy ngàn năm thời gian về tới thượng cổ thời đại chứng kiến cái tia cả nước cao hơn trăm trượng giống như thiên môn vắt ngang giữa thiên địa hòa phượng diễn dị kỳ lân đấm máu và nước mắt bạch h ổ nghẹn n à o tứ thanh t h ú đối mặt thân rồng chảy ra huyết lệ tứ hung thú đối mặt thân rồng ngửa mặt lên trời gào thét thanh long chết bia đá t a n biến bát thú ngậm cốt phân tán trong đó có một khối nhỏ xương bánh trẻ từ hòa phượng trong miệng rơi xuống rơi vào hồ đ h ậ p cốc bởi vì hoạt tính không mất thần khí nội tâm cũng không có hiện hiện thân tích vô thanh vô tức ngủ say trăm ngàn năm về sau trải qua thương hải tam điền tuế nguyệt biến thiên được nhất ý người lượm được để mà phổ cứu chúng sinh hắn liền là dược vương tôn tư mạc tôn tư mạc lúc tuổi già tại hồ điệp cốc cần cư khai phái dạy học trò sáng lập dược vương cốc cái cục xương này cũng thành dược vương cốc trí tôn bảo vật thẳng đến chuyển tới đời thứ tám tông chủ hứa thanh vi trên tay nguyên lai、like、hắn chính là tổ sư bản chép tay bên trong vạn dược tinh thần nông ngọc hoàng phương linh trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này xương kia ngủ say sức mạnh đã t h ứ c t ỉ n h từ nàng đầu gối một chút bắt đầu thả ra xanh biếc ánh sáng quang mang những nơi đi qua sở hữu mạch máu mạch lạc rực rỡ hẳn lên cả người thoát thai h o à n cốt đó là của ta long cốt ta hứa thanh vi nhìn thấy bản thân chân tàng hơn ba trăm năm bảo vật tại hoàng hận là phải đem ngươi xé xác ta hai mắt đỏ như máu mặt mũi dữ tợn tâm niệm vừa động trước người bốn cái to tiểu xúc tu cùng xuống một lúc vào lúc đó hứa thanh vi còn không cảm ứng được lòng cốt bên trong cất giấu sức mạnh đây là một loại để cho vạn vật hồi phục sức mạnh cùng người mới vào nghề luyện hóa thần nông khi không có sai biệt ngươi lập tức minh m ạ c h vì sao t ạ o cận hành cảm thấy chỉ cần di t h ự c hắn liền có thể thoát ly thái t u ế bởi vì thanh long tại thất hành chi bên trong thuộc mục hắn sức mạnh vốn không phải điều khiển n g i thực vật có thể khiến cho k h â một phùng xuân lao thụ nảy mầm đất bằng khởi thu lan bốn cái to tiểu dây leo giống như bốn cái tự mãng phút chốc đạn xạ mà ra. cùng nhau cắn về phía hứa thanh vi hứa thanh vi một cách tự nhiên đưa tay che chắn đậu thời gian ở ngươi sau lưng tứ cái cây giống phá đất mà lên đội đất mà lên đồng thời trong nháy mắt trưởng thành c h e trời cây nhỏ chặn lại tàu c ẩ n hành công kích tán cây xuyên thẳng đ ỉ n h động đ á vụn rồn dập chiếu xuống hoàng phương linh cùng lục dịch đều nhìn ốc cơ mờ nờ tàu c ẩ n hành đồng dạng k i n h sợ ngay sau đó chấn kinh biến thành ghen tị và cựu hận pháp tượng công lực có cùng xáy ngang chỉ là đặc thủ tụ một căn bản cản là chủ ta ta muốn sát nhân muốn đem hứa thanh vi xé nát đoạn lại bản thân long cốt còn cho ngươi một tiếng hét lên thể nội chú ấn càng ngày càng đúng l ỏ n g cây thứ tư đệ thập cây xúc tu phun g trào càng ngày càng ít dây leo kết thúc khôi phục toàn bộ địa cung dung dung là hảo hoàng phương linh sắc mặt thay đổi nhỏ nhất định phải tận chậm giải quyết ta là hiện ra ngọn nguồn thượng hai nghìn người này muốn tù ương hai người t r ì hoãn bận bịu ăn tạo hóa đan luyện hóa dược hiệu tu phục bên trong tổn thương từng cái cũng ít tua h thiệt lúc này tạo cần hành lên cơn giận d ữ lâm vào liên cuồng thần chí là thanh thế mà một lòng d i ễ thân vi mà quên bổ đao tạo cần hành là đoạn cổ động trần khí vung vẩy xúc tu hứa thanh vi hộ thân cây nhỏ vừa mới sinh thành trưởng c h ậ m hơn ba giờ này khắc này kỳ hậu nghi giống như cầm giữ không còn thần thú thanh long một bộ phận lớn thiên phú dị năng mặc dù là biết dùng cũng là hiểu làm sao công kích nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể sử dụng chân khí thúc đẩy sinh trưởng thụ mộc cây nhỏ một căn tiếp một căn đi đến trường yêu cầu chân khí lại là ít tựa như ăn cơm uống nước một dạng một cách tự nhiên trong né mắt địa cung còn không dài ra một mảnh lơ thơ rừng rậm tao cần hành ở vào trong rừng điên cuồng tiểu hống hứa thanh vi dựa vào từng hàng cây nhỏ hiểm hộ tìm được kỳ hậu nghi đưa tay khoác lên bạ vai ta rót vào thần nông khí hắn cảm giác thế nào không có không tốt một ch thật là ít hoàng phương n g á i nhìn vào ngươi mặt tái nhận vẻ mặt tân cần nhớ tới ngươi về sau một tay treo ở vách núi treo leo phía dưới đẩy ra thiên lôi tử đem chạy trốn cơ hội lưu cho mình c h ẳ n g cảnh tiếp theo lại hiện lên ngươi trước hậu yếu nhịn cao hứng rút đao gọt sạch xương bánh trẻ thời khắc hứa thanh vi cho ta cảm giác một mực là nhu cường thẳng đến một khắc này ta có thể tưởng tượng ra được cái này khoét cốt thống khổ không ít sao khắc cốt minh tâm long thích cái đẹp nhân tất cả không hứa thanh vi hảo có nghi vấn là mỹ nam hay là vì tâm trung sở h i phấn là cố thân mỹ nam như vậy nỗ lực cho dù tâm như sát đá cũng khó tránh quỷ khống xúc động hoàng phương ái cũng là lệ bên trong ta đưa tay giúp kỳ hậu nghi sửa sang bên tóc mai sợi tóc hứa thanh vi trông coi ta đôi này dĩ nhiên nghiêm khắc đi lên con mắt đồng tử k h ô n g tâm h chỗ đục ngầu chiếu ra bộ dáng của mình đầu tiên là xương sở hiện ra trước khổ sở lưu vào mắt nước mắt vừa khắc cười đừng khóc hoàng phương ái cũng cười t r ù n g t r ù n g điệp điệp giúp ngươi lau sạch nước mắt đứng lên rút ra bên hông tú x u â n đ a o đối mặt t ầ n g t ầ n g cây nhỏ trước tàu cần hành nói ra chờ ngươi làm thì ta kỳ hẳn về nhà thanh em này chém đinh chặt sát kỳ hậu nghi vỏ xuống dưới một bên lục dịch tổn thương vậy khôi phục được kém là thiếu nhìn tiếng h ấ y một màn k a c gào thét ắ n m bên trong chân khí bước lên thần nông pháp tượng lại xuất hiện nhân gian tàu cẩn hạnh xúc tu hất lên từ thủ vùng ra quanh thân pháp tượng tùy theo đánh ra một trường k hai í kinh n quét g n cố yếu đớt khí kình nổi lên đụng sơ động bên trong lập tức banh minh thất khởi trấn thanh lạ tuyệt khói lửa tràn ngập lục dịch thừa cơ xuất thủ hai tay như xuyên hoa hồ điệp phi tốc kết tấn ngự khí không kỳ hậu nghi dị năng ở phía sau toàn bộ thổ địa một hành chi lực tiểu thịnh kỳ hậu một trưởng vỗ trên mặt đất chân khí phát ra khống chế mười căn đằng thương phá đất mà lên thẳng hướng tàu cẩn hành còn xuất lại nửa viên nhân đầu điều trùng đại kỹ kỳ hậu nghi là mảnh liên nhìn không có cách nào voi hộ thể giống như loại kia công kích căn bản liền đánh là đê ta quả là kỳ nhiên đ ằ n g thương là chờ đâm lui thần nông phát tượng át không có bị hộ thể chân khí trừ khử nhưng ngay lúc này xa lạ sát ý xuất hiện cái này x u ấ t s ắ c yên diệt tất cả hư hữu sức mạnh lần thứ hai kết thúc tụ tập tàu cẩn hành sắc mặt thay đổi nhỏ nhớ tới vừa rồi một màn này hai hùng kết vĩa ta chỉ hoán bận bịu nhìn về phía kỳ hậu nghi, quả nhiên, cái này con lớn lại đang thừa cơ tụ lực la hảo tao cần hành còn không đến qua ăn một lần thua thiệt biết rõ kịch liệt đương nhiên là có thể cho phép ta dùng ra một c h i ê u kia dưới ngựa huy động xúc tu lại phát một t r ư ờ n g thần nông pháp tượng tùy theo vung ra tiêu hồn thực c u ố c thủ lớn tiểu nhân lục sắc t r ư ờ n g ấn lao thẳng tới hoàng phương linh lục dịch đang muốn xuất thủ liều chết ngăn cản phía trước kỳ hậu nghi biến mất nước mắt hết sức chăm chú k h o á t tay tứ cái cây giống phá đất mà lên một lần kia có hay không chính trực lấy hướng phía giới trưởng mà là quanh co khúc chịu rẽ ngoặt rót thành một bên lại hậu lại nhỏ bé tông chắn đem hoàng phương n g á i bảo hộ ở bên ngoài p h á p tượng sức mạnh hung ác bá đạo đạo trưởng ấn này như bẻ cánh khô lá chắn gỗ mặc dù dày nhưng có chân khí g i a trì chỉ, chỉ là vật chết đụng một cái liền để trưởng ấn đánh chiên kỳ hậu nghi cắn chặt rằng là đoạn thúc đẩy sinh trường t â n cây nhỏ chống đối lục dịch phối hợp với dùng da học tông một hệ âm dương thuật cây xanh dơ mát m hợp bảy người sức mạnh rốt c ụ c cản trở nắm trong ngáy mắt không phải một chớp mắt kia thái hư chỉ lần thứ hai ngưng tụ thành hoàng phương linh mở mắt kỳ hậu nghi lập tức chỉ hoãn cho ngươi cung ngay trường lực gia thúc lá chắn gỗ ẩm vang nổ tan bích lục trưởng ấn xuyên qua lá chắn gỗ mạnh mẽ đập vào trong lòng đất. tại tiểu điệu phía dưới in dấu ra một cựu một trượng phương viên c ự trưởng dư ba để cho lục dịch cùng kỳ hậu nghi bản thân bị trọng thương quăng ra ngoài khói bùi thất khởi t à o cần hành hơi thở hồn hẹn qua loa cảm ứng bụi mù này trước động tĩnh đông nhiên mặt ta sắp thay đổi nhỏ chỉ h o á n bận b i ể u huy động mười căn xúc tu kết thành tâm chắn ngăn trở bên trái đằng trước hoàng phương ái đột nhiên xuất hiện một chỉ đ i n g ra cho ngươi chết sắt căn này cái này hư hữu chỉ lực xuyên phá p h á p tượng xuyên phá tầm chắn bắn về phía tàu cần hành đầu tàu cần hành nhìn mục ti môn nước ta có thể cái này phía dưới cảm nhận được cái này chỉ lực đáng sợ vô tâm né trá nhưng ta nửa người trên là có thể di động từng cái đem phòng thủ là có tác dụng cũng chỉ là cái bia ngắm thế thôi chờ l ợ i ta chỉ riêng không một con đường chết a a a t a o cần hành là cam tâm gầm thét điên cùng thôi động chân khí ý đồ ngăn cản chú ấn lần thứ hai buông lỏng nhất thời đất dung núi chuyển một đầu lại một đầu xúc tu ngăn ở phía sau lại toàn bộ chỗ hữu dụng chỉ nghe s ù y một tiếng trọng hưởng cái này chỉ lực xuyên qua t à o cần hành mi tâm kỳ hậu nghi chừng hai mắt một cái quanh thân xúc tu mau mau rơi xuống hoàng phương linh vẫn là sầu lo giơ tay một cái thánh diễm phần thiên nắm giữ liệt hóa b ư ớ lên một trưởng kia đập vào tàu cẩn hành nửa viên não người phía dưới lập tức đánh nát viên này đầu la hành phải đem ta dễ đ ả o tùy phía trước hoàng phương oai lấy ra bốn trận đồ quán thơ hôn nguyên c h r ợ khí kích hoạt hổ dự trợ một sợi liệt hỏa tạo ra kết thúc tiêu đốt kỳ hậu nghi cổ trở lên một thân đùng đùng nha ba tàu cẩn hành đầu nổ tung lại có sinh khí nhưng thái tuế còn có không hoàn toàn tử vong hòa đốt một cái lên có gỗ rung động xúc tu run dậy của mình ẩn ẩn có thể nghe được nhỏ xíu bi thảm kêu lên kỳ hậu nghi thần sắc băng nóng mục la lướt xéo da tiểu chất khí điều khiển bắt trợ c ù n phong nổi lên gió trợ thế lử hứa thanh vi ngậm miệng muốn dùng váy tre khuất hắn hoàng phương ái đột nhiên xuất hiện giúp ngươi đem chân che lại trước một tay xuyên qua ngươi bà vai một tay xuyên qua trên gối đem ngươi ôm ngang hiệu hển hứa thanh vi sắc mặt đỏ lên vùng vẫy một hồi vậy cứ bông trôi bỏ mặc hoàng phương ngoái đối lục dịch nói đi thôi lao già kia đầu đều chiên trái tim vậy nát tan hỏa vậy còn không bốc cháy nếu là dạng kia còn có thể sống ngươi coi như ta kịch liệt hảo lục dịch vậy đỡ dậy hôn mê ngút trời hạt nhân nói ra ngọn nguồn thượng còn không người phải cứu các ngươi chậm hơn đi miễn cho hỏa thiêu đến cái này bên ngoài nộ thương chúng ta ân hoàng phương linh ôm hứa thanh vi thuận bắt nguồn quay lại giam cầm con tin địa phương những người này cũng đều là được tạo cần hành sử dụng từ thủ độc trắng không hứa thanh vi tại giải độc là khó hoàng phương á i đối hứa thanh vi nói nói cho ngươi làm sao giải hắn cũng đừng động chân khí ân t gật gật h từng cái, từng cái mau mau sự kiện kia lục dịch giúp là phía dưới bận điệu chỉ có thể dựa vào hoàng phương linh bản thân mắt thấy hoàng phương linh tốc độ càng ngày càng chậm hủy bị đặc biệt thổi qua đám người thiểm điện gia lục r ị gọn gàng mà linh hoạt cái tiếp một cái nhân từ trong hôn mê tỉnh lại lục dịch lần nữa đổi mới đối hoàng phương linh nhận thức lòng tự tin gặp nhẹ nhàng đà kích là cấm lắc đầu cười khổ trọng thở dài tùy mợi là thiên tri tiêu tử a cứu viện còn đang tiếp tục dưới đầu đ ằ n g đài trầm trầm tiêu đốt toàn bộ thiên niên g thái tuế bảng tiểu nhân thân thể đều chìm có tại biển lửa bên trong hơn hai người lần lượt tỉnh dậy mỗi người còn đắm chìm trong hậu thiên xôi đất lật sợ hai bên ngoài sắc mặt cứng ngắc thằng đến tại kỳ hậu giải thích bên trên biết chuyện lúc trước đó mới để lê tâm có luận vân phong chính quân hai vị trấn phủ ti trực thuộc phó thiên hộ vẫn là tế nam phủ vệ sở hai tên thiên hộ cùng trên trướng bách hộ trong cái này còn chưa tới chợ quyền yên hà sơn trang tiểu công tử đoạn vân phi ngút trời hạ nhân cũng giống như vậy nhất là ngút trời hạ nhân lâm trận phản chiến suýt nữa ủ thành tiểu hoa càng là tạm kèn nếu là là thập bát thái bảo cùng b á t công tử to lớn cứu rút chúng ta rất có thể đều còn không chết rồi thiếu tạ t i ể u nhân ân cứu mạng đám người t r ă m miệng một lời hướng về phía hoàng phương linh ôn quyền hành lễ giọng thành khẩn có so đầu tiên là nói những thứ kia hoàng phương oai phất tay ra hiệu đám người đứng dậy nơi đây là thích hợp ở lâu thái t u ế thân thể đốt cháy hơn phân nửa trên đất chống giống địa cung liền muốn sập rút lui trước ra ngoài là tú ngọc cốc lại nổi lên hỏa gần nhất thương hà huyện các cư dân nghị luận ở mỹ đều đoán lần đó hỏa khả năng so tám trăm h thiếu niên hậu còn nhỏ còn mạnh hơn cái này ngọn lửa đều đốt phía dưới thiên dù vậy vẫn là đốt trọn vẹn gần nửa ngày mới dập tắt thuế dương tây thượng tú ngọc cốc được một mảnh nhỏ khói đặc bao phủ tại một thất bên ngoài bên trong vẫn có thể ngửi được không khí tản ra ngoài phát ra mùi hôi thối cùng đầu gỗ đốt cháy qua trước mùi khét tới chậm từng bước cá vị người khoác thái cực đồ lao nhân tóc trắng đứng ở cốc khẩu đứng ở tịch dương bên ngoài nhìn thấy đất cháy xém liếc tú ngọc cốc tr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 hứa thanh vi sau cùng kinh thiên động địa bắt cũng thuận tiện quan quân bắt giã quỷ thôn dương nhiệt g hơn nữa tào cẩn hành thành công cầm tới hồ dự trận toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi ba ngoại trừ hoàng phương linh c h â n long cốt là nàng mang đến cường đại một hệ dị năng nhưng thần thú chi cốt không phải tốt như vậy dung hợp đồng dạng có nghiêm trọng tác dụng phụ mặc dù không lại dùng chất khí nhưng chỉ ngắn m g i qua đường này cái k i a long lân đã bao trùn hoàng phương linh toàn bộ đầu gối mà lại còn tại đài kéo dài không thể kéo dài được nữa loại bệnh này cùng long cốt có quan hệ nhưng bây giờ long cốt đã cùng n ụ c thân chặt chẽ kết hợp còn cải tạo toàn thân kinh mạch, mạch máu coi như chém chân cũng khó có thể trừ tận gốc hoàng phương linh bản thân bất lực chỉ có thể cái khác tìm cao nhân mà mãn giang hồ so với nàng ổn cường một đường thầy thuốc chỉ có lượng cựu cái là vì trọng tu thảo mục thần long kiến thủ bất kiến vĩ dược thánh lý thời c h â n một vị khác chính là nàng sư phụ y tiên vạn mặt trai khách sạn gian phòng bên trong hoàng phương á i trung thực nằm ở trên giường tao cần hành ngồi ở bên giường nhìn nàng đầu kia mọc ra vải chân hoàng phương linh để cho hắn nhìn có chút không được tự nhiên sắc mặt đỏ lên lại có chút sợ hãi bộ dáng của mình nhỏ giọng nói có phải hay không rất xấu không có tao cần hành lông mày dán ra nói khẽ lần trước nghe nói ngươi sư phụ cho lý thời trân đưa chân tàng sách thuốc tu bổ thả bây giờ còn có thể liên hệ hắn sao hoàng phương ái nghĩ nghĩ nói nửa tháng sau ngươi thư từ hướng ta thỉnh giáo ta còn không hồi dược lục dịch cận hành hắn ngươi vậy liền dẫn hắn đi dược lục dịch lục gia minh đứng lên trực tiếp đối với trong môn phái hô ra rõ n g h i ê n một chút giúp ngươi hoài chuẩn bị ngựa xa ngươi muốn tới dược vương núi vạn mật trai tình huống kéo là được một hiệp kia bữa trưa lục gia minh còn không thử rất ít phương pháp như c ũ chống đối là trụ long hóa lại kéo muốn lên đi sợ là sẽ trễ vậy may mắn là thánh thú chi cốt vậy nếu là cái hung thu xương c t vạn mật trai là nhưng trong mạo sẽ biến tính tình cũng sẽ biến từ phục dương c ấ nghiêm trúc t ô n lãng tô vân thăng bảy tên tâm phúc lúc này chính canh giữ ở trong môn tiểu nhân cửa phòng mở ra từ phục dương trước hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua lo lắng nói ngươi biểu tỷ ngươi tình huống không điểm rất nhỏ mặc hà quỳnh thành thật nói ngươi dẫn ngươi đi một chuyến dược lục dịch được tận đi thong thả chính là cùng tiểu ca thơ hồi âm dưới đường ngươi gặp gửi thư tín giải thích coi như đem cái này bảy mươi ngày giả sử dụng bọn họ chút chức t ù y lục thiên hộ về kinh thuận tiện thu xếp tốt đất nhất là loại tình huống đó kẻ khác làm lấy trì hoãn cũng hữu dụng từ phục dương xoay người đi tìm xe ngựa thế nam chi phủ tình huống như vấn lục gia minh nhìn về phía cống nghi c ố n g h i ệ n trúc vừa muốn nói chuyện vương cốc từ trên lầu đi xuống nói tiếp không hoàng cô nương chỉ điểm ta nam nhi hỏa lân xà độc qua giải chính ta vậy nhận tội người còn không hai tin chấn phủ tin nói rõ tình huống qua nội các ngày hôm đó gặp không xử lý như vậy cũng tốt lục gia minh gật gật đầu làm việc phải không đầu không đôi đều giải quyết ta lại rời đi kẻ khác cũng liền có chuyện có thể nói rất nhỏ mặc hà cũng là từ lộ ra vẻ lo lắng lần t i ê n nếu là có không vạn mật trái thời khắc mấu chốt nổ chồng long cốt hiệp trợ chống cự chúng ta sợ là rất khó toàn thân mà tiến không điểm lục gia minh cau mày nói đó là là độc cho nên có hay không giải dược điểm huyết tiệt mạch kim ép là trụ ngay cả hôn nguyên chân khí đều chỉ có thể thoáng ngăn chặn lại như vậy đi lên là có thể cùng tình huống nhanh trí hoãn ngươi trước tiên cần phải mang người đi vương cốc nói dược vương núi tại thiểm tây đồng xuyên cái kia khoảng cách chính là gần a lục gia minh nói chỉ có thể xin ý đi tiên v ậ y rời núi ở nửa đường tụ hợp đi đầu áp chế trước đó lại nghĩ biện pháp vương cốc gật đầu nói tất nhiên hắn đều còn chưa nghĩ ra ngươi đây liền giúp bọn họ thuận buồn xuôi gió kỳ chuyện của ta ngươi sẽ giúp dư sa bằng lục gia minh cười thiếu tạ mặc hà cũng cười là tất khách khí chờ hắn về kinh uống diệu hảo lục gia minh mới vừa nói xong đông nhiên một tiếng cực ất nhất lấy chỉ h o á n bận bị hoàng t ử trên lầu chạy xuống dưới tiểu nhân ngài nói thấp người tới a lục gia minh cùng vương cốc lướt nhau không hút trời hạ nhân cái kia kém chút lật xe phía sau xe giám hai người đối đưa tiễn môn thấp nhân lại thêm đề phòng dù là ta có thể là lưu c h ấ n viễn người tới là qua loại kia đề phòng cùng nhìn thấy người tới liền biến mất có tung tích hoàng p h ư ơ n g linh vương cốc nhìn thấy nhân t h ở phào một hơi cười nói có nghĩ đến trấn phủ sứ tiểu nhân ngay cả ngài đều thỉnh động chuyện đương nhiên chuyện đương nhiên thừa dịp ngươi cái kia đám xương già còn có thể động làm ít một chút sự tính a l à qua nhanh đi nhanh đuổi còn giống như là m u ộ n người tới một tiếng trọng cười dạo chơi đi xuống lâu đến càng là cái đầu tóc bạc trắng lao đạo sĩ thân mang đạo bảo màu trắng một phái tiên phong đạo cốt cảnh giới cực kỳ thấp sâu là m u ộ n là m u ộ n vương cốc ôm quyền nói ra phụ từng nói ngài trừ sở trường về luyện đan vậy hiểu thuật kỳ hoàng vừa vặn trên mắt liền không có một vị người bệnh chỉ hoan cần ngài xuất thủ cứu rút vương cốc điệu bộ thả rất cao mặc hà quỳnh hơi nhũ mày họ tử phát tượng tề lỗ chân nhân lục gia minh giật mình ta biết người nọ là ai hạ sơn gặp trần n m từ chân nhân từ chân nhân Tự hạc á á sơn ở phía xa lô đông mặc hà quỳnh chỉ dùng nửa ngày là đến liền chạy đến tế nam còn không là hỏa tốc hành lui chỉ là không chừng sử dụng trọng công thậm chí bí thuật đủ thấy cứu người chi tâm thiếu sao lãnh cắt thành khẩn nghĩ thông suốt đoạn mẫu chốt này lục gia minh đi theo hành lễ xin chân nhân xuất thủ hai người trịnh trọng như vậy từ chân nhân thần sắc nghiêm lại chân k h í quét qua còn không biết rồi vết thương tại đây tiểu đại khái bệnh tình ta s á c mặt biến hóa chậm rãi bước đi trả phòng đằng lúc lục gia minh cùng vương quốc tranh thủ thời gian cùng phía dưới bên ngoài gian phòng mặc hà quỳnh dãy rủi lấy đứng dậy đường đ ộ u lục gia minh trước một bước nhanh c h ó n g thối lùi đỡ ngươi vị tiên là từ chân nhân hoàng phương h o ái toàn chân đạo danh túc pháp tượng cảnh t h ấ nhân có lẽ sẽ không có cách nào hắn sau khi từ bế tân không lục gia minh ở bên n g vạn mật trai cũng là sợ hãi khéo léo vươn tay thầy thuốc là tự、chữa. không chút sự tỉnh trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê vạn mật trai t ử là cảm thấy mình là có thể t r ị thế gian nhân liền cũng là hành từ chân lâu quét mắt đôi kia nữ nam khẽ gật đầu dỗi ra hai ngón tay trùng trùng điệp điệp khoác lên ngươi cổ tay phía dưới mấy hơi cho đó tay run một cái e m chút đem d â u rĩa nắm chặt đi lên thất thánh thất hung như vậy qua ớ t m ộ t chi k h í thanh long p h á p tượng là thẹn là p h á p tượng từ chân nhân lập tức liền nhìn ra bệnh tăn lục gia minh âm thầm bội phục gật đầu nói là biết chân nhân cũng không có rượu pháp từ chân nhân lắc đầu trầm âm nói xin thứ cho lao đạo có năng lực ra sức như vậy thần vật chỉ sợ cũng chỉ không thần khí có thể cùng chống đỡ nói đến cái kia bên ngoài ta lời nói xoay chuyển nói vị cô nương kia tu luyện là thanh năng kinh hẳn là dược lục dịch đệ tử nếch chuyển chuyên văn dược lục dịch không một kiện thần khí tên là hạ ngọc băng sản g nhưng dùng cái này vật phối hợp y đi t i ê n thần nồng khí hẳn là có thể tạm thời áp chế long cốt trước đó cô nương khổ luyện là s u y ế t cảnh giới rất thấp đem cốt chỉ trẻ xệ bên một chi khí hoàn tổ ạ nhộ ải có thể khôi phục hàng ngọc lục gia minh k h ỏ m i ệ giật một cái cái k i a đang chết cầu sắp đặt luôn có thể đang là chú ý đang lúc quất ta một bàn tay nghiêm túc như vậy c h ẳ n g cảnh ta chỉnh ra cái giường hàng ngọc được rồi không quan tâm là giường hàng ngọc vẫn là khiên băng sản vô dụng là được mặc hà quỳnh gật đầu nói ngươi đang muốn dẫn ngươi đi dược lục dịch đã như vậy sự tình là thích hoặc trễ lục gia minh ôm lấy vạn mật c h a i muốn đi mà lại nhanh từ chân nhân nhắc nhở tế nam phủ đến dược lục dịch hơn hai ngàn bên ngoài núi thấp đường xa bọn họ đánh xe hành lui cho dù đi cả ngày lẫn đêm chậm mã ra roi cũng phải m ư ơ i bảy m ư ơ i tám thiên là ỷ ỷ cô nương long hóa tốc độ chỉ sợ lúc này đã trễ lục gia minh thân thể cứng đờ trong mày vạn mật trai trong lòng trọng thán dưới mặt ngược lại bung lỏng là nhiều nhìn vào lục gia minh n u chặt lông mày nguyên lịch ngậm vườn tay giúp ta đẻ lên khôi phục vương bước mặc hà quỳnh ôm ngươi khóc cười là đắc đạo là sợ sao vạn mật trai lắc đầu đại tâm trông coi ta chỉ cần hắn là ghét bỏ ngươi là gặp mặc hà quỳnh dùng sức nắm chặt tay của ngươi vạn mật trai mặt bỏ lên đem đầu chôn ở ngực ta h ậ u vương cốc tăng h ắ n g một cái làm bộ có trông thấy đối tử chân nhân nói chân nhân cảnh giới thấp sâu là biết cũng không có thượng sách ân mặc hà quỳnh vớt râu nhìn qua đôi kia năm trầm thở dài cũng được bần đạo làm hết sức mà thôi ngươi trước toàn lực c áp chế bọn họ chính là truyền tin y địa tiên tại nửa đường tiếp ứng làm hết sức mình nghe thiên mệnh thiếu tạ hậu bối lục gia minh trịnh trọng hành lễ cùng thần thú thú cốt chống đỡ không ít hao p h í chân khí lục gia minh là biết đến ngay cả ta hôn nguyên chân khí đều khó mà phát huy tác dụng coi như pháp tượng xuất thủ cũng là tiêu hao lớn tiểu mà pháp tượng cảnh chân khí một khi lượng nhỏ hao tổn chỉ dựa vào đan dược tác phẩm chính là hảo khôi phục viên mãn t ư chân nhân giút chuyện nhỏ mặc hà quỳnh cũng biết điểm này chân thành nói tạ từ chân nhân trong lòng an ủi tuy trước trực tiếp ngưng bách pháp tượng công lực liền c h ú t mạc hà quỳnh chân trái đầu gối qua vài chỗ huyện đạo yếu hành phong bế thanh long lòng cốt cố này cải tạo toàn nội lượng vạn mật c h a i chân trái triệt để là có thể động lân phiến vậy tạm thời mất đi quan g trạch sự tỉnh lá thích hợp chỉ t r ư m từ chân nhân thở hồng hộc thần s ắ c q ề b à i lục gia minh cùng vạn mật c h a i nhìn vào lão nhân mồ hôi đầm địa bộ dáng t i ê n lặng nhớ kỹ lần kia ân tình lần nữa bái t ạ lục gia minh ôm vạn mật trai xông ra khách sạn điều khiển lục gia minh vung roi ngựa lên tiếng roi to rõ bảo mã tại dưới quan đạo lao nhanh xa ra phóng tới hai nghìn b vương q u ố c t ử phục dương đám người đứng tại chỗ nhìn qua chúng ta rời đi dưới đường vạn mật trai viết thư hướng sư phụ cầu cứu thả cái này đặc biệt liên lạc hữu hình chim cắt hữu hình chim cắt tốc độ chậm c h ạ m canh giờ liền có thể bay bốn trăm bên ngoài ngắn mùi bảy cái đại thời điểm trước đó đây chỉ có hình chim cắt bay ngược phong cảnh như tranh vẽ dược lục dịch trong cốc không tỏa dược vương động trong động không một tôn tám trượng thấp tám chân lưu đồng chính đang thiêu đốt hừng hực trong l ò không hương thơm mùi dược thảo phát ra mà ra thấm người tim gan bếp hậu đứng đấy vị ước chừng bảy mươi tuế trung niên nữ tự giống như lao nông nhưng khí chất thoát tục tay cầm một cái q u ạ t hương bổ trùng trùng điệp điệp quặn gió rõ ràng phiến này ra phong cực lớn cực nhỏ bé lại thổi trong lò chi hỏa cháy hương cực ta không phải hưởng dự giang hồ tên mụ lừng l â i y địa tiên mặc hạc bình chít chít hữu hình chim cắt bay ngược tao cần hành lông mày nhữ lại nhìn ra là học trò bảo bối thư tín mười phần thấp hưng ơ cầm lấy nhìn một cái sắc mặt xoát biến lập tức là quản s ắ p ra lò tạo hóa đan hướng dực vương động chỗ sâu miệ bên ngoài lẩm bẩm nói phải đem hàng ngọc băng sàng cho đại linh nhì dẫn đi thuận tiện đàn ông kiếm thu thập cái này hữu dụng thối còn lưu lại gì chỉ.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 lục gia minh vì để cho biểu tỷ trên đường dễ chịu chút trong xe đệm thật dày ra thú mềm mại thoải mái dễ chịu cửa sổ xe cũng là chọn đắt tiền nhất do ngói có thể chắn gió tránh mưa tia sáng còn sáng tại thời gian ngắn như vậy đã làm được cực hạn vậy giúp tào cần hành tình không ít sự tình tào cần hành có thể cho hoàng phương linh không cảm giác được một tia gió nhưng đến cùng rất phí chân khí vạn nhất gặp được đống nhiên tình huống ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề hai người một đường chạy vội trừ cần thiết tiếp tế cùng thuận tiện cơ hậu n g a không dừng có một đoạn đường này rất vất vả tào cần hành là thật chịu khổ liên tục bốn ngày bốn đêm không ngủ qua cảm giác không đánh qua chớp mắt đặt giống như thông u tuyệt đối chịu không được hắn cũng kiên trì thật khó khăn nhưng không có cách nào từ phục dương phong mạch hiệu quả càng ngày càng kém cái kia lân phiến lại bắt đầu trường nhìn hắn nhìn thấy mà giật mình hắn tâm tình không tốt trên đường đụng phải cản đường sơn phỉ mau tặc hết thẻ gây chân có nói năng lô mãng càng là trực tiếp x u ấ t đao nhất đao lưỡng đoạn muốn chết thập tứ vậy hiệu chuyện lúc này càng gây chuyện càng có thể để cho hắn tâm phiền cho nên ngay cả ngày thường phi thường chán ghét hoàng p ư ơ n g linh cũng tận lượt u â n theo cho lộ ôm để cho nàng giải bờn trong lòng oán thẩm nghe nói ngươi lập tức sẽ bế quan ha ha, ha trước hết để cho lấy ngươi điểm. dù sao chủ nhân sẽ chỉ là bản miêu đi hoàng phương linh không khổ cực nhưng đau lòng mắt thấy tào c ầ n hành tinh thần t i ể u thụy lại giúp không được gì hay nay đồng thời lại có một loại bí ẩn không tiện cùng nhân ngôn nói ngọt nào g cuối cùng đi vào trong lòng của hắn như vậy ngựa không dừng có tốc độ tăng lên rất nhiều ba nguyên bản nhanh nhất cũng phải sáu ngày mới có thể đổi tới nửa đường địa điểm ước định ngày thứ năm buổi sáng đã đến đồng dạng dược vương cốc một bên kia y t i ê n nghe tin đồng dạng cũng là ngựa không dừng có hắn là đương đại dược vương cốc cốc chủ đại sư minh ngày thường nhàn vân giá hạt đối với trong môn phái sự vụ tơ không để ý chút nào chỉ một lòng luyện đan luyện dược nghiên cứu ý thuật không có chút nào tranh quyền đoạt lợi tri tâm cùng cốc chủ sư đệ ở chung mười phần hòa hợp làm như vậy chỗ tốt chính là hắn tùy tiện không nói một khi lên tiếng cốc chủ dù là khuynh toàn bộ cốc sức mạnh vậy nhất định sẽ giúp hắn đạt thành mong muốn húng chi hoàng phương linh bản thân cũng là đòi hỷ nữ đệ tử bên ngoài chăm sóc người bị thương thanh danh lan xa gián tiếp tuyên dương dược vương cốc mỹ danh cứu nàng đương nhiên muốn tận hết sức lực ý tiên là dược vương cốc sống bảng hiệu hoàng phương linh ngày sau cũng sẽ là phàm là trưởng cái đầu ó c cũng không biết vào lúc này cả d ư ỡ n vương cốc không có cách nào thay ngựa giống như ngựa vậy không di chuyển được hàng ngọc băng sàng nhưng bọn hắn ra đại nghiệp đại n g ồ i dưỡng sáu đầu dị thú phiên vân câu có thể lao nhanh m ộ ư ơ i ngày không chỉ vì lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới địa điểm tiếp ứng cốc chủ cố ý để cho thiếu cốc chủ chu kỳ lạc phối hợp đem sáu đầu dị thú toàn bộ thả mà ra trở đi hàng ngọc băng sàng một đường nhanh như điện chớp cùng y đi tiền cùng một chỗ đi địa điểm ước định chuẩn bị thi cứu cứ như vậy cũng so dự đoán nhanh rất nhiều hai người ngày thứ năm bình minh đuổi tới trịnh châu quán dịch có tàu cần hành sớm chào hỏi quán dịch lính ở dịch trạm hết sức phối hợp chẳng những không nói hai lời thả bọn họ đi vào, còn có rượu ngon thức ăn ngon vạn mật trai mặt lạnh hơi chút hòa hoãn học trò bảo bối đã nói đầu đôi câu chuyện nàng long hóa cùng tạo cẩn hành vô can dù sao đối mặt là pháp tượng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ hắn đã đem hết khả năng thú chi sau cùng còn đánh chết hứa thanh vi có thể xưng thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần nhưng là không bảo vệ cẩn thận chính là không bảo vệ cẩn thận không được chậm trễ tính toán đại sứ bá hắn dù sao cũng là sư m ộ i người trong lòng ngươi chính là đ ừ n g quá thiếu cốc chủ chu kỳ lạc là dược vương cốc đời thứ ba đứng đầu đệ tử ý đạo tinh hâm cũng là rất người phúc hậu mắt thấy vạn mật trai khí thế hùng hồ muốn tìm tạo cẩn hành sự tỉnh rất là lo l một mặt tao cần hành thân phận mọi người đều biết cầm ý h ệ vệ thập tam thái bảo lương tựa vương quyền d ư ợ c vương cốc gia đại nghiệp đại không tiện trêu trọc một phương diện khác vạn mật trai tìm tạo cần hành a n hiếp khó chịu nhất nhưng thật ra là hoàng phương linh một phe là kính yêu sư phụ một phe là trung tình người yêu kẹp ở trong đó thế tất tình thế khó xử ngươi không cần giúp hắn nói chuyện vạn mật trai ẩm quẳng xuống chén rượu lạnh lùng nói mắt ngủ tiểu tử sư mội của ngươi cam tâm tình nguyện theo hắn vào nam ra bắc hắn ngược lại tốt làm như không thấy không nói ngay cả nữ nhân vậy bảo hộ không được bức linh nhi nổ trồng long cốt cái kia thần thú xương cốt là tốt như vậy di chuy may mắn là long cốt đội t h à n h thao tiết h cùng kỳ sư mội của ngươi chẳng những muốn biến thành quái vật còn muốn bị toàn bộ giang hồ kêu đánh kêu giết hán ầ m một tiếng vang thật lớn quán dịch cửa phòng mở rộng tao cần hành ôm hoàng phương linh vào vào thực đến khi đó ai muốn giết nàng trước từ ta thi thể phía trên mẹ tới ngài muốn hương sư v ấ n t ộ i ta toàn bộ thụ lấy hiện tại xin tiền b ố i trước xuất thủ cứu người a sắc trời khai tỏ ánh sáng tao cần hành một thân long đ ô n g vất vả ô m hoàng phương linh đứng ở nắng sớm bên trong tràn đầy mặt mũi mọi bệnh vạn mật trai lông mày nhữ lại tới so dự liệu nhanh rất nhiều a vạn mật trai hạng gì y thuật chỉ nhìn một cái trạng thái tinh thần của hắn liền biết hắn cái này ngủ đêm bốn ngày tất nhiên là một khắc chưa nghỉ ra roi thuốc ngựa lại nhìn hoàng phương linh tinh thần không được tốt lắm nhưng không phải ngoại bộ nguyên nhân hiển nhiên đã trải qua t r ă m chú che chở trong lòng cô kêu hỏa cũng giải tán đây đã là hắn có thể làm được cực hạn ai cũng tìm không ra sai một bên chu kỳ lạc cơm thầm dựng thẳng cái ngon cái lời nói này rất đàn ông đồng thời cũng có chút kỳ quái làm sao không nghe thấy tiếng vó ngựa ngay sau đó n g h ị thông s u ố t trong đó nguyên do tao cần hành khinh công trắc tuyệt nhất định là nghe quán dịch truyền tin biết được vạn mật trai đã đến đến trịnh châu về sau Trực t đây. Đây sư, sư phụ hoàng phương linh nhìn thấy vạn mật trai thân thiết kêu một tiếng vạn mật trai lại thêm không lo được tào cẩn hành cả mắt đều là đau lòng hào hai tử khẩu ngươi hắn nhanh chóng đứng dậy đối tào cẩn hành nói hàng ngọc băng sảng còn tại trên xe mau dẫn nàng qua đây hắn xoay người rời đi tao cần hành đi theo sát hàn ngọc băng sàng là lấy từ bắc hải đáy biển một khối thiên nhiên tạo thành vạn năm huyền ngọc tàn c h ắ c mà thành chính là thiên hạ trí âm trí hàn đồ vật tọa nằm trên đó tâm hỏa từ rõ ràng lúc luyện công đều có thể d ũ n g manh tinh tiến không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma thêm nữa tôn tư mạc từng lấy thiên độc thiên dược thấm luyện đánh vào bất tử thần nông khí làm cho tinh hoa nội tâm nhiều trị bệnh cứu người đ è xuống độc chữa thương hiệu quả lấy hàn ngọc băng sàng chi năng hơn nữa y tiên công lực hẳn là có thể tạm thời phong bế long cốt vì hoàng phương linh luyện hóa cốt bên trong tinh hoa tranh thủ thời gian không đợi t a o cần hành thấy được cái kia sáu đầu phiên vân câu cùng bọn chúng kéo h à n ngọc băng s à n g tinh ánh như ngọc lạnh leo như băng quả nhiên là tuyệt đại thần vật vẫn công hộ thể chớ bị tổn thương do da rét t a o cần hành nhắc nhở một câu ân hoàng phương linh gật đầu lấy nàng trước công lực h à n ngọc băng s à n g loại này thần vật mặc dù có tư cách sử dụng vậy không dùng đến t a o cần hành đem hoàng phương linh để lên băng s à n g hoàng phương linh ngồi xếp bằng bày ra ngũ tâm hướng thiên địa bộ thẩm vận thanh năng kinh vạn mật trai thấy được nàng cái chân kia vậy màu xanh đã cơ hồ bao trùn toàn bộ đùi phải trên cánh tay vậy ẩn ẩn lộ ra thanh quang biết rõ tình huống khẩn cấp vạn mật trai vội vàng vận công hành khí dựa vào h à n ngọc băng sàng phong cấm long cốt vạn mật trai là dược vương cốc trên mặt nổi duy nhất p h á p tượng so cốc chủ cảnh giới cao hơn nữa có hắn xuất thủ không sơ hở tí nào t à o cần hành một trận tinh thần h o à n g hốt mấy ngày liên tiếp mọi mệt lập tức buộc phát mà ra đầu váng mắt hoa chu kỳ lạc thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn t à o đại nhân mấy ngày liền b u n ba chắc hẳn rất mệt mỏi đi nghỉ trước đi sư b á coi sư mội vì thân nữ có hắn tại nhất định sẽ không để cho sư mội có chuyện xảy ra xin yên tâm tao cần hành nhìn về phía chu kỳ lạc luôn hòa cười một tiếng trong t ư ơ i cười có tâm h ý khác tào đại nhân chắc hẳn quên k ỳ kiếm nhạc p h ụ danh cầm thính hội chu mộ cũng ở đây danh sách mời ngày đó tào đại nhân đổi tên tần t u y ể n trụ cột cùng vị kia tần nghĩ tới tao cần hành giật mình nói nguyên lai là thiếu cấp chủ thất kính thất kính chu kỳ lạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái tao cần hành mặt không đổi sắc nhưng trong lòng không rõ có chút trở dạ n g chính hắn vậy kỳ quái t a trong lòng hư cái bữa lao tử đi được chính đi được mang đến đi nghỉ trước đi chu kỳ lạc nói thần thú chi cốt không phải nhất thời chốc lát có thể áp chế chúng ta muốn tại quán dịch dừng lại một ngày lại về trong cốc từ từ trị liệu、Hào. tất nhiên d ạ n g này tao cần hành vậy không v ữ n g nắm hắn vậy thực sự không chống nổi tùy ý mở gian phòng nghỉ ngơi vạn mật trai không hổ là vạn mật trai đồng dạng điểm h u y ệ t tiệt mạch trâm phối hợp pháp tượng cảnh giới thần đồng khí như có thần trợ để cho hoàng phương linh từ phục dương đều vô kế khả thi long cốt cuối cùng ở hắn chỗ này cắm té ngã sau ba cách giờ hắn đã mượn nhờ thần trâm dương ngọc sơ bộ phong bế hoàng phương linh c h â n kinh mạch long hòa rốt cuộc đến triệt để ngăn chặn nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thật muốn hoàn toàn giải quyết vẫn là muốn dựa vào hoàng phương linh tự mình hấp thu cỗ này sức mạnh đây không phải thời gian ngắn có thể thành với quan xu thế tất thành đừng trách sư phụ bất cận nhân tình thanh long chính là ngũ thánh tứ hung cựu đại thần thú đứng đầu sức chiến đấu của nó không phải mạnh nhất nội tình lại là xấu nhất không thể chậm chế nữa ngươi ta biết nặng nhẹ sư phụ hoàng phương linh hướng về phía vạn mật c h a i n g ò n n g ọ c cười hẳn là có thể c h è o c h ố n g mấy canh giờ a ta muốn đi ra ngoài chơi một hồi vạn mật c h a i hừ một tiếng ta xem ngươi là muốn m cùng cái tiểu t ử thúi kia ra ngoài đi sư phụ được được, được. vạn mật c h a i không thể làm gì nàng chỉ có thể đồng ý một lần này thành công miễn cưỡng có thể chống đỡ mười hai canh giờ ngày mai giữa trưa trước đó ngươi nhất định phải trở lại hàn ngọc băng sảng ngồi xuống hành công trở lại trong cốc cũng giống như vậy ngươi càng sớm dung hội q u o n thông càng sớm tiêu trừ trên đùi lần tiến càng sớm xuất quan hiểu ý của ta không ừ lần này mặc dù hiểm cũng tính nhân họa đắc phúc ngươi căn cốt tư chất có nhảy vọt chỉ cần chuyên cần khổ luyện ngày sau thành tựu pháp tượng không khó lắm không nên lãng phí ta minh bạch sư phụ đi thôi hoàng phương linh vô cùng cao hứng dưới đất băng sản vạn mật trai lắc đầu thở dài đại sư minh hoàng phương linh đi ra ngoài gặp được chu kỳ lạc cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó gấp cánh lên lầu tìm tào cẩn hành về sau khả năng mấy tháng không có cách nào gặp mặt hoàng phương linh một khắc vậy không muốn lãng phí thầy chu kỳ lạc không đợi c h à o hỏi hoàng phương linh đã lên lầu một chút cũng không giống phong một cái chân người đại sứ bá nàng đây là còn có thể là cái gì vạn mật trai không muốn nói chuyện nhiều đây cũng chính là học trò bà bối biến thành người khác dám làm như thế nhìn hắn không được đánh g ã y chân hắn chơi đùa đều dạng gì còn chơi một cái dám chơi đùa thu thập một chút chuẩn bị trở về cốc là hoàng phương linh lặng lẽ lên lầu mở cửa phòng tao cần hành còn đang ngủ say hắn quá mệt mỏi hiến viên thập tứ tứ ngưỡng bắt xoa theo sát tào cần hành hai cái chân trước ôm chặt cánh tay của hắn một người một mèo đang ngủ say hoàng phương linh đi đến bên giường trước nhìn hắn một cái bên hông cái kia mặc ngọc hồ lô rất hài lòng gật đầu sau đó nhìn chăm chú về phía trên cổ tay hắn hạt bồ để chối u đ e o tay tay kia chuỗi làm công rất thô giáp xuyên dây thừng đào động tay nghề rất không được tốt lắm xem xét cũng không phải là xuất từ danh sư càng giống là một loại nào đó vật kỷ niệm con mắt của nàng nhọn trong đó có ba khoả hạt bồ để bên trên k h ắ c tự lại nhỏ và mịn khả năng tạo cần hành tự mình cũng không có chú ý tần tướng cơ chu kỳ lạc đều biết sự tình thân làm q u thị đại tiểu thư mánh khóe n hoàng phương linh chỉ sẽ biết sớm hơn biết đến càng nhiều chỗ ú đ e o tay thật là trướng mắt ta càng xem càng trướng mắt hoàng phương linh bị môi hai mắt nhìn chằm chằm chổi u hạt châu kia hận không thể đem nó cách t r ư ớ c tại chỗ lột ra chót thịt có thể là ánh mắt quá chuyên chú sắc ý quá mạnh tao cần hành từ từ tỉnh dậy hắn mở mắt xem xét phát hiện hoàng phương linh cười nói tự nhiên hảo hảo mà đứng ở bên giường trên cánh tay thanh quan g tiêu tán làn d a khôi phục chắn nón chỉ còn đùi phải còn có long lân cũng là quan trạch đám đạm y tế tiên thần thuật tao cần hành khen một câu ngồi xuống nói áp chế sao quá tốt rồi tao cần hành khét động bên người hiên viên thập tứ bất mãn hít mũi một cái xoay người ngủ tiếp cẩn hành chúng ta đi ra ngoài chơi a hoàng phương linh lôi kéo tào cẩn hành tay tràn đầy phấn khởi a thương thế của ngươi tào cẩn hành nhìn về phía chân của nàng hoàng phương linh nói không có sao trời sáng giữa trưa trước đó trở lại hàn ngọc băng sàng là được về sau ta liền muốn mấy quan khả năng mấy tháng đều không thấy được ngươi ngươi ngươi có thể bồi bồi ta sao hoàng phương linh đều đã nói như vậy lại một bộ điểm đạm đáng yêu địa bộ tào cẩn hành cũng không nỡ nói không tụt ta tào cẩn hành đứng dậy hiên viên thập tứ đi qua ngủ tiếp chán ghét nữ nhân tào cần hành sờ lên hắn đi theo hoàng phương linh đi ra ngoài t r ị n h châu phủ nổi danh nhất cảnh quan thuộc về danh s ư n g vạn sơn c h i tổ tung sơn ngũ nhũ phong phía dưới thiếu thất sơn bên trong còn tọa lạc thiên hạ đệ nhất danh sát hán truyền phật giáo thiền t ô n g tổ đình cửu môn khối thủ thiếu lâm tự t r ị n h châu phủ bởi vậy phật học hương thịnh trên mặt đường đệ tử phật môn khắp nơi có thể thấy được gia đình phú quý cũng nhiều thích làm việc thiện người dân phong so với thuần phát tào cần hành nguyên bản thật lo lắng hoàng phương linh chân tổn thương tái phát chẳng qua quan sát một hồi phát hiện xác thực so từ phục dương phong ấn kiên cố nhiều lắm cũng yên lòng mang theo hoàng phương linh dạo quanh một lượt hai người đều chẳng có mục đích. mà ra chơi đùa vậy không phải là vì ngắm cảnh chủ yếu vẫn là hưởng thụ cùng nhau du ngoạn thời gian giữa t r ư a tại lớn nhất kiểu lâu ăn một bữa t h i ệ t xem như an ủi bụng của mình về sau thượng sơn ngắm cảnh bái phật rút khỏe tao cần hành đi dạo một chút luôn cảm thấy có điểm quái gì, tỉ mỉ nghĩ lại không khỏi hít vào m ộ t hơi này làm sao cùng hàng c h â u lần kia như vậy giống duy nhất khác biệt vâng tần t u y ể n cơ đổi thành hoàng phương linh tao cần hành nhìn vào hoàng phương linh đơn t h u ầ n mặt trong lòng tự đủ có lẽ chỉ là t r ù n g hợp may mắn khi đêm đến cuối cùng có khác biệt đêm đó đúng lúc là mười lăm t r ă n tròn trong thành có chợ đêm mười phần náo nhiệt trăng tròn treo cao tại chút tình cảm này bên trong hắn nỗ lực xa so ra kém hoàng phương linh nỗ lực hắn đối hoàng phương linh hiểu rõ vậy so ra kém hoàng phương linh đối hiểu biết của hắn bất quá cũng may còn nhiều thời gian tào cần hành phát hiện hoàng phương linh đặc biệt thích họa bị mắt liên tiếp năm tấm họa đều giữ lại mặt máy không họa cùng sau cùng lại thống nhất miêu tả sau đó cứ nhìn tân thiêm n u hòa mặt mày cười ngây ngô tao cần hành không rõ ràng cho lắm nhưng là vui với thưởng thức mỹ nhân lúng đồng tiền thang đến nàng đột nhiên lộ ra t h ư n g khổ phương linh tao cần hành biến sắc tranh thủ thời gian ôm lấy nàng trở về chạy tìm ý lệ tiên đồng thời thầm mắng mình sơ ý chủ quan thế mà không có chút nào phát giác không nghĩ tới hoàng phương linh cắn răng nói ra không bay về cái này đến lúc nào rồi tao cần hành có chút tức giận nhưng nhìn nàng n ắ m ý như cái này cũng chỉ có thể lân cận tìm một khách sạn an trí sau đó chuẩn bị đi trở về tìm ý lệ tiên nhưng vừa mới chuyển thân l i ê n bị người từ phía sau lưng móc vào cổ một c ố dễ ngửi mùi thường cơ thể bay vào hơi thở t h a n h thú kỳ thật cũng có ảnh hưởng xấu hoàng phương linh ôm lấy tào cẩn hành ghé vào hắn đầu vai mặt đ n g hồng giống như quả t á o chín hướng về phía lô thai hắn thổ khí như lan nói tựa như hiện tại nàng rất ngượng ngùng nhưng lại rất cường thế một chút chút s ở về phía tào cẩn hành mặt để cho hắn xoay đầu lại nhìn tự mình cặp kia trong đôi mắt đẹp xuân tình như nước sóng nước lấp loáng hình như có thiên ngôn văn ữ tào cẩn hành giật mình trong lòng nha đầu này cố ý cái này cô nam quả nữ tào cẩn hành cũng có chút nóng tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt tỉnh táo tỉnh tá Tàn người giúp ép. Nô.、No. hoàng phương linh nhón lên bằng mũi chân hôn lên. mũi hô thuần í n t túy là rượu vào gà lớn dựa vào long tính bản ngân thúc đẩy sinh trưởng ham muốn thuận nước đầy thuyền đã là cảm động tạo cẩn hành năm đêm bốn ngày không ngủ không nghỉ chiều cố sáng ngày thứ hai càng là dứt khoát biến thành trí cút mậu trong chăn không dám thỏ đầu ra hận không thể đào hố đem mình vùi vào đi hoàng gia ra giáo không nặng tứ thư ngũ kinh lễ nghi phiền phức thế nhưng không có dạng này hoàng phương linh thầm mắng mình quá lớn mật quá không biết xấu hổ bất quá rốt cuộc là quỷ thị đại tiểu thư nàng có thể khiến cho quỷ thị tất cả mọi người phục tùng nghe lệnh dựa vào cũng không chỉ là tiểu thư thân phận mặt mũi hiền lành mà là thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn bản lĩnh nàng rất g i ả n g đạo lý cho nên phá lệ không dung tình nguyên nhân chính là như vậy mới để cho nhiều người như vậy đối với nàng vừa kính lại sợ ván đã đóng t h u y ể n xấu hổ cũng vô dụng chỉ có thể tiếp tục bưng đỏ mặt làm bộ đạm định giống như tối hôm qua không phải nàng tao cần hành nhìn buồn cười còn thật đáng yêu trong lòng suy nghĩ đợi nàng xuất quan liền đi tìm hoàng gia chủ cầu hôn a xin đại ca xuất mã hẳn là đủ phất lượng vừa sáng tao cần hành mang nàng đi trịnh châu phủ tốt nhất công xưởng chế tạo một đôi khả mật màu vàng mắt mèo nhi thạch mần một người một viên cũng đem nàng cái viên k i a tự tay đeo lên nàng trên ngón vô danh hoàng phương linh không h i ể u trong đó hàm nghĩa nhưng nhìn tào cẩn hành thần sắc trịnh trọng cẩn thận từng ly từng tí trong lòng ngọt ngào chiếc nhẫn k i a tạo hình tinh xảo mỹ quan coi như chỉ coi tín vật đính ước cũng đầy đủ xinh đẹp chăm chỉ nàng rất thích sau đó nàng gỡ xuống m ụ mụ lưu cho nàng lam đ i ể n ngọc tỉ hưu vòng cổ cho tào cẩn hành đeo lên nói là có thể chấn yêu ích t ạ phù hộ bình an cảm tình càng tiến một bước đương nhiên như keo như sơn không muốn chia ra hoàng phương linh thậm chí không muốn đi dược vương cốc nhưng là không có cách nào long cốt một ngày không giải quyết hai họa ngầm vất tại chỉ có thể nhịn nếu không muốn hoàn toàn long hóa trở thành q u á i vật bế quan không cách nào tránh khỏi tàu cần hành đem nàng con về khách sạn thời điểm đã gần tới trưa vạn mật trai mặt đen giống như đ á n nổi khá lắm nói ngày thứ hai giữa trưa trước đó trở về vẫn thật là bấm một chút trở về một cái hai cái đều như thế không b ấ t lo nhất là tàu cần hành tàu cần hành đội xe khởi hành tàu cần hành một đường hộ tống nàng đi dược vương cốc cách càng gần hoàng phương linh càng không ớn nước mắt rừng rừng ta thấy mà yêu nàng đỏ lên con mắt vạn mật trai lại bắt đầu chừng tàu cần hành giống như hắn tội ác tài trời nên bẩm thây v n đoạn không có cách nào tao cần hành chỉ có thể đáp ứng cho nàng viết thư hứa hẹn có thời gian liền đến nhìn nàng lúc này mới miễn cưỡng làm yên lòng tới hôm nay tao cần hành đã coi như là dược vương cốc nửa cái con rể ván đại đóng thuyền chu kỳ lạc cùng vạn mật trai mặt ngoài không nói kỳ thực đều âm thầm cả thái độ không còn coi hắn là ngoại nhân trong nháy mắt sáu ngày trôi qua một đoàn người đi tới dược vương núi dược vương cốc dược vương núi có ngũ đại phong đông nói thụy ư n g mới tây nói thăng tiên nam nói tới vân bắc nói hiền hóa bên trong nói tề thiên ngũ phong hoàng trì cao thấp sen vào nhau trong núi cổ bách vớm ấm ấm ức kh khe khe tính mịch cung điện như ngang nhìn về nơi xa vân t h ụ ấm ức thương tầng c á t phiêu mịt mù như xa như gần tựa như đoạn tựa như ngay cả cảnh sát ư u mỹ như lên tiên cảnh trong núi có các triều đại đ ổ i thay xây dựng ly cung miếu thờ sứ dược vương núi dược vương cốc trở thành thần châu đại địa phía trên thế gian nghe tiếng ý tông thánh điện hoàng phương linh ngồi ở xe ngựa băng sàn bên trên mọi cửa sổ xe đối với ngựa thượng tàu cẩn hành nói cẩn hành ta dẫn ngươi đi xem c ụ vạn mật trai tằng háng một tiếng cắt đứt hoàng phương linh mà nói lúc nào lúc nào còn nhìn cái gì vậy hắn có tâm nổi giận nhưng nhìn học trò bảo bối điểm đạm đáng yêu bộ dáng. đó là đinh nhi điểm trách cứ vậy nói không mà ra sẽ chết hướng về t à o c ẩ n hành rất có ngươi nha dám đáp ứng lại kéo dài trị liệu ta liền phế bỏ ngươi tư thế t à o c ẩ n hành đã thành thói quen này lão đầu nhi không quản được đồ đệ liền lấy hắn chút giận thương thế của ngươi quan trọng t à o c ẩ n hành s ờ lấy đầu của nàng ôn n u nói lưỡng tình như lại dài lâu lúc lại còn tại sớm sớm chiều chiều chúng ta chỉ là tạm thời chia ra m ấ y tháng chờ ngươi tốt đẹp sông núi như vẽ nơi nào không thể đi đến lúc đó ta liền xin đại ca đi quỷ thị cầu hôn ngươi càng sớm mà ra chúng ta càng nhanh b ằ n tụ、Thực. hoàng phương linh để cho cái này kinh hỉ đánh mất tao cần hành bày ra cái viên kia ngân giới tất cả đều không nói bên trong hoàng phương linh minh bạch cao hứng trái tim đều phải nhảy mà ra ta đây liền đi bế quan ta muốn nhanh lên mà ra sư phụ chúng ta đi thôi đi dược vương động nàng n h ấ c theo váy liền hướng dược vương động chạy tao cần hành bất đắc dĩ lắc đầu làm sao có chút đần độn bận đ i ệ u vọt đến phía trước đem nàng bế lên cũng không gấp ở nơi này nhất thời ta đưa ngươi đi ai chở n g ư ơ i thu xếp ổn thỏa ta lại về kinh báo cáo công tác hoàng phương linh gật đầu liên tục vạn mật trai sợ nàng đổi ý lấy thêm thân thể của mình không xem ra gì tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường thẳng đến dược vương cốc dược vương động dược vương q u ố c tọa lạc ở ngũ phong ở giữa mấy người xuyên qua đá xanh đường núi đổi tới trước cửa thời điểm dược vương q u ố c phó trưởng môn vạn mật trai tam sư đệ tôn kiến bạch đã xuất l ĩ n h đệ tử đ a n g đợi đại sư huynh tôn kiến bạch đ ố i vạn mật trai thi lễ một cái sư chất nhưng có trở ngại không ngại vạn mật trai vớt vớt d â u diện nói b ế quan một chút thời gian liền có thể việc nhỏ thế thôi các người ra ngoài làm gì h ư ơ n g sư động chúng đại sư huynh hiểu lầm chúng ta người một nhà cần gì làm cái này phô trương tôn kiến bạch cười nói là nhị sư huynh mới vừa tiếp vào hoa sơn phái trưởng môn nhạc tông nô g thư cầu cứu nói về trong lúc bế quan tu luyện thái bạch trải qua t ẩ u hỏa nhập m a tay phải tam tiêu kinh mạch bị thương dĩ nhiên để không nổi kiếm đặc biệt đến đây trị liệu cũng đã dưới chân núi hoa sơn phái trưởng môn đ í c h thân tới cũng nên có chỗ biểu thị ân vạn mật trai gật đầu một cái h ắ n đ ố i với mấy cái này không có hứng thú chẳng qua cũng biết hoa sơn phái t r u y ề n thừa lâu đời sáng lập ra môn phái tổ sư hách đại thông chính là bắt thất thực một trong huyền môn chính tông cũng tính danh môn đại phái mặc dù thua kém hơn cử u môn cũng cách xa nhau không được xa đối trưởng môn của bọn hắn đương nhiên không thể ngã mạng huống chi cùng tồn tại thiểm tây cũng nên cho một chút mặt mũi có chuyện xảy ra đến phía sau núi t ì m ta vạn mật trai lưu lại một câu liền mang theo t à u cần hành hoàng phương linh tiếp tục hướng dược vương động đi chu kỳ lạc muốn đưa hồi hàn ngọc băng sảng vậy lái xe đi theo cùng đi tôn kiến bạch đưa mắt nhìn bọn họ rời đi bên cạnh hắn một cái chân truyền đệ tử ngạc như nói sư phụ cái kia xuyên phi ngư phục h í n h là tào là tôn kiến bạch gật đầu thở dài anh hùng xuất thiếu niên a lấy công lực của ta thế mà không dò ra hư thực đệ tử kia giật mình. sư phụ kẹt tại thông ngũ đ ỉ n h phong nhiều năm căn cơ vững chắc hết sức ngay cả hắn đều thử không ra sâu cạn vậy cái này t à o cần hành đệ tử kia không dám tin nói lang gia bảng đã nói hắn giống như mới hai mươi đúng vậy a tôn kiến b ạ c h nói t à o cần hành phong bình không sai kỳ kiếm nhạc p h ụ đ u ổ i r a trương gia có thể toàn thân mà lui nhờ có hắn mở ra một con đường hôm nay nhìn ý của sư minh đã công nhận hắn các ngươi đều chú ý một chút dĩ hòa vị quý ta tin tưởng hắn có t r ư ờ n g mực mặc dù có xung đột cũng tận đ ư c biệt trở mặt giao ngươi đại sư bá làm chủ miễn trò gây nên hiểu lầm vâng đệ tử minh mạch đệ tử kia không người đáp ứng trong lòng kỳ quái mướn sư phụ là thế nào từ đại sư b a tấm kia mặt lạnh nhìn ra hắn tán thành tào cần hành kỳ quái nói chuyện thời điểm có tiếng v õ ngựa chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại đã sanh đại đạo tật cùng hoa sơn phái trưởng môn nhạc tông ngô hiện ra thân hình tào cần hành ôm hoàng phương linh đến phía sau núi d ư ợ c vương động vừa tới cửa động một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt khiến cho người tâm thần thanh thản loại này bí địa tào cần hành không tiện tiến vào vừa muốn bông n à n xuống và đi vạn mật trai thuận miệng nói một câu chắp tay sau lưng đi vào tào cần hành có chút ngoài ý mướn túi đầu nhìn hoàng phương linh hoàng phương linh cùng hắn l mắc cỡ đỏ bừng mặt quay đầu nhìn ta làm gì cái này tỏ rõ là lấy hắn đem người một nhà t à o cẩn hành lòng dạ sắp bén cười cười thầm nghĩ lao nhân này cũng là nói năng chuông hoa đậu hữu tâm đi vào theo cửa động rộng lớn chu kỳ lạc lái xe cũng có thể tiến vào trong động trên vách đá nạm các loại phát sáng thạch tia sáng rất sáng khắp động kỳ hoa dị thảo càng đi chỗ sâu đi hoa cỏ càng chân quý k h ă n hiếm niên đại càng cao ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu xào dị thú ghé qua trong đó người được đậm đà như vậy mùi thuốc thập tứ cũng không nhịn được từ hông túi nô đầu ra nói đến kỳ quái vạn mật chai các loại c h ư n g mắt tàu cần、hành. nhưng đối thập tứ rất thích nhìn nó thò đầu ra tiện tay b ẻ gãy một gốc sáu trăm năm b í c h ngọc hoa đưa cho hắn hắn nuôi tuyết lưu ly yêu thích rõ như lòng bàn tay loại hoa này hoàn toàn là thập tứ thích ăn nhất mấy loại linh tài một trong trước đó thập tứ đã cùng tạo c ầ n hành xin phép qua lão nhân này đồ vật có thể ăn được hay không lúc này sẽ không k h á c h khí lưỡng chào tiếp nhận vui vẻ bắt đầu ăn vạn mật trai hiếm thấy lộ ra điểm cười bộ dáng bí cảnh dược vương động công hiệu cùng kỳ kiếm nhạc phủ dược viên cùng loại cũng là thiên địa sở đồng hồ có thể tăng tốc thiên tài địa bào nhanh chóng sinh trường bảo đ i ệ chỗ khác biệt ở chỗ địa phương càng lớn sâu thêm nữa cùng trong động chỗ sâu nhất còn có hai mắt phi thường chân quý tẩy dược trì bởi vì giống như nhật nguyệt cũng gọi nhật n g u y ệ t trì tẩy dược trì chi thủy cũng có thể hoàn mỹ phát huy sở dửa c h i dược dược hiệu dùng cái này thủy sắt thuốc luyện đan càng thêm t h ầ n hiệu trong động mở ra nhiều cái đ a n thất hoàng phương linh học nghệ thời điểm sử dụng cái kia vạn mật c h a i một mực cho nàng giữ lại thiên hạ phụ mẫu hướng tiểu nhi lời này thực sự là một chút tốt xem như vạn mật c h a i quan môn đệ tử cũng là ý đạo thiên phú cao nhất đến truyền thừa nhiều nhất đệ tử hoàng phương linh quả nhiên là hưởng hết tất cả tiện lợi vạn mật trai đem có thể cho nàng đều cho nàng đây thật là đích thân t a o c ầ n hành mắt thấy lão nhân này tự thân đi làm giúp hoàng phương linh bố trí băng sản gắn đ ạ t tới thập toàn t h ậ p mỹ vậy triệt để yên tâm có hắn tại hoàng phương linh không có khả năng chịu bất kỳ hủy khuất gì cùng sang bố trí tốt t a o c ầ n hành đem hoàng phương linh thả lên giường vậy đến nên thời điểm ra đi hắn ở đây hoàng phương linh không thể an tâm tu luyện thế tất kéo dài chữa trị thời gian hại lớn hơn lợi điểm ấy hai người đều hiểu hoàng phương linh rất không muốn vừa mới tình định không lâu lại có tiếp xúc gia thịt tính đến nồng thời điểm lại không thể không tách rời còn một phần mấy tháng đây là gian n ắ n nhất nhưng có tào cẩn hành chấp thuận vậy liền không như vậy khó có thể đã chịu h ả o h ả o tu luyện chờ ngươi xuất quan ân hoàng phương linh nghiêm túc một chút đầu tào cần hành sau cùng hôn một cái chán của nàng quay người rời đi hoàng phương linh đưa mắt nhìn hắn đi xa thẳng đến đan phòng đại môn đóng chặn vạn mật trai thở một hơi dài n h ẹ n h õ m hắn thực s ợ cái này đối t i ể u tình lữ tiếp theo dính nhau càng dính nhau càng chậm trễ sự tình hắn là người từng trải biết rõ ăn t h ủ y t r o n g x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon hai cái này tiểu nhân đêm hôm đó đã làm gì hắn liếc mắt liền có thể nhìn mà ra tào cần hành khẳng định cũng không muốn p â n còn tốt định lực của hắn cũng không tệ lắm nhìn vào điều ấy vạn mật trai thái độ ôn hòa không ít cờ lạc đến cẩn hành bốn phía đi dạo lần sau tới cũng không cần phải thông báo chu kỳ lạc đáp ứng nói là tiếp theo đối t à o cẩn hành cười cười đi thôi cẩn hành dược vương gió núi cảnh tú đẹp vẫn là rất đáng giá xem xét cũng tốt v ề kinh không cần lái xe chỉ khơi khoái mã ba bốn ngày liền đến cách hai mươi ngày giả còn lại chút thời gian cũng liền không vội mà trở về làm thêm giờ t à o cẩn hành vui vẻ đáp ứng coi như đưa cho chính mình nghỉ định kỳ đi theo chu kỳ lạc đi ra dược vương đậu cùng lúc đó dược vương cốc thĩnh minh cung nơi này là môn phái nghị sự đại điện lúc này trưởng môn ngụy vân thanh phó trưởng môn tôn kiến bạch xuất hiện các trưởng lão khác đệ tử đều đã lui ra lớn như vậy cửa c u n g chỉ còn ba người cái này vị thứ ba bất ngờ chính là hoa sơn phái trưởng môn nhạc tông nô làm phiên nguyễn h u n h nhạc tông nô hơn bốn mươi tuổi m ặ t như lanh thiết một thân k i ế m khí hắn là hoa sơn phái hai trăm năm tới tư chất cao nhất người tu vi tinh thâm cùng nguyễn v â n thanh một dạng cũng là thông ngũ đình phong đơn thuần chiến lược còn ở trên nguyễn v â n thanh ba lúc này cánh tay phải của hắn quấn lấy thật dày màu trắng dây vải ẩn ẩn thấm xuất huyết dấu vết cái này cũng không giống như là tàu hỏa nhập ma bộ dáng n g u y văn thanh cùng tôn kiến bạch lết nhau biết do h nhưng thầy thuốc chăm sóc người bị thương vi chủ thử trước một chút không được thì chỉ có thể để cho hắn nói thẳng ra lại nghĩ biện pháp vì biểu hiện coi trọng từ trường môn nhân tự mình xem xét thương thế từ từ cởi ra trên cánh tay của hắn dây vải lập tức một cỗ mùi khét tràn ngập đại điện nhạc tông nô cánh tay run dày thống khổ khó nhịn nguyễn v â n thanh cũng nhìn được thương thế của hắn biến sắc không nghĩ tới nghiêm trọng đến loại trình độ này toàn bộ cánh tay phải nghiêm trọng đốt cháy khét da thịt đều nhanh n á t có khắc một cỗ cực đoan nóng rực chi khí du tẩu tại dưới da bị bỏng tàm tiêu kinh mạch khí bất tán là tổn thương không được càng đây là n g u y văn thanh hít mắt lại thu ngọn núi hiền đệ chẳng lẽ ngươi không giống nguyễn văn thanh nói xong nhạc tông nô chưa nói việc quan hệ môn phái truyền thừa xin thứ cho tiểu đệ không thể bấm báo không biết ngụy huynh nhưng có pháp y trị nguyễn văn thanh liếc hắn một cái hiền đệ xem thường dược vương cốc nhạc tông nô trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai lời này đã là nói lấy dược vương cốc nội t ì n h không cần thiết đánh cắp bọn họ hoa sơn phái truyền thừa cũng là ở nói hắn muốn d ấ u diếm vậy không g ạ t được hắn chẳng những xem thường dược vương cốc nội tỉnh xem thường n g u y văn thanh đức hạnh vậy xem thường bản lãnh của hắn nhạc tông nô cũng là ngạnh h n thấy mình một câu chọc giận vậy lập tức đứng dậy ôm quyền bồi tội một lần này ôm quyền lập tức cánh tay phải máu chạy ồ ạt nhạc tông ngô cắn răng gắn n g ự a không n ú c nhích hiện đệ cần gì như vậy nguyễn v â n thanh tranh thủ thời gian đỡ hắn lên việc này quan hệ trọng đại vi h u y n h minh bạch n g ư ơ i yên tâm ta và nêu lên sẽ không nói với bất kỳ người nào tổn thương không tận xương chỉ cần si hơi còn có pháp ý trị nhưng cần tính dưỡng ai nêu lên lấy băng tàm sát tới là tôn kiến bạch cấp tốc ra ngoài lấy thuốc nhạc tông ngô hớn hở ra mặt tạ n g u y n h bất quá còn là muốn nhắc nhở người một câu n g u y văn thanh trịnh trọng nói việc này không đạt được ngươi tự giải quyết cho tơ ta nhạc tông ngô biến sắc nói đến thế thôi ngụy vân thanh bắt đầu lấy người mới vào nghề vì hắn t r ị thường bước ra cũ kia thuần dương chi khí dược vương núi ngũ phong hùng vĩ mỹ lệ đang muốn bỏ tốn thời gian nhọc nhằn nhưng đối chu kỳ lạc tào c ầ n hành mà nói có thể nhẹ nhàng lấy khinh công trèo lên đỉnh quan sát sân h ạ dược vương núi không hổ là dược vương núi tào c ầ n hành đã thật lâu không đơn thuần như vậy thường q u a cảnh đứng ở đỉnh núi phùng hương ngự phòng mắt nhìn đại địa sông núi chóc mũi k i n h ngửi ngửi không khí phiêu đáng bên trong núi thuốc mấy ngày liên tiếp m ệ n mọi quét sạch xanh xanh thích liên th chu kỳ lạc cười nói ngươi hôm nay thân phận bất đồng đại sư bá coi sư muội vì thân nữ dược vương cốc là sư bá già chính là sư muội già cho nên ngươi cũng không cần rất khách khí tao cần hành cờ hữu lở một chút cũng cười theo cái này năm tòa sơn phong cũng là chồng thảo dược đại bộ phận a chu kỳ lạc nói dược vương cốc đang dược một mực cũng không đủ cầu loại ít nhiều đều một dạng bán sạch sư phụ có ý định khống chế số lượng cũng ở đây từng bước giảm bất lục phẩm phía dưới dược thảo những năm gần đây ngược lại là chống ra vài chỗ tao cần hành gật đầu nói cho mặt khác thầy thuốc lưu con đường sống rất có thấy xa、Đừng、đùng đùng chu kỳ lạc cười vô tay bội p h ủ quả nhiên tài tư mất tiệp khó trách mắt cao hơn đầu sư mội đối với ngươi mối tình tham thiết tao cần hành cười một tiếng lời này hắn liền không khách khí nhận có chút kỳ quá i a nhìn một chút tao cần hành ngũ rác nhạy cảm phát hiện một chút chỗ không giống bình thường nhìn về phía dưới d ư ợ c vương g ố c nói ra mấy cái k i a mặc hạ ắ y vậy là đệ tử của các ngươi làm sao lén lén lút lút chu kỳ lạc biến sắc tiến lên mấy bước chỗ nào tao cần hành chỉ một ngón tay rượu vương đâm sâu miệng đông nam phương hướng đại khái khoảng ba dặm ta không biết chỗ đó, nhìn thấy không? chu kỳ lạc theo hắn miêu t ạ địa phương nhìn lại lại thấy không rõ cũng may hắn mang theo trong người thiên lý k í n h cầm mà ra hướng trước mắt vừa để xuống quả nhiên có mấy cái áo đen che mặt ra hỏa cách thật xa chính lặng lẽ hướng về tĩnh minh cung chuyện nội dung c ố t chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương một trăm chín mươi bốn thuần dương thích khắc nam ca t à o cẩn hành không phải là các ngươi người chu kỳ lạc lắc đầu không phải t à o cẩn hành cười cười tới gấp không mang lệ gặp mặt mấy cái này mao tặc liền tặng cho các ngươi sau cùng một chữ lối ra lúc tàu cẩn hành đã nhảy xuống nhảy xuống tòa này dược vương núi cao nhất rất hiểm tề thiên phong hạn t ư ợ n h ư một đạo quỵ dị mây xám cấp tốc bay thấp mặt đất lạng yên không một tiếng động trôi hướng năm cái kia m a u tặc h ả o tuấn kinh công chu kỳ lạc nhìn chỗ mắt mất mồm rất là hâm mộ cũng là người tuổi tắc vẫn còn so sánh người ta đại xem người ta võ công này luyện trong lòng của hắn may mắn may mắn ra hỏa này không học ý đi ỉ ề bằng không thì thực sự là một chút đem ra được bản lĩnh cũng bị hết chu kỳ lạc theo sát ngày xuống t à o cần hành đã vô thanh vô tức đi tới năm người kia sau lưng bọn họ áo đen che mặt không phát giáp gì như cũ trốn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm tĩnh minh cùng phương hướng mấy người này làm việc lén, lén lút lút nhưng công lực của bọn hắn đều không phải phàm tục một cái thông ú hậu kỳ t a o cần hành trong nháy mắt xuất thủ liền chút bốn người ma huyện một cái búng tay liền để bốn người k i a không thể động đậy nhưng một lần này động cũng để cho mạnh nhất người bị mặt kia phát giác lập tức sắc mặt đại biến rút kiếm hồi chém sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ người bị mặt kiếm chiêu mới vừa mánh lăng lệ hình như có thế lôi đ ỉ n h b ạ à quân vừa nhanh vừa độc tấn công về phía t à o cần hành cái này kiếm pháp uy lực bất phạm xem xét chính là xuất từ danh môn tàu cần hành đoán năm người này hẳn không phải là giống như m a tặc trốn ở cái này tựa hồ có ẩn tính khác càng giống là ở theo dõi hắn vậy không vội vã bắt người ngược lại đến hào hứng chuẩn bị thử xem tay của người này đoạn thuận dịp chỉ lấy tay không cùng hắn so chiêu bắt hoa n g hình kiếm trưởng tám đại cường chiêu thay nhau ra trận hoặc mới vừa mãnh hoặc ầ m n u hoặc cương n u hòa hợp kiếm trưởng tương giao trận trận âm vang không ngừng bên thay tàu cẩn hành thành thạo người bịt mặt càng đánh càng gấp bọn họ đoán chắc vạn mật trai không ra dược vương động chính phó trưởng môn lại đang tĩnh minh cùng lúc này mới dám đi vào không nghĩ tới đột nhiên t o á t ra người như vậy cái thêm ộ t thân lửng lấy hoa lệ phi ngư phục đã đại biểu cho đại phiền thoái h ắ n có tâm cứu người đào tẩu phòng thủ không có kẽ hở để cho hắn liên tục công kích toàn bộ rơi xuống chỗ trống thân phận của bọn hắn không thể tiết lộ người bị mặt tâm lý lo lắng lập tức dùng r a sát chiều chân đạp bắt đầu thất tinh thân như hạt lợp kinh lôi như chóp giật đâm liên tục thất kiếm kiếm kiếm như lưu tinh thẳng vào chỗ yếu hại b á b á bá người bị mặt từng bước một kiếm trong n g y mắt bảy đạo kiếm khi đã không phân trước sau bao phủ tàu cẩn hành quanh thân đại huyện tàu cẩn hành lông mày nhữ lại kiếm pháp không tệ phía sau vừa mới rơi xuống đất chu kỳ lạc thay thế, thế sắp mặt biến hóa đây là hạc vũ thất tinh bộ cùng truy hồn thất kiếm Khi hắn đã nhận quái đã r a n g ư ờ i bịt mặt sử d ụ n g bộ phong á p c pháp, n g ba đạo vô cùng người bị mặt quá sợ hãi mắt thấy trường lực rời núi lấp biển mà đến vội vàng mờ lóe cỗ kia trường lực dĩ nhiên tới người hung hăng đánh vào trước ngực hắn ẩm chỉ một trường người bị mặt miệng phun màu tươi ngũ tạng đều chấn động giống như đóng cắt một dạng bay rớt ra ngoài đâm vào trên một cây đại thụ toàn thân xương cốt đứt gãy tàu cẩn hành đi qua chuẩn bị để lộ mặt nạ của hắn nhìn một chút rốt cuộc là người nào hạ thủ lưu tình đột nhiên hô to một tiếng tĩnh minh cung đại môn mở ra mới vừa bước ra cánh tay thuần dương chi khí mới băng kỹ nhạc tông nô hướng mà ra ngăn tại người bịt mặt kia trước đó thiên hộ đại nhân chấm đã nhạc tông nô quay đầu nhìn một chút người bịt mặt kia người b ị mặt kia mắt lạnh so với nhạc tông nô thái dương nổi gân xanh hiển nhiên là nộ tiếp theo thở dài một hơi quay đầu đối tàu tất nhiên không giao phải hạ Chu cũng tại đối Tào Cẩn Hành dược h vương u ố c bất lợi ngụy vân thanh cùng tôn tiến bạch cũng ở đây đằng sau hắn cũng không tâm tư bao biện làm thầy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện nguyễn v â n thanh cùng tôn kiến bạch đương nhiên minh bạch hắn là h ả o ý bảo vệ dược vương cốc nhưng tình huống bây giờ phức tạp không thật nhiều nói thuận dịp đối tào cần hành gật đầu một cái xem như gửi tới lời cảm ơn cụ thể cùng đám người này đi sau đó mới nói tạ tào cần hành v ớ i lui nhạc tông ngô ô m quyền cảm tạ làm động tới vết thương tân đổi vải trắng bắt đầu máu tươi chảy ra hắn làm như không thấy đối nguyễn v â n thanh đám người trịnh trọng nói cứu tổn thương phía trước nhân tại hạ nguyên cơ quấy bảo địa ở phía sau nhạc mộ thực sự hổ thẹn nhạc tông n ô nói ra lấy xuống phía sau bảo kiếm nói ra kiếm này tên là tùy nhận đúc thời điểm lấy độc dược đồng thời g ã lấy nên rượ rèn mười năm chính là thành ngâm lấy ma huyết lấy kim tê sức đốc kiếm đầu đã thương người t ứ t tử đứng hàng trên ngũ phẩm giai kiếm này quá h u n g hiểm chỉ có đức giả mới có thể nắm nay ban cho dược vương cốc đại hiển tính thỉnh vui vẻ nhận nhạc tông nô g hai tay nâng kiếm đưa lên người bịt mặt kia kinh hãi tôn kiến bạch cũng là xứng sở vội vàng nói không thể đây là hoa sơn phái chấn môn song kiếm một t r o n g sao có thể tôn kiến bạch chưa nói xong ngụy vân thanh nhấc tay ra hiệu sau đó năm ngón tay hư nắm đã đem thanh kiếm kia thu tới trong tay nói ra vậy liền cùng kính không bằng toàn mệnh h i ề nhạc đệ đi đối dẫn người đi à, trong cốc gặp cốc c u y nay ệ n kín như mừng. hôm giữ t n h ạ tông nô thở dài ra một hơi thương thế của hắn không thể bại lộ chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài có nguyễn v â n thanh câu nói này kiếm này liền không tính cho không nhạc tông nô lập tức quay người phong người bịt mặt kia công lực lại lấy chỉ pháp giải bốn người khác h u y ệ t đạo nhưng mà lúng túng tình huống xuất hiện không khởi ra chu kỳ lạc biểu lộ phá lệ đặc sắc thông u đ ỉ n h phong không giải được thông u sáu tầng huyền đạo cái này n g u y văn thanh cùng tôn kiến bạch cũng không nghĩ đến cũng là xức sở giật mình nhất vẫn là nhạc tông nô không khỏi nhìn về phía tàu cẩn hành đây là tình huống gì tào cẩn hành lăng không bốn ngón tay bắn ra bốn người k ê u kêu lên một tiếng đau đớn lúc này mới có thể đậu lại toàn thân sụi lơ kém chút đứng không dậy nổi nhìn vào tào cẩn hành ánh mắt tràn ngập sợ hãi như tránh x a hạt nhạc tông ngô trở tay điểm ra bốn ngón tay phong bê bốn người này công lực quắt lạnh một tiếng còn chưa cút bốn người kia không dám nhiều lời tranh thủ thời gian đứng lên đi ra ngoài nhạc tông ngô để ép đầu lĩnh người bịt mặt cùng lên một đoàn người ra dược vương cốc đại môn đây là tào cẩn hành nhìn về phía cái này diễn cái nào một ra à ngụy vân thanh hảo n ô n giải thích nói đồng môn đầu đá chẳng có gì lạ Tào đ ạ i n h ấ t mực n khiêm tốn người c h ấ vậy thích nghe tán dương mà nói tào cần hành lời này vừa nói ra nguyễn văn thanh cùng tôn kiến mạch nhìn hắn càng hợp mắt nguyễn văn thanh mỉm cười nói kỳ lạc quý khách lâm môn báo tin hậu chủ thiết yến thời gian không còn sớm đêm nay cần hành liền ngủ lại ở nơi này à vậy nếm thử dược vương cốc dược thiện dược vương cốc dược thiện thiên hạ nhất tuyển t a o cần hành cũng tính nửa cái đồ tham ăn đương nhiên không muốn bỏ qua tăng thêm biết rõ ngụy vân thanh có thể sẽ tại bữa tiệc giải thích nghĩ hoặc cũng liền cung kính không bằng tầm ệ n h hắn mặc dù không được thích tham gia náo nhiệt nhưng rất tình nguyện nghe cố sự nhạc tông nô áp lấy năm người xuất gốc mặt trời chiều ngã về tây kim s ắ c ánh chiều tà phổ chiếu đại địa liên tiếp đi ba dặm đường sáu người này một câu đều không nói chỉ là nhạc tông nô lửa giận trên mặt càng ngày về thịnh rốt cục cách đến đủ xa thời điểm nhịn không được bạo phát trong ừ n g rậm nhạc tông nô một cước đạp về phía đầu lĩnh kia người bị mặt chân người kia công lực bị phòng không có cách nào trốn cho đạp ngã xuống đất kéo theo nhạc ộ i t ư n miệng n g khỏe chảy máu.、Nhạc、tông ngô tiến lên một cái mở ra mặt nạ của hắn chính là sư đệ của hắn lâm tông lương nhạc tông ngô tức giận sắc mặt tái xanh sau đó một trưởng vùng ra trưởng phong đánh nát bốn người khắc khăn che mặt không có chỗ nào mà không phải là hoa sơn phái tinh nhuệ n hắn thân sư minh đệ các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn làm gì d ế ta t nhạc tông ngô đau lòng như góc nghiến răng nghiến lợi nói có phải hay không sư thúc lão nhân ra phái các ngươi tới bốn người khác cúi đầu không dám trả lời không phải hắn là ta lâm tông lương khinh thường mà phi ra một ngụ máu mặc nhi nhìn qua nhạc tông ngô cười lạnh nói Này cũng muốn ba năm n n g ư ơ i giống như giống như phòng tập để phòng chúng ta ngay cả bị thương cũng không dám cùng chúng ta nói sợ chúng ta thừa cơ đoạt ngươi đồng phủ người xảo trá như vậy lại có mặt bày ra như thế đại nghĩa lâm nhiên địa bộ để cho ta gây tưởng n g ư ơ i bất nhân vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa lâm tông lương vẻ mặt cắm ghét tự t ử như lao l i ê n vì cái này nhạc tông nô g quả thực không thể tin vào thai của mình hắn trực tiếp dôi ra cánh tay phải của mình đem cái kia đ ấ m máu tổn thương cánh tay đưa đến lâm tông lương trước mặt gầm nhẹ nói n g ư ơ i biết bên trong có cái gì sao n g ư ơ i biết tay của ta là thế nào tổn thương sao nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì các ngươi là phá giải cơ quan vẫn có thể lĩnh hội cái kia bốn câu thơ các ngươi chỉ có thể nói cho lão già kia lại để cho lão già kêu bên trong thông bên ngoài quỷ nhu đổ ta hoa sơn bảo vật ha ha, ha. lâm tông lương cười ha ha hắn giống như nghe được trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất cho dù thoải mái cười to để cho hắn phổi kịch liệt đau nhức miệng phun màu tươi nhưng cười to không ngừng cười nước mắt đều lưu n h ẹ ra tương đối nhạc tông nô sắc mặt càng ngày càng lạnh hắn nghe được lâm tông lương trong tiếng cười r ê u c ợ n và khinh thường mà cái này để cho hắn rất không cao hứng bốn người khác thấy thế câm như hàn tiền dưng ơ dầm bên trong chỉ còn lâm tông lương tiếng cười vang vọng đ ừ n g đua ta cười lâm tông lương lau nước mắt mắt lạnh nhìn về phía nhạc tông nô ánh mắt kia không giống nhìn nhà mình trưởng môn giống như là lại nhìn ven đường cho hoang nói ra l vâng sư thúc một mực không mãn khóa tổ đem chức trưởng môn chuyển cho sư tôn sư tôn mới chuyển cho ngươi thường xuyên lời nói điên cuồng nói cái gì muốn xin cựu môn phán quyết lại lên chức trưởng môn mà nói chúng ta đều biết đây chẳng qua là cái hơn tám mươi tuế sắp sửa gỗ mục lao đầu t ử ăn nói k h ù n g điên không có người để ý cũng có thể ngươi hoa sơn phái hai trăm năm tới tư chất người tốt nhất lại đem một người điện thoại thật sự khắp nơi coi hắn làm lễ cớ trước đoạt bảo kiếm của hắn sau đó đem hắn đuổi ra t r i ề u dương phóng lại mượn cơ hội thu sư tôn cho chúng ta đồng phụ đánh vào t ă n bảo động lỗ chìa khóa chỉ để lại tự mình c ư ớ p bóc liền c ư ớ p bóc n g ư ơ i nói ra hoa nhi đến vẫn là c ư ớ p bóc lâm tông lương khuôn mặt d i ễ u cận nghĩa chính ngôn t ử nhạc tông ngô ngược lại bình tĩnh xuống tới sở hữu nộ khí tiêu tán không còn mặt trầm như nước bốn người khác trong lòng c ù n loạn dồn dập nhìn về phía nhị sư minh cầu hắn đừng nói nữa lâm tông lương giống như không thấy được các sư đệ ánh mắt tiếp tục đối với nhạc tông ngô nói ra đại sư minh trong động có thuần dương kim đan ngươi sợ các sư đệ vượt lên trước phá giải cái kia bốn câu thơ nhận được n ă n dược công lực tiến nhanh đoạt ngươi t r ư c trưởng môn ta có thể lý giải nhưng ta tuyệt đối không thể lý giải ngươi vì sao thả g i n g xin ngoại nhân lĩnh hội vậy không cho chúng ta nhìn dù là một cái chúng ta là sư đệ của ngươi a từ nhỏ đến lớn sư đệ a ngươi thả rằng tin cái kia không biết nguồn gốc đạo sĩ r ộ m cũng không muốn tin chúng ta vì duy trì chức trưởng môn thế mà đem sư môn bí mật nói cho ngoại nhân ngươi biết hắn là ai không ngươi đây là đang đem hoa sơn phái đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu nói xong lời cuối cùng lâm tông lương lớn tiếng gào thét nước mắt vậy tại chỗ một lần này không có dễ cận không có khinh thưởng chỉ có đau lòng nhạc tông n ô biên sắc ngươi lâm tông lương biến mất nước mắt đờ đã nói ta biết ngươi cánh tay phải bị thương ta biết ngươi để không nổi kiếm ta còn biết ngươi lén lút tới dược vương cốc c cũng có thể đoạn đường này có nhiều như vậy cơ hội chúng ta đều không xuất thủ n g ư ơ i biết tại sao không lâm tông lương yên lặng nhìn xem hắn nhạc tông nô không nói gì c ũ n g đúng chúng ta đang chờ ngươi hồi tâm chuyển ý lâm tông lương từ trong ngực lấy ra một trang giấy đây là chúng ta bán ra sản lấy tiền tập hợp ba trăm l ư ợ n g vàng từ lang ra các nơi đó có được đ á án cái k i ê u đạo sĩ d n g hắn là thái bình tông thập đại trưởng lão một trong thiên ma thay đổi tên đội tính chúng ta nói cho ngươi nhiều lần như vậy cũng có thể ngươi chính là không tin a lâm tông lương nằm trên mặt đất nhìn về phía bầu trời trong lòng hết sức bi thương quá bật người lang ra các biện chữ vàng như thường không cải biến được nhân tâm nguyện ý tin liền tin không nguyện ý tin cũng không tin sư đệ như vậy tình chân ý thiết nhạc tông nô cũng không nhịn được dao động lâm tông lương nói câu câu quan tâm hết lần này tới lần khác nhạc tông nô không cách nào phản bác bởi vì hắn nói là sự thật tam bảo động tam bảo động hoa sơn phái đối ngoại tuyên bố tên này lấy từ đạo gia tam bảo tinh khí thần trên thực tế h à n g nghĩa của nó hết sức đơn giản cũng là bởi vì trong động cất g i ấ u ba kiện bảo vật chính là tổ tiên di trạch trong đó có hai khoả tứ phẩm đỉnh giai thuần dương kim đan viên đan này cũng có thể khởi tự hồi sinh để cho người ta thoát thai hoa à cốt l ư ợ n g đan cùng phục càng có thể bạo tăng sáu mươi năm công lực dễ dàng san bằng hắn cùng các sư đệ t r ê n lệch hai trăm năm tư chất cao nhất người lại như thế nào hoa sơn phái không phải cử u môn tư chất của hắn có một không hai hoa sơn lại không nhất định có thể ở thiểm tây sưng hùng bởi vì còn có dược vương cốc không cần hai viên đan dược chỉ cần một k h ỏ a để cho sư đệ nhận được liền có thể vượt qua hắn hắn không dám đánh cược cho nên hắn thả rằng xin ngoại nhân bởi vì sở cầu khác biệt bởi vì lợi ích đồng minh bởi vì ngoại nhân sẽ không đoạt hắn t r ư c trưởng môn hắn sở dĩ dám đến dược vương cốc trị thương đã là bị bất đắc dĩ không thể không trị cũng là bởi vì dược vương b i ể u ngôi là đồ đần ương thuận chấp thuận liền sẽ tuân thủ vì thế hắn thả rằng đưa lên một cái trên ngũ phẩm giai bảo kiếm trận miệng của bọn hắn dù sao cũng là sư t h u ố c hắn rất tin tưởng mình chi giao t i mã nguyên tam bảo động trên cửa cái kêu bốn c â u thơ chính là hắn hỗ trợ phá giải về sau vậy một mực không biểu lộ ra mơ ước ý nghĩa thậm chí chủ động t ị hiểm để cập tư quá nhai tương giao một năm qua này hắn chưa bao giờ đối tam bảo động biểu lộ ra mảy may hứng thú để cho hắn làm sao tin tưởng đó là ma giáo trưởng lão hơn nữa có khác rất tâm mà thôi lâm t ô n g lương nói chúng ta chủ ý là đoạt trưởng môn đồng phụ bí mật đã bị tiết lộ hắn chính là một mầm thái hoạn chúng ta không thể cầm hoa sơn cơ nghiệp đánh c ự c chính là sợ ngươi tưởng rằng ngấp nghẽ trước trường môn ngấp nghẽ trọng bảo lúc này mới một mực do dự hôm nay chúng ta đều bị ngươi phong công lực cướp đoạt cũng liền không thể nào nói đến tùy ngươi vậy lâm tông lương đã tâm ý ngồi lạnh nhạc tông nô càng thêm m ạ n náy hắn đồng thời không phải là không có tâm các người trước đó bởi vì sông động tổn thương cầm kiếm cánh tay phải một thân thực lực phế hơn phân nửa nếu như lâm tông lương bọn họ thật muốn đoạt cầm phủ hắn chưa h ẳ n có thể thụ vững hắn chỉ là quá quan tâm trước trường môn quá nghĩ đến, đến trong động bảo vật pháp tượng chỉ thiếu ch hắn làm sao cam tâm a sư đệ cũng không phải là vi huynh không tin ngươi thật sự là người nào nhạc tông nô vừa muốn giúp lâm tông lương giải khai huyền đạo đ ỗ n g nhiên phát giác được sau l ư n g rừng cây có di động sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn lại một vị trên người mặc đạo bảo màu xanh khuôn mặt tuyển nhã trung niên đạo sĩ từ phía sau cây đi mà ra nhạc huynh người tới lộ ra gợn sóng mỉm cười để cho người ta như gió xuân ấm áp tim mạ nguyên nhạc tông nô hai mắt nhau lại trong phút chốc tâm tư thay đổi thật nhanh đạ nghị thông suốt tất cả sắc mặt của hắn triệt để âm chấm xuống không nói hai lời ngón tay liền cử động giải chúng sư h u n h đệ huyền đạo tất cả mọi người bày ra kiếm trận trận địa sẵn sàng đón quân địch ha ha ti mã nguyên một tiếng c ư ờ i khẽ lơ đến cơ cơ phất trần nói nhạc huynh đây là ý gì như vậy chiến trận cũng làm cho huynh đệ rất là ngoài ý muốn a tông lương là ta mắt bị m ù nhạc tông nô trừng mắt ti mã nguyên hai mắt toái lửa lại là đối lâm tông lương nói chuyện sư huynh có lỗi với n g ư ơ i a lâm tông lương thở dài cười khổ nói sư huynh ta thực sự nên sớm đoạt ngươi đồng phủ đúng vậy a nhạc tông nô vậy lộ ra cười khổ là nên sớm chút c ư p đi hắn lúc này ngọc đã cùng vỡ cũng khó khăn đó là dĩ nhiên ti mã nguyên cười nói tiếp chính là sợ ngươi ngọc đã cùng vỡ hủy hắn ta mới nhịn đến bây giờ hôm nay lão giả kia không ở ngươi phế một đầu cánh tay mất đi một thanh kiếm chống đỡ được ta sao ha ha ha ha ha ti mã nguyên ẩm ý cười như điên lòng lang giả thú tại thời khắc này rốt cuộc hiện lộ g i ế t nhạc tông nô g hét lớn một tiếng g i ế t sau lưng năm huynh đệ cùng nhau xuất kiếm chỗ rừng sâu á n h t à dương đỏ quạt như máu hoa sơn lục t ử đại chiến ma giáo trường lão võ hiệp thăng tiến thành thiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương một trăm chín mươi lăm đạt được dược vương cốc t h ị n h minh cung đồ ăn rất nhanh liền lên tới dược thiện đặc thù mùi thuốc cùng với mùi đồ ăn tràn ngập trong thời gian đó túi đầu xem xét trên b à n thức ăn sắc hương vị đều đủ để cho người ta nghe liền không khỏi miệng lưỡi nước miếng thèm ăn nhỏ rãi dược vương i nữ môi là thầy thuốc am hiểu nhất dưỡng sinh bọn họ làm đồ ăn chú ý ít mối thiếu mỡ kỳ thật lệnh thanh đạo cùng t à o cần hành cầu vị không lớn hợp chẳng qua mùi vị là thật tốt tao cần hành ăn rất hài lòng bữa tiệc không có người khác từ trình độ nào đó mà nói nơi này cũng coi là hoàng phương linh nhà mẹ đẻ tới cũng là nàng quan hệ thân cận sư trưởng vạn mật trai nguyễn、Vân、thanh tôn kiến b ạ c h ba người còn lại trưởng lao cấp không được tham gia náo nhiệt t à o c ẩ n hành thân phận khác biệt cũng không dễ tham gia náo nhiệt thế hệ trẻ tuổi chỉ có chu kỳ lạc cái này đợi thứ ba đại sư m ì n h còn ăn đến q u o n a vạn mật trai biết rồi chuyện lúc trước rất hài lòng t à o c ẩ n hành vì dược vương cốc xuất thủ t h ầ n s ắ c càng hòa ái một chút đưa một thế c ủ khoai phục linh bánh bao ách tạ ơn t à o c ẩ n hành quen thuộc lao nhân này chừng mắt lạnh lùng còn có chút không t h í chứng mùi vị rất không tệ tàu cần hành gật đầu nói nhất là cái này đương quy gà gặt sắc một chút không thể so hoàng chăng kém phật thủ rượu vậy uống rất ngon thích liền đến chút trở về nguyễn v â n thanh cười cười quay đầu nói kỳ lạc cùng cẩn hành thời điểm ra đi nhiều đưa vài hũ rượu này cũng có thể sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng thi ôn dạ dày nhưng không nên uống nhiều chu kỳ lạc là t a o cẩn hành cũng không cự tuyệt cười nói tạ sau đó mấy người tùy tiện nói chút việc thường ngày chủ yếu là vạn mật trai quan tâm đồ đệ muốn biết giá quỷ thôn tình huống cụ thể t a o cẩn hành không gạt đem có thể nói đều nói rồi hứa thanh vi làm những sự tình kia xem như dược vương cốc hắc lịch sử sát thương mạng người tổn hại nhân luân tội lớn ngọc trời tội lỗi chồng c h ế t nhưng ở tọa cũng là hai mươi người cũng không có tị hiểm những năm gần đây dược vương cốc tại ba người bọn họ hướng dẫn d ư ớ i phát triển không ngừng danh vọng càng hơn trước kia đã sớm có thể t h ô n g do n g ờ n g nối nghe được hứa thanh vi trở thành thái thuế dưới đất kéo dài hơi tàn hơn ba trăm năm cũng là thở dài lại nghe hắn nhẹ nhàng nghiêng trời l ệ c h đất bắt hai nghìn người lại là giật mình nói tiếp đi đến hoàng phương linh đau khoét xương bánh trẻ bản thân vì chính mình nổ t r ồ n g không khỏi thay đổi sắc mặt vạn mật trai đau lòng phá hư hoàng phương linh cho trong thư của hắn cũng không có nói đến cặn kẽ như vậy không uống ma phi tán trực tiếp k h é t xương bánh trẻ thật là có bao nhiêu đau vừa nghĩ tới học trò bà bối nhận qua lớn như vậy tội vạn m hận không thể chạy tới giã quỷ thôn lại đem tú ngọc cốc đốt một lần đáng chết hứa thanh vi tan xương nát thịt đều làm lợi hắn ai ngụy vân thanh t h ở dài để cho phương linh chịu khổ chẳng qua phúc họa đi liền nhau phúc h ề họa sở phục có thể được hồi thần nông ngọc nổ trồng long cốt cũng tính to lớn cơ duyên con đường phía trước không thể đo lường tôn kiến bạch gật đầu một cái chu kỳ lạc c h ấ n kinh sau còn có chút hâm mộ đây chính là thanh thu thanh long a l o n g lân t r ù n g dài có thể lớn có thể nhỏ có thể hiện có thể h n xuân p â n mà đăng tiên tiếp thu phân mà tiến v ê n n g à y sau sư mội nếu như có thể thành công dung hợp nói không chừng có thể vận dụng l o n g thiên phú thần t h ô n g một bước lên trời về phần vạn mật c h a i hắn đối hoàng phương linh thu hoạch cũng không thèm để ý hắn để ý là học cho b ả o bối t h ụ khổ cùng vì ai t h ụ khổ tiểu tử ngươi nếu là giám phụ linh nhi ta liền tính toán hợp lại bộ xương g i ả này cũng phải cùng lưu c h ấ n viễn một cái thuyết pháp vạn mật c h a i hướng về phía tào cẩn hành dựng dâu trứng mắt nào còn có t r ư ớ c vẻ mặt ôn hòa nếu như thật có ngày đó hắn thật sự dám mạnh mẽ xông tới trấn phụ ti thu thập tào cẩn hành hắn là y lĩa tiên khi tất yếu hắn cũng có thể trở thành độc tiên sư minh ngươi bình tĩnh một chú nguyễn văn thanh bất đắc dĩ nói cẩn hành không phải người như vậy ngươi không tin hắn cũng nên tin phương linh ánh mắt tao cẩn hành sớm có dự liệu lập tức t r ị n h trọng tỏ thái độ chỉ cần nàng không rời hắn liền vĩnh viễn không bỏ vạn mật trai liếc nhìn hắn một cái không hài lòng lắm hắn trước đưa điều kiện đồ đệ của mình bản thân hiểu rõ hoàng phương linh tính cách bướng mình nhận định liền sẽ không tung tay tao cẩn hành nên trực tiếp điểm nhưng hắn cũng biết tiểu t ử này sinh tính cẩn thận nội tâm có thể làm ra như vậy chấp thuận đã không dễ dàng liền đợt đầu về sau lại trò chuyện vài câu tao cẩn hành còn băn hoa sơn phái bắt quái lòng ngứa ngay khó nhịp đang chuẩn bị trực tiếp h vạn mật trai uống một hớp rượu nói ra nhạc tông ngô là chuyện gì xảy ra điện này nội còn lưu lại một cỗ hừng hực thuần dương chi khí mặt khác còn có mùi máu tanh cùng b ằ n g tàm x a mùi vị hắn tìm được thuần dương thạch khắc nguyễn v â n thanh dợ khóc dợ cười ta đây mới đáp ứng người ta muốn giữ kín như bưng ngươi liền đem ngọn nguồn cho nhấc lên tôn k i ế n bạch vậy nhịn cười không được đại sư huynh vẫn là như vậy hắn m u ố n gì đối với mấy cái này không có hứng thú nhìn tàu cẩn hành muốn biết lúc này mới hỏi một câu nói năng chua ngoa đậu h ữ tâm a thuần dương thạch khắc tàu cẩn hành hiếu kỳ nói đó là vật gì làm sao mỉm cười nói theo lý đáp ứng muốn giữ kín như bưng liền không nên nhiều lời chẳng qua sư h u y n h đã chỉ ra mấu chốt thuần dương thạch khắc bản thân lại không tính bí mật ta liền nói điểm hoa sơn phái bên ngoài nhân sở cộng chi truyền thuyết ta nói lên cố sự tào cần hành cùng chu kỳ lạc đều hứng thú vểnh hai nguyễn v â n thanh lời nói xoay chuyển đối hai cái tiểu nhân nói ra các ngươi cũng biết thuần dương tử tào cần hành gật đầu biết rõ lữ động tân chu kỳ lạc cũng nói đây là lữ tổ đạo hiệu chẳng lẽ thạch khắc chính là hắn lưu lại Tốt. đ ờ i đường bồ châu trong sông phủ người đạo giáo đan đ ỉ n h phái tổ sư sự tích của hắn tại thời nhà đường thì có truyền văn nhưng bởi vì kỳ võ công t u y ệ t đ ỉ n h như thần tượng như tiên cầm kiếm hành hiệp thời khắc nhiều lần hiện thần tích khiến cho các loại truyền thuyết huyền diệu khó giải thích duy nhất có thể xác nhận vâng hắn một đời thích làm v i ệ c thiện cứu khốn phòng nguy đ ả n g ma trừ gian chính là thế gian nhất đ ẳ n g kiếm hiệp kiếm pháp cả thế gian vô song truyền thuyết hắn từng đến hỏa long chân nhân truyền thụ trời đội kiếm quyết đến trung ly quyền lấy dốc n g ộ n hoàng lương điểm hóa cuối cùng đại triệt đại ngộ vào núi tu đạo sau đó từng tới thái sơn quan sát thiên thư sáng chế ra hai bộ kinh tế h tuyệt học đồng thời đưa chúng nó khắc tại trên tấm bia đá lưu truyền hậu thế đây chính là để cho vô số người trong võ lâm mà làm chạy theo như vịt cái gọi là thuần dương thay khắc hai bộ võ công chu kỳ lạc nghĩ nghĩ giật mình nói chẳng lẽ là thuần dương công cùng thiên đạo kiếm thế chính là tôn kiến bạch nói tiếp thuần dương công ở trong chứa tâm pháp t r ư ở n g pháp chỉ pháp uy lực vô thận thiên đạo kiếm thế càng là vô cùng kỳ diệu chính là ngự kiếm thuật cực hạn truyền thuyết cũng có thể đoạn phiên não đoạn sắc d ụ đoạn thăm dẫn đã không phải phản tục chi kiếm có thể so sánh nhưng thạch khắc truyền thuyết dĩ nhiên hữu mô hữu dạng ra dáng vị trí cụ thể lại là mỗi người nói một điều chưa kết luận được tôn kiến bạch lắc đầu không phải là đang hoa sơn a tảo c ầ n hành liên hệ trước sau tình huống thần s á c trở nên cổ quái chỉ bằng hoa sơn phái có thể t h ủ vững nếu biết hắn ở đâu vì sao không gặp người đi đoạt không đơn giản như vậy ngụy vân thanh giải thích nói lữ tổ một đời du lãm danh sơn đại xuyên vô số k ể thạch khắc và o hoa sơn khả năng kỳ thật cũng không cao tại hắn trước đó có sang tạo võ công thái sơn gặp hỏa lòng chân nhân lư sơn ẩn cư tu đạo bên trong đầu núi cựu phong núi đ ề u so hoa sơn khả năng c ó thể lớn ba ngoại trừ danh sơn lữ tổ còn từng tam đi động đ ỉ n h v â y vùng bà dương ngay cả nguyên quán cũng là sơ n tây mà không phải là thiểm tây trời đất bao la ai có thể nghĩ tới thạch khắc sẽ ở thiểm tây hoa sơn ta rồi chỉ là căn cứ cỗ kia có thể bị bỏng thông n đỉnh phong thuần dương chi khí tăng thêm nhạc tông ngô không chịu thổ lộ tình hình thực tế sợ dược vương gốc n g ấ p nghẽ truyền thừa lúc này mới phán đoán có thể là thuần dương thạch khắc hiện thế thì ra là thế tạo cần hành minh bạch thanh nang kinh chính là hoa đà sáng tạo truyền thừa s á xưa bản thân liền là tứ phẩm võ học y ra bảo điện mà có thể khiến cho dược vương cốc không tiếp đập bảng hiệu sinh ra ngấp nghẽ lòng võ công làm sao cũng phải là thứ phẩm hoa sơn phái đương nhiên không có còn muốn cùng thuần dương chi khí có quan hệ cũng liền thừa thuần dương công nhạc tông n ô thuần vý là không đánh đã đá khai đương nhiên hãn loại kia tổn thương vậy giấu không được tao cần hành trầm ngâm nói nhìn nhạc tông n ô nội lực canh kim chi khí rất thịnh có lẽ vẫn là thái bạch trải qua cũng không có đem thuần dương công đoạt tới tay xem ra thạch khắc không chỉ là thạch khắc tất nhiên còn sắp đặt cơ quan b ấ dập hơn nữa không phải tầm thường thậm chí ngay cả nội danh đã lâu thông ngũ đình phong đều chịu không được đúng vậy a tôn kiến b ạ c h nói lữ tổ truyền thừa không thể coi thường vì chọn lựa truyền nhân nhất định sẽ có trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm hú chi trừ thuần dương công thiên đạo kiếm thế còn có thể có lữ tổ trí bảo thiên đạo kiếm cùng thuần dương kim đan nếu như những vật này đều tại cùng một chỗ cái kia chắc chắn dẫn phát giang hồ dung chuyển huyết vũ tinh phong tứ phẩm a cả thế gian hiếm có bảo vật người nào có thể nhịn được ai ngụy vân thanh nhìn về phía ngoài cung lo lắng nói thuần dương thạch khắc quan hệ trọng đại vạn nhất tiết lộ phong thanh hoa sơn phái sẽ có thai họa n g đầu cho dù nhạc tông nô có thể phá giải cơ quan nhận được bảo vật chỉ bằng chính hắn chỉ sợ cũng thủ không được. Cùng lúc đó, tư mã nguyên, nguyên đ sức. Sức cười ế n lạnh hắn thân pháp quỷ dị như ảnh tùy hình bức phiêu miệng khó lường lao tam cùng lao từ mới vừa cảm giác phía sau có người thì có hai trưởng như t h i ệ m điện khắc ở giữa lưng băng hàn chân khi rót vào thể nội đông kết kinh mạch mạch máu thiên ma thủ ẩm ẩm hai tiếng văn g t r ầ m tư mã nguyên âm độc trưởng lược xuyên qua hai vị sư đệ tạp phủ thấu thể mà qua đánh trên bọn họ bộ ngực quần áo kịch liệt đau nhức đánh tới hai người lập tức trừng to mắt ngựa mặt lên trời phun ra một vùng máu ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụt hai mắt trận tròn ngã về phía sau lao tam lao tứ nhạc tông nô nhìn mục thử một nước nghiến răng nghiến lợi đây đều là nhân hắn mà c h ế t ta hắn hận bản thân để cho một cái chức trưởng môn che lại mắt càng hận chính mình thế mà bị ma quỷ ám ảnh đem truyền thừa trăm năm bí mật báo cho ngoại nhân không đúng thái bình tông thập trưởng lão n h ế p tâm chi thuật nhạc tông ngô hồi tưởng tới lui đủ loại đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ thái bình tông am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm bọn họ di hồn đại pháp quỷ quệt y khó lường khó lòng phòng bị chẳng lẽ là tư mã nguyên lợi dụng hắn trước đó đối lữ tổ truyền thừa bức thiết tâm lý âm thầm ảnh hưởng tới tâm trí ngu xuẩn một bên khác tư mã nguyên cười lạnh đem công lực rót vào hai mắt đáy mắt lướt qua một đạo băng l a n quang đang nổi giận chính gào thét cùng hắn giao chiến lão nhị lâm tông lương bỗng nhiên cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt tiếp c ậ u tặc ta giết n g ư ơ i lâm tông lương giống như đ i ê n hướng về phía thụ không ngừng chém vào tư mã nguyên cười lạnh từ sau lưng của hắn đánh ra một trưởng thiên ma thủ cẩn thận a nhạc tông nô thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng dùng r a đạo gia phong lôi chú công này cùng loại phật môn sư hương công có thể quát phá tâm trướng khuất phục ngoại đạo nhạc tông nô công lực thâm hậu một tiếng này trực tiếp đem lâm tông lương kêu hồi vậy cắt đ ứ t tư mã nguyên xuất thủ nhạc tông nô nắm lấy cơ hội vẫy tay lấy tay trái hút tới lao tam phối kiếm thẳng hướng tư mã nguyên sử dụng chính là thái bạch kiếm sát chiêu truy hồn thất kiếm lâm tông lương đồng thời xuất thủ kiếm khí quần c u ộ n kiếm quang hắc hắc nhạc tông ngô không hổ là hoa sơn phái hai trăm năm tới tư chất cao nhất người tạ thủ kiếm pháp sử dụng trôi chạy hết sức dưới chân bộ pháp cùng xương đôi trong nháy mắt bảy bước bước ra bảy đạo kiếm khí vậy đã mang theo phong lôi chi thế thẳng hướng tư mã nguyên tư mã nguyên ở vào giáp công bên trong chấn định tự nhiên chỉ thấy hắn hai tay trái phải đồng thời ốn lượn thành trào đúng là thi triển ra hấp công đại pháp trong lòng bàn tay chân khí phun trào trong nháy mắt một cỗ không cách nào chống cự hấp lực từ trong lòng bàn tay phát ra mạnh liệt đánh út về phía hai người hấp công đại pháp nhạc tông ngô kinh hã không nghĩ tới hắn còn cất dấu chiêu này tứ phẩm công pháp chính là tứ phẩm công pháp nhạc tông nô cùng là thông ú đình phong còn có thể chống đối chính là lâm tông lương nội lực không đủ kiếm chiêu không đợi phát ra cũng chỉ có thể toàn lực chọi cưng c ố kêu bá đạo hấp lực thậm chí muốn cắm trường kiếm vào mặt đất mới có thể tránh miễn được kỳ hấp vây tư mã nguyên nắm lấy cơ hội thân hình lấp lóe vận lên mười thành công lực lại ra thiên ma thủ thẳng hướng lâm tông lương ẩm phúc một ngụm máu tươi phun ở lâm tông lương trên mặt lâm tông lương chừng tỏ mắt đại sư huynh cân treo sợi tóc thời khắc nhạc tông nô ngăn tại trước người hắn lấy thân lấy là thân Hắn ngũ tạng lâm ụ c nước vỡ, trực tiếp mất mạng. trước khi chết, nhạc phủ tiếp khi toàn mất tông mạng, n bộ vỡ, g u ngay cả một câu đều không nói mà ra. Lâm tông lương ngây ngốc nhìn xem hắn ngã xuống đất lại nhìn về phía chung quanh chết đi những sư h u y n h đệ khác sau cùng đem ánh mắt cựu hận nhìn về phía từng bước hướng hắn đi tới tư mã nguyên trong mắt mang tới thật sâu khinh bỉ và dễ c ậ n tư mã nguyên m e o mắt lại một cái người sắp chết lại còn dám lộ ra vẻ mặt này hắn bóp một cái trụ lâm tông lương cổ đem hắn nhấc lên lạnh lùng nói ta trước móc mắt ngươi lại làm t ì ngươi ha ha lâm tông lương cổ bị bóp v à bừng bộ mặt tử thanh nói chuyện gian nan nhưng hắn không sợ hai chút nào cười lạnh nói ngươi cho rằng người giết chỉ chúng ta liền không có người biết rõ ngươi mưu đồ thuần dương thạch khắc sao ngươi cho rằng ta biết rõ ngươi là ai gặp không có chút nào phòng bị sao nói thật cho ngươi biết trước khi tới ta đã để cho sư thúc gửi thư tín đem thạch khắc tin tức truyền k h ắ p giang hồ chúng ta không chiếm được thủ không được cũng sẽ không để lại cho ngươi để lại cho ma giáo tạp chủ ngươi tư mã nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận tay phải hắn không ngừng dùng sức trứng mắt gần từng chữ một ngươi nói cái gì ha ha ha khô ha ha lâm tông lương cho véo k h ỏ miệng đổ máu nhưng ánh mắt bệ n g liếp xéo lấy tư mã nguyên Cản cười dỡ tư o nói, ta c ờ i ngươi cái này ngu xuẩn, hao tổn hao t â mã cơ.、Sau、cùng cũng bất quá là. Lấy giỏ chúc mà múc nước. Công Sao giỏ g bất Lấy quá là. mà i nguyên trực tiếp bóp g ã y lâm tông lương cổ lâm tông lương nhào g đầu chết không nhắm mắt m u ố n chết tư mã nguyên nổi giận vứt bỏ trên tay thi thể gương mặt kia âm trầm giống như mới từ trong địa ngục bò mà ra tu la ác quỷ tự lẩm bẩm đến dành thời gian nỗi nhớ này tung bay trong gió b ả y có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện lữ tổ truyền thừa t ừ hiện ra làm cho người thèm nhỏ dãi thuần dương công cùng thiên đạo kiếm thế cũng là kinh d i ệ m thế gian tuyệt học tại như kim thượng tam phẩm bí tịch tuyệt tích giang hồ thời đại hết sức c h â n quý nhưng đối t à o cẩn hành mà nói chỉ cần không thể dẫn thiên địa bác khí nhập thể hấp thu tinh hoa nhật nguyện chuyển hóa c h â n khí sức hấp dẫn thì có hạ so với thuần dương công tâm pháp t à o cẩn hành đối thuần dương nắm giữ thuần dương chỉ cùng thiên đạo kiếm thế cảm thấy hứng thú hơn có lữ tổ uy danh tại cái này mấy loại thủ đoạn công kích rất có thể đột phá tứ phẩm cực hạ dược vương cốc đôi đánh, đánh giết, giết không có hứng thú ngược lại để tạo cẩn hành có chút n ư ợ n g n g ù n dù sao tin tức là ngụy vân thanh tiết lộ tao cần hành mình cũng tính toán nửa cái dược vương có người vẫn là muốn cho chút mặt mũi tính toán tao cần hành đại khái đánh giá một chút khoảng cách dược vương sơn khoảng cách hoa sơn hơn ba trăm dặm không phải nhất thời nửa khắc có thể tới tất nhiên liên quan đến lữ tổ thuần dương thay khác vậy vật này sớm muộn bại lộ không cần gấp nhất thời trên đời không có tường nào gió không lọt qua được cùng người biết nhiều một chút nhi động thủ lần nữa liền không tính xuất nhị phản nhị t à o cần hành rất cho hoa sơn phái mặt mũi cũng không chuẩn bị động thủ không nghĩ tới người biết rất nhanh liền nhiều hơn hơn nữa so với hắn dự đoán muốn nhiều nhiều lắm vào đêm tĩnh minh cung tiệc rượ một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ vừa mơ tán đột nhiên một vị dược v ư ơ n g cốc trưởng lão vô cùng lo lắng và v ả o bẩm t r ư ờ n g môn người tới một thân áo bào xanh tuổi gần ngũ tuần diện mạo uy nghiêm phụ cận hành lễ nói ra mới vừa có đệ tử tại ngoài năm dặm b à n thạch rừng phát hiện hoa sơn lục tử thi thể trong n g a y mắt toàn bộ kinh hãi cái này tôn k i ế n bạch đi từ từ đứng lên sắc mặt đại biến thời điểm ra đi còn rất tốt làm sao đột nhiên liền chết hoa sơn lục tử vậy bao gồm nhạc tông nô tào cẩn hành cùng chu kỳ lạc liếc nhau đồng dạng vẻ mặt một bức cái này cũng quá đột nhiên vạn mật trai n h ị nhũ mày hoa sơn lục tử tại thiểm tây cũng là danh nhân công lực không tầm thường coi như nhạc tông ngô có thương tích trong người cũng không phải người bình thường có thể di động là ai giết bọn hắn ngụy vân thanh vội vàng đứng lên nhanh dẫn ta đi hoa sơn phái trưởng môn chết ở dược vương tung lũng d ư ớ i đây chính là đại sự không thể coi như không quan trọng là trưởng lao k i a xoay người rời đi đám người theo sát phía sau tao cần hành không muốn tham gia náo nhiệt chính là nếu biết trực tiếp né tránh cũng có vẻ bất cận nhân tình thuận dịp chuẩn bị cùng đi qua nhìn một chút các người đi thôi vạn mật trai nói dược vương động không thể rời người ta lần này trở về có chuyện xảy ra đến phía sau núi tìm ta ba trước đó là bởi vì trong động chân quý thảo dược bây giờ còn muốn nhiều một cái hoàng phương linh tại vạn mật c h a i chỗ này một vạn cái nhạc tông nô vậy so ra kém hoàng phương linh một sợi tóc lớn hơn nữa sự tình cũng không thể để hắn bỏ học cho bảo bối tại không để ý sư minh mà lại đi nguyễn v â n thanh đương nhiên không hai lời tào cần hành đối vạn mật c h a i ôm quyền hành lễ xem như đối với hắn bảo hộ hoàng phương linh hơi chút biểu thị vạn mật c h a i vậy minh bạch đối với hắn gật gật đầu về sau tào cần hành đi theo n g u y văn thanh đám người chạy tới bàn thạch rừng bàn thạch trong rừng sáu cỗ thi thể ngổn ngã trên mặt đất mấy tên ở sau lưng gửi thuốc dược vương cốc chân truyền đệ tử tay cầm dược quốc canh giữ ở bên ngoài t r ư ờ n g môn sư phụ nhìn thấy nguyễn v â n thanh đám người đi nhanh đến chúng đệ tử lần lượt hành lễ nhường ra vị trí đám người nối đuôi nhau mà b ả o thấy được lục tử thi thể trước hết đập vào mi mắt là tượng băng bộ dáng hoa sơn đệ ngũ tử cùng đệ lục tử về sau là phần lương in dấu lên màu xanh trường ấn con thứ ba cùng đệ tứ tử, tử tiếp theo là nhạc tông nô g cùng lầm tông lương thái tô âm kinh thiên ma thủ n g u y văn thanh nhìn mấy người thi thể thở dài ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát ăn xuất thủ nên là ma giáo thái bình tông người không nghĩ tới a không chỉ hai loại võ công tảo cẩn hành chú ý tới cái kia cắm sâu vào kiếm động cùng trên đất kéo đi dấu vết cảm thấy đề phòng còn có hấp công đại pháp đám này xuất sinh tôn kiến bạch chửi một câu s á t theo đó nói nhị sư huynh có thể nhìn ra người hạ thủ là ai chăng ngụy vân thanh n h i ễ u chặt lông mày cẩn thận xem xét nhạc tông ngô thi thể trầm ngâm chốc lát nói ra ngay cả nhạc tông ngô cũng là một trưởng mất mạng người này thiên ma thủ tạo nghệ phi phạm thái bình tông bên trong có công lực này người hẳn là chỉ có thập trưởng lão là hắn tôn kiến bạch đầu tiên là giật mình ngay sau đó cao mày nói này thời gian chọn có vấn đề a nhạc tông nô mới vừa bước ra thuần dương chi khí chính là khỏi bệnh mới bắt đầu nguyên khí chưa đủ là lúc hắn chọn vào lúc này đọc thủ sẽ không đã sớm chuẩn bị xong giết người a chẳng lẽ là hướng về phía thạch khắc đến ma giáo đã biết ngụy vân thanh nghe thấy trong lòng căng thẳng nếu như lữ tổ c h u y ể n thừa rơi xuống trong tay ma giáo hậu quả không thể tưởng tượng nổi t r ư ờ n g môn đúng lúc này lại có một vị trưởng lão vô cùng lo lắng thi triển khinh công từ dược vương cốc phương hướng chạy đến trên tay còn cầm một trăm giấy thợ hồn hề nói sao khôi lâu mới vừa tiếp vào lang gia sơn vô hình chim cắt truyền thư thuần dương thạch khắc thuần dương thạch khắc như thế hoa sơn phái danh túc sầm vân hạc thông qua lan ra các mạng lưới tin tức chuyến khắp giang hồ cái kia thạch khắc ngay tại hoa sơn t r i ề u dương phong tư quá nhai còn nói còn nói sự tình quá mức khẩn cấp trưởng lão kia một đường chạy vội qua đây sắc mặt đỏ lên có chút đau xốc hông ngụy vân thanh cung ra một đạo chân khí trưởng lao sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp cấp tốc nói ra còn nói có ma giáo thập trưởng lao ngấp nghẽ thạch khắc chính ta bất lưỡng lập khẩn cầu giang hồ võ lâm đồng đạo hộ lữ tổ truyền thựa trừ ma vệ đạo nói chuyện trong lúc đó hắn đem thư đưa cho ngụy vân thanh nguyễn v â n thanh tiếp nhận xem xét quả nhiên là hoa sơn bô lão sầm vân hạc giọng điệu trên giấy hàng ngũ nhứ nhất chính là hoa sơn phái sầm vân hạc khấu đầu xét hiện lên anh hùng thiên hạ chuyện này như vậy biến chất mặc sầm vân hạc là vì cái gì khi hắn gửi thư tín đem thạch khắc tin tức lan truyền giang hồ một khắc này cái này không chỉ là hoa sơn phái sự tình húng chi việc quan hệ ma giáo thập t r ư ở n g lão lại xuất hiện hoa sơn lục tử chịu khổ tàn sát thảm kịch vô luận về công v ề tư giang hồ đồng đạo cũng sẽ không đủng đảm nhiệm ma giáo đối thạch khắc xuất thủ quả nhiên thinh phong huyết vũ nhắc lên n g u y văn thanh thở dài một tiếng hắn không hy vọng thấy nhất cục diện vẫn là xuất hiện ma giáo thập trưởng lão hội lựa chọn nhạc tông ngô thực lực yếu nhất là lúc xuất thủ khẳng định có mưu đồ khác hắn đã giết hoa sơn lục tử chiếm trước tiên cơ hoa sơn p h ả i hướng giang hồ cầu viện ma giáo cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ thuần dương thạch khác húng chi trong thư còn nói thẳng tư quá nhai tam bảo động bên trong không chỉ có khắc lục võ học thuần dương thạch khác còn có tứ phẩm thần vật tiên đạo kiếm cùng thuần dương kim đan mỗi một kiện cũng là chân bảo hiếm thế ma giáo tuyệt đối sẽ phía dưới lực lượng lớn nhất tranh đoạn thời gian co chờ ta nhất định phải dành thời gian cự môn bên trong trừ kỳ kiếm nhạc phủ bên ngoài, cái bang tổng long hồ sơn tại giang tây ngũ độc giáo tại tây nam biên thủy đều cách hoa sơn rất xa nước xa không cứu được lửa gần ngụy vân thanh t a o mày nói có thể rất mau đi tới chỉ có chúng ta cùng thiếu lâm ngoài ra v õ đang đường môn cùng kiếm tông hẳn là cũng có thể ở trong một hai ngày v ổ i tới nhưng sợ là không địch lại ma giáo người đông thế mạnh để cho an toàn ta đi tây an phủ điệu binh a tao cần hành nói tiếp ma giáo phản địch làm đoạn triều đình cũng sẽ không ngồi nhìn ta muốn tất nhiên lan truyền giang hồ trấn phủ ti khẳng định cũng có nghe thấy đại ca cùng binh bộ tin tức hẳn là ở trên đường coi như không phải ta vậy khẳng định có người lãnh binh đại quân ngăn không được tao thủ cũng có thể ngăn lại một chút lính tôn tướng cua để bọn hắn không thành được thế danh môn chính phái không bằng chỗ của ma giáo ngay ở chỗ này bọn họ là bồi dưỡng tinh anh nhà trường ma giáo lại là nhiều mặt h ư n g vốn q u ả n g nạp nhân tại công ty tại số người cùng cao tầng về mặt chiến lược có tự nhiên ưu thế vạn nhất ma giáo huy động nhân lực tiến hành trên quy mô lớn phong sơn có quan quân xuất mã cũng có thể cực lớn làm dịu áp lực nguyễn v â n thanh nhìn về phía tàu cần hành đối thông minh của hắn nhạy cảm có hiểu thêm một bậc ai cũng thích dạng này hầu bối n g u y văn thanh cũng không ngoại lệ hắn dừng một chút nói ra tây an phủ dưới đây cũng có một trăm hai ba mươi dặm vì mau chóng đổi tới cẩn hành ta còn giống như không đưa ngươi lễ vật gì a ân tao c ầ n hành xứng sở đây là cái gì não mạch kín làm sao đột nhiên kéo tới lễ vật lên ngụy vân thanh lấy ra một cái hồng sắc ngọc c h ạ m canh gác hướng về phía bầu trời thổi ra một tiếng bén nhọn vang r ộ i kêu to lập tức liền có khẽ kêu tiếng chuyển đến lẫn nhau đáp lời tao c ầ n hành không hiểu nhìn về phía chu kỳ lạc đây là sư phụ muốn đưa ngươi một đầu toạ kỵ chu kỳ lạc vẻ mặt hâm mộ nói Dược vương i ữ u n g ư i là thầy thuốc cực nhỏ sát sinh nhất là đối đã khải linh mợ tuệ dị thú càng là nhiều hơn đối xử tử tế vậy bởi vậy hấp dẫn một chút trọng thương dị thú cầu y lý có trị kết thúc liền đi có lựa chọn lưu tại dược vương cốc tựa như phiên vân câu đừng nhìn bọn chúng chỉ là con vật súc vật trên thực tế ăn cũng là thượng đẳng có khô bảo bối rất phần lớn dị thú cũng là bằng hữu nhưng cũng có một chút nhật chủ cũng tỉ như sư phụ yêu thích sùng vật linh t h i ế u chu kỳ lạc thoại âm vừa dứt trong bầu trời đêm có một lớn một nhỏ hai đạo đỏ dược thân ảnh như lưu tinh từ trên trời gián xuống rơi xuống chu kỳ lạc trước người đó là hai phía toàn thân màu nâu đỏ cự ứng đại đầu kia thấp một ít cũng có cao hai m dương cánh chừng năm m cần hành Qua đây. Nguyễn Vân Nguyễn tào h h a đưa tay n t gọi cẩn ầ Cần đầu Cần đầu đầu n Hành. Hành đến bên cạnh hắn đại đầu kia quanh năm linh thiếu quét mắt một vòng cần Hành, ngoài như có chút minh、mạch. Hắn sử dụng đỉnh đầu một chút Nguyễn Vân Thanh tay, bộ dáng rất là thân mật, sau đó huy động cánh, đem đầu kia tiểu nhân theo thiếu chút mạch. chút huy Tào Tào là quét mắt một một tay, rất mật, tiểu có đem lời đi đại kia kia đó đ bộ quê sau sử y l ê Tào Cần hành t r ư ớ có người.、Tàu、cần Hành Tào c chút tò mò nhìn con chim lương kia dị thú linh thiếu một loại sức chiến đấu kiêu ngạo thiên lương cường đại dị thú hơn nữa so thiên lương lại thêm hắn hữu càng kiêu ngạo hơn chỉ sinh sống ở đỉnh núi cao cái k i a tiểu linh thiếu ánh mắt mười p h ầ n sắc bén một đôi lợi trào giống như t r u y thủ thần sắc kiêu căng túi đầu nhìn tào cẩn hành đ i ề u trên mặt tất cả đều là khinh thường một người một chim hướng về phía t r ư ở n g quanh năm linh thiếu từ từ thu nhỏ thân thể nhảy đến nguyễn v â n thanh b ả vai nhìn vào bên này ánh mắt rất là nhu hòa cùng cái kia rất nhỏ không giống nhau cái k i a tiểu nhân còn kém đem không phục viết trên mặt nguyễn v â n thanh nhàn nhạt cười cười đ ố i cái k i a tiểu linh thiếu nói làm sao không hài lòng sao cái k i a tiểu linh thiếu ngay vậy con mắt hơi chuyển động hướng về phía tào cẩn hành chính là một cánh huy động là lúc chân khí rút vào tiếng tăm lạch so cương thiết nổi lên kim、quang. mang theo một trận c u ồ n g phong g à o thét tàu cẩn hành tùy ý nhấc tay chặn lại ba một tiếng cuối cùng b ộ phát ra một trận kim thạch thanh âm cánh tay kia bất động như sơn cái kia tiểu linh thiếu sửng sốt một chút không ngừng tăng lực tàu cẩn hành tay không n ú c n í c h tí nào chính rằng coi thời khắc một đạo bóng trắng hiện lên n Hiên viên thập tứ từ hông nô nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó như thiểm điện thả người nhảy tới tiểu linh thiếu trên đầu. Bá, lưới đao một dạng móng, đuốt ra, thiếu mắt, móng đuốt lao, trên đao thập thiểm thả thiếu phút chốc túi rơi tới tiểu lưới tứ từ đất, một đuốt ra, sau đao đó đầu. Bá, b ắ sau đó tràn ngập sát khí liếm liếm môi tiểu linh t h i ế u giật nảy mình toàn thân lắp một cái thập tứ tao cần hành têu một tiếng người ta lão mụ còn ở đây chớ cho gấp h i ê n viên thập tứ đối phía dưới ra hỏa t r ợ n mắt chừng một cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng như đầu sư tử con ngẩng đầu lên thả người nhảy đến tàu cận hành bà vai cọ sát mặt của hắn sau đó quay đầu nhìn chăm chú về phía tiểu linh t h i ế u ánh mắt rất là nguy hiểm cái này đ ạ i ngốc nhi bọc mủ một cái dáng dấp còn xỉu không có chút nào uy hiếp tiểu linh cứu đầu tiên là sợ hãi sau đó liền thông minh đem đối thập tứ sợ hãi biến thứ à n h mặt dạy khó trách chỉ có thể để cho người ta dấm nát dưới lòng bàn chân không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn tao cần hành những mày nhìn vào đầu kia dĩ nhiên thần phục tiểu linh cứu thật cao hứng nhận được dạng này một đầu thần tuấn toa kỵ đối nguyễn v â n thanh nói tạ các chủ hắn có danh tự sao không có nguyễn v â n thanh gỡ xuống râu rịa mỉm cười nói mấy năm này có không ít người thử cho nó tán thành đáng tiếc đều thất bại lấy danh tự cũng sẽ không nghe hiện tại ngươi có thể cho nó lấy một cái tất nhiên dạng này tạo cẩn hành nghĩ nghĩ nhìn nó toàn thân hồng nâu lấp lánh giống như hỏa thua kém hơn liền kêu hỏa tinh a các chủ vậy ta đây liền đi tây an phủ điều mình mau chóng chạy tới hoa sơn hảo n g u y văn thanh gật đầu nói thời gian cấp bách ta rồi sẽ mau chóng dẫn người đổi tới ngươi yên tâm coi như ta và sư m i n h đều rời cốc cũng không người có thể gây tổn thương cho phương linh nàng trong cốc trong lúc bế quan ngươi đều có thể an tâm quả nhiên còn có ẩn tàng sức mạnh ta minh bạch tao cần hành sớm có dữ liệu dược vương trong cốc đều là thầy thuốc tu luyện lại là trị bệnh cứu người kéo dài tuổi thọ võ công ngụy vân thanh tuổi chưa qua năm mươi người đ ờ i trước không có khả năng đều đã chết t a dược vương cốc cần tàng sức mạnh tuyệt đối không nhỏ vậy ta đi tao cần hành đi đến linh thiếu phần lưng trên đường cẩn thận đám người phất tay từ biệt tiểu linh thiếu quay đầu nhìn một chút mẫu thân sau đó cao minh một tiếng nhất phi trùng tiên chính trực nhập vân tiêu mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương một trăm chín mươi bảy thiên diện hồ linh thứ bay cao nhật vân t à o cần hành đứng yên tại trên lưng nó hướng tây an phủ phương hướng phi bất kỳ h ỏ a tinh v ô cánh bay nhanh cương phong đập vào mặt nhưng thản nhiên bất động có cái biết bay tọa kỵ chính là hảo t à o cần hành lần thứ nhất kiến linh xà xứ bạch vân tụ liền để nàng đầu kia có thể lớn có thể nhỏ còn có thể bay bạch long cổ trấn trụ khi đó sơ xuất giang hồ kiến thức không nhiều cho nên phá lệ rung động nàng khống chế đầu kia đại xà bay đi hình ảnh tàu cần hành một mực nhỡ kỹ ngày hôm nay cuối cùng là làm toàn vẹn bay lên trời nguyện đầu đỉnh tinh thần th cái này thể nghiệm mới lạ lại thú vị h i ê n viên thập tứ đứng ở tàu cần hành bờ vai bên trên đồng dạng cảm giác rất mới lạ mắt to lóe hưng phấn ánh sáng vụ trộm nhìn xuống phía dưới đại địa phía trên nhà nhà đ ố t đèn chi chít khắp nơi sơn hà tráng lệ như vậy đẹp như bức h o ạ a linh thiếu tốc độ phi hành cực nhanh chỉ dùng nửa canh giờ liền đi tới một trăm hai mươi dặm bên ngoài tây an phủ tây an phủ hạt sáu châu ba mươi mốt huyện thiết lập bát đại vệ sở khoảng cách hoa sơn gần nhất là tây an tạ h ộ vệ thuộc thiểm tây đô chỉ huy sứ ti còn hạt tàu cần hành mục tiêu chính là hắn vô hình chim cắt đưa tin nhanh chóng nếu như lưu c h ấ n viễn hoặc binh bộ đã phát xuống điều lệnh cũng hẳn là để cho tả hộ vệ vệ sở xuất binh lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa hoa sơn hắn trước tiên cần phải tìm được vệ sở lĩnh quân thiên hộ hoặc là thiểm tây đều ti phái xuống cao cấp hơn quán võ tao cần hành mới tới tây an đối với mấy cái này đều không hiểu rõ lắm đặc biệt đi xuống một chuyến tìm dân bản xứ nghe ngóng vị trí sau đó thẳng đến tả hộ vệ trong nháy mắt h ỏ a tinh vũ cánh bay đến vệ sở trên không dưới chân chính là tả hộ vệ thiên hộ sở tao cần hành đã nghe ngóng hiểu rõ lĩnh quân thiên hộ họ triệu h triệu dan tu tổ t luyện chuyển â m pháp hoa và mai thiên ư ơ n g thuật, h c lược bất hộ m Hỏa tinh. hành Tao cần g sở ổ trước cổng chính một tiếng vang thật lớn tàu cần hành dưới chân đá xanh băng liệt người nào trước cửa phòng thủ thân binh giống to bốn cây trưởng thương đều nâng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch b á t c h â n phủ ti cầm ý thiên hộ tào cần hành tào cần hành thong d o n g đứng lên lộ ra bản thân lệnh bài bốn tên thân binh lúc này mới thấy do hắn phi ngư phục cùng c h ấ n phủ ti lệnh bài tranh thủ thời gian thu hồi trưởng t h ư ơ n g quỳ một chân chiến đất t r ă m miệng một lời tham kiến tiên h hộ đại nhân không cần đa lễ tào cần hành nói ngay vào điểm chính ta muốn kiến triệu tiên hộ thỉnh cầu thông báo là trong đó một cái thân binh tranh thủ thời gian tiến vào đại viện thông báo trong chốc lát một thân áo giáp triệu khánh lâm mang theo mấy cái hộ viện thân binh nhanh bước đi mà ra Thuộc hạ triệu h hạ u ộ c t khánh lâm bài k xứng sở đại nhân cớ gì nói ra lời ấy có chiến sự sao nói chuyện thời điểm nhìn về phía sau lưng mấy cái thân binh mấy cái tia thân binh lẫn nhau đối mặt đều lắc đầu một cái không tới t à o cần hành nhữ mày lại vệ sở đối chuyện giang hồ không có hứng thú truyền vào cũng chậm xem ra hẳn là còn chưa tới không có chấn phủ t i cùng binh bộ chào hỏi ngay cả hắn cũng không có điều binh quyền lợi trước đó đều là đại ca sớm chuẩn bị địa phương quan phủ sự kiện lần này bỗng nhiên đoạn chừng còn ở trên đường chỉ có thể chờ đợi t à o đại nhân triệu khánh lâm nhìn hắn biểu lộ n g ư n g trọng suy đoán khả năng x ả ra đại sự gì tàu cần hành là đệ thập tam thái bảo khoảng cách quyền lợi trung tâm gần nhất cẩm ý địa vệ một trong có thể nói lời này khẳng định không phải bắn tên không đích liền nói thua kém hơn trước vào tiên h hộ sở chờ đợi hạ quan lập tức kêu các minh đệ chuẩn bị chỉ cần văn thư vừa đến toàn vệ chờ đợi phân công cũng tốt tao cần hành gật đầu nói đại ca không nhất định biết rõ ta ở nơi này đi vào trước chờ tin tức đi hẳn là cũng nhanh đại nhân xin triệu khánh lâm chĩa tay ra lập tức có thân binh thoải mái đại môn nên tạo cần hành hướng vào trong màu son đại môn mở ra tao cần hành vừa đi hai bước một trận đậm đặc mùi rượu đập vào mặt nghe mùi vị rất không tệ tăng thêm thịt cá mùi tôm không ngừng giải thích cái này triệu khánh lâm sinh hoạt rất tốt tao cần hành dừng một chút tự tiếu h phi tiểu nói triệu thiên hộ vừa mới ăn cơm không cũng thật là vất vả triệu khánh lâm mặt bỏ lên ấp úng hạ quan hạ quan cái này yên tâm tao cần hành đối địa phương quan phụ tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng không có hứng thú một không việc phải làm hai có đặc biệt phụ trách giám sát ngự sử hắn cũng l ờ i xen vào việc của người khác chỉ cần không được chậm trễ sự tình ta liền làm như không nhìn thấy đ a t a đại nhân mở ra một con đường triệu khánh lâm cảm kích không thôi mau mang tào cần hành tiến vào chính đường trong phòng có một bàn lớn thịt rượu còn không động đại nhân xin đồng dạng ba chữ trước đó là nghiêm túc nghiêm túc hiện tại là nhiều chút thân thiện tao cần hành lơ lễm quét mắt đồ ăn cất bước vào cửa động t á c đột nhiên dừng lại hắn ngửi thấy một cô dấu ở đậm đặc mùi cơm chín phía dưới vô cùng nhạt nhẽo mùi máu tươi đại nhân triệu khánh lâm không hiểu thế nào không có cái gì tao cần hành thu hồi bức ước cười cười biếu m ô i ra hiệu triệu đại nhân còn có khách à, trên bàn hai b ư ớ c bắt đũa một cái khác b ư ớ c là cho người nào chuẩn bị để cho đại nhân chê cười triệu khánh lâm ngượng ngùng lộ ra cái nam nhân đều hiểu nụ cười nói còn có thể là ai kim ốc tặng kiểu không g i u ở để cho phu nhân phát hiện nhao nhao một ngày nhất định phải về nhà ngoại ta đây cũng là không có cách nào đặt mua một bản thịt rượu dự định dỗ dành nàng phía sau hắn sáu cái hộ viện thân binh đều cười biểu lộ rất tự nhiên tào cẩn hành một vừa nhìn qua những thân binh kia tranh thủ thời gian túi đầu không dám cùng hắn đối mặt sau cùng tào cẩn hành nhìn về phía triệu khánh lâm lộ ra nụ cười ấm áp triệu khánh lâm sửng sốt một chút đi theo hồi cái nụ cười đúng lúc này tào cẩn hành đột nhiên xuất thủ thể nội hôn nguyên chân khí chuyển thành trí âm trí hẳn hướng về phía triệu khánh lâm vai phải kiên tỉnh h u y ệ t nhấn một ngón tay kiên tỉnh h u y ệ t là thân người to lớn từ h u y ệ t đánh trúng hậu có thể dùng người nửa người chết lặng nếu như điểm h u y ệ t người công lực tinh thâm có thể trực tiếp để cho người ta tê liệt vô hình kiếm khi phút chốc tẩy nhờn bay ra công kích này xảy ra bất ngờ cái kia sáu tên hộ viện thân binh đều không phản ứng kịp bọn họ ngay cả tạo cần hành động tắc đều không thấy rõ cũng không nghĩ đến hắn một giây trước còn cười một giây sau đột nhiên hạ sát thủ triệu khánh lâm cũng giống như vậy tạo cần hành ra chiêu quá ác g a trì quá nhanh căn bản không cho hắn phản ứng thời gian hắn vô ý thức thi công lui lại trượng, thân pháp quỷ quyệt nhanh như quỷ mị tào đại nhân n g ư ơ i triệu khánh lâm giận dữ ngươi làm cái gì vậy a tao cần hành thu chỉ người lạnh nói nghe nói thái bình tông có nhẹ một chút công việc kỹ tên là như ảnh tùy hình bước thân pháp cực nhanh như quỷ như mà đặc điểm lớn nhất của nó là lấy tự hành bước ngược lại cùng triệu đại nhân khinh công rất giống a triệu khánh lâm biến sắc tấm kia nhìn vào thu cạnh thật t h à mặt lộ ra phá lệ âm trầm biểu lộ bên cạnh hắn thân vệ tất cả giật mình nhất thời không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra tao cần hành cũng không nhìn triệu khánh lâm nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng bàn kia tiệp rượu tự n ủ mặt nạ ra người sao chuyện đột nhiên xảy ra muốn nhanh nhất dịch dùng cũng chỉ có cắt ra mặt tay ngươi pháp rất nhanh sát nhân cũng mau diễn dĩ giả loạt chân cơ hồ không lưu lại dấu vết chỉ tiếc rốt cuộc là từ trên mặt người mới vừa lột xuống ra mặt mùi máu tươi vẫn có coi như ngươi cố ý chọn mùi rượu thời điểm dày đặc nhất ra tay cũng vẫn là có t r ô lưu lại người nào cho ngươi ra chủ ý thật thông minh à giả trang triệu khánh lâm nếu như triều đình mệnh hắn lánh binh bao vây hoa sơn ngươi coi như chuyện gì đều không phát sinh nếu như có đô chỉ huy sứ ti người đến ngươi cũng có thể mượn cơ hội đánh lén hạ độc đem nó sát hại ngăn cản xuất binh vì người của ma giáo cướp đoạt thạch khắc tranh thủ thời gian rất lợi hại 333, tao cần hành mặt không thay đổi v ô tay một cái tao cần hành từng nói một câu cái t i ê u triệu khánh lâm sắc mặt liền âm trầm một phần nhìn thấy hắn v ô tay càng là da mặt run r u dậy rất cảm thấy vũ nhục cũng bởi vì một chút mùi máu tươi ngươi dĩ nhiên trực tiếp đối địa phương quan hạ sát thủ triệu khánh lâm cười lạnh nói quả thực là xem mạng người như có rác tao cần hành ngươi cũng thật là giết người không chớp mắt ngươi sai tao cần hành thản như nói trước đó không lâu mới vừa học chút dược vương cốc thủ đoạn kiên tình huyệt mà thôi ta có thể trị tại sao phải sợ hắn tổn thương sao ngươi, người kia không nghĩ tới là lý do này khí một ngụm lao huyết ngăn ở trong lòng liền cắt ra mặt thời điểm lưu lại một chút mùi máu tanh mà thôi mặt nạ đều đã xử lý tốt hoàn mỹ vô khuyết không nghĩ tới cái này mẹ nó cũng có thể bại lộ đồ chó hoang ngươi thuộc giống chó người kia tức đến nổ phổi một cái keo trên mặt gỗ lộ ra b ả n tướng lông mi con g lá liễu miệng anh đ à o nhỏ lại là một tấm nữ nhân mặt chỉ thấy nàng vận công hành khí cao lớn không xương từ từ nhỏ dần biến trở v ề sinh sắn lanh lợi bộ dáng tao cần hành lông mày nhữ lại rất kinh ngạc có xúc có thuật không thể có tăng thân thuật thật là không có kiến thức nữ nhân h kia k ị canh canh luôn luôn trước o đó vì ứng đối minh tông truy sát hắn lục soát không ít tư liệu thuận tiện ngay cả di lặc thái bình hai tông cao thủ cũng đều nhìn có một người rất phù hợp nữ nhân này là thủ thái bình tông thiên diện hồ tào cẩn hành nói ngươi là hứa đan tỉnh chính là ngươi cô nãi mãi hứa đan tỉnh chửi một câu sắc mặt triệt để lạnh xuống toàn thân chân khí tăng vọt một cỗ băng hàn chi khí đột nhiên bộc phát chính là cựu đại tà công thái tô âm kinh tào cẩn hành chịu chết đi một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi tám binh phát hoa sơn hứa đan g tỉnh thái bình tông cao thủ tinh thông dịch dung thuật một thân nuôi dưỡng mặt cổ có thể tùy ý thay đổi bộ mặt xương cốt dựa vào sinh c ă n diện có thể dĩ dạ luật chân nhân xương tiên h diện hồ nàng cũng là ma giáo nổi danh nhất sát thủ một trong nàng huy hoàng nhất chiến tích thuộc về giả trang hòa thượng ám sát thiếu lâm bổ đề viện thủ tọa huyền n i ệ m vì ma giáo trộm lấy bát bảo thiên trượng cùng trên mũ phẩm giai đại bi trưởng m nàng cùng tên thật la k i ử u dùng tên giả tư mã nguyên thập trưởng lão cũng là thái bình tông thế ngoại cao nhân huyền băng lão nhân đệ tử tu luyện thái tô âm kinh am hiểu nhất đánh lén đường nhìn bề ngoài trẻ tuổi trên thực tế nàng là tư mã nguyên sư tỷ đã ba mươi chín tuổi có thuật chú nhan công lực tinh thâm hứa đan tình phóng tới tào cẩn hành cái kia sáu tên thân binh cuối cùng kịp phản ứng bất chi bất giác nhà mình đại nhân thế mà để cho người của ma giáo c h o đổi bọn họ còn một chút không phát giác rút đao ra đến liền muốn bên trên tào cẩn hành nói vào phòng bên trong nhìn có hay không tình huống cái này không cần đến các ngươi nói chuyện thời điểm đã một trưởng gỗ g a hứa đan tình không hổ là thái bình tông cao nhân thân hình chấp đoán phút chốc v ọ t phía trước một lần này nhanh đến mức lạ tưởng tào cẩn hành trong nháy mắt cái tia nữ nhân đã hoành khóa tám trượng hướng về phía tào cẩn hành lồng ngực đánh ra một t r ư ờ n g chính là huyền băng lão nhân một cái khác đại tuyệt học phân tâm x ư ơ n g vỡ thiên ma thủ song t r ư ờ n g so với tinh thần phong tử bắn dưới chân đại địa ngưng kết băng xương trường lực manh liệt mà đến hứa đan tình bỗng nhiên phát hiện trường lực của đối phương lại thêm âm độc càng rét lạnh bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công l ư c thế mà không đánh vào được nội lực của hắn mảy may không thua bản thân đáp án này để cho hứa đan tình kinh ngạc không hiểu điều này sao có thể, nàng là biết minh tông bởi vì người này t ử thương t h n g trọng thánh cô thánh nữ quang minh tả sứ pháp vương ngũ hành kỳ ngũ tán nhân gần như hơn phân nửa trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn như vậy chiến quả ngay cả giáo chủ lệ thắng tiên đô từng hỏi đến một lần ma giáo trên giới đều biết cái này cầm ý địa vệ không thể coi thường thậm chí chuẩn bị xuống lệnh truy sát nhưng hắn nghiên kỷ quá nhỏ công lực không đủ cũng là như sắt thép sự thật theo phỏng đoán hạ tại hàng châu là lúc mới tấn dài thông u mà thôi thánh cô đám người cái chết cũng không phải một mình hắn cách làm chủ yếu vẫn là bởi vì chúng kế trước bị lý ngọc châu nuôi dưỡng thiên giao trọng thương tiếp theo là tạo cẩn hành hai cái thông ngũ h u n h đệ cùng năm trăm quan quân vây quét hắn cũng không phải là chủ lực coi như học xong hấp công đại pháp muốn hoàn mỹ luyện hóa dị t r ù n g chân khí vậy cần thời gian húng chi căn cốt gân mạch có trên đó hạn hấp công đại pháp chuyển hóa dẫn đầu tùy từng người mà khác nhau làm sao cũng phải qua hai ba năm mới có thể đạt tới thông ngũ đ ỉ n h phong cũng có thể cái này còn không qua một cái người ta chuyện cũ rõ mồn một trước mắt hắn làm sao đột nhiên thì có cùng với nàng đối kháng chính diện sức chiến đấu hứa đ a n tỉnh tâm tư thay đổi thật nhanh tính r a đ ị c h nhân có sai nàng lập tức biến chiêu muốn xuất kỳ chế thắng vận chuyển chất khí hứa đ a n tỉnh thân thể đột nhiên mềm mại không xương giống như một đầu dính hoạt ne thu cổ tay xoay chuyển đăng lúc dĩ nhiên thao xuống tàu cẩn hành trường lực sau đó trong nháy mắt lấn đến gần vượt qua giống như rắn độc dỗi ra hai ngón tay điểm hướng hắn phía sau l ư n g tự huyện thái bình tông tuyệt học mặc băng chỉ ân hứa đ a n tỉnh đột nhiên giết tới thân pháp mềm vẹo biến ảo c ư ớ nhanh để cho tàu c ư n h à n h có chút ngoài ý mới cái này cũng hẳn là thái bình tông bí thuật giống như thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa tiên h địa bát khí cũng không phải là cũng có thể dùng cho chiến đấu mọi người đều biết trời loại chân khí chủ yếu dùng cho thiên cơ diễn toán thăm dò tối t â m thiên đạo loại ẩn chứa sinh cơ chủ sinh sôi có thể liệu độc trị thương tựa như thanh năng kinh sơn loại chân khí phòng ngự kinh người thế gian khổ luyện công pháp cũng là luyện loại này chân khí hậu bốn loại phong lôi thủy hỏa thì là thường thấy nhất dùng cho giết người chân khí thuộc tính cũng là sát lực to lớn nhất dễ dàng nhất cùng thiên địa cộng minh t h u tính chỉ có trạch loại chân khí so với đặc thù chủ yếu của nó tác dụng là giảm bất lực để cho thân thể trở nên mềm dẻo có thể đẩy ra các loại nội b i n h bình khí loại này chân khí so với gân gà người tu luyện tương đối ít nhưng phi thường thời khắc cần làm k ỳ binh thường thường cũng có thể lấy được phi thường công hứa đan tình lấy tốc độ cực nhanh lần đến gần trong một chớp mắt triển chuyển xây dịch thân thể chân tuần tuột, tuột né tránh tào cẩn hành trường thứ hai cấp tốc vọt đến phía sau hắn mặc băng chỉ điểm hướng sau lưng của hắn huyện thần đường tất cả đều tại trong chớp mắt hứa đan tình mặt mũi dữ tợn cực tốc giá t r chỉ lực trí âm trí hẳn nhận lấy cái chết t h ư ờ âm trong lúc nguy cấp đột nhiên một tiếng to rõ lo minh tú xuân đao đột nhiên ra khỏi vỏ nhanh như thiểm điện dưới ánh trăng thân đao phản xạ lạnh leo quang m u ố n g i ế t ta l i ê n b ă n g n g ư ơ i tao cẩn hành cười lạnh đao quang cực tốc giết tới không tốt hứa đan tỉnh trong lòng báo động phát sinh vội vàng thu chỉ hiểm lại càng hiểm lướt qua lưới đao lùi về hai ngón trong n g á y mắt hứa đan tỉnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g kém một chút liền bị gọt sạch đầu ngón tay nàng vội vàng lại lấy mê thu công di hình hóa bị đưa ra đệ nhị chị tao cẩn hành nhìn cũng không nhìn trường đao trong tay bị lệnh đao quang lại chém hứa đan tỉnh hứa đan tỉnh vội vàng nghiêng người né tránh đao quang phá không đi, dễ dàng cắt ra thiên hộ sở màu son đại môn chém nát ngoài ba trăm t h ứ c thạch sư vậy tước đoạn thiên hộ sở chính đối tượng viện thường cao rơi xuống phát ra nổ mạnh vay một tiếng cao ba mét thường đổ s ụ p khói bùi nổi lên m ộ n phía uy lực như thế để cho hứa đan tỉnh c h ố mắt mất mồm địch tập địch tập tiếng vang ầm ầm cũng để cho binh lính tuần đêm phát giác lập tức thiên hộ sở c h u n g quanh tiếng giống nổi lên m ộ n phía càng ngày càng nhiều binh sĩ t u ô n đi qua tình hình càng trở nên khó ổn hứa đan tỉnh cắn răng tiểu tử này đã có thành cựu ngắn ngủi một tháng thời gian hắn đã có thông ngũ đỉnh phong chiến lược nhất định phải báo tin những người khác tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành hứa đan tình xoay người rời đi thi triển như ảnh tùy hình bộ bay về phía ngoài tường trong miệng hung dữ bông lời nói tào cẩn hành ngươi đừng đáp ý chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đến lúc đó thù mới h ậ n cũ cùng tính một lượn ha ha tào cẩn hành cười khẩy ngươi cảm thấy ngươi còn đi sao nạo hàn lục quyết kinh h á i hàn thoáng nhìn t à o cẩn h à n h một đao đánh xuống hôn nguyên chân khí điên quần cướp lấy trong thiên địa thủy khí dùng đao quang bạo trướng đến dài m ư ơ i hai triệu hàn tuyệt phách tuyệt kinh thiên động địa sáng chói đao quang nhắm thẳ chết cho ta tao cần hành quát khẽ một tiếng quân quân thiên sát ý chỉ hướng hứa đan tình giữa lưng hứa đan tình giật nảy mình thầm nghĩ tuyệt không đúng có thể đó nỡ nàng vội vàng toàn lực thi triển như ảnh tùy hình bộ giữa không trung biến hướng hiểm hiểm tránh thoát cái kêu kinh thiên một đ ao nhưng ngay sau đó thì có một cỗ k h ắ c sát ý từ phía sau đánh tới đại bi trưởng mạnh liệt trưởng phòng gào thét mà tới hứa đan tình khỏe mắt liếc qua trông thấy một người mặc áo giáp chung nhân nhân đó là tứ phẩm chỉ huy tiêm sự cấp tướng quân khải hứa đan tình ám đạo khớp ổn thiềm tây đều tin người đến hết lần này tới lần khác là lúc này hứa đan thân ở giữa không t r u n cũng có thể nàng thân ở gi tránh cũng không thể tránh chỉ có thể vận chuyển c h â n khí ngạch chịu một trường này đánh kêu lên một tiếng đau đớn xuất trưởng người thông u ngũ tầng công lực không bằng hứa đan tỉnh chỉ là bị thương nhẹ cũng có thể không giống nàng lộ ra vẻ may mắn đ ỗ n g nhiên toàn thân lạnh lẽo trước mắt hiện lên trói mắt lang quang tàu cẩn hành xuất hiện ở ngay phía trước khoe miệng ngậm lấy một vệ giọng n i ệ mai lăng lệ vô cùng đau thứ hai trước mắt giết tới giống nhau như lúc đao chiêu giống nhau như lúc bá đạo kinh hãi hàn thoáng nhìn không được thập nhị trượng đao quang tràn đầy tấm mắt hứa đau kia dọa sợ tiếng kêu sợ hãi không đợi phát ra quần quần đa hứa đàn tào n h t cần tiếp một h hai, hai ti hành thu đao và vỏ hướng vị kia đều chỉ huy thêm i sự nói ra tại hạ bắt chấn phủ ti cầm ý thiên hộ tào cần hành xin hỏi quý điều khiển a cái kia chỉ huy thêm i sự lấy lại tinh thần vội ô n quyền hành lên ó i tại hạ lý phong nham thiểm tây đều ti chỉ huy thiêm sự bãi kiến thập tam thái bảo hắn đưa lên bản thân con rán tao cần hành nhìn lướt qua lý thiêm sự sư thừa thiếu lâm là lý phong nham cung kính nói tại hạ là thiếu lâm tục gia đại đệ tử sư thừa huyền kính đại sư cái này man ữ làm hại huyền n i ệ m đại sư là sư bá của ta hôm nay có thể báo cái này h u y ế t cựu còn muốn cảm tạ đại nhân Đúng rồi. lý phong nham ngay sau đó lấy ra một phần văn thư đây là đều ti mới vừa nhận được trấn phủ ti cùng binh bộ cùng nhau cấp phát khẩn cấp điều lệnh mệnh chúng ta lập tức lĩnh quân binh vây hoa sơn vây quét ma giáo Tả Đô Đốc, lý ụ c b phong nham thăng á i nhiệm đều chỉ huy thêm sự trước đó chính là tả hộ vệ vệ sở thiên hộ đây cũng là điều ti phái hắn qua đây nguyên nhân triệu khánh lâm không ở Vệ sở b á c h hộ q u a n vẫn còn, bọn b họ đều i ế tướng Lý Phong Nham, Lý lệnh l Phong Phong tập hợp, cấp Nham, Nham thuộc, mệnh lệnh các vị bách hộ chỉnh quân tập hợp, tả hộ quen quân công vậy vị vệ việc tả tốc các u hưu lên. Sở ư t sĩ hướng thiên hộ sở trước cửa đại đạo hội tụ t a o c ầ n hành thừa cơ trở lại đại sảnh cái k i a sáu tên thân binh ở hậu phương trong phòng ngủ tìm được triệu khánh lâm cùng hắn phu nhân thi thể đã biến thành hai cỗ tử băng trong đó triệu khánh lâm mặt bị sinh sinh tắt xuống t a o c ầ n hành c h o mày đáng chết hứa đan tỉnh trực tiếp giết cũng thật là lợi cho nàng đại quân rất nhanh tập kết lãnh nguyện phía dưới hát giáp nghiêm túc lãnh thương kích thanh lâm một phái túc sát tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch có thân binh vì tàu cẩn hành dắt tới triệu khánh lâm ngựa tốt to bằng cái bắt móng ngựa đạp ở đường phố trên đá phát ra giòn vang tàu cẩn hành xoay người lên ngựa đứng ở phía trước nhất tăng lên roi ngựa hét lớn t o à n quân xuất phát cái kia trong sáng thanh â m cũng như t r ù n g lớn vang vọng đất trời tả hộ vệ vệ sở năm sáu t r ă n h không danh quan quân cùng đáp cổ lôi một dạng tiếng gầm g ự đinh thái nhức góc một lần lại một lần phục chế thiên phú chương một trăm chín mươi chín triệu dương phong phía dưới bốn mươi ba dặm tàu cẩn hành mang đại quân tại quan đạo chạy vội mà qua thẳng đến đông phong triều dương phong thuần dương thạch phát hiện thế tin tức đã truy việc quan hệ lữ tổ truyền t h ừ a tứ phẩm định tiêm tuyệt học một c h u y ề n mười mười c h u y ề n trăm rất nhanh liền lưu t r u y ề n sôi sùng s ụ g tất cả môn phái lớn nhỏ đều đánh lấy tiêu diệt ma giáo n g ụ y trang hướng hoa sơn chạy về phần trong đó có mấy phần là vì bản thân vậy cũng không biết được đại quân một đường đi tiến v à o đã thấy ba đường nhân mã có đóng quân l ỏ n g hoa sơn l ỏ n g hoa quan l ỏ n g hoa môn cũng có liên hoa sơn phụ cận đệ tử cái bang còn nổi danh mong thực lực hơi kém hoa sơn không động phái một lần này không động ngũ lao đ i u tại nhưng công lực không bằng hoa sơn lục tử cao nhất trưởng môn chỉ có thông ngũ hậu kỳ tu vi thừa lại trong bốn người còn có hai người vừa qua khỏi thông ngũ loại này thực lực. cơ bản chỉ có thể đi nhặt chỗ tốt tư mã nguyên giết lục tử dễ như t r ở bàn tay dĩ nhiên có nhạc tông nô bị thương nguyên nhân bản thân của hắn chiến l ư ợ c cũng không phải dễ c ủ n g người bình thường đi cũng là cho không húng chi ma giáo cũng không chỉ có tư mã nguyên nghe tốt xa ba người nói tư mã nguyên còn mời di lặc giáo linh động hắn vậy đến cái tia tiểu cá tử có vẻ như đứa bé kỳ thực thủ đoạn độc á c giết người không chớp mắt đúng vậy à hiện tại triều dương phong phía dưới đã vây số lớn ma giáo đồ chẳng những có thái bình tông còn có di l ặ tông phụ cận mấy cái dấu dếm đường khẩu hương chủ đều đến còn có nhiều người hơn đang hướng cái này đổi được nhanh dành thời gian người càng ngày càng nhiều càng ngày càng k í c h liệt chúng ta cơ hội cũng liền càng nhỏ nhanh ven đường các loại bồ câu đưa tin bay loạn còn có mấy cái cái bang bảy túi đệ tử trò chuyện với nhau hướng hoa sân đổi t à o cần hành nhịu nhữ mày lý phong nham đã xuất thủ cản bọn họ lại sử dụng hai cái nén bạc đổi được tin tức mới nhất lại hồi báo cho t à o cần hành túc xa bang đại quân đi tiếp không ngừng lập tức t à o cần hành trầm n g â m nói ra cái này tựa như là diêm bang biệt hiệu a lời của bọn hắn tin được không hẳn là ma giáo cố tình bài nghi trận hẳn là có thể tin lý phong nham lâu tại thiểm tây làm sai dịch biết rõ tình hình cụ thể nhưng là chưa nói quá và toàn mà là cân nhắc nói diêm bang thế lực rất rộng chủ yếu phân bố tại đông nam duyên hải nhưng nội địa cũng có không ít người bọn họ tại hồ bắc tiềm long t ứ xuyên từ cống cùng nắm giữ không ít mỏ mối kinh doanh mấy cái luộc mối tác p h ư ờ n g lợi nhuận phong phú một ngày thu đ â u vàng hoa sơn cách vị thủy rất gần cũng ở đây bọn họ thương lộ bên trên bọn họ có trực tiếp tin tức ngược lại là chẳng có gì lạ hơn nữa bọn họ chiếm cứ mỏ mối tại quan phủ đều có rõ ràng ghi chép quan địa phương đối bọn hắn buôn bán mối lậu mở một con mắt nhắm một con mắt bọn họ cũng muốn thẩm giao nộp số nhiều thuế muối xem như hợp tác diêm bang gia đại, nghiệp đại. tại lang gia bảng mười đại trong bang phái xếp hạng đệ ngũ cũng không đến nỗi cùng ma giáo cấu kết ân t à o cần hành gật gật đầu mối nguồn nguyên liệu chia làm bốn loại mối biển hồ mối hầm mối cùng kháng o m ố i đông nam duyên hải phổ biến mối biển nội địa phổ biến hầm mối ba cái gọi là hầm mối chính là vận dụng đục diễn pháp hấp thu mặt đất cạn bộ hoặc dưới đất tự nhiên nước chát trải qua đốt l u ộ c về sau chế được mối liền tiêu hầm mối mấy cái k i ê u mỏ m ố i cho diêm bang mang đến không nhỏ lợi ích có cái tầng quan hệ này tại diêm bang vậy sẽ không dễ dàng cùng ma giáo làm bạn đưa cho chính mình gây t a i họa bang o ạ i trừ tốc sa bang một cái khác đáng giá chú ý điểm chính là Di di lặc đạo đạo linh, linh đồng cũng h không giống như minh giáo thánh nữ giác rời như vậy theo trấn phủ ti tư liệu linh đồng tu luyện võ công mười phần quỷ dị thần bí không ở cựu đại tà công hàng ngũ nhưng luận quỷ quyệt mức độ nguy hiểm mảy may không ở tà công phía dưới linh đồng nhìn vào giống như sáu bảy tuổi hải tử trên thực tế rất có thể là mấy chục tuổi lao yêu quái không chừng đã thành phát tượng dạng người này nhanh như vậy đổi tới lập tức để cho tàu cần hành áp lực đại tăng tàu cần hành tự hỏi pháp tượng phía dưới vô nhân có thể địch chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại cũng có thể đến cùng vẫn là tại pháp tượng phía dưới một khi đụng phải chân chính pháp tượng hắn phần thắng cực thấp sở di không phải linh vậy chỉ là bởi vì thái hư chỉ thế thôi chân chính pháp tượng cũng không phải hứa thanh vi dạng kia không n ú c nhích v i ế n đắm cũng không có khả năng đứng ở đó chờ hắn tụ lực pháp tượng chân khí trải qua hai độ luyện hóa chất biến vô luận chất lượng hay là số lượng đều vượt xa thư hù hai người không thể giống nhau mà nói bất luận võ công gì tại pháp tượng xử ra đều có hủy thiên diện địa chi uy Không không thể không thận Hành nghĩ nghĩ, để cho trọng, Cẩn Tào để các vâng đại nhân lý phong nham là cái quân nhân đúng nghĩa tất nhiên phía trên để cho hắn nghe tào cẩn hành vậy hắn tuyệt không hai lời húng chi tào cẩn hành niên kỷ tuy nhỏ chiến công hiển hách thật đúng là không phải hắn có thể so đại quân tiếp tục đi tới trên đường giang hầu người càng ngày càng nhiều trong n g a y mắt hoa sơn đến hoa sơn cổ danh tây ngọn núi nhã gọi thái hoa sơn vị ngũ nhạc bên trong nổi danh hiệp sơn nam tiếp tần lĩnh sân mạch bắc khám hoàng vị núi có ngũ phong đông phong triều dương tây phong hoa sen nam phong lạc nhạn bắc phong vân đài còn có hơi thấp bên trong phong ngọc nữ tao cần hành mang đại quân từ phía tây xuôi theo đường núi đi ngang qua tây phong thẳng đến đông phong kiến thế núi hiểm trở thủ mục thanh lù chim hót dịu rít nước chảy dốc rách quả nhiên là hả o một nơi nhưng càng đi đi vào trong càng nhiều người tiếng chém g i ế t càng lớn thanh âm vậy càng ngày càng thê lương thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng lúc sắp chết kéo thảm đã đánh nhau tâm thần mọi người run lên còn chưa tới triều dương phong vừa tới tây phong liên hoa phong dưới chân thì có một cái cỡ lớn tu la trảng song phương đều có mấy trăm người tham chiến minh n g u y ệ t chiếu dọi phía dưới đao quan g kiếm ảnh người người cùng tại từ bỏ chết vòng sinh đất đấu nhưng thấy đao kiếm bay múa huyết n ụ c hành tung t ó é tình cảnh vô cùng thê thảm là tăng viện ma giáo cùng cái bang diêm bang còn có không động lỏng hoa c h ú n g phái lý phong nham từ y phục của bọn hắn nhận ra mấy cái ba n g phái cùng bọn hắn chống đỡ thì là toàn thân hắc y mấy vị ma giáo thái bình tông hương chủ trong chiến trường tình thế cấp bách không động lỏng hoa binh tinh ít người cái bang diêm bang số người khá nhiều nhưng cao thủ khan hiếm ma giáo mục đích tác chiến rõ ràng mấy cái hương chủ kết quả cao thủ kéo cao thủ thừa lại người chấm dứt đối số người ưu thế ép tới trắng trận đô lục liên miên c á i bang diêm bang đệ tử nga xuống mấy cái dẫn đầu cao thủ bị quân lấy lòng nóng như lửa đốt lại bó tay hết cách tao cần hành quét mắt một vòng chiến cuộc đã biết rõ đại khái tình huống không nói hai lời lấy ra vạn thạch cúng thi chiến phượng v i tiến thuật bốn mũi tên cùng phát quan quân đến đột nhiên ma giáo biển người bên trong truyền ra một tiếng kinh hô sở hữu nghe tiếng ma giáo giáo đồ không khỏi run r u dậy ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một mạng lớn dòng lũ màu đen từ phía tây nghiền ép mà đến người đầu lĩnh một thân phi ngư dương cung cái tên nhắm ngay bốn vị hương chủ siêu si tứ mũi tên rẽ ngoặt thẳng hướng bốn tên hương chủ tiễn nhanh to lớn lực đạo mãnh liệt cả thế gian h ắ n g hưu bốn người kia không chờ phản ứng lại mũi tên đã cẩn thân xuyên đầu mạ qua c ư ơ n g khí bạo phá trực tiếp vỡ nát bốn khóa đầu thi thể không đầu ngã xuống đất máu tươi chảy ngang ma giáo người nhìn hãi hùng kết vía diêm bang cái bang khí thế đại trấn bạo khởi kinh thiên âm thanh ủng hộ g i ế t t à o cần hành thu hồi cung tiễn phun ra một chữ lý phong nham cử đao giống to zết tiếp xuống chính là nghiên ép quan quân người đông thế mạnh mấy trăm ma giáo giáo đổ c h ấ p mắt toàn bộ rết sạch có lẽ là tàu cần hành khí chất rất nghiêm túc lánh lại hoặc là để cho quan quân cắt cỏ một dạng quân trận đ ổ sát hủ dọa mấy cái vốn dĩ chuẩn bị cảm ơn tứ phái hảo thủ đều dừng bước không dám lên trước tàu cần hành nhìn như không thấy vung roi ngựa một cái mang theo đại quân chạy về phía đông phòng ba giờ này k h ắ c này đông phong dưới chân mới là chiến đấu rất vô cùng lo lắng địa phương từ quá nhai tam bảo động ngay tại giữa sườn núi đài cao phía trên tư mã nguyên vượt lên trước từng bước chiếm được tiết cơ đã mang theo ma giáo cao nhân vào động vận t i ngoài động t h ạ kịch độc độc người đầu linh còn là hắn mạch này sư huynh đệ kẻ khác hắn cũng không yên tâm đối với ma giáo huynh hữu đệ cùng phần lớn cũng là mặt ngoài công phu thân hữu đâm lưng nhìn mãi quen mắt cho dù là sư huynh đệ cũng phải đều tính toán vì thuần dương thách khắc tư mã nguyên cũng coi là dốc hết v ố n liếng không có ý tứ đường này không thông c h i ề u dương phong phía dưới một cao một thấp một mập ba huynh đệ mang theo đại đội ma giáo nhân mã ngăn ở giao lộ bọn họ là thân huynh đệ cũng là sư huynh đệ to con tê từ lòng người lùn tê từ hồ mập cái têo têo từ báo cũng là huyền băng láo nhân đệ tử tư mã nguyên sư đệ cùng tư mã nguyên một dạng ba người này chẳng những tu luyện thái tô âm kinh vậy tu luyện hấp công đại pháp tại t h ô ngũ đình phong rất nhiều năm ma giáo tà công kiếm tàu thiên phong pháp tượng trước kia tu luyện muốn so chính đạo truyền thống nội công nhanh rất nhiều nhưng là bởi vậy căn cơ bất ổn càng khó tấn t h ă n g pháp tượng từ thị ba huynh đệ đối pháp voi chấp nghiệm không sâu thuần dương thạch khắc võ công nội tỉnh lại với bọn hắn không kém phối cải luyện tốn thời gian nhọc nhằn l ư ờ i nhác g i à y v ò t h ô ngũ đình phong đã đầy đủ bọn họ diễu võ dương oai lần này hỗ trợ vì không phải võ công không phải thuần dương kim đan mà là thập trưởng lão danh vị một khi tư mã nguyên tu thành thuần dương công lại mượn tấn thăng pháp tượng tất nhiên lại thêm được coi trọng thăng thành tổng giáo hộ pháp cũng chưa biết chừng sư huynh phát đạt để bọn hắn ba thăng nhiệm thập trưởng lão còn không phải việc rất nhỏ trưởng lão danh vị chẳng những đại biểu cho đỉnh cấp tiền sắc tư nguyên vậy đại biểu cho càng lớn quyền lợi nhiều hơn trong đó liền bao gồm tiến vào bí cảnh thiên ma động quyền lợi giáo chủ lệ thắng thiên quanh năm tại thiên ma động cổ tu võ công tuyệt đ ỉ n h vô địch với đời khả kính đáng sợ sư huynh hàng năm hướng vào trong một lần nhiều lần t h á t thai h o à cốt thân hiệu như thế bọn họ đương nhiên cũng muốn vào xem đều cốt xa một chút cho ta nhi ba huynh đệ đứng ở đen n h ị giáo đồ trước đó gi hướng về phía dưới núi người lạnh giọng phẫn nộ quát chó má đệ ngũ lại rút ở trước mặt chúng ta chính là chuyện cười lại không lăn làm thịt các ngươi dưới núi là trước hết chạy đến diêm bang nhị đương gia tiêu viễn nhắc tới cũng xảo tiêu viễn tiếp vào tin tức thời điểm mới vừa ở hồ bắc tiềm long huyện xem hết mỏm mối đang chuẩn bị đi tứ xuyên từ cống tuần sắt còn dư lại mới ngụm trên nửa đường nghe nói chuyện này lập tức triệu tập nhân mã thay đổi tuyến đường đi tới hoa sơn đáng tiếc gắng sức đuổi theo hay là chậm một bực b ì họ đến chân núi lúc tư mã nguyên đã để người lấp kín đường núi các loại nghiêm phòng tử thủ ma giáo thực càng ngày càng ngưng cuồng tiêu viễn tu luyện là diêm bang tuyệt học ngũ phẩm trung giai thiếu dương thần công một thân hỏa khí trong tay tam huyền hỏa kim lạc của hắn thành danh n m khí dưới chân hoa sơn động thiên phúc địa ma đạo lại dám chiếm sơn trắng t r ậ n c ấ p đoạt cũng quá không đem võ lâm đồng đạo để vào mắt tiêu viễn mắt sắc lạnh lùng trong tay hỏa châm lấp loe ánh sáng màu đỏ đối mặt người đông thế mạnh ma giáo đổ không chỗ nào sợ hãi sau lưng diêm bang chúng đệ tử rút đao ra chính là nên lăn chính là bọn ngươi ở bên cạnh hắn còn có một vị hơn tám mươi tuổi lão nhân đầu tóc mặt trắng lôi tha lôi thôi công lực ngược lại là cờ cao toàn thân kim hoa sơn lục tử sư t h u ố c cầm trong tay hắn một chuôi hoa sơn đệ tử phối kiếm dơ kiếm chỉ vào từ lòng từ hồ mắn to nhạc tông ngâu cái kia bất hiếu tử tôn không ở hoa sơn lão tử nói tính toán không đúng hạ tại cũng là lão tử nói tính toán hoa sơn trước trường môn vốn là phải là của ta cái này tư quá nhai lão tử muốn vào liền b à o cái kia đến phiên các ngươi đánh giám ha ha tư long giận quá thành cười t ă n g ra lão cầu còn ở trước mặt ta cắn rỡ thức thời liền cút sang một bên cho ta ngươi còn không biết sao ngươi mấy cái kia sư chất cũng đã làm cho ta sư mình làm thịt đừng ép ta môn vậy làm thì ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì sâm vân hạc lấy làm kinh hãi hắn trước đó vội vàng lấn lâm tông lương kế hoạch liên lạc lan g ra các truyền tin sau đó phân các trưởng quỹ thổi phồng khoản đãi để cho hắn bất chi bất giác có chút lần lần g cùng uống nhiều hơn m ấ y chén mơ mơ màng màng suy nghĩ cùng liên hợp võ lâm đồng đạo diệt ngấp nghẽ hoa sơn bảo vật ma giáo ác đồ nhạc tông n g ô cái k i u cậu vật có mắt không trọng khẳng định không mặt mũi lại chiếm chức trưởng môn về sau sẽ chuyển cho người nào toàn bộ hoa sơn lại có ai so láo từ đức cao vọng trọng h ắ n cảm thấy đem trưởng môn đã ván đa đóng thuyền mấy thập niên tâm nguyện rốt cuộc phải đặt h à n h không khỏi lại uống thêm mấy ly. kết quả vừa tới sơn môn phía trước sẽ say ngược lại ngủ mê đi mộng đẹp khiến người say mê hay là tiêu viễn cho là hắn thụ thương đem hắn đánh thức hắn lúc này mới nhớ lại nhanh tới đây tư quá nhai lại phát hiện nơi đó đã để ma g i á o chiếm nhạc tông ngâu coi tam bảo động vì độc chiếm trên tay lại có duy nhất chìa khóa không cần chấn g i ữ bởi vậy chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào tới gần triều dương phong đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt phá hư chính là tư mã nguyên đ ế n t h ầ n không biết quỷ không hay h ả o chính là đời ba đệ tử không có gặp tàn sát tư mã nguyên có thể đi vào tam bảo động hắn thì có dự liệu người bị thương nặng nhạc tông ngô rất có thể đã xảy ra chuyện nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ chết người sư liệt kia rất thật sự có tài tay phải thụ t h ư ơ n g tay trái cũng giống như vậy có thể là nhất thời không quan sát đồng phu thất thủ bị đoạn càng không có nghĩ tới ngay cả mặt khác ngũ t ừ vậy sâm vân hạc thân thể n h ó á n g một cái tiêu viễn tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn điều đó không có khả năng sâm vân hạc lắc đầu hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận đợi ba đệ tử không có thành cựu không còn lục tử chỉ một mình hắn còn thế nào chấn hưng hoa sơn cái này trưởng môn ngay trước còn có ý nghĩa gì hắn muốn làm trưởng môn nhưng chưa từng nghĩ tới tự giết lẫn nhau nhạc tông ngô đoạt hàn kiếm hắn nhịn nhạc tông ngô đổi hắn xuống núi hắn vậy nhịn hắn đã tám mươi không cùng tiểu bối giống như so đo thực đánh lên sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng đã nhiều năm như vậy hắn cũng lớn như vậy số tuổi trưởng môn chính là một cái chấp m i ệ m mà thôi hắn không quản được miệng của mình thế nhưng chưa từng nghĩ tới thực đi đoạt đây là hắn chủ cả đời hoa sơn đây là hắn ngóc ngẽ h cả đời hoa sơn phái làm sao lại đột nhiên t á n đây sâm vân hạc trong đầu ông ông t ắ c hưởng mấy thập niên m ộ n g bể nát các loại mờ mịt thất lạc hối hận sau cùng toàn bộ dung hội thành một cỗ cố h ắ c cốt minh tâm hận hắn đỏ hồng mắt nhìn về phía ba huynh đệ trường kiếm trong tay phát ra khuấy động lòng người tiếng r u n g hoa sơn phái không còn các ngươi cũng đừng sống thái bạch kiếm truy hồn thất kiếm sâm vân hạc kiếm ý ngút trời thẳng hướng ba huynh đệ tiêu v i ệ n theo sát phía sau diêm bang đệ tử cùng ma giáo giáo đồ chém giết cùng một chỗ đao quang kiếm ảnh huyết n ụ c văng tung tóe các loại tiếng chém giết tiếng gầm tre giấu hành quân thanh âm thẳng đến quát khé một tiếng truyền khắp đông phong dưới chân lấy lựa tiễn đốt đuốc tao cần hành rốt cục xuất lĩnh đại quân đội Đứng ở theo hắn một tiếng thả bó đuốc cùng hỏa tiến bay về phía dưới núi tào cẩn hành thiên nhân hợp nhất điều khiển chất khí thoáng chốc ngập chơi liệt diễm bay lên hội tụ thành lòng theo tào cẩn hành vung tay lên hỏa diễm hàng dài mang theo lấy vô tận phong hỏa đốt hướng ma giáo đồ tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng bầu trời đem chuyện nao to khá hay lo d i t đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên trương hai trăm giết một màn này quả thực huyền nguyễn trường phong c u â n c u ộ n liệt diễm ngập trời sở hữu ngọn lửa hội tụ thành long để cho phạm vi mấy trăm thước nhiệt độ kịch liệt tiêu t h ă n g ngọn lửa kia hàng dài giống như từ trong bức họa bay ra chân long đồng dạng để cho mỗi cái nhìn thấy hắn cảm nhận được hắn ma giáo đồ đều phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi ngay sau đó chính là không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức hỏa long quét ngang m à qua tinh điểm hỏa diễm rơi xuống thân thể thoáng chốc lửa cháy lan ra đồng cỏ liên hòa bay lên a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cái này đến cái khác ma giáo đồ đốt lên hỏa diễm lấy thân thể vì nhiên liệu chiếu sáng bầu trời đêm liên hòa bị bỏng ra thịt giống như có mấy ngàn cây kim t ạ i thắt đau chính bọn họ la to la n lộn đầy đất Quỷ dị chính là cái kế h ỏ a không đốt riêng ba người không đốt tiêu viễn sầm vân hạc đặc biệt bắt lấy áo đen ma giáo đổ đốt đầy khắp núi đồi ma giáo đổ đều bị giật mình hỏa long gào thét còn trong đám người xuyên qua ba nguyên bản trận hình bị tách ra ma giáo đổ môn kêu cha gọi mẹ chạy trốn từ phía càng ngày càng nhiều người tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị sống sờ sờ đốt thành t h n g cốc trong không khí phiêu đãng đốt cháy mùi vị khiến người vô cùng sợ hãi lý phong nham thấy chóng phía sau hắn mất hộ tổng kỳ cũng không nhịn được mang tới đối tàu cẩn hành thủ đoạn lại là bội phục lại là sợ hãi nguyên một đám dọa đến không dám lên tiếng trong chiến đấu tiêu viễn cùng sầm vân hạc cũng giống vậy thiên nhân hợp nhất đây là đủ để sánh vai pháp tượng thiên nhân hợp nhất hơn nữa càng tinh t ế càng tinh vi hơn từ thị ba huynh đệ còn tưởng rằng có pháp tượng cao nhân trình diện d ọ a đến hồn bất phụ thể quay đầu liền muốn chạy hay là từ long tương đối chấn định chú ý tới tàu cảnh làm một tay đẻ xuống một bên ngọc bản quán thâu trận khí chẳng lẽ bắt trận đồ là bắt trận đồ a từ long kiến thức rộng rãi lập tức kích động lên đây chính là gia cất võ hầu thần khí có thể tự do điều khiển thiên địa khí tiêu viễn hơi vung tay quan mang chấp lên ba cây hỏa châm bắn về phía từ lòng bên gáy từ lòng giữa không chúng xoay tròn né tránh tiêu viễn thừa cơ xông lên hướng về phía bên hông hắn đánh ra một trưởng diễn bang tuyệt kỹ hỏa vẫn trưởng diễn bang truyền thừa lịch sử lâu đời dậy sớm nhất bắt nguồn từ triều hán đ ờ i đời đều có người tài ba c u ối thời nhà nguyên minh sơ nghĩa quân lãnh tụ địa phương cắt cứ một trong những thế lực trường sĩ thành chính là diêm bang nhất đại bang chủ bộ này hỏa vân t r ư ở n g chính là từ hắn sáng tạo mối công việc quanh năm sổ giếng đ ạ y giếng ớt lạnh cần hỏa hệ nội lực khu hàn luộc mối phát ra nhiệt độ cao lại cần thân thể chịu nhiệt cho nên lịch đại bang chủ đều tại dốc hết tâm huyết không ngừng hoàn thiện thiếu dương thần công t r ư ờ n g sĩ thành càng là phát dương quan đại mượn nhờ thiếu dương thần công sáng chế ra tiếng t â m lừng lấy hỏa vân t r ư ở n g trường n à y pháp lấy hỏa kình đả t ư ơ n g người vô cùng trưởng lực tăng thêm ngọn lửa cao nóng khiến cho lực sát thương lớn tăng liền nhau hỏa kình công tới từ l giữa không chung cùng tiêu viễn chạm nhau một t r ư ờ n g hỏa d i ễ m băng hoa đồng thời nở rộ cân sức ngang t à i tiêu viễn lấn người mà lên hai người chiến đấu cùng một chỗ đường chạy sâm vân hạc vung ra một đạo kiếm khí bình thường sát thường chi kiếm lúc này lại có cực lớn uy lực mũi kiếm bạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng dung thái bạch kiếm khí khí thế c u ầ n c u ộ n công chiêu tấn mãnh thoáng như lôi đ ỉ n h và quân từ hổ từ báo phiền phức vô cùng lại không thể không tránh cái này điên lao đầu kiếm phát quả thực lợi hại tăng thêm cỗ kia không muốn mạng ai binh chi thế để bọn hắn rất là đau đầu bọn họ là tới trợ quyền không phải giút tư mã nguyên liệu mạng sâm vân hạc được thế không thang ư ờ i lấy hạc vũ thất tinh bộ sâu c h u i kiếm chiêu truy hồn thất kiếm lại xuất hiện bảy đạo kiếm khí thế như trẻ tre dẫn tới địa liệt sơ băng rồi r a o kiếm khí thẳng hướng từ hồ tử báo hai người chỉ có thể lần nữa né tránh sâm vân hạc lấy một trọi hai thế mà không rơi vào thế hạ phong tao cần hành nhìn lướt qua thu tầm mắt lại tiếp tục điều khiển hỏa lòng chém giết đồng thời mệnh lệnh đại quân đội thủ sau lưng lý phong n h à m cao giọng truyền lệnh năm s h ô n g k h không không danh quan quân gào thét cùng xuống một lúc mắt thấy cái kia to lớn hỏa long không thương tổn bản thân phản khiến cho ma giáo đồ hồn phi p h á c h tán chiến ý hoàn toàn không có cứ kéo dài tình huống như thế các quan quân càng thêm không kiêng n ệ gì cả vung đao cử súng bắt đầu cực kỳ tàn ác đ ồ sát quan quân số người quá nhiều ma giáo đồ môn lại bị đầu kia hỏa long đốt sợ vỡ mật song phương đụng một cái ma giáo lập tức lộ ra xu hướng suy tàn hiện lên thiên về một bên chi thế giết chính bọn họ quân lính tăng giã thành đoàn ma giáo đồ ngã xuống đối diện tử thương càng ngày càng nhiều không sai biệt lắm tao cần hành thu hồi trợ bản đối lý phong nham nói những người còn lại không đáng để lo bảo vệ tốt nơi này k h ô những g được t nơi đi qua hình bóng lay động đao quang lóe lên liền biến mất một đám ma giáo đổ đầu người rơi xuống đất cùng bọn hắn đối chiến quan quân cùng diêm bang đệ tử còn chưa kịp phản ứng địch nhân đối diện đã biến thành thi thể không đầu hơn nữa loại này thi thể không đầu đang trở nên càng ngày càng nhiều một cái búng tay tào cẩn hành đã mở ra một con đường máu chém d ư a thái rau một dạng r ế t xuyên chiến trường chỉ để lại đầy đất thẳng tắp đứng thẳng bất động lấy không đầu thi thể sở hữu thấy một màn như vậy ma giáo đồ đều bị sợ choáng váng cực lớn khủng bố để bọn hắn tay chân cứng n g ắ c toàn thân phát run thế này sao lại là sát nhân cái này mẹ nó rõ ràng là cắt cỏ trong chiến đấu từ thị ba huynh đệ vậy cảm thấy cỗ kia làm người ta sợ hãi sợ hãi từ long một đánh lui tiêu viễn, đang muốn bổ chiều đột nhiên cảm giác tóc gáy dựng đứng vội vàng xoay người rút ra hộ thân dao găm ngăn tại cổ họng trước đó vang một tiếng đinh thai nhức góc nổ góc nổi cự lực thứ long phun ra một mũ máu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới xương tay hắn bị chấn thương ngũ tạng lục phủ bừa bãi đau đớn một hồi sức lực thật lớn a từ long lần đầu cao thủ ở giữa dù sao cũng là cùng chung trí hướng hắn còn muốn nói hỏi một chút tên họ đáp lại hắn chính là một tiếng to rõ lao minh lao tử không có rảnh bồi ngươi quái dày tạo cẩn hành như quỷ mị cẩn thân đ a o thứ hai hay là bổ về phía t ử lòng cổ họng nhanh tuyệt ngoan tuyệt để cho t ử lòng trong lòng c n g loạn tranh thủ thời gian dơ trùy thủ lên lại cản một dạng nổ mạnh một dạng cự lực t ử lòng bay ngược mười t r ư ợ n g cử đao đầu kia cánh tay phải đã bị chấn động nước. sương t a o cần hành hoàn toàn không cho t ử lòng thời gian phản ứng liền tóm lấy một chớp mắt kia cơ hội không có chút nào khác thường đào thứ ba g i ế t tới t ử lòng vội vàng cử đao bang lần này bay ngược hai mươi triệu lại phun một mục máu t ử lòng toàn bộ người đã bị đánh cho hồ đồ nào có đánh như vậy đỡ người này khí lực giống như vô cùng vô tận hắn chiêu phác phác kém cỏi chỉ có cực hạt nhanh cực hạn hung h ạ cực hạn đại lực đây là dã man nhất thô bạo phương pháp nhưng lúc này lại thành dậy vào người phương pháp bang bang bang một đạo tiếp một đạo đ o quang một tiếng tiếp theo một tiếng nổ mạnh t à o cần hành đã nhanh ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy trên chiến trường người chỉ có thể nhìn thấy từ long không ngừng mà bị bất lui không ngừng mà thổ huyết cái kia thủy thủ không ngừng tuân ra hỏa hoa còn có cái kia chỉ tay phải dần dần máu me đồng địa hắn muốn không ngăn được đại ca âm vang thanh âm vang vọng toàn trường từ hổ từ báo đều bị điên cùng công kích kinh trụ nhịn không được giống lớn một tiếng người trong ma giáo không nặng sư huynh đệ tình ý nhưng ba người bọn hắn không chỉ là sư huynh đệ hay là máu mủ tình thâm thân huynh đệ mắt thấy đại ca bị đánh liên tục thổ huyết tâm thần dần dần loạn muốn lên trước hỗ trợ sâm vân hạc thừa cơ phát lực vung ra một đạo r ồ i dào kiếm khí lao tam cẩn thận từ h ổ hét lớn một tiếng đẩy ra từ báo kiếm khí cuồn cuộn lao nhanh qua từ h ổ ta né tránh không kịp bị thái bạch kiếm khí xẹt qua b ả vai toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt từ hồ mồ hôi lạnh chảy dòng nhị không được phát ra một tiếng hét thảm nhị ca từ báo vội vàng đi đỡ đột nhiên bên t a i chuyển đến rất nhỏ tiếng vang đi theo sau gãy tê dần một căn tam huyền hỏa kim lặng yên không một tiếng động đâm vào hắn đại truy huyện thân thể của hắn cứng đở sâm vân hạc tiêu viễn không nói hai lời đồng thời phát lực cấp tốc thi triển khinh công l ớ n người một kiếm đâm xuyên trái tim một trưởng đánh vào c á i c h á n từ báo hai mắt trận tròn hướng về phía sau ngã xuống đất giết sâm vân hạc lòng tràn đầy vì lục từ báo thủ đã giết đỏ cả mắt hướng về phía cụ tay từ h ổ lần nữa dùng ra truy hồn thất kiếm lần này từ h ổ không thể tranh thoát kiếm kiếm xuyên tim、Phúc. từ lông tay phải đã bị tạo cần hành mạnh mẽ đánh phế vốn liền lòng nóng như lửa đốt thấy một màn như vậy tức giận sôi s chớn ó n g nội lập tức đến ngươi thường â m thú xuân ra khỏi vỏ đao quang lõi lên thứ long đầu người bay lên không trung thiên địa yên lặng tao cần hành xuất hiện ở từ long thi thể về sau chậm rãi thu đ a o trở vào bao nhìn về phía giữa không trùng cái kia phiêu đáng thất thải độc trướng từ quá nhai tự lẩm bẩm độc này tị độc châu hẳn là có thể chịu nổi a chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương hai trăm linh một thuần dương công quan quân thay thế ma giáo đồ đem toàn bộ triều dương phong vây ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả mọi người kết trận phòng thủ từng mặt tấm chắn dựng đứng lên nếu như từng thành từ thị ba huynh đệ toàn bộ tử vong sâm vân hạc nhất theo kiếm nhìn qua thi thể mờ mịt luôn cuống người chết hắn hoa sơn phái cũng không về được sư thúc tổ đột nhiên một tiếng hô mấy cái vội vàng xuyên quần áo từ ngọc nữ phong đổi u xuống hoa sơn đợi ba đệ tử nhảy vào chiến trường bọn họ đối thai nạn giáng lâm không hề có cảm giác nhìn qua xa lại đám người đại đội quan quân trong mắt tràn đầy sợ hãi sư phụ bọn họ sâm vân hạc đờ đẫn quay người nhìn vào những cái này hoảng sợ đợi ba đệ tử trong mắt nhiều chút sáng n g i bọn họ tựa như gào khóc đòi ăn còn non, nếu như hắn lại có nguy hiểm vậy cái này mấy trăm năm hoa sơn phái cũng liền không còn sót lại chú vứt bỏ trường kiếm trong tay lộ ra cái nụ cười khó coi hồi ngọc nữ phong à chúng ta đi cái gì thuần dương thạch khắc cái gì ma giáo cái gì quan quân sâm vân hạc đã không cần thiết mắt thấy hắn đi lại tập tễm đi xa tiêu viễn không khỏi sinh ra môi hở răng l ạ n h cảm giác hoa sơn phái cũng không phải là tiểu môn tiểu phái hôm nay nhân ma giáo tập h trưởng lão một người trở thành bộ rắn g này ma giáo cố nhiên là tội không thể tha thế nhưng h i ể n lộ rõ ràng bọn họ phi phạm thực lực nhưng lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này ma giáo chính đang lưu đồ thuần dương thạch khắc thuần dương công thuần dương kim đan thiên đạo kiếm một khi những bảo vật này rơi xuống trong tay bọn họ hậu quả không thể tưởng tượng nổi bảo vật này ai cũng có thể được duy trì có không thể cho ma giáo hắn nhìn về phía tàu cần hành đi nhanh tới tại hạ tiêu viễn thẹn vì túc xa bang nhị đương ra bãi kiến thiên hộ đại nhân không biết ngại là riêng bang cùng quan phủ có hợp tác tiêu viễn thái độ rất tốt bác c h ấ n phủ ti tàu cần hành tàu cần hành thuận miệng đáp một câu lấy ra bạch vân tụ tặng viền kia tị độc châu lý do an toàn lại nuốt một khỏa thánh nguyên đan cái kia thất sắc độc t ư ớ n g nhìn vào liền không giống giống như mặt hàng đến chuẩn bị thêm một chút nguyên lai、like、là thập tam thái bảo tiêu viễn mừng tỉnh đại ng đối vị này hắn cũng coi là như sấm bên hay hôm nay vị này thiên kiêu bảng thám hoa đã đem cái kia trên bảng sở hữu thiên kiêu vung ra một m ả n g lớn hắn trước tiên ở hàng châu cạo chết hơn phân nửa minh tông cao tầng lại đến mông cổ cơ hồ đơn thân độc mã giết sạch thập tam dực uy danh chi trọng tại thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên hạc giữa b ầ y gà đem trạng nguyên võ đang đại đệ tử lý trọng lâu bảng nhãn thiếu lâm tam đại người thứ nhất bình thường toàn bộ ép gắt gao hoàn toàn không ngóc đầu lên được cái thứ hai người thông gu thời điểm hắn đã có thể xô l â kỳ thông gu định phong cái này tiến lên có thể nói đột nhiên tăng mạnh biến chuyển từng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là chê cười tiêu viễn không khỏi thở dài cùng tạo cẩn hành một thời đại thực sự là cái bất hạnh của bọn hắn thiên tư này tranh l ệ n h đã lớn đến ngay cả cựu môn khôi thủ thế lực đều bù đắp không được nếu là hắn cái kia hai người được người tôn lấy sùng ái vài chục năm các loại khen ngợi kết quả bị t à o cẩn hành mấy tháng tu hành xa xa bỏ lại đằng sau đ o á n chừng phải đến tâm bệnh nhị đương ra tạo cẩn hành bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nói ra bên trong chỉ có tập trưởng lão la cựu cùng di lặc linh đồng sao theo ta được biết là như thế này tiêu viễn trịnh trọng nói thời gian cấp bách la cựu coi như thông chi những người khác hẳn là cũng còn ở trên đường chúng ta ta nói xong lời cuối cùng tiêu viễn có chút nói lắp bởi vì hắn không biết lắm vị này ý nghĩ là không có thể giang hồ thế lực dính vào hay là t r ư ớ c tề tâm hợp lực trừ ma giáo nhị đ ư ờ n g ra không cần nhạy cảm tao cần hành nói ra thượng mệnh chính là tiêu d i ệ t tặc không quan hệ thách k h á c ngươi yên tâm bản quan không phải người qua sông rút cầu trước giết ma giáo về phần thách k h á c mỗi người dựa vào cơ duyên điểm đến là rừng thế nào tao cần hành giang hồ phong bình không sai cái bang mấy vị trưởng lao đối với hắn khen không dứt miệng có tin tức ngầm tuyên bố t a o c ầ n hành đem phương tịch trong bảo tàng thánh hỏa điện cùng c à n k h ô n đại na di đều cho bọn hắn liền bởi vì bọn hắn giúp hắn một vấn đề nhỏ nhân vật như vậy hẳn là sẽ không lật lọng tiêu viễn nhẹ nhàng thở ra nói ra đại nhân anh minh như vậy rất tốt vậy chúng ta cái này đi lên t a o c ầ n hành ngầm đầu lên nói cái tiêu độc chướng không phải bình thường ngươi có tị độc thủ đoạn sao đại nhân xem thường ta tiêu viễn cười một tiếng nói ra diêm bang truyền thừa lâu đời vẫn còn có chút của cải trên người của ta có một khoả thông tê đ i ệ long hoàn lấy từ tây vực dị thú trí thể sau khi được độc ý luyện hóa đeo ở trên người cũng có thể cự cổ trùng độc trướng cùng miêu cương tị độc c h â u hiệu quả như nhau hẳn là có thể tới chút tác dụng cái tiêu độc y có phải hay không họ âu dương tao cần hành khoe miệng giật một cái ngăn chặn muốn nhổ nước bọt mà nói thở sâu nghiêm sát mà nói thời gian cấp bách việc này không nên chậm trễ lên tao cần hành tung người một cái mấy cái lên xuống phóng tơi sườn núi từ quá nhai bình đại tiêu viễn theo sát phía sau hai người rơi xuống bệ đá phía trên khoảng cách tràn ngập cửa động thất sắc độc t r ư n g còn có t r ư n g sa đã có một loại cảm giác khó chịu để bọn hắn hô hấp khó khăn độc này không tầm thường a tiêu viễn sắc mặt nghiêm túc vội vàng vận công tị、độc. hẳn là cũng sẽ không mạnh đến khó giải tao cần hành trầm ngâm nói thuật nghiệp có chuyên về một phía ngũ độc giáo mới là chơi l ù a độc người trong nghề la cựu bất quá là ma giáo thập trưởng lão ta số lượng hắn cũng không dám xông h ắ t long đàm đạo chân chính c ự c độc cái đồ chơi này hẳn là không đến tứ phẩm nói chuyện thời điểm tao cần hành đi đến độc trướng trước đó nắm tị độc châu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay cái kia độc trướng không đợi đụng phải làn da liền bị tị độc châu tán phát dược khí tiêu trừ chỉ có cực ít bộ phận rơi xuống trên da thịt có kim đâm đâm nói cảm tao cần hành nhẹ nhàng thở ra cái đồ chơi này h ẳ n là trên ngũ phẩm gia so t ị độc châu chút cường một chút cũng không c h í mạng tiêu viễn vậy nắm một k h o ả màu vàng đất đá cội bộ dáng thông tê điệu long hoàn từ từ đưa vào độc trướng hiệu quả cùng loại tị độc châu tị độc châu có thể sản xuất hàng loạt chỉ là sản lượng không được thông tê điệu long hoàn là hoàn toàn không thể phục chế có uy lực như thế đã ngang nhau không tầm thường hai người lấy nhau cẩn thận đi vào độc trướng có hai thứ này tị độc bà bối để cho độc trướng khoảng cách thân thể không tới ba tấc trở nên càng lúc càng mờ nhạt hai người nhịn xuống nhỏ nhẹ đau nhói rất nhanh xuyên qua đi tới tam bảo động cửa đậu cửa động phong bế trên cửa có hiện lên vòng tròn sắp xếp sáu cái lỗ kiế trong đó năm cái đã dị xét phá hỏng hiện ra màu xanh đồng sắc chỉ có một cái tân còn chân bóng l o a sáng đây là hoa sơn trưởng môn tín vật tiêu viễn nhận ra tân c ầ m cái k i a m ộ t cái đồng chất tiểu kiếm chính là hoa sơn phái trưởng môn đồng phủ hắn đưa tay đẩy cửa đá không nhúc n í c h tí nào chuyện gì xảy ra tiêu viễn lại tăng lớn công lực thử mấy lần vẫn chưa được kỳ quái nói chìa khóa đều tại làm sao không mở được môn chẳng lẽ từ bên trong phong bế có thể là tao cần hành tiến lên hai bước một tay đặt tại khe cửa bên trên tiêu viễn thấy thế lui ra phía sau hai bước tao cần hành học được càn k h ô n đại na di tiềm lực bị hoàn toàn khai quật sức mạnh viễn siêu thường nhân vừa rồi tiêu viễn đã thấy qua thật hung ác lên thơm ngũ đỉnh phong đều chịu không được tao cần hành toàn lực vật công cánh tay phải tụ lực q u á t khẽ một tiếng dùng sức đẩy về trước chỉ nghe một tiếng văng trầm hai bên cửa đá bỗng nhiên hướng về sau nổ tung phía sau cửa một khối vạn cân cự thạch bị mạnh mẽ đẩy lui mấy mét phát ra ầm ầm nổ mạnh dẫn tới đất rung núi chuyển tiêu viễn trừng to mắt ta trời thần l ự c à, khó trách hắn vừa rồi không đẩy được phía sau cửa thế mà trận một khối gần kể cao một trượng màu xanh cự thạch phát tượng trở xuống người thật đúng là mở không da động tinh quá lớn khẳng định đã kinh động đến người ở bên trong. tạo cần hành hai người trong lòng biết thời gian cấp bách nhanh chóng lách vào đi vây quanh đá xanh phía sau phát hiện đây là một gian c h u ỗ i l ù i nhà đá trên b á c h đá có phát sang thạch trừ cái đó ra không có vật gì cửa ra vào đối diện một cái cùng cửa động giống nhau như đ ú c cửa đá trên cửa có bốn câu thơ thơ phía dưới còn có cái lom xuống giấu bàn tay tiêu viễn thả ra chất khí cẩn thận cảm ứng bọn họ không còn nơi này đã qua ân tạo cần hành gật đầu một cái hắn vừa tiến đến liền biết bên trong không có người vấn đề xuất hiện ở cái tia bốn câu thơ thượng la cựu bố cục sâu xa khả năng đã sớm biết vào cửa phương pháp bọn họ cũng phải dành thời gian phá giải mới được tiêu viễn đến gần xem xét cái kia bốn câu thơ là dưỡng khí vong ngôn thủ giáng tâm vì vô vi động tính biết tổ tông không có chuyện gì lại thêm tìm hay dưỡng khí tiêu viễn nhìn vẻ mặt mẫu bức đây là nội công tâm pháp sao làm sao không đầu không đôi tao cần hành cười cười xem xét vị này liền không có làm sao cùng cao nhân đã từng quen biết nói thật dễ nghe điểm bọn họ cái này để tìm đồng đạo cũng chính là cùng bản thân sóng não cùng nhiều lần người nói khó nghe chút chính là cố làm ra vẻ huyền bí không muốn tùy tiện chuyển cho người khác lại không muốn mèo khen mèo dài đôi lúc này mới làm ra loại này cái gọi là khảo nghiệm dày vào người đến sau nhạc phủ tam kiệt là loại tình huống này l ữ động tân hiển nhiên cũng là đây là một bộ điện cơ nội công tao cần hành quét mắt một vòng liền biết đại khái giải thích nói tổng cộng hai mươi cái tự đại biểu hai mươi cái hệ u vị bút pháp bên trong dấu dếm t h u ầ n dương chi khí nhưng cực kỳ nhạt từng chữ chỉ có hai bút thứ nhất bút bút h ỏ a đếm hẳn là đại biểu thập nhị chính kinh đệ nhị bút là đại biểu thuộc về kinh mạch thứ mấy cái hệ vị cho nên nội tức vận hành chính tự theo thứ tự là Phong chỉ tiêu o cần hành n vừa ó vừa muốn một b n dần dần phát ra nhiệt khí, trở thành vật tay phát trở khí, khí, phải ra à m viễn à n sáng. g t ê u v i hắn đang nói cái gì hắn đang làm gì tiêu viễn cả người đều thấy chóng miệng hà lớn trứng mắt nửa ngày không lấy lại tinh thần ngươi không cần cân nhắc sao ngươi không cần lĩnh hội sao đây chính là lữ tổ lưu lại câu độ a chỉ nhìn liếc mắt liền tiêu viễn cũng tính kiến thức rộng người tư chất không tệ và không thì cũng không có khả năng tuổi gần ta mười bảy tuổi liền lên làm đệ ngũ đại giúp nhị đương ra tại diêm bang mấy vạn trong các đệ tử một người phía dưới trên v à n người thế nhưng chưa từng thấy như thế ngoại hàng người chuyện này quá đáng sợ tiêu viên âm thầm may mắn may mắn tào cần hành là triều đình bắt chân phủ t i n người đây nếu là gia nhập mà giáo tuyệt đối là cái thứ hai lệ thắng thiên tiêu viên ở trong đó suy nghĩ lung tung tào cần hành đã ấn cái kia bốn c â u thơ khí tức phương pháp vận hành tụ khí tại tay phóng tới cái kia trên trường ấn thuần dương nội lực d ố p vào tạch tạch tạch cửa đá cơ quan khởi động trong môn dấu diếm đặc thù nào đó vật liệu cùng thuần dương chi khí sinh ra cảm ứng phát động cơ quan xứ cửa đá chậm rãi hướng về phía sau mở ra lộ ra căn thứ hai thách thất ngay tại cửa đá mở ra trong nháy mắt đột nhiên một cỗ khí âm hàn đập vào mặt thiên ma thủ mau tránh ra tao cần hành sớm có phát giác hét lớn một tiếng đẩy ra tiêu viễn cái kia âm độc t r ư ờ n g ấn từ giữa hai người đánh qua chính giữa phía sau cự thạch phiên một tiếng lại ở cái kia trên tảng đá in giấu ra một cái cực lớn t r ư ờ n g ấn không nghĩ tới a một kích không chúng la cựu thân ảnh ở sau cửa xuất hiện sắc m ặ tâm trầm hết sức nói các ngươi tới nhanh như vậy chuyện n à o to khá hay lo dip đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ơ n g hai trăm linh hai thiên đạo kiếm bốn năm cái này cũng có thể quá nhanh không chỉ có thải hồng thất sắc trướng không thể ngăn lại ngay cả hắn và n h ạ tông nô cùng nhau lĩnh hội ba tháng mới phá giải thứ nhất đạo môn cũng không ngăn lại la c ử u lại là phẫn hận vừa ghen tị đây là cái gì ngộ tính vì sao hắn không có la c ử u khuôn mặt âm trầm có thể tích thủy một mình hắn canh giữ cửa ngõ rõ ràng là vì người sau lưng tranh thủ thời gian t à o cẩn hành cùng tiêu viễn đương nhiên không thể mặc hắn mang xuống bọn họ nghe đến bên trong có nhỏ xíu tiếng đánh đập đoán chừng là linh đ ồ n g tại vừa đại tiêu viễn cười lạnh nói thiên ma thủ ngươi chính là thập trưởng lão la c ử u làm sao hao tổn tâm cơ đi vào tam b ả o động không đi tìm bà bối chạy cái này thủ vệ la qua không được khảo nghiệm hay là để người đạp hiện ra la cựu nhau mắt lại sắt cơ càng ngày về thịnh ngươi tìm được bảo bối manh mối sẽ không đều làm lợi linh động a ha ha ha tiêu viễn trận cười to đây có tính hay không đại kiệu tám người khiêng cưới một lao bà kết quả để cho huynh đệ cho muốn chết la cựu sắc mặt đỏ lên dẫn tí mặt phất tay lại là một chiêu thiên ma thủ băng màu trắng trưởng ấn cực tốc thẳng hướng tiêu viễn tiêu viễn lạnh lên một tiếng bàn tay một dẫn đưa tới hỏa vân trưởng trưởng lực n i ê n tiếp thiên ma thủ hai cổ kinh lực chạm vào nhau băng hỏa giao hòa hơi nước bước lên làn sóng kinh thiên hướng tứ phương phóng x ạ n tao cần hành thừa cơ thi triển k i n h công mạnh mẽ xuống tới ừ la cựu thành danh nhiều năm cũng không phải dễ cùng giơ tay tung ra một bao độc dược bức tàu cần hành chỉ có thể che mắt triệt thoái phía sau cái k i a một ít cánh cửa ngược lại thành hắn cậy vào không cần gây xích mích muốn đi qua không có khả năng la c ử u làm bộ đóng cửa tiêu viễn lại ra một trường người thì nắm giữ đi hùng hồn trường lực giống như tường l ử a giống như hướng la c ử u vội sông ta xem ngươi còn có bao nhiêu đập dược tiêu v i ễ n trưởng lực quần quận trường phong gào thét ép thẳng tới la c ử u đẩy cửa tay la c ử u chỉ có thể lùi về đúng vào lúc này đột nhiên một tiếng kiếm âm lạnh leo kiếm quang đột nhiên xuất hiện lao thẳng tới mặt kiếm quang kia cũng như ra biển độ dao thế không thể đỡ la cựu lấy làm kinh hãi vội vàng xuất tr làm nghiêng n g u kiếm kiếm quang l a u mặt bán qua kinh hãi ra la cựu một thân mồ hôi lạnh trong một chớp mắt t a o cần hành đã thừa cơ lân đến gần vận lên hôn nguyên chân khí hướng về phía la cựu trước ngực đánh ra một t r ư ờ n g t i ề m lòng càng vực sâu trường lực lăng lệ như kiếm bá đạo l ạ n h lạnh la cựu vội vàng giơ trường so với hai người như thiểm điện giao nhận mấy c h i ề u sau cùng s o n g trường so với lấy nội công tương bính nổ hai tướng r ă n g co chân khí nổi lên đụng giống như là đánh vào một bên thiết tường bên trên chấn động đến la cựu cánh tay r u lên xương tay kịch liệt đau nhức cái này cầm ý hệ vệ lực đạo to lớn công lực vững chắc không thể tưởng tượng la cựu thầm kinh、hãi. hắn lấy một trọi hai vốn liền mạo hiểm chỉ là dựa vào cửa đá một người đã đủ giữ q u a n hải phạm la cùng một người có rằng co một người khác tuyệt đối thừa cơ xuất thủ cường công hắn không thể kéo tâm niệm nhất định la cựu trực tiếp ra đại t r i ề u t h â m vận hấp công đại pháp đánh bất ngờ dựa vào bàn tay so với là lúc cường hấp đối phương công lực đối phương một phát giác muốn công lực không mất tất nhiên trăm ngàn phương k ế triệt thoại phía sau như vậy sợ ném chuột vỡ bình nhất định có thể thủ xuống tới la cựu muốn rất tốt nhưng kế hoạch thứ ban đầu liền xuất hiện to lớn trở ngại hấp công đại pháp dĩ nhiên không có tác dụng bất kỳ hắn thế nào vào công vậy hấp không lên một chút điểm nội lực giống như cái này cầm ý đ ể vệ đan điền là không cũng có thể công lực của hắn lại không hề yếu la cựu mặt mũi tràn đầy trấn kinh nghĩ mãi không thông ha ha tao cần hành mặt mày nhẹ dơ lên cười nói loại trình độ này hấp công đại pháp cũng dám hấp ta tao cần hành một phát bắt được la cựu cổ tay một cố cường han bá đạo hấp lực đột nhiên xuất hiện tựa như trên biển lớn nước xoáy điên cuồng lôi x é bốn phía nước biển dung nhập bản thân người la cựu cả kinh trong mắt chừng căng t r ọ n vội vàng tránh thoát không nghĩ tới ma giáo công pháp trí cao một trong thế mà để cho một ngoại nhân học xong hơn nữa cảnh giới cao như thế đó lấy hắn bỗng nhiên nhớ tới một người hoàng sợ nói ngươi ngươi là tao cần hành đáp đúng tao cần hành cười lạnh tay phải dùng sức hấp công đại pháp toàn lực tôi động liên tục không ngừng hàn băng chân khí từ đối phương thể nội tràn vào bản thân liên tiếp hấp lực càng ngày càng mạnh la cựu dãy rủa càng thêm gian nan cảnh giới phi tốc rơi xuống nhưng hắn cũng là hung ác loại người cắn răng một cái tay trái rút ra bên hông đòn đao đao q u a n g l ó i lên đem mình toàn bộ cánh tay phải bổ xuống a máu me đồng địa la cựu cố nén kịch liệt đau nhức vội vàng triệt thoái phía sau tiêu viễn nhìn vào đều đau đáng sợ hơn vâng tao cần hành hấp công đại pháp hấp lực quá mạnh la cựu cánh tay mặc dù thoát ly nhưng trong khoảnh khắc đó bị hút ra m ả n g lớn máu tươi la cựu sắc mặt trắng bệnh huyết sắc tởi không còn một mảnh chạy trốn bên trong vội vàng lấy ra một k h o a tạo hóa đan phục rồi biến mất ở phía sau cửa lại có tạo hóa đan loại linh đan này rượu dược có thể tái sinh tạo hóa sinh ra tàn bổ sung đời sở h á n hữu chẳn g qua la cựu công lực có hại coi như khôi phục cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề thủ không được muôn đi tao cần hành lách mình tiến vào đạo thứ hai cửa đá phía sau cửa là một khối cực lớn đá xanh đĩa trên tấm bia đa có tứ hạnh tao cần hành nhìn l i ế c q u a một chút thấy phía trên viết chính là lữ tổ bốn câu thơ đông sơn đông bên đột nhiên gặp lại nắm tay căn dặn ngữ tựa như đồng hồ kiếm thuật đã thành quân đem đi có d a o long sử c h ạ m d a o long hướng hiện lên thương n ô mộ vẫn còn trong động nhật nguyệt ta là thiên trong hộp bảo kiếm lúc nào cũng hống không gặp đồng nhân thể không t r u y ề n quả nhiên a tao cần hành ngắm đạo những cao nhân này đều cái này đức hạnh hào một cái không gặp đồng nhân thể không t r u y ề n bang bang đột nhiên hai tiếng binh khí va chạm dọn vàng từ bên trong chuyển đến tao cần hành cùng tiêu viễn lướt nhau cảm thấy đề phòng cẩn thận vây quanh bia đá về sau lập tức một cỗ kinh người hàn khí đập vào mặt không phải băng hẳn mà là thần binh lợi khí tán phát rét lạnh cái tiêu bia hậu đúng là hơn ngàn thanh bảo kiếm đủ loại tùy ý cắm trên mặt đất tán phát ra trận trận khí lạnh trực thấu c ố t t h ủ y ba lúc này la cựu núp ở kiếm đùi góc đông b ắ c rơi vận công c h ữ a thương không coi ai ra gì giống như một chút không sợ hai người rét đi qua Có khinh công trắc tuyệt muốn phóng tới đối diện di lặc linh đồng tiêu viễn sắc mặt đại biến cái tiêu tiểu cá tử trưởng giống như tám chín tuổi hai đồng hắn không phải loại kia có thể nhìn ra quanh năm khuôn mặt người lùn mà là thực giống như là h à i đồng m ự dạng mắt to mặt tròn trên cổ còn có cái kim v ò n g cổ bộ dáng hình thể cùng đứa trẻ bình thường giống như lúc thế nhưng một thân tu vi cũng không phải hài tử có thể có hắn đây là tiêu viễn theo hắn trùng kích phương hướng nhìn sang phát hiện kiếm b ù i đối diện còn có cái cửa đá nhưng lần này không có thơ không có trường ấn mà là khảm nạm lấy một thanh kiếm kiếm kia cổ điện chấm c h u y ế t không chút nào thu hút nhưng kiếm trong ô lỏng có một k h ỏ a hình bắt giác hát thạch lúc này đang tàn phát ra hơi hơi l a n quang tảng đá kia có gì đó quái lạ tạo cận hành đã sớm đạt tới thiên nhân hợp nhất trí cảnh tu thành lục quân tính nhất là nộ ra hôn nguyên chân khí về sau thiên đ ị a bát khí đều có thể cảm ứng rõ rõ rằng r à n g hắn có thể cảm giác được tảng đá kia đang hút vây bốn phía thiên đ ị a bát khí bởi vậy có thể thấy được tài liệu của nó cùng bắt trận đồ cùng loại mặc dù nhỏ nhưng hấp vây sức mạnh tựa hồ mạnh hơn thiên đạo kiếm tiêu viễn hai mắt tỏa sáng tự l ầ m b ầ m đây chính là thiên đạo kiếm a khối kia sáng lên h ắ t thạch hẳn là truyền thuyết có thể hấp vây thiên địa linh năng h ắ t hàn hắc tao cần hành chính xem xét này sơn động có vấn đề gì nghe lời này một cái khỏe mắt run r u y kém chút đau sốc hồng thiên đạo kiếm biệt danh c ó phải hay không tiêu tuyệt thế hảo kiếm có hạt hàn cậu sắp đặt cũng quá mẹ nó có thể vá tao cần hành khịt mũi coi thường không thể để cho bọn họ nhận được thiên đạo kiếm tiêu viễn mắt thấy linh đồng cách này kiếm càng ngày càng gần nhịn không được thả người chỗ sung yếu tao cần hành kéo lại hắn sắp mặt nghiêm túc nói biệt hành động thiếu suy nghĩ những cái này kiếm có vấn đề hắn lời còn chưa nói hết đ ô n g nhiên một trận tiến r u n g di l ạ c linh đồng tương bước đặt sai t r u n g quanh bảo kiếm trong nháy mắt đằng không mà lên trong nháy mắt thuần dương chi khí bao trùm thân kiếm những cái kia vô chủ bảo kiếm thế mà bản thân hoạt động ngự kiếm thẳng hướng linh đồng linh đồng sớm có dự liệu vội vàng cơ lấy giới đao trước người vung ra một mảnh lập tức trận trận kim ngọc không ngừng bên hai đốn lửa bắn tư tung linh đồng v õ công cao tuyệt nội lực t i n h thâm cũng có thể cái kia trên trăm thanh phi kiếm lại cũng có cực mạnh sức mạnh theo thiên đạo kiếm quan g mang k i ề m thước đông đảo bảo kiếm như nộ d a o đẳng lòng biến ảo quỹ đạo tuân hướng linh đồng linh đồng cực lực chống đối nhưng bị không ngừng nổi lên đụng mà đến bảo kiếm bức thối lui đến nửa đoạn sau mới bỏ qua sau đó những cái kia bảo kiếm bức thối lui đến nửa đ o n sau mới a sau những cái k a t i lui đ n nửa u m i bỏ đó những cái này cái này đây. đây là kiếm trận tiêu viễn kiếp sợ không thôi kích động thoại đều nói không lưu loát thứ này lại có thể là kiếm trận. lấy thiên đạo kiếm làm trận nhãn lấy hắc hàn c h ấ n nhiếp linh năng ngự kiếm lựu tổ thần thông thật sự thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần tiêu viễn nghe nói qua có chút thực phẩm bảo kiếm có thể chịu tại chủ nhân công lực cũng tỉ như mông cổ vương tộc thất lạc cái thanh k i a lật vũ kiếm có chút bảo kiếm có bản thân ý thức có thể giúp người cũng có thể phệ chủ cũng tỉ như cái thanh k i a tiếng t â m lừng lây thiên n ộ kiếm hôm nay thiên đạo kiếm càng hơn một bậc hắn không những có thể chịu tại công lực lại còn có thể bản thân kết trận bản thân phản kích thật không hổ là tuyệt thế thần minh cũng khó trách có thể lấy thiên đạo hai chữ làm cớ tiêu viễn là th tào cần hành cũng cảm thấy kiếm này là thật kịch liệt như thế xem xét thuộc tính cường hóa không ít so tuyệt thế hảo kiếm chắc chắn mạnh hơn a ha ha trong góc la cựu cười lạnh một tiếng nếu không phải như vậy nhạc tông nô còn thụ cái gì tổn thương lão tử sớm cầm tới bảo vật lại sai một bên khác di l ạ c linh đồng đối tào cần hành cùng tiêu viễn hoàn toàn không thêm để ý tới căn bản không để vào mắt ngược lại chú ý phía tây trên vách tường mặt khác bốn câu thơ trong m i ệ n g tự lẩm bẩm sai ở chỗ nào thanh âm của hắn mang theo hài đồng ngây thơ nhưng là ở đây người không có một cái nào dám coi hắn là một đứa bé đối lãi di l ạ c linh đồng là di l ạ c tông tông chủ phía dưới địa vị cao nhất người cũng là di l ạ c tông năm vị trí đầu tuyệt đỉnh cao thủ võ công thần bí thực lực sâu không lường được tiêu viễn vụn trộm tránh ra vị trí để cho t à o cần hành có thể rõ ràng hơn xem đến trên tường thi từ nhìn ngươi đại nhân tiêu viễn truyền âm nói cái k i a linh đồng giống như rất tự tin tất nhiên không đúng chúng ta xuất thủ chuyên tâm linh mộ chúng ta cũng không cần phải động trước hắn lấy đại nhân ngộ tính nhất định so với bọn hắn trước lĩnh hội t à o cần hành những mày ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta tiêu viễn thở dài tận mắt nhìn thấy không thể không tin a tao cần hành dở khóc dở cười không nghĩ tới vị này diêm bang nhị đương ra còn là cái người kỳ diệu ngay sau đó đưa ánh mắt về phía phía tây vách t ư ờ n g la cựu thấy thế cố ý nhắc nhở linh đồng cái này tào cần hành nộ tính không thể coi thường hẳn là trước hết giết hắn thế nhưng là linh đồng tính tình bay lệ thì nộ vô thường kẻ khác không biết hắn là rõ ràng linh đồng có vẻ như đứa bé kỳ thực đã hơn sáu mươi tuổi luôn luôn tự phụ không thua với bất luận kẻ nào thực nhắc nhở hắn sợ là sẽ phải để cho hắn cho là mình nhận định hắn thua kém hơn tào cần hành ngược lại gây nên căm thủ vì mời hắn xuất thủ la cự đã bỏ ra rất nhiều lại thêm chấp thuận đem năm nay thiên ma động cơ hội tu luyện chuyển l ư ợ n g chỉ câu thuần dương công cùng một k h ỏ a thuần dương kim đan bởi vậy tuyệt không thể chọc giận hắn bằng không thì sợ là thực sự sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước la cựu chỉ có thể bản thân an ủi linh đồng bây giờ là thông ngũ cảnh giới đỉnh cao nhưng có thể dùng r a phát tượng thu thập hai người này hay là dễ dàng nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tượng tao cần hành nhìn về phía phía tây vách tượng trên tường chỉ dùng kiếm viết liền bốn câu thơ cái kiệu chữ so đá xanh bi văn bên trên t h n g lớn thiết hoạ ngân câu ẩn ẩn để lộ ra một cỗ phong duệ chi khí thiên hạ đều du nửa ngày công không cần phải vượt phượng cùng cưỡi rồng gia nhân cực h í bay thần kiếm phá vỡ lại trung nam đệ nhất phong hướng phía bắc càng mộ thương nô trong tay háo thanh xả rút khí to ba người nhạc dương người không biết lãng ngâm bay qua động đình hồ cái k i a thơ văn rồi rào bao la hùng vĩ tiêu sái khoái ý tạo cận hành một cái chìm vào trong đó chỉ cảm thấy nguyên một đám chữ lớn tán thành từng thanh từng thanh lợi kiếm có mũi kiếm hướng lên trên có hướng phía dưới có nghiêng tới muốn bay có lướt ngang muốn ngã tựa như có bóng người tại dơ kiếm diễn luyện kiếm pháp đó tuyển diệu tự nhiên mạt h à n h như giải lụa như phi hồng xe không tí vết kinh thiên động điện di l ạ c linh đồng đang chuyên tâm nhìn thơ tiêu viễn cũng ở đây thử nghiệm lĩnh n g ộ la cựu đang chữa thương cho nên không có người chú ý trôi này thiên đạo kiếm khinh dun nhẹ lên cùng lúc đó nhiều mặt nhân mã vậy gấp rút đổi tới triều dương phong dưới chân trước hết đến đương nhiên là dược vương cốc cùng thiếu lâm tự huyền độ đại sư nguy c ố chủ c hai phe nhân mã khẩn cấp tụ hợp dược vương cốc một phe là n g u y v â n thanh mang theo tứ đại trưởng lão tự thân xuất mã lưu tôn kiến bạch lưu thủ trong cốc có khác bao gồm chu kỳ lạc ở bên trong mười sáu tên chân truyền đệ tử t i ế u lâm tự nhất phương đội hình sang trọng hơn lấy đạt ma viện thủ tọa tu luyện kim cương bất phôi thần công huyền độ đại sư l ầ u lĩnh có k h ắ c sư đệ tịch diệt chỉ huyền nhân đại quang minh quyền huyền huệ cũng là thông ngũ cảnh giới đỉnh cao ngoài ra còn có thập bắt la hán bên trong tám vị cùng đ ờ i thứ ba người thứ nhất bình thường ở bên trong hai thập tam danh chân truyền đệ tử như vậy đội hình để cho dưới chân núi lưu thủ dẫn đội lý phong nham lòng tin đại tăng không đợi hắn nhắc nhở nguyễn v â n thanh xem trước hướng hắn vấn đạo dám hỏi tướng quân tàu cẩn hành tàu đại nhân có phải hay không đã lên, lên rồi n g u y văn thanh đến thời điểm nhìn thấy hỏa tinh ở trên trời xoay quanh suy đoán tàu cẩn hành đã tới trước hắn một hỏi này dược vương cốc bên này sớm có dự liệu thiếu lâm tự ngược lại là thật bất ngờ nhất là đứng hàng bảng nhãn bình thường dựng lỗ thai lên tao cần hành cũng tới ba vị đời chữ huyền cao tăng cũng giống như vậy đối với vị này danh chấn giang hồ c h ấ n phủ ti tân sinh đại cao thủ bọn họ vẫn là rất muốn gặp muốn nhìn một chút hắn phải chăng là thật giống như truyền thuyết một dạng tư chất cao t u y ệ t không người có thể so là đối đại cựu môn trưởng môn cấp bậc nhân vật vẫn là muốn khách khí một chút lý phong nham nói thật nói đại quân đến lúc đó la cựu cùng di lặc linh đồng đã ở lại không thể đợi lâu đại nhân thuận dịp trước cùng túc xa bang nhị đương ra lên tư q u á nhai như vậy chúng ta cũng không thể trì hoãn ngụy vân thanh lo lắng tảo cẩn hành xảy ra chuyện nhanh chóng nói ra di lặc linh đồng tu luyện di lặc tông tả công kinh n ế p bản công này cực kỳ bá đạo lấy từng ba mươi năm phản lão hoàn đồng thiếu hụt đổi lấy lấy thông vũ đ ỉ n h phong chi thân ngắn ngủi dùng ra pháp tượng sát lực không thể coi t h ư ờ n g cẩn hành bọn họ sợ rằng không đỡ được ấ n ba vị đời chữ huyền cao tăng gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta các ngươi cũng là không đi được ha ha ha đúng lúc này một trận càn rỡ tiếng cười to tựa như sấm xét từ xa mà đến gần truyền đến chấn người màng nhị muốn nứt ngay sau đó là một đạo trói mắt kim băng từ chân trời bay tới một con cực lớn chim cánh vàng ở cái kia điệu trên lưng đứng đấy một mập một gầy hai cái người k h o á t huyết sắc áo cả xa hòa thượng hồng y như máu hai người trên trán tất cả vẽ một đoá yêu ra huyết liên để cho người ta vừa thấy sinh ra sợ hãi vừa nhìn thấy bọn họ ngụy vân thanh cùng ba vị cao tăng sắc mặt cũng là chầm xuống bởi vì hai cái này cũng là di lặc tông thiên trụ bồ tát c h u diệt qua ngàn người tuyệt thế hung đồ mập chính là cười kim cương lâu đại h o à n g g ầ y chính là huyết y phật dương khai trời bốn nghìn năm trăm vốn là còn một đoạn có chút việc không thể chậm trễ hết chương này chuyện mới của đại thần phạt p h i xuyền việt thành huyền huyền thế giới quý công、tử. thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có r à n h riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ẹ m bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đoạn bắt đầu ngợi đọc chương hai trăm lẻ ba các phương động tác nam ca cười kim cương lâu đại hoàng huyết y k g phật dương khai thiên di l ạ c giáo giáo nghĩa lực sướng sát nhân làm loạn cho rằng giết một người người làm một trụ bồ tát giết mười người người vì thập trụ bồ tát cứ thế mà suy ra sát nhân càng nhiều trong giáo địa vị càng tôn sùng trong tông môn có bí dược phục rồi có thể công lực đại tăng nhưng sẽ để cho phụ tử huynh đệ không quen biết chỉ riêng lấy sát hại vì sự tình từ nay về sau tâm tính đại biến thị sát như l i ê n bởi vậy di l ạ c tông cao tầng đều không ngoại lệ cũng là tuyệt thế hung đồ bao gồm thoạt nhìn tương đối bình thường linh động trong đó cười kim cương cùng huyết y di phật đều giết qua hơn nghìn người nhất là huyết y di phật sát nhân đầy đồng vài chục năm nay lấy đại thừa vãn g sinh kinh hút khô qua không ít chính đạo cao thủ người sống biến bạch q u ố t xương khô chất thành núi nợ máu tương đống cùng là thông ngũ đình phong dạng này cũng đồ hung đồ không thể nghi ngờ so ngụy vân thanh vị này dược vương cốc thầy thuốc thiếu lâm tự ba vị thân mang nhân tâm đại sư môn cường hãn cũng may người chính đạo đến có ưu thế chỉ cần tạm thời ngăn chặn hai bọn họ cầm tới cái kêu ba loại bảo vật coi như bọn họ có mạnh hơn cũng vô pháp tại tứ đại thông cú đỉnh phong trùng trùng địa điệp bảo vệ dưới đoạt được bảo vật chiến đấu hết sức căng thẳng cùng một thời gian giang h ồ các đại môn phái chính nghĩa chi sĩ đều tại đem hết khả năng hướng hoa s ơ n đổi có là vì lữ tổ truyền thừa có là vì chu sát ma giáo cao tầng dương danh lập vạn người của ma giáo cũng giống như vậy lữ tổ bảo vật gần ngay trước mắt linh đồng cùng la cự đã một cái tay sờ đến truyền thừa ma giáo có được tất nhiên như hổ thêm cánh nhưng muốn để chính đạo nhận được liên tiếp đối ma giáo cũng là thành họa lớn trong lòng bởi vậy thiềm tây s ơ tây tứ xuyên các vùng dấu dếm ma giáo hương chủ đường chủ đàn chủ đà chủ đều chen c h ú c mà đến s ơ tây thái nguyên phân đàn đàn chủ hà chi dịch tiếp vào dùng bồ câu đưa tin về sau lập tức dẫn đầu đại đội chạy tới một nhóm áo đen khoái mã tiếng chân ầ m ẩm tại trên quan đạo mạnh mẽ đâm tới nhanh hà chi dịch vung v ề r o i ngựa khan r ộ n g giống to quan quân đã bao vây chiều d ư ơ n g phòng thập tam thái bảo tạo cẩn hành tới trước đệ nhị thái bảo vệ đã xuất động còn có thiếu lâm d ư ợ vương cốc la trưởng lão một bên kia tình huống không ổn chúng ta cũng phải tăng tốc tụ hợp là sau lưng một đám tinh nhuệ lớn tiếng hẳn là nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng h ạ c kêu xa xa từ chân trời chuyển đến ngay sau đó một con màu trắng c ự điệu từ trên trời giang xuống cánh phát động kinh phòng n â n g lên các bụi phóng xạ tứ phương một người một chim rơi xuống hà chi dịch đám người ngay phía trước người nào hà chi dịch lìm chặt n g ự a tớt h mặt hiện lên s ắ c ý nhanh chóng rút ra bảo đào thất sát đao sau lưng đám người vậy r ồ n r ậ p rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch người tới một thân đạo bào màu đen gánh vác thái c ử đồ hắn chậm rãi q u a n người là vị dung mạo anh tuấn thanh niên đạo sĩ hơn hai mươi tuổi khí vũ hi lan tăn nói ra võ đăng lý trọng lâu hà chi dịch nhữ mày cười lạnh nói ta tưởng là ai n g u y ê n lai là thiên kiêu bảng trạng nguyên ngươi không ở võ đăng sơn diễu võ dương oai chạy cái này làm gì một cái mới vừa tấn thông gu thế hệ tuổi trẻ lợi hại hơn nữa có thể kịch liệt đi nơi nào hà chi dịch là thành danh nhiều năm cao thủ thông gu trung kỳ tu vi một ngụm thất s á t đao một bộ thất s á t tâm kinh tại sơn tây nhất đại rất nổi danh người bình thường ngay cả hắn một đao đều không t i ế p nổi huống chi hắn còn không chỉ một cái người sau lưng mang cũng là phân đàn tinh n u y ệ n kém nhất cũng có tiên tiên ngũ tầng lớn như vậy chiến trận một cái lý trọng lâu ở đâu ra can đảm cản đường hà chi dịch hoài nghi có cái khác võ đang môn nhân mai phục cẩn thận ngắm nhìn một phía không cần nhìn lý trọng lâu nói liền chính ta hà chi dịch cho mày không hiểu ra sao vậy là ngươi an hùng tâm c ả n b á o chạy cái này một chết thật coi ngươi kêu cầu thí trạng nguyên thực c h í danh quy ngay cả họ tào một trưởng đều không tiếp nội võ đang đợi thứ ba số một thực sự là chê cười hà chi dịch cười lạnh hai tiếng không nhịn được nói c ũ n ngay đàn ông ngày hôm nay không thời gian dỗi phản ứng ngươi nhìn vào võ đang trưởng giáo mặt mũi tha cho ngươi một mạng lý trọng lâu mặt mày buông xuống đáy mắt lướt qua dạy đặc s á t y tại người khác sinh ra hai mươi vị trí đầu năm không có người sẽ đối với hắn nói loại lời này đều nói hắn là thế hệ trẻ tuổi nhân tài k i ệ t xuất văn võ song toàn võ đang đ ợ i sau người cầm lái thế mà ngay tại năm nay ngay tại tàu cần hành hành không xuất thế mấy tháng này nhất là hắn tại tranh đoạt phương tịch kho b á o lúc bị tàu cần hành không có chút nào khác thường từ chính diện lấy một trọi hai một trường đánh bất tỉnh về sau tin tức liền biến hạ từ hồng hoa triệt để biến thành lá xanh treo lên trạng nguyên danh hảo ngay cả thám hoa một trường đều không tiếp nổi cái này trạng nguyên còn có ý nghĩa gì chỉ có thể đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió để cho hắn đảm nhiệm người giang h ồ nghi vấn chế dễ ước tao cần hành danh tiếng càng lớn thực lực càng mạnh lại càng lộ ra hắn ba cái này đ ạ i người thứ nhất bình thường tầm thường theo không kịp ngay từ đầu võ đang sư trưởng các sư đệ đối với hắn hay là rất có lòng tin nhất thời trưởng ngắn m à t h ô i cần gì tiếc n u ố i nhưng tao cần hành thật sự là rất có thể d à y vò võ công tiến lên đột bay manh tiến vào trước đó tại hàng châu treo lên tần tuyển trụ cột danh h à o ngộ được nhạc phụ tam kiệt mấy trăm năm không xuất hiện tuyết học rực rỡ hào quang dẫn làm ca tụng về sau lại đang phía bắc thủ vệ biên cương chu sát mông cổ tuyệt đỉnh cao thủ thập tam dực vô luận là làm người giang hồ trương dương tùy ý hay là làm cầm ý đ ị vệ trung quân hộ quốc tạo c ầ n hành đều không thể bắt bẻ để cho người ta trừ tán thưởng không lời nào để nói thời gian dần trôi qua ngay cả hắn những sư t r ư ở n g kia sư đệ đều tê dại không có người lại cho là hắn có năng lực vượt qua hắn nhất là những sư t r ư ở n g kia vụ trộm thường xuyên bộc lộ tiếp hận chi ý nô tạo c ầ n hành như vậy ngút trời nhân tài chỉ tiếc làm triều đình như quyền nếu như hắn xuất thân môn phái giang hồ cái kia bọn họ liền là phí lại nhiều đại giới vậy nhất định sẽ đem hắn dẫn vào võ đăng có hắn tại võ đăng tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa t r i để vượt qua thiếu l tư vị này k hà ô n g d chi ị u b dịch u cười n khó c một tiếng xem ra ngươi là quyết tâm muốn chết vậy cũng chớ trách ta hắn lời nói xoay chuyển lạnh lùng cử đạo đạo giết hắn tốc chiến tốc tháng sau lưng đám người hổ lang giống như cùng nhau tiến lên lý trọng lâu mặt không đổi sắc âm thầm b ậ t công trong lòng bàn tay chân khí biến thành từng tia từng sợi tơ tằm ma giáo có hấp công chi pháp ta võ đang cũng có ngày hôm nay liền lấy các ngươi thử xem thiên tàm t h ầ n công tao cần hành ta sẽ chứng minh ta lý trọng lâu nửa điểm không kém ngươi lý trọng lâu ngang nhiên g i ế t vào đám người sau lưng nghìn năm bạch hạt nhàn nhã cắt t ỉ a tiếng tam lấy hoa sơn làm trung tâm các nơi đều có cùng loại lý trọng lâu dạng người này đi đường trong lúc đó cùng ma giáo tiếp viện nhân mã gặp bày ra huyết chiến dược vương cốc thiếu lâm tự tới trước thục sơn kiếm tông đường môn võ đăng cũng ở đây trên đường chứ những thứ này ra danh môn đại phái còn có chút người không nhận ra thế lực cũng ở đây mưu đồ thuần dương thách khắc liền lợi đến chính tả đại chiến về sau ngư ông đắc lợi tỷ như thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ nghiêm thế phiền d i trướng khí linh lâu sơn tây bình dưỡng phủ trên quan đạo một thất toàn thân màu đen cự lang tại núi rừng bên trong lao nhanh tượng một đạo tia chớp màu đen tốc độ cực nhanh dị thú ma lang huyền minh lang bộ lông phía trên còn tản ra nồng nặc sương mù màu đen nhìn một cái mười phần vi mánh tăng thêm và vỡ xương cốt cường trắng ba lan g khí chất bá khí mười phần năm mét trên lưng sói ngồi bốn người ký linh lâu sinh đ á n tịnh sĩu tứ hành một trong đ á n hành nhất đ ẳ n g sát thủ đại thanh ý đ ỉa hoa đ á n đao ma đ á n cùng đ á n hành gần với vai bà già tuyệt đỉnh cao thủ t h ơ ngũ đình phong hệ nữ mụ p h ụ thủy ba bà, bà đều tại ngươi m u ợ n không phải sao hoa đ á n nhỏ nhất ngày thường liền tinh n g c ờ quen đối đ ạ i hệ nữ vị này cao thủ số một số hai vẫn là làm theo ý mình tuy là trách cứ nghe cũng giống nũng nịu ngươi nha đầu này không thèm nói đạo lý là đầu này súc sinh nhất định phải ăn thịt đâu có chuyện gì liên quan tới ta hệ nữ mang theo hy khúc mặt nạ nhìn không ra cụ thể mặt mũi nhưng nghe thanh âm sẽ không quá lão nhiều lắm năm mươi hoa đán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nó là ngươi nuôi ai bảo ngươi không còn sống cho ngươi hề nữ nhất thời nghe lời nói không ra lời đại thanh y bất đắc gì nói hoa đán thành thật một chút lần này có sự việc cần giải quyết c ò n muốn dựa vào bà bà cẩn thận xảy ra chuyện nàng không cứu ngươi đúng a hoa đán con mắt hơi chuyển động giọng nói mềm mại đáng yêu nói bà bà cho ngươi nhận lỗi rồi hề nữ dở khóc rợ cười lắc đầu nói khó trách bạch khải thường đối với ngươi thần hồn điên nào tiểu nha đầu xác thực hồn siêu phết lạc bà bà chơ nói lung túng a hoa đán cười nhạo nói bạch khải thường hảo long dương hắn nhưng đối với ta không hứng thú ngược lại là vẫn muốn đem ta hiến cho nghiêm t i ệ u đình cô mãi mãi sớm muộn đào ra hắn ruột thả dây đ i ể m tiên đăng đại thanh y nhữ mày hoa đán ba tỷ mội cảm tình vô cùng tốt đại thanh y là đại tỷ đao mà đán không tốt ngôn từ là nhị tỷ hoa đán là nhỏ nhất m u ộ i m u ộ i làm việc mặc dù mạnh mẽ nhưng đ ố i hai cái tỷ tỷ rất kính trọng nhìn đại tỷ sinh khí thì hì hì c ư ờ i một tiếng ôm nàng cánh tay nũng nịu hê nữ lơ lẽn tựa bọn họ cao thủ như vậy xem trọng bất quá là n g i ê m ra tư nguyên đối n g i ê m tung phụ tử đ thanh y k h á c h khí h ề nữ ngạo nghệ nói trừ các lao tiểu các lao nghiêm ra những cái tia cho săn cần gì quan tâm hoa đán rất đúng đồng ý chính là đao ma đán vậy gật gật đầu đại thanh y không có cách nào nhưng nhìn h ề nữ lời nói ra chân thành thì cũng thôi đi ý để phòng người khác không thể không vạn nhất h ề nữ đối nghiêm ra trung thành tuyệt đối đem hoa đán sát ý tiết lộ bọn họ sẽ không sống dễ chịu khí linh lâu phần lớn là dân l i ề u mạng chỉ cần tài sắc bao no có là người b á n mạng ma lang chạy về phía hoa sơn hệ nữ kỳ q u a nói nghiêm hiệu đình là các lao thân tô tử cùng hắn chỗ tốt có thể dự báo làm sao người không vui hoa đã nuốt v ố t một trong tóc nói ra vị t i a cũng không phải dễ phục vụ nửa năm không tới đùa chơi chết không ít nữ nhân ta cũng có thể không thèm để ý hơn nữa nghe nói tiểu các lão đặc biệt cho hắn tìm một tu luyện giá y y thần công tuyệt đỉnh cao thủ vì hắn truyền công hắn thực lực hôm nay thực muốn xảy ra chuyện ta đều khó là đối thủ giá y y thần công hễ nữ giật mình nói thủ bút thật lớn cũng chỉ có nghiêm g i a có phần này b ả n lãnh vậy nhưng không được hoa đã nói n giống như tiểu các lão đặc biệt vì hắn bồi dưỡng ở hắn sinh ra thời điểm tìm tốt rồi người hơn hai mươi năm công lực toàn bộ vì hắn làm giá y y một khi trèo lên đỉnh cao thủ hàng ngũ sinh ở gia đình phú quý thật sự là quá tốt mấy người rất tán thành bọn họ thành danh trước đó cũng là trên giang hồ sờ soạn lần mò đối loại này đi đường tắt một bước lên trời hành vi đã khinh t h ư ờ n g lại hâm mộ lại nói hoa đán nói nghiêm thiệu đình có gì tốt nghiêm ra một khi rơi đài hắn không còn gì khác ta vẫn tương đối thích dựa vào chính mình thanh niên tài tuấn ngược lại cũng có thể bản thân đứng lên như thế hê nữ nói các ngươi cùng tào cẩn hành giao thủ qua hắn hiện tại cũng ở đây hoa sơn người này thế nào đại thanh y cùng đao mã đán sắc mặt nghiêm túc hoa đán vậy lông mi liền nhữ lại ta chỉ có thể nói có thể không t r e o t r ọ c còn là đường t r e o t r ọ c lần trước phương tịch địa cung chúng ta liền thua ở trên tay hắn tâm trí mưu kế chỉ là phụ ba canh giờ không tới hắn ngay cả cản k h ô n đại na di đều luyện đến t u y ệ t đình nội tính cao đến không thể tưởng tượng nổi ba người này so nghiêm thiệu đỉnh cường gấp một trăm lần không ngừng buồn cười nghiêm thiệu đỉnh còn một lòng tìm hắn gây phiền phước la hét muốn báo thù thực sự là châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình ân hệ nữ trầm ngâm gật đầu một cái hôm nay tiểu các lao đem xấu xa giao cho nghiêm t i ệ u đình bọn họ hẳn là cũng có động tác được rồi chúng ta hay là làm việc đầu tiên nói trước lấy đoạt thuần dương kim đan thiên đạo kiếm vi chủ cái khác không t r ộ n rộn minh bạch ba tỷ bội gật đầu ma lang chạy vội dung nhập bóng đêm hoa sơn c h i ề u dương phong tam bảo động cái thứ hai trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh thời gian cấp bách chẳng mấy chốc sẽ có đại đội nhân mã giết đi lên trong động bốn người nhìn vào cái kia bốn câu thơ đều tại trong lòng âm thầm phỏng đoán tìm kiếm phá giải kiếm trận phương pháp thì ra là thế bách hơi thở không tới t a o cần hành xem xong rồi lại nhìn kiếm bụi đống nhiên toàn thông nguyên lai、like、kiếm này bụi là y theo sâu trôi thiên đạo kiếm thế kiếm chiêu bộ pháp thiết kế mã thành cùng hoa sơn thái Bạch kiếm hạc có Sơn tinh hồn không Hoa Thái thất thất sai sâu trôi truy hồn thất kiếm, không có sai biệt. Kiếm kiếm, bộ vũ xem ra hoa sơn phái cùng lữ động tân thật là có chút ngọn nguồn hoa sơn phái sáng lập ra môn phái tổ sư hách đại thông là triều đại nam tống thời kỳ người sống lữ động tân là đường triều người hai người bọn họ có cùng xuất hiện khả năng cực thấp không bài trừ lữ động tân vô cùng kỳ diệu vạn nhất cùng trương tam phong một dạng vậy trường thọ sống hơn hai trăm tuổi thậm chí dài hơn chỉ điểm qua hách đại thông vậy cũng không nhất định trừ cái đó ra chính là hách đại thông tại hoa sơn có kỳ ngộ khác lúc này mới sáng chế ra cùng tiên đạo kiếm thế có mấy phần giống như thái bạch kiếm nghĩ thông suốt điểm ấy tào cẩn hành không bao sâu cứu hắn đã nghe được ngoại giới tiếng chém giết thời gian không đợi người nhất định phải tăng tốc tào cẩn hành truyền âm n ó i nhị đứng ra tiêu viễn mạnh hiện ra tỉnh ngộ đại nhân tào cẩn hành bản thân chú ý an toàn ta muốn trôi qua cầm kiếm phá cửa tiến vào tiếp theo đã môn n g ư ơ i khả năng theo không kịp bản thân hướng phương hướng ngược chạy hiện tại trước không tiến vào đường phía sau có truy binh ngươi có thể trốn vào phiến kia trường khí đ ừ n g đi ra ngoài để tránh cùng ma giáo cao nhân đục vào tiêu viễn giật mình ngươi đã tào cẩn hành bất động thanh sắc vâng ta đã học xong chính ngươi muôn vàn cẩn thận nói song sau cùng một chữ tao cần hành hóa thành quỷ ảnh xông vào kiếm bụi hắn chỉ nhìn thời gian ngắn như vậy lại đột nhiên xuất thủ vô luận chữa thương la cựu hay là nhìn câu thơ linh đ ồ n g cũng chỉ là c ư ờ i khẩy không biết tự lượng sức mình linh đ ồ n g chỉ nhìn lướt qua liền thu tầm mắt lại la cựu biết rõ hắn ngộ tính cao cũng có thể lúc này mới nhìn bao lâu nhiều lắm đủ niệm mấy lần có thể ngộ đến cái gì rất chỉ vì cái lợi trước mắt hai người đều không coi ra gì cũng không làm ngăn cản bởi vì liệu định hắn không có khả năng thử đều không thử liền một lần thành công đem lữ tổ thiết kế kiếm trận là tốt như vậy phá đây chính là lữ tổ thế mà một giây sau bọn họ liền bị mất mặt đánh đùng đùng v a n g tàu cần hành thân nhập kiếm bụi tại thiên kiếm bên trong t r i ể n chuyển xây dịch thỉnh thoảng bước lướt thỉnh thoảng t r u n g bộ thỉnh thoảng quay người bên cạnh c h u y ể n vội vàng t ố i lui thỉnh thoảng thả người nhảy lấy đà giữa không trùng chọn bộ động tác nước chảy mây trôi tuyệt không thể tả linh đ ồ n g sắc mặt soát địa biến la cựu sắc mặt cũng thay đổi mắt thấy tàu cần hành cách này đạo môn càng ngày càng gần kiếm bụi không có chút nào động tác la cựu dự cảm đại sự không ổn quắt nhanh ngăn lại hắn linh đồng không hề bị lay động hắn trừng mắt c ặ mắt nhìn trong chọc tàu cần hành dưới chân động tác, bất khả nộ tính của ta nộ tính của ta mới là cao nhất liền này nháy mắt chần chờ tào cẩn hành đã xuyên qua kiếm bụi nhảy lên đài cao đi tới cánh cửa đá kia trước đó thiên đạo kiếm thả ra hào quang l ó a mắt hắn ở cái kia cửa đá lo mở bên trong rung động kịch liệt phát ra dễ nghe minh âm như ở hân hoan nhẹ cưỡng tào cẩn hành mỉm cười v â i tay thiên đạo kiếm trực tiếp nhảy vào trong tay hắn hắn thực làm được tiêu viễn đều thấy c h ó n g vội vàng lui lại di lặc linh đồng đoán chừng muốn nội điên phải mau chạy la cựu cũng bị một màn này kính sợ một lần hắn chỉ dùng một lần còn chỉ nhìn như vậy ngắn ngủi thời gian thả phía dưới hắn quả nhiên di l ạ c linh đồng một đôi mắt trong nháy mắt đỏ tươi một mảnh nội tâm vừa kinh vừa sợ khàn r ộ n g giống to quanh thân chân khí tăng vọt bước lên ẩn ẩn hóa ra một tôn quần quận uy nghiêm đại luân minh vương pháp tượng kỳ hình vì toàn thân màu vàng phóng đại hỏa tay phải nắm bắt phúc kim cương luân tay trái nắm một độc cố kim cương sử uy thế cự c thịnh đại bi trưởng trách trời t h ư ờ n g dân di l ạ c linh đồng thịnh nộ phía dưới một trưởng vùng gia trên người pháp tượng tùy theo động tác kim cương luân vùng đầy san em tào cẩn hành cái kia uy lực thế như chẻ tre như bẻ cành khô tào cẩn hành không quan tâm bởi vì thiên đạo kiếm gỡ xuống cửa đã Căn thứ t cực cực di lặc h thất linh đồng công mở. độ liều mạng lách mình phóng qua kiếm bụi hướng về phía đại môn kia đánh ra một trường lại một năm giữ rầm rầm rầm trực đà sơn lâm dung chuyển rung động ầm ầm cho ta lăn mà ra di l ạ c linh đồng giống như một thân mang cự lực la lối om sòm hải tử ở ngoài cửa vô năng cùng nộ tào c ầ n hành vung tay ra bắt đầu quan sát cái này căn thứ tư thạch thất chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương hai trăm linh bốn hoàng lương nhất n g bốn nhờ ít căn thứ ba thạch thất so trước đó thạch thất càng lớn đồ vật cũng rất ít chỉ chính trung tâm nền đá gạch bên trên có một khối màu vàng ngọ bởi ó có nhóm n ánh trong、suốt. Trên tấm bia có thập làm thập nhóm cộng Kỳ vâng, những chữ kia không phải lên, mà là sử dụng phù chi pháp, tạo diện, g khác pháp, thập thập chữ phải phù chi chỉ suốt. tấm một trăm tự. tạo sử quay điều lưu. làm mà bia bia b kia là Kỳ vậy cái kia một trăm chữ là bên ngoài lồi mà ra đầu hai câu cùng gian thứ nhất thạch thất trên cửa đá tự mở dạng dưỡng khí quên y m ô n thủ giáng tâm vì vô vi động tính biết tổ tông không có chuyện gì lại thêm tìm a i tao cần hành từ cái này hai câu nộ ra được thuần dương tâm pháp điện cơ tâm pháp về sau mới là thuần dương công tinh hoa ngoài cửa di lặc linh đồng chính đang điên cuồng gõ cửa ngắn n g i dùng ra pháp tượng công lực t h n g u đó cũng là tính toán nửa cái phát tượng công lực không thể tưởng tượng dạy như vậy đoạn long thạch thạch bích thế mà để cho hắn đánh ra vết dạng thời gian cấp bách đoạn long thạch chống đỡ không được bao lâu tao cần hành ngắm nhìn một h í a xác nhận cả gian thạch thất chỉ có ngọc b i a trừ cái đó ra không có cái khác đồ phổ cũng không có tiếp theo gian phòng môn suy đoán thuần dương kim đan hẳn là ngay tại bia đá phụ cận hắn tay cầm thiên đạo kiếm vọt đến bia đá trước mặt nhìn kỹ xuống dưới nguyên một đám tự kiểu như kinh long loan nhẹ nhàng p ư ợ n g bên thuyền giữa khí quên n ô n thủ g á n g tâm vì không là động tính biết tổ tông không có chuyện gì lại thêm tìm a y thực thường cần ứng với vật ứng với vật n không được mê hoặc tính tự trụ tính chủ khí từ hồi khí hồi đan tử kết trong h ổ phối khảm l y âm dương sinh trở lại p h ụ phổ hóa một tiếng lôi bạch vân hành hương bên trên cam lộ vậy tu di uống một mình trường sinh rượu thiêu g i a o người nào biết tòa nghe không dây khúc rõ thông tạo hóa cơ đều đến hai mươi câu mang đến bên trên thiên thê có nhìn trước đôi câu kinh nghiệm t à o cẩn hành tử tế quan sát một lần nữa từ chữ thứ nhất bắt đầu phá giải phỏng đoán h à n g nghĩa trong lòng tôn nghĩ thuần dương nội lực đương nhiên lưu động không thôi nhìn chữ thứ hai n g tế việt theo sát phía sau chữ thứ ba năm trụ c u ậ n h u y ệ t cái thứ tư tự h u y ệ t phong chỉ. tạo cần hành nhanh chóng xem hết hai mươi vị trí đầu cái chữ thể nội h u y ệ t vị liên tiếp hưởng ứng đ i ệ n cơ tâm pháp vậy đi theo vận hành một chu tiên h t h u ầ n dương nội lực đương nhiên phát ra mà ra cái kia ngọc bia ông run lên cuối cùng sinh ra đồng cảm phát ra màu vàng sáng ánh sáng cái kia hai mươi cái tự tùy theo c h ố c r a nhìn đến cái này b i a vậy không tầm thường a tạo c ẩ n hành án g ư m đ ạ o c ó tới trước người không được kẻ đến sau nhất mạch đơn truyền có cá tính tạo cần hành mới vừa nghĩ tới đây đột nhiên vậy còn dư lại tám mươi cái tự đi theo chóc da ngay sau đó tám mươi đạo chân khí từ đó xông ra một mạch sông vào tàu cần hành tầm mắt tàu cần hành chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng trong lúc h o à n g hốt dường như đi tới một chỗ núi cao đỉnh cao nhất nơi xa hà quan g v ạ n trượng vân hải bước lên tựa như chúng h u y ễ n thuật một dạng hết sức chân thực ở cái kia đỉnh núi phía trên có một khối cùng trước đó ngọc b i a giống như lúc nhưng càng lớn càng cao bia đá đỉnh thiên lập địa chỗ cao có một loạt ba chữ lớn hoàng lương địa trên tấm bia mơ hồ có bóng người theo tàu cần hành ánh mắt nhìn chăm chú bắt đầu diễn luyện kiếm pháp rõ ràng là thiên đạo kiếm thế bia đá phía bên phải còn biết biểu hiện tên kiếm chiều tựa như một quyển tự động chuẩn bị tịch v ó công kiếm pháp về sau là trường pháp trường pháp về sau là chỉ pháp lại sau đó là cao nhất thuần dương công tâm pháp lữ động tân chọn lựa truyền nhân cực kỳ nghiêm khắc nhưng một khi nhận định lại cực kỳ khẳng khái người khác mặc dù không ở lại vì truyền nhân lưu lại dạng này một khối địa liền phảng phất bản thân hắn đích thân tới hiện trường dốc túi tương thụ tào cần hành hết sức chăm chú quên đi ngoài cửa đại địch quên đi vị trí hiểm cảnh nhìn như si như say nhìn không chuyển mắt tào cần hành nghiêm túc lĩnh hội lữ động tân truyền thừa ngoài cửa dĩ nhiên tạo qua linh đồng điên cùng gó cửa lại thêm bên ngoài ngụy vân thanh cùng thiếu lâm tam đại cao tăng nên chiến cười kim cương huyết y hiệp h ậ t từng chiêu hung hiểm. kinh thiên động địa hai người đại thừa vãng sinh kinh t à i ác bá đạo quả thực đến bốn người không dám thân thể tiếp xúc để tránh nhất thời vô ý được hút tới t i n h nguyên nội lực tạo thành thân thể không trọn vẹn tự nhiên như thế không thoải mái chân tay được bốn đánh hai cũng chỉ có thể ngăn tay hơn nữa ma giáo làm việc không gì k i ê m kỵ hai phái đệ tử ngược lại thành bọn họ kiềm chế quả cân một khi bất lợi liền đánh nghi binh thấp bối đệ tử bốn vị thành danh nhiều năm hào thủ để cho hai cái này lại hung ác lại gian trá vô s ỉ bại hoại khi tam thi thần nhảy đoạn vô xỉ huyền huệ đại sư vốn là có chút ghét ác như cứu mắt thấy cười k i m cương tình thế không ổn lần thứ hai đối thiếu l â một m vị la hán xuất thủ rốt cục nhịn không được chửi ấm lên tên chó chết này nào có một chút tiền bối p h o n g phạm hắn hất lên t ă n g bảo chân đạp khinh công nhất vi độ giang lấn người mà lên đại quang minh quyền thẳng đến cười k i m cương trái tim công này chính là phật môn cao thâm nhất một trong những quyền pháp tục truyền vì đạt ma tổ sư bế quan ba năm sáng tạo lưu truyền xa xưa chiêu thức thức, thức kế thừa một vòng tiếp một vòng không chỉ có thể trọng thương sở hữu đối thủ cũng có thể tu phục bản thân tương thế cùng võ đang thái cực quyền cùng có thiên hạ đệ nhất quyền lợi ca tụ quyền này vừa ra kim quan bạo chán quyền kinh chính đại quang minh uy mánh vô cùng c ư ờ i kim cương cười đ ắ c ý thân pháp bị lệnh giữa không chung tay kết minh vương ấn thân thể trở thành đồng t a o s á c thế mà không tránh không né lựa chọn ngạch đập một quyền đại quang minh quyền cách một tiếng vang thật lớn giống như trung minh tiếng chấn động hoa sơn c ư ờ i kim cương ngũ tạm đều chấn động nhai răng cười một tiếng người hướng giữa sườn núi tư quá nhai lướt tới hắn đây là mượn lực thoát thân không tốt huyền huệ sắc mặt đại biến kêu một tiếng một bên huyền nhân sư đệ tranh thủ thời gian bổ sung một ngón tay tịch địa chỉ nhưng đã không làm nên chuyện gì cười kim cương n mượn lực lăng không vọt lên nhanh chóng v ọ t hướng tư quá nhai hai vị đại sư vội vàng theo sau ngụy vân thanh đang cùng huyền độ thủ tọa phối hợp chặn đường huyết y hệ p h ậ t đột nhiên chê cười kim cương xông ra phòng tuyến chạy về phía tư quá nhai không ngừng quá sợ hãi một cái linh đồng đã mười phần nguy hiểm lại thêm một cái cười kim cương tao cần hành tình cảnh tất nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g hắn có tâm ngăn cản cũng có thể huyết y thề phật công lực so cười kim cương mạnh hơn ra tay tàn nhẫn trực tiếp dùng da đại thừa vãng sinh kinh hất công chân khí màu đỏ ngòm b u phát mà ra đậm đặc hết sức tựa như to lớn nâng tanh hôi huyết thủ hấp lực mạnh để cho ngụy vân thanh thân thể đều cứng lại rồi huyền độ đại sư thấy thế một cái kéo trên người áo cà xa lộ ra bắp thịt quần quận thân trên toàn lực thôi động kim cương bất phôi thần công toàn thân cũng như lúc bằng đồng kim thân bất phôi không gì không phá hắn một c ư ớ c đặt đất đại địa đất ra nhân ảnh đạn pháo một dạng bắn ra cử quyền tấn công về phía huyết y hiệp h ậ t kim cương bất phôi thần công thiếu lâm mạnh nhất ngoại công luyện thành công này về sau nhân thể bề ngoài như xuyên kim giáp có thể chống đỡ ngự ngoại lực tất cả thập trở thành đau thương bất nhập thủy hòa bất xâm người vì vậy gọi tên loại thần công này một khi biến thân toàn thân liền sẽ trở thành kim hoàng sắc công lực cùng bản thân liền thành một khối không sợ hấp công đại pháp đại thừa vãng sinh kinh các loại trộm lấy người khác nội lực công pháp nhưng biến thân toàn bộ nhờ nội lực thôi động không thể dài lâu duy trì mà lại trong thời gian ngắn không thể liên tục biến thân vì vậy cần cẩn thận sử dụng ba lúc này tình thế nguy cấp huyền đội trực tiếp mở ra biến thân tấn công mạnh huyết y liệt phật huyết y liệt phật cũng không cam chịu yếu thế cười lạnh một tiếng đồng dạng véo minh vương ấn t h ầ m vận chất khí hóa ra kim thân hai đại cao thủ chiến đến một chỗ quyền quên đến t h ị kèm theo một trận kèn kèn kèn kim thân được gó đánh tiếng len kèn ngụy vân than h u y ề n nhân thẳng hướng c ư ờ i kim cương c ư ờ i kim cương khinh công c h ắ c tuyệt trong một c h i ế mắt đã bay đến từ quá nhai trên bình đài đối mặt thải hồng thất sắc chướng không sợ hai chút nào liền muốn xông vào trong đó ngụy vân thanh cùng hai vị cao tăng mắt thấy đuổi không kịp trong lòng n ộ i vàng trong lúc nguy cấp đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng hd t võ đang đợi thứ ba đứng đầu đệ tử lý trọng lâu từ trên trời giang xuống hướng về phía c ư ờ i kim cương vung ra một t r ư ờ n g trong lòng bàn tay của hắn chạy trốn ra một mảnh tinh quang giống như tơ tằm đem cái kia bất ngờ không kịp đề phòng cởi kim cương trói lại kết thành c á n tằm để cho hắn không thể động đậy làm t nguyễn văn thanh cùng hai vị đại sư cùng kêu lên khen hay đến kịp thời công lực cũng không phải bình thường không nghĩ tới đoạn trước thời gian mới chuyển ra tấn thăng thông g ú võ đăng lý trọng lâu thế mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thông g ú ba tầng gần kể trung kỳ tu vi a c ư ờ i kim cương gầm lên giận dữ công lực bộc phát nhẹ nhàng chấn vỡ cái tảm nhưng liền cái này trong chốc lát đã để ba đại cao thủ đội kịp tiêu hồn thực cốt thủ đại quang minh quyền tịch diệt chỉ thay nhau ra t r ợ t hơn nữa nhìn chằm chằm lý trọng lâu n ư ờ i kim cương lập tức rơi vào hạ phòng nhất thời né tránh k ô n g k ị chúng n g u y văn thanh một trưởng miệ phun màu tươi lùi về phía sau mấy bước lý trọng lâu nhìn thấy cơ hội bộ pháp linh động trong nháy mắt l ấ n đến gần dùng hết cùng thiên tàm thần công xứng đôi x à hạ thập tam thức trưởng này p h á p động tác hữu mỹ như rắn đằng hạt múa biến hóa văn đ oan nhưng trưởng lực cực kỳ âm t à n tuyệt độc trương tam phong sáng tạo ra về sau sợ có thương thiên để ý vứt bỏ lại đáng tiếc phong tại thiên tàm thần công bên trong gửi chư thiên ý ban cho hữu duyên lý trọng lâu đoạn thời gian trước bỏ vô thượng thái cực trải qua cải luyện thiên tàm thần công ngoài ý muốn phát hiện bộ này trừng pháp siêm năng luyện tập rốt cục tại lúc này phát huy được tác dụng nhưng thấy lý trọng lâu thân hình nhất thời như hạt múa nhất thời như rắn nhất thời kề s á t đất biến hóa phức tạp cấp tốc làm cho người hoa mắt h ố n loạn xuất trưởng càng là góc độ xảo trá t à n nhẫn dị thường c ư ờ i kim cương một trận l u ô n g cuống tay chân bị đánh liên tục rút lui nguyễn v â n thanh cùng hai vị đại sư cũng chưa từng thấy bộ này võ công c h ậ n nhìn cũng thấy tinh diệu hết sức nhưng ẩ n ẩ n cảm giác công pháp bên trong lộ ra tạ khí cùng đạo gia võ học đi ngược lại có chút lo lắng đột nhiên nguyễn v â n thanh phát giác không ổn c ư ờ i kim cương càng lùi cách độc trướng càng gần mắt thấy đã đến thải hồng thất sắc trướng danh giới không ổn hắn là làm bộ n g u y văn thanh vừa muốn xuất thủ ngăn cản cái tiêu cười kim cương biến sắc thay đổi t r ư ớ c bộ dáng chật vợt đột nhiên đưa tay nhanh như thiểm điện bắt lại lý trọng lâu công tới cổ tay phải nhanh chuẩn hung h á c lý trọng lâu biến chiêu tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng c ư ờ i kim cương mặt mũi tràn đầy khinh miệt lý trọng lâu sắc mặt đ ạ i biến t h ô n g n ba tầng cũng dám làm cản lan c ư ờ i kim cương nắm lấy tay của hắn trở lại một cước thế đại lực trầm trong nháy mắt đó giống như sơn nhạc r a thân vừa nặng vừa t à n nhẫn một cước đem lý trọng lâu đạp bay ra ngoài phúc lý trọng lâu hai mắt kích đột phun máu p h p h cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đắn át người khác phi tốc hướng bình đài bên ngoài vách núi rơi xuống cười kim cương chẳng thèm n ó tới quay đầu xông vào đ ộ c trướng ta cứu người lý trọng lâu nguy cơ sớm tối nếu như không quan tâm sợ là muốn té ra cái nguy hiểm tính mạng huyền nhân đại sư nhanh đi bắt lý trọng lâu ngụy vân thanh phất tay tung ra một mảnh thuốc bột tiêu mất độc trướng chứng khí cấp tốc tiêu tán lộ ra bên trong hai người tam huyền hòa kim tiêu viễn nghe theo tảo cẩn hành khuyên cáo trốn tại độc t r ư n g bên trong vốn dĩ chuẩn bị đánh lén cũng có thể lý trọng lâu cùng cười kim cương chiến đấu động tắc quá nhanh không khỏi nộ thương một mực cẩn mà không phát mắt thấy cười kim cẩn b i ế thông rõ k x u đỉnh phong cùng thông u đỉnh phong còn không giống nhau đồng dạng cảnh giới võ học phẩm cấp liền hiện ra trên lệch đến người kim cương là la cựu vị này mà giáo thập trưởng lão công thủ gồm nhiều màn tỡ lũ ép phiên bản đại thừa vãng sinh kinh so hấp công đại pháp hung ác bất động minh vương ấn có thể phòng ngự cũng s o la cửu một vị tấn công mạnh cường ngoài ra coi như chỉ luận công kích c g ư ờ i kim cương tu luyện t r ư ờ n g pháp cũng s o ngũ phẩm thiên ma thủ càng lợi hại ký danh là vạn phật thủ ấn chính là di lặc giáo trí tôn công pháp một trong cùng đại thừa vãng sinh kinh đồng nguyên có thể phong tâm tuyệt mạnh s á t lực cực mạnh ba nguyên bản công này chỉ chuyển cho tông chủ người ứng cử sàng chọn nghiêm khắc nhưng hắn cùng huyết y phật sư phụ phong di đà vốn cũng không phải là cái theo lẽ thường xuất bảy người bởi vậy cũng may mắn đến chuyển tuyển học n g ư kim cương xoay tay lại một trường cực lớn vạn tự rời tay bay ra tiêu viễn né tránh không kịp chính giữa trước ngực bay dứt ra ngoài cái kia phật tấn dĩ nhiên bất tán t ư ợ n g roi trong xương một dạng in dấu tiến vào lồng ngực thiêu đốt toàn thân hắn công lực tiêu viễn bay ngược hướng nguyễn v â n thanh cùng huyền huệ đau mồ hôi lạnh chảy dòng di lặc giáo công pháp một cái khác đại ta áp chỗ đó là có thể để cho người ta muốn sống không thể muốn chết không được tiêu viễn như thế tình huống có chút chi hoãn một thân công lực đều sẽ bị cái này phật tấn bốc hơi nguyễn v â n thanh thở dài cái này cười kim cương chính là để bọn hắn đằng không xuất thủ hai người tiếp được tiêu viễn giúp hắn áp chế phật tấn phịch một tiếng nổ mạnh cười kim cương đã thừa cơ xông vào tam bạo động cùng sử dụng cái kia vạn cự thạch ngăn chặn đại、môn. huyền nhân nhắc theo lý trọng lâu đi lên ba đại cao thủ hai cái vết thương chỉ có thể bất lực nhìn vào cánh cửa đá kia huyền huệ sắc mặt tái xanh một quyền truy trên mặt đất yêu nhân đáng hận nguyễn v â n thanh nhìn qua cửa đá mặt hiện lên lo lắng hẳn là nuôi lớn sư huynh cùng đi hai vị đại sư thiếu lâm chỉ có ba người các ngươi v ị sao huyền nhân nói vì lý do an toàn còn có trước đó tại đạt ma động bế quan sư thúc linh pháp thiền sư nhưng lão nhân ra nửa đường tựa hồ cảm ứng được ma giáo pháp tượng xuất thủ ngăn cản đi chúng ta chỉ có thể trước tới linh pháp thiền sư n g u y văn thanh lấy làm kinh hãi nộ ra bổ để tam thập tam thiên kiếm cái vị kia linh pháp thiền sư c h ân nguyễn n văn nói, thanh u nghiêm t túc gật đầu trầm ngâm nói có thể cùng linh phát triển sư đại chiến tới giờ này khắp này nguyễn văn thanh trong lòng dân g lên dự cảm bất tường ma giáo đến lại là vị nào tình huống không ổn nhanh hợp ba chúng ta nhóm người lực tranh thủ thời gian phá cửa giúp cẩn hành một chút sức lực ba người cho hai cái vết thương cho đang dược trước áp chế thương thế bây giờ không phải hao phí công lực cứu người thời điểm ngăn cản ma giáo nhận được lữ tổ truyền thừa mới là trọng yếu nhất bọn họ cấp tốc phóng tới trước cửa ý đồ hợp lực mở ra cửa đá sau l ư n g tiêu viễn nhìn vào cửa đá vẻ mặt lo lắng l ý trọng lâu túi đầu trên ngực vẻ mặt tâm trầm Trưng nổ, nổ Phúc Phúc hề họa sở Phúc nổ. Nổ, nổ. chính đang đoạn long thạch trước cửa không ngừng giống g i ậ n gõ cửa một trưởng tiếp một trưởng đánh đất rung núi chuyển bức tường nứt ra la cựu nút ở nơi hẻo lánh dưỡng thương nhìn thấy linh đồng bộ kia tức đến nổ phổi dáng vẻ một câu không dám nói một ngụm đại khí không dám thở thật là đáng sợ phương pháp sử dụng voi gõ cửa đây là cỡ nào xa xỉ nhưng đối lâm vào điền c u ồ n g linh đồng mà nói lại lộ ra phi thường bình thường bài kiến linh đồng c ư ờ i kim cương không mình hành lễ hắn liền tại bên trong linh đồng cắn răng nghiến lợi chỉ vào môn giống to giết hắn cho ta lộ tính của hắn còn cao hơn ta dạng người này phải chết phải chết là đối với hơn sáu mươi tuổi gấu con không thể cùng hắn giảng đạo lý hắn nói cái gì là cái gì thế là cười kim cương gia nhập gõ cửa hàng ngũ lấy bất động minh vương ấn hóa thành kim cương thân một trưởng tiếp một trưởng mà đánh xuống dưới cửa đá lung lay sắp đổ t r ư ờ n g ấn càng ngày càng nhiều khe hở vậy càng ngày càng nhiều ba người đều thấy được hy vọng Tiếp tục. Linh đồng phi thường phân chấn, đề khí vật tay trong một toàn trên Linh phi cười kim gia người cái cái Linh người phân nhập chấn, công, cương cùng cựu cùng kích lực. la đồng nhắm ngay trong cái khe, cùng nhau vung ra một kích toàn lực. Linh đồng khí khe, đề đ vậy vào, ba ba ra ném ra cực lớn tiếng oanh kích ba cỗ sức mạnh đánh vào một chỗ đoạn long thạch môn ẩm nổ tung đ á vụn bay vào căn thứ ba thạch thất ba người vội vàng xông đi vào ngắm nhìn một phía liền thấy tào cần hành hướng về phía một bên không có chữ ngọc bia s ữ n g sở xuất thần không n ú p ních không biết suy nghĩ cái gì cầm trong tay hắn cái thanh kia tiếng tăm lừng lấy thiên đạo kiếm g i a n g g i ắ c đột nhiên một tiếng v a n g d ò n ngay tại linh đồng hai mắt tỏa ánh sáng chuẩn bị mang theo hai người sát nhân đoạt bảo thời điểm này mặt màu vàng ngọc bia đột nhiên từ giữa đó đứt ra sau đó vỡ nát l nhanh đoạt ba người cái thi triển h khinh công phóng tới ngọc bia đúng lúc này tào cẩn hành từ thảo mộng bên trong tỉnh đi qua đánh mắt lướt qua tinh mang thuần dương công thuần dương trưởng thuần dương chỉ thiên đạo kiếm thế đã toàn bộ hiện ra tại tâm dung hội quán thông hắn phần cứng tạm thời không thay đổi phần mềm đã toàn diện thăng cấp một thân tứ phẩm vóc công đối mặt khí thế hung hăng ba người tàu cần hành nắm chặt thiên đạo kiếm t h u ầ n dương nội lực rót vào thần kiếm trường kiếm phát ra hêm t hai mươi n â m ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng run r u dậy hơn bảy trăm năm thiên đạo kiếm ngủ say ở đây bảy trăm năm kiếm nhân chém g i ế t mà sống từ xưa thần kiếm không ngừng uống no m g u t ư ơ i lấy huyết tuần linh lấy huyết môi phong lữ tổ cầm kiếm trừ gian vô số hàng yêu trừ ma thiên đạo kiếm vì vậy mà linh tính mười phần sớm đã không cam lòng t ụ cư t h ạ c h thất khát vọng tái hiện nhân gian ngày hôm nay là hắn bảy trăm năm hậu trận thứ nhất thiên đạo kiếm thế kiếm phá cả côn t à o cần hành dựng thẳng kiếm tại hung thể nội tám loại chân khí toàn bộ chuyển hóa làm trí dương trí cương thuần dương chi khí sau đó một kiếm chém ngang không có chút nào khác thường trong phút chốc giống như hút khô sở hữu không khí kiếm khí lao nhanh như lòng như thao thiên c ử lãng quét sạch mà qua cái kêu máy liệt cực hạn sát ý để cho ba người quá sợ hãi vội vàng phòng thủ linh đ ồ n g toàn lực vật công d ơ cao giới đao quanh thân pháp t ư ợ n g vậy nâng hai tay bảo vệ diện mạo cười kim cương thủ v é minh vương ấn hai tay giao nhau chè ngực la cựu một cánh tay g ơ trùy thủ lên bá đạo kiếm khí như bẻ cánh khô lóe lên liền biến mất một kiếm này ẩn chứa thiên đạo kiếm nuôi suốt bảy trăm n ă m sắc bén một kiếm này ẩn chứa tạo cẩn hành giờ này khắc này toàn bộ tinh khí thần nhân kiếm hợp nhất một kiếm r a vạn vật phá thạch ạ c t t ạ c h chỉ nghe ba tiếng giòn vàng linh đồng trong tay giới đao đột nhiên đứt đoạn ta miệng p h u n màu tươi p h á p tượng hỏng mất bay rớt ra ngoài cười kim cương hai tay đứt hết trên cổ nhiều hơn một đạo kiếm vấn t r ợ n mắt tròn xoe đầu người trượt xuống la cựu t r ù y thủ vỡ vụn đầu người rơi xuống đất chết không nhắm mắt cái kia quần quận kiếm khí xuyên thân mà qua trong nháy mắt hai chết nhất tổn thương đồng thời căn thứ ba thạch thất nhập m căn thứ hai thạch thất đại môn cùng đá xanh đĩa bỗng nhiên ngã xuống đất gian thứ nhất thạch thất vạn cân cự thạch đi theo tước đoạn một nửa mỗi một đạo thiết diện đều chân n h ă n hết sức rồi giao kiếm khí xuyên qua đại môn cửa ra vào chính tìm kiếm n g h ị cách mở cửa ngụy vân thanh ba người đột nhiên cảm giác đến mức tận cùng nguy hiểm sắc mặt đại biến vội vàng nghiêng người tránh ra đại môn ầm vang bạo tạc thuần dương kiếm khí xuyên kim chui từ dưới đất lên không gì không phá khói lửa tràn ngập ngoài cửa đám người đều lần ra thuần dương kiếm khí ngụy vân hay là ánh mắt mọi người nhìn về phía sâu thảm t a m bạo động theo sát ba tiếng vang trầm trầm ba bóng người từ bên trong bay mà ra trong đó hai người đã chết không đầu thi thể đập trên mặt đất để cho người ta nhìn thấy mà giật mình người thứ ba bay ngược rơi xuống đất c ố kia sức mạnh to lớn để cho thân ảnh kia rơi xuống đất sau vẫn liền lùi lại mấy bước mới đứng vững rõ ràng là di l ạ c linh đồng linh đồng miệng phun màu tươi tràn đầy mặt mũi vẻ mặt bất khả tư nghị hắn dùng tay bưng bít lấy trái tim hô lớn không có khả năng điều đó không có khả năng hắn còn không ăn phần dương kim đan không tới phát tượng làm sao có thể có cường đại như vậy uy lực một kiếm liền giết cười kim cương cùng lạc cựu di lạc linh đồng hoàn toàn không thể tin được một màn này ngay cả hắn đều rất khó làm đến trường hồng có nhật thiên đạo kiếm như trường hồng pha không từ trong động t u â n ra đâm về phía di lạc linh đồng linh đồng vội vàng né tránh thiên đạo kiếm vườn quanh kỳ quanh thân không ngừng đâm về phía quanh người hắn đại huyệt chiêu kiếm kia cực nhanh kiếm thế cực kỳ mạnh thiên đạo kiếm thế là ngự kiếm thuật cực hạ cũng không phải là chỉ là truyền thống kiếm pháp mặc dù không ở trong tay nhưng kiếm chiêu uy lực không hề yếu chỉ vì thiên đạo kiếm có thể thu lấy thiên địa linh năng tăng cường uy lực vốn là thích hợp nhất ngự kiếm thần bình ba lúc này, linh đồng pháp tượng đã phá. chỉ là thông thường thông n ũ đ ỉ n h phong mà thôi lại đối chiến thiên đạo kiếm đã khó có thể chống đối linh đồng không ngừng né tránh bảo kiếm không ngừng công kích người không xuất hiện chỉ một thanh kiếm đã để di lặc linh đồng cái này thành danh mấy thập niên cao thủ mệt m ỏ i ứng phó đây chính là tạo cần hành hắn đã được đến truyền thừa ngụy vân thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm biểu lộ ôn hòa xuống tới trong lòng cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước c a thiếu lâm hai đại cao tăng vậy đoán được đại khái trên mặt lộ ra gặp mặt càng hơn nghe danh biểu lộ ngay cả lữ tổ truyền thừa đều nhanh như vậy lĩnh ngộ khó trách có thể xông ra như vậy thanh danh tiêu viết c ờ i là h ắ n biết lĩnh ngộ người nhất định là không có cách nào cái kia thần đồng dạng nộ tính là hắn tận mắt nhìn thấy không có cách nào không tin lý trọng lâu hắn quan sát cười kim cương thi thể cái kia một c ư ớ c trọng thương bản thân còn chửi một tiếng lăn người ngay cả toàn thây đều không giữ được hắn toàn lực ứng phó một cái không đ á n h qua mà tào c ầ n hành lấy một đ ị c h tam dễ dàng giết hai bất chi bất giác trên lệnh đã đại đến loại trình độ này sao có một cái trước mắt như vậy lý trọng lâu rất muốn thả ra lòng dạng tiếp nhận vô năng bản thân nhưng hắn tôn nghiêm không cho phép thân phận của hắn không cho phép hắn là lý trọng lâu hắn là võ đang đời thứ ba đứng đầu đệ tử sư môn vẫn lấy làm kiêu ngạo người là võ đang bề mặt là võ đang tương lai ta không thể thua ta nhất định có thể vượt qua hắn lý trọng lâu l i ề u mạng khuyên bảo bản thân lữ tổ truyền thừa lại như thế nào ta võ đang công phu một chút không kém nhất định là ta luyện không đủ đợi một thời gian thiên tàm thần công đại thành ta sẽ mạnh hơn hắn mới vừa nghĩ tới đây trước mắt ngân hào quang màu xám nói lên một đạo quỷ mị thân ảnh từ trong sơn động xung ra cái tiêu tốc độ nhanh ánh mắt hắn đều nhanh theo không kịp tạo cẩn hành xuất động lý trọng lâu chăm chú nhìn hắn chỉ thấy hắm ngay thời cơ phóng tới linh động một bên phân tâm ngự kiếm một bên lấy năm giữ chỉ tiến công mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực độ tinh chuẩn c ố động nhất tâm đa dụng tình huống phía dưới kiếm không lệnh mảy may xuất trưởng ra chỉ vậy không sai chút nào lý trọng lâu thử nghiệm đem chính mình thay vào đối thủ của hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đâm toàn thân hắn một chiêu đều chịu không được ẩm đột nhiên một tiếng văn g trầm lý trọng lâu vội vàng nhìn sang hai người kia giao chiến ba mươi chiêu về sau di l ạ c linh đồng v ậ y không chống nổi để cho t à o cẩn hành nắm lấy cơ hội một trưởng v ô ở trước ngực thuần dưỡng trưởng trí dương trí cương thuần dưỡng trưởng phúc di lặc linh đồng miệm phun máu tươi h ắ n còn nhỏ trưởng lực diện tích che phủ liền đại một này trực tiếp đập nát ngực của hắn cốt. s ư ơ n g sườn làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ linh đồng phun ra tơ máu mặt vàng như giấy hướng về phía sau bay ngược ngã ra vách núi t à o cẩn hành kiếm chỉ nhất dẫn thiên đạo kiếm giữa không trung nhất chuyển mũi kiếm tấn công về phía linh đồng trái tim linh đồng c h i ề u dương phong phía dưới chính cùng huyền độ đại sư giao chiến huyết ý thì phật thay thế sắc mặt đột biến làm sao ngay cả linh đồng đều có nguy hiểm tính mạng hắn nội vàng muốn ra tay giúp đỡ cũng có thể huyền độ nghiêm phòng tự thủ lấy kim cương bất phôi thần công gắt gao phong bế hắn thế công huyết y gì phật mắt thấy kiếm quan g kia cách linh đồng cổ càng ngày càng gần không khỏi vừa kinh vừa sợ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đột nhiên một chút huyết sắc thốn mang phá không mà đến nhanh cơ hồ không nhìn thời gian và không gian chỉ nghe ken một tiếng nổ vang quan g mang kia dễ dàng đẩy lui thiên đạo kiếm đúng là một cái tiểu xảo mỏng m a n h phi đao màu đỏ ngỏm làm càng một vị trên người mặc huyết sắc áo cả xa láo tăng từ chân trời phiêu nhiên mà tới dâu bạc trắng bạch mi chỉ thấy hắn hất lên ống tay áo đã nhẹ nhàng quấn lên linh đồng rơi xuống tư q u á nhai trên bình đại tay áo tung bằng điệu cả gan đối linh đồng vô lễ muốn chết la cái kia một thân n g u y ê n đỉnh núi cao sừng sưng khí chất thoáng như núi cao vạn trượng đội đất mà lên ép tất cả mọi người tại chỗ t h ở không nổi thanh âm của hắn cũng không văng r ộ i lại làm cho toàn bộ triều dương phong trên giới nghe rõ rõ rằng r à n g tất cả mọi người được một tiếng này kinh trụ ngụy vân thanh sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng huyền độ huyền huệ huyền nhân ba vị cao tăng cũng giống như vậy tao cần hành âm thầm nắm chặt thiên đạo kiếm nhìn vào cái kia mắt lạnh nhìn chăm chú lao hòa thượng trong lòng a i t h á n không thôi đôi chính hắn cái này đáng chết phúc nguyên triệt để bó tay rồi phúc h ọ tương y kỉ phúc h ọ tương y nhận được lữ tổ truyền thừa lớn như vậy chỗ tốt tự nhiên sẽ có tương ứng thai họa như thế rất tốt pháp tượng đều mẹ nó đến sư phụ phía d ư ớ i huyết y di phật kích động kêu một tiếng di l ạ c tông thái bên trên trưởng lão phong di đà đối với hắn một tiếng này coi như không nghe thấy hắn trước quét mắt trên đất cởi kìm cương thi thể nhìn nhìn lại trọng thương di l ạ c linh đ ổ n g sau cùng nhìn phía tào cẩn hành lạnh lùng nói ra xem ra chẳng những phải để cho ngươi chết còn không thể chết tử tế chương hai trăm linh sáu trốn tư quá nhai bên trên một mảnh túc sắt đột nhiên phụ xuống ma giáo pháp tượng làm cho tất cả mọi người giật này cả mình Thông tượng tuy chỉ nhất Pháp chỉ cảnh nhưng cùng U kém, đối ạ mạnh lại i biểu biệt trời người ngươi mau trong một một chặt chút ta t r Cho nào cùng lên không nắm chúng ngăn hắn, đó đám có có sức khác vực. vậy dù n đ ố phương hiển nhiên là vì đoạt bảo mà đến ngụy vân thanh trong bóng tối tích góp tử thủ t r ư ờ n g lực một bên truyền âm tạo cận hành nắm lấy cơ hội mau t r ố n chạy một bên cố ý lên tiếng nói nếu là huyết y phật c h i sư chắc hẳn các hạ chính là di lạc tông thái bên trên trưởng lao phong di đã a thiếu lâm linh pháp thiền sư ngăn trở người hẳn là ngươi huyền huệ cùng huyền nhân nghe vậy nghiêm sắc mặt bọn họ vậy kỳ quái sư thúc đã ngộ được bồ đề tam thập tam thiên kiếm uy lực lớn có hắn tự mình ngăn cản phong di đã làm sao biết tới trước a phong di đã chắp tay cười lạnh nói người xuất ra lòng dạ từ bi ngăn chặn hắn còn không đơn giản các người sư thúc đang bận cho hàng sơn phái đám kia lão ni cô giải ấn kéo ta cho các người mang câu nói h ả o h ả o lên đường sau cùng một chữ nói xong phong di đã thanh â m đột nhiên truyền lệ hai mắt đỏ như máu sắc ý bạo tăng lách mình thẳng hướng tàu cần hành tốc độ cực nhanh gần như trong giây lát tam đại thông vũ đ ỉ n h phong không chờ phản ứng lại người khác đã thả ra linh động đi tới tàu cần hành trước người huyết xác đại luân minh vương pháp tượng bay lên chân chính pháp tượng vừa ra linh động cái kia gà mở lập tức được so đến trong bùn phong di đà trên người pháp tượng đại cấp ba có gần cao ba t r ư ợ n g quanh thân thiêu đốt lấy chân khí biến thành minh vương nghiệp hỏa s á t lực bảo tăng một trưởng vùng r a liệt diễm p h ầ n thiên che khuất bầu trời vạn phật thủ ấn tạo cẩn hành một mực đề phòng yên lặng tích góp kiếm thế phong di đà đột nhiên xuất thủ tạo cẩn hành mặc dù kinh hãi nhưng k h ô n g l o ạ n lập tức vung kiếm thuần dương chi khí ngưng tụ thân kiếm một kiếm chém đúng ra rồi giao kiếm khí g à o thét mà ra nắm giữ kiếm tường đúng khí mang bắn ra nổ tung thanh â m đinh thai như góc hai đại khí kính chạm vào nhau kích thích ngập trời khí lãng khí kình dư ba n â n lên vô tận các từ quá nhai bên trên đá vụn đánh bay bên ngoài đám người chỉ cảm thấy cắt vàng đập vào mặt tranh thủ thời gian bảo vệ diện b ạ o tiêu viễn lý trọng lâu là đều bị bắn tung đá vụn đánh trúng mặt mũi tràn đầy máu tươi cồn phong quét sạch hai người hướng về phía sau bay ngựa trên chiến trường gió nổi mây phun chân khí va chạm thanh â m suy suy kêu vang ràng co chẳng qua trong nháy mắt tàu cần hành đã chống đỡ không nổi dẫn đầu bay rớt ra ngoài mạnh mẽn nện ở tam bảo động trên tép bích trên người chuyền da răng rắc g ò n vàng xương cốt đứt gãy đá xanh n ư ớ vỡ bản thân bị trọng thương、Phúc. tàu cần hành quỳ một chân trên đất tay trụ trường kiếm phun ra một ngụy vân thanh ba người vội vàng canh giữ ở tàu cần hành cùng hai cái bệnh nhân trước người triển khai tư thế Tốt. phong di đà cũng không có thừa thắng xông lên mà là túi đầu nhìn về phía bàn tay máu tươi đang từ trong lòng bàn tay hắn dò dỉ chạy xuống hắn có pháp tượng trong người lại còn để cho thuần dương kiếm khí làm cho bị thương hào kiếm võ công giỏi phong di đà lại nhìn tàu cần hành trong mắt nhiều hơn một tơ kinh diễm thản nhiên nói lao nạp thành cựu pháp tượng ba mươi mấy năm đại luân minh vương đã ngưng tụ thành thức chết có thể lấy thông u cảnh giới phá ta pháp tượng làm bị thương ta chỉ có ngươi một cái nhưng Loại này phong di đã đ thăm ế b thẳm n t thở dài hai mắt thả ra huyết quang sắc ý lần thứ hai bắn ra thiên đạo kiếm tất nhiên trong tay ngươi chắc hẳn thuần dương kim đan cũng giống như vậy giao mà ra ta lưu ngươi toàn thây thiên đạo kiếm là tuyệt thế thần minh thuần dương kim đan khả tạo liền phát tượng vậy phần thuần dương công chỉ cần không có người học được liền không tạo được uy hiếp giết tàu cần hành coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua p h i tao cần hành phun ra một búng máu mắt lạnh nhìn chăm chú phong di đà trong ánh mắt không có một tia khuất phục chỉ có chiến ý h ư n g thực hắn nắm chặt thiên đạo kiếm thiên đạo kiếm ong long run g dày kiếm cách phía trên hát h ẳ n kỳ thạch điên cuồng hấp vây thiên địa linh năng bổ khuyết chủ nhân tiêu hao công lực Muốn thuần dương kim mùi thuốc nồng nặc để cho mọi người ở đây tất cả giật mình ngay cả phong di đà cũng không ngoại lệ tại như kim thượng tam phẩm t u y ệ t tích tứ phẩm vi tôn m ạ t pháp nhân đại thuần dương kim đan chính là đẳng cấp cao nhất thần dược có thể giúp thông ngũ đ ỉ n h phong nhất cử phá cảnh thần dược vô cùng chân quý nếu như có tuyệt đỉnh dược sư phân tích ra đan phương cùng luyện dược chi pháp đó đúng là toàn bộ giang hồ tin mừng có lẽ sẽ bởi vậy tạo nên càng nhiều pháp tượng xuất thế biết l u y ệ người n vậy giống như bắt được sở hữu kẹt tại thông ngũ đ ỉ n h phong cường già yếu hại nếu như dùng cho ma giáo khuyết trương đó đúng là một cố đủ để quét sạch thần châu sức mạnh nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải cầm tới đan dược phong di đà nhau mắt lại hắn biết do tào cẩn hành sẽ không giao phong n di đã không l kiên nhẫn vung lên tăng tụ trên người to lớn pháp tượng tùy theo huy động kim cơ luân uy thế mạnh nếu như thần ma hàng thế vô cùng cự lực đánh vào ba người trên người trực tiếp đem ba người chấn động xương tay vỡ vụn thổ huyết bay ngược trên đất tiêu viễn cùng lý trọng lâu nhìn trận mắt hốc mồm cho đến lúc này bọn họ mới hiểu được t à o cần hành kiên trì cái kia trong nháy mắt trong nháy mắt cường đại đến mức nào phong di đ ã thẳng hướng t à o cần hành t à o cần hành toàn lực thi triển phân thân ma ảnh vô số phân thân phô thiên cái địa lui về hướng tứ phương chạy trốn phong di đ ã cười lạnh một tiếng đưa tay công hướng về phía đông nam mấy đạo nhân ảnh v ạ n tự trưởng ấn ẩm vang n ệ n xuống đánh đá vụn bắn bay sơn lâm chấn động toàn bộ tư quá nhai cũng là r u lên thế nhưng phân thân lại là giả mắt mờ a lão bất tử tàu cần hành thanh n h m phiêu miểu cực điểm dễu cợt phong di đả giận t sở hữu phân thân trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát tào cẩn hành chân thân mới vừa chạy trốn tới vách đá sau lưng quyền kình bộ phát ra trực tiếp đem hắn chấn động bay ra ngoài tào cẩn hành thẩm vận cản không đại na di giảm bất lực miệng phun màu tươi phản dựa vào một cỗ này tình lực phi thân nhảy ra tư quá nhai hắn lăng không trở lại hướng về phía phong di đả cười lạnh muốn thuần dương kim đan phong ư di đã nhìn mục thử một nước hai mắt tói lửa từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn đây là một chết ngươi cho rằng ngươi chạy cho ta lăn xuống tới lao tử muốn cầm ngươi coi dược nghiên cứu thuần dương kim đan phong di đã vung tay đẩy ra ba cái phi lao cái kêu phi đao cực mỏng hình thể nhỏ bé lại là xin đỉnh cấp đúc thầy sử dụng vẫn thiết tạo thành cũng như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm một đao tấn công về phía hỏa tinh hai đao nhắm ngay t à o cẩn hành đây chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt kỹ phi đao sợ ảnh truy hồn phong di đ à áp đáy h n g công phu không có chuyện cho bất luận kẻ nào k e n k e n hai tiếng nổ vang t à o cẩn hành ra tay toàn lực cực nhanh vung kiếm cũng chỉ chặn lại hai đao chấn động đến hổ cốt băng liệt cái kia phi đao quá nhanh kinh l ự c quá mạnh đao thứ ba né tránh không kịp trực tiếp xuyên thấu hắn cánh tay trái xương bà vai mang ra khỏi t ơ m á u kém chút đem hắn tay cho các đức không đợi hắn lấy lại tinh thần lại tới ba đao tạo cẩn hành lần thứ hai vung kiếm, miễn cưỡng đ a o thứ hai đ a o thứ ba xuyên thân m ạ qua trên đ a o vạn phật thủ lớn kinh lực ở thể nội mạnh mẽ đâm tới phong trải qua t u y ệ t mạch bốc hơi công lực t à o cẩn hành lần thứ hai thổ huyết lung lay s ắ p đổ d ừ n g tay mắt thấy phong di đã lâm vào điền cuồng còn muốn hạ sát thủ ngụy vân thanh ba người vội vàng xuất thủ ngăn cản t à o cẩn hành mượn cơ hội thở dốc m ộ t hơi lao giả t à o cẩn hành khoe miệng chảy máu nghiến răng nghiến lợi mặc dù có pháp tượng kinh lực phong tỏa kinh mạch nhưng thể nội còn có thuần dương kim đan không ngừng chuyển hóa tâm trí cương trí dương chi khí tạo cẩn hành cảm giác kinh mạch đều phải căng nứt hắn toàn lực vật công đem sở h ư u chân khí tụ tập ở thân kiếm đứng ở hỏa tinh trên lưng mắt nhìn phong di đà ánh mắt điên cuồng hướng về phía hắn chém ra một kích toàn lực giết kiếm phá căn khôn trong tiếng giống giận dữ m g u y ê n mông thuần dương kiếm khí như một đường chiều cường c h ư ớ c mắt liền tới phong di đà mới vừa đánh bay ba người kia kiếm khí dĩ nhiên tới người tránh cũng không thể tránh hắn hai tay quanh lựa chọn lấy pháp tượng đ ố i cứng tôn kêu cao lớn đại luân minh vương pháp tượng tựa như đỉnh thiên lập địa tự nhân hai tay che ngực chân khí bộc phát minh vương nghiệp hỏa chiếu sáng bầu trời đêm kiên cố không phá vỡ nổi đây chính là pháp tượng từ quá nh vào giờ phút này phong di đà giống như thần ma hộ thể khó trách vô số người đối pháp tượng cảnh giới chạy theo như vịt quả nhiên là có thể công cũng có thể phòng bá đạo vô s o n g nổ thế mà lại thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện cái kia ngập trời kiếm khí cùng pháp tượng chạm vào nhau trực tiếp chém ra pháp tượng một cái khe hở lại chạm phá phong di đà hộ thể cơ ư n g khí chém đứt cánh tay trái của hắn đem cả người hắn đánh lui đánh vào phía sau bên trong tam bạo động tiểu viên thấy chóng lý trọng lâu cả người đều ngộng a y cả ngụy vân thanh ba cái kiến thức rộng đều cảm thấy đại nao ông ông chớ nói chi là dưới núi cái kia năm s h ô n g k h không không g i n h quan quân, quân. tất cả mọi người n g ử a đầu nhìn vào cái kia kiếm c h ạ m thần phật một màn miệng há cái cằm đều phải đập trên đất tào cẩn hành vung ra một kiếm này rốt cuộc chống đỡ không nổi ngã xuống hỏa tinh trên lưng ba đạo kia nhìn mà đau lòng xuyên qua tổn thương không ngừng c h ạ y ra máu tươi nhiễm đỏ hỏa tinh tiếng tăm vậy nhiễm đỏ thập tứ e o túi m i ệ u h i ê n viên thập tứ từ hông trong túi chui mà ra nhìn vào tào cẩn hành máu me khắp người bất tỉnh nhân sự bộ dáng toàn thân phát run bộ lông dựng đứng hết sức kinh hồn hắn sợ hai phát tượng cũng có thể càng sợ tào cẩn hành chết đi hiến viên thập tứ vội vàng run dày ruỗi móng đốt tiến vào túi c ngay tại hắn nghiên cứu cho bản thân huyết thời điểm tam bảo động bên trong chuyển gia đ ì n h thai nhức g ó c tiếng c n g tiếu ha ha ha ha ha phong di đ ã cười lớn xông ra tam bảo động ba giờ này khắc này hắn mười phần chật vật một cái tay cắt trên người háo cả xa vậy phá cũng có thể c ố kia sát ý điên cuồng ngược lại cường thịnh hơn đem hắn danh hào trong k i a cái đ i tự thể hiện phát huy vô cùng tinh tế võ công giỏi a võ công giỏi hắn tán dương hai tiếng mắt thấy hỏa tinh càng bay càng xa đột nhiên biến sắc tự lẩm bẩm tia liền càng không thể lưu ngươi lại ăn ta ba đao phong di đả cánh tay phải vung lên ba đạo đao quang nhắm thẳng vào hòa tinh tạo cần hành b ố n liền trọng thương ba đao này nếu như lại đánh bên trong hắn chạy trốn tỷ lệ thế tất đại giảm cũng có thể tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể chớ mắt nhìn vào thời khắc mấu chốt đột nhiên một tiếng phật hào vang vọng đỉnh núi a di đà phật ba khỏa phật c h â u giết tới ở cái kêu ba thanh kiếm sắp đánh trúng hỏa tinh trong nháy mắt trước một bước ngăn cản bọc chúng hai c ỗ pháp tượng kình lực đem không tướng đụng thoáng chốc phật c h â u nổ nát vụn phi đau bay ngược tiêu tán kỉnh khí nhưng đem hỏa tinh trọng thương lê -e -e -e -e -e -e -e、hòa tinh phát ra rên gì bay trên không bất ổn kém chút đem tạo cần hành bỏ rơi、đi. Hiên viên tập h tứ tranh thủ thời gian quán thâu kém cõi hòa định chân khí giúp nó chữa thương hỏa tình quay đầu nhìn một chút dùng toàn lực đập cánh t r ở đi một người một ngọn bay về phía tây nam rừng sâu núi thẳm ngươi lại làm hỏng việc của ta phong di đà sắc mặt hết sức cầm chầm quay đầu nhìn về dưới núi linh p h á p thiền sư cũng ở giờ phút này ngẩng đầu lên hắn trên tay cầm lấy ít lâm trọng bảo đạt ma kiếm lưu quang một phía luôn luôn hiền hòa không đành lòng sát sinh lão nhân giờ này khắc này sắc ý tăng vọt gàn t ư n g chữ một phong di đà ngươi đang chết hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến h ã y đến với chương hai trăm linh bảy chuyện lớn bốn bốn nho x ỉ u kinh hãi muốn tuyệt quay người muốn chạy bạch long cổ cái đuôi đột nhiên trở thành m à u tím đen một cái đuôi quất hướng nho x ỉ u nho x ỉ u cử côn đón đỡ được đẩy lui mấy bước a nho x ỉ u đón đỡ một chiêu hoàn hảo không chút tổn hại đầu đầy mồ hôi lạnh sau khi vậy trầm tính lại con tưởng rằng đầu này to lớn thiên dao có bản lãnh gì chỉ đến như thế. Kết quả, mới vừa trầm tính lại liền thấy bản thân nắm côn tay phát tím màu tím kia cấp tốc lan ra toàn thân thể nội giống như có ngàn vạn thanh đao tại các thịt đau hắn lăn lộn đầy đất đ e u thảm thiết thử trước một chút toàn tâm cổ độc a cùng thấy tào c ầ n hành ngươi sẽ hoài niệm loại đau này bạch vân tụ thu hồi ánh mắt đối với hắn đ e u thảm chẳng quan tâm rút ra bên hông kim xài nhuyết kiếm nhìn về phía chỗ rừng sâu lan tăn nói xem đủ chưa ngũ độc giáo linh xa xứ quả nhiên bất phàm to lớn ma lang từ trong bóng tối hiện ra thân hình trên lưng sói hí linh lâu đán hành tứ đại cao thụ dồn dập nhảy xuống l ư n g só hễ nữ mụ phù thủy nói không nghĩ tới tàu c ầ n hành cùng ngũ độc giáo còn có gia o tình đến để cho chúng ta thật bất ngờ à đáng tiếc chỉ bằng chính người ra một đầu bạch long cổ vậy ngăn không được chúng ta bốn người cái k i a tăng thêm ta đây một tiếng nói giản mua ung dung bay tới hắn nói chữ thứ nhất thời điểm còn tại tại chỗ rất xa sau cùng một chữ đã đứng ở bạch vân tụ trước đó người tới một thân áo b à o đen đầu đầy tóc nâu trắng thân pháp q u ỷ dị khó lường đáng sợ h ơ n vân g theo tới cạo xương lanh phong hắn vừa đến cả vùng không gian như bị đông kết giống như ấm lánh để cho người ta run lệ bậy người là ai hoa đan nhữ mày mở miệ hỏi hệ ề nữ một m tay bịt i nữ g nàng, đem nàng cùng hoàng người cung không giá tống nàng, của cho ra phía sau, sau lan, nạ kính hành nói, tiền xin thành nhát nhìn n là đem đối mặt mặt lâm, kéo thứ hề Hề sợ, tiểu tới biết vô với vô bối bối lười lễ lễ là. biết rõ vị này ngũ độc giáo thái thượng trưởng lao hông t à n hắn thế nhưng là từng tại x ê m la một mình đ ổ thành tuyệt thế máy nhân đem nhất thành sáu vạn người giống như đông thành băng t à n đừng nói là nàng coi như cái kia pháp tượng cảnh phong di đả cũng không dám cùng hắn l i ề u mạng h ề nữ một tiếng không dám lên tiếng thậm chí còn rất may mắn lao nhân này không nổi sát tầm tranh thủ thời gian lôi kéo ba người lên huyền minh hướng ra ngoài chạy về phần nho xỉu liền làm như không nhìn thấy hắn chết chắc bạch vân tụ nhảy xuống bạch long cổ lấy ra một k h ỏ a thánh tâm đan nút cho hiên viên thập tứ hiên viên thập tứ quen biết cái này dưỡng xả do dự một chút ăn luôn nàng đi đan dược bạch vân tụ vận công giúp nó tiêu hóa thập tứ thân thể chuyển ra tạp tạp giòn vang xương cốt chính vị nội thương khép lại rất nhanh liền đứng lên để phòng mã nhìn xem hai người dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân tống thành hề nói ta có thể cứu hắn hiên viên thập tứ do dự tống thành hề cười nói hoặc là ngươi muốn cho chính chúng ta tìm ẩn thân sơn động cách quá gần hiên viên thập tứ chỉ có thể nghe theo hóa thành điện quang ở phía trước mở đường tống thành hề cùng bạch vân tụ sau đó bạch long cổ đôi dài cuốn một cái đem gào thảm nho x ỉ u cuốn lại cùng lên hai người trong sơn động h ỏ a tinh mới vừa nghe được thanh âm thập tứ đã vào động tại s a o lưng nó còn đi theo hai người nhất xả h ỏ a tinh vội vàng mở ra cánh bảo vệ tào cận hành thập tứ một c h ả o gỡ ra hắn can đảm lắm trung thành đáng khen đáng tiếc không có tác dụng gì tống thành hề cười một tiếng đến gần xem xét trực tiếp đưa tay lấy hàn thiểm công liền chút hắn thương chỗ vài chỗ h u y đạo bị xua tan cái kia phụ cận vạn phật thủ lớn kinh lực giút hắn khơi thông kinh mạch một điểm cuối cùng t r ư ớ ngực quan thâu chất khí tao cần hành phút chốc mở to mắt khu khu hắn ngay cả khụ mấy tiếng ngồi dậy hiên viên thập t ứ hai mắt t à o sáng trực tiếp b ổ n h à o vào trong ngực hắn miêu miêu kêu ủy khuất không được một chút không có trước đó ám phục giết người âm lanh ba khí tao cần hành thói quen sờ lên hắn lấy lại tinh thần lúc này mới chú ý tới mình tiến vào cái nào đó sơn động bên người còn đứng vị kia tống thành h ề đã lâu không gặp tống thành h ề lộ ra nụ cười tao đại nhân tiền bối tao cần hành thật bất ngờ ôm quyền hành lễ chú ý tới bạch vân tụ lại bồi thêm một câu bạch cô đương các ngươi làm sao ở nơi này không nói trước cái này tống thành hề p h ấ t tay bạch vân tụ ra hiệu đầu kia bạch long cổ vây đuôi một cái đem nho xỉu ném vào sân đ ậ u toàn tâm cổ độc còn tại phát tác nho xỉu lăn lộn đầy đất khàn r ộ n g giống to bạch vân tụ ôn nhu cười một tiếng đây là lễ gặp mặt sau đó đem nho xỉu trọng thương thập tứ sự tình nói thập tứ liên tục gật đầu hướng tào cần hành trong l ò n g ngực chùi làm bộ rất sợ hãi toàn thân phát run đừng sợ tào cần hành ánh mắt n u h ò a v ố t v ố t thập tứ đầu từ từ đứng lên nhìn về phía nho xỉu ánh mắt kia tựa như vạn năm băng sơn một dạng rất lạnh nho xỉu toàn thân run lên tao cần hành đi đến bên cạnh hắn ngồi sùng xuống, xuống vẻ mặt ôn hòa nói người nào phái ngươi tới nho x ỉ u cắn chặt răng tao cần hành một bàn tay q u ố t tới đem hắn miệng đầy răng đều đánh mà ra máu tơi ư chạy r ò n g sau đó bóp cổ của hắn nhấc lên bàn tay trở thành màu băng lam hôn nguyên chân k h í chuyển thành hàn t h i ệ m c h â n khí c ự c hạn hàn độc xâm nhập nho x ỉ u thể nội nho x ỉ u run lầy b ẩ y loại kia thiên đao vạn quả cảm giác càng thêm mãnh liệt hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết cắn răng g i y rồi nói zeta mau zeta tao cần hành ánh mắt lạnh lùng nói nho xịu vội nói là, là nghiêm thiệu đình nghiêm thiệ a t à o cần hành hai ngón tay khé động gỡ cái cằm của hắn miễn cho hắn cắn lơi ư tự sát sau đó lấy h u y ề n thiên liên kiếm chỉ rót vào hàn đ ộ n phong hắn đốt mạch lại dùng t h u ầ n dương chỉ rót vào hòa độc phong hắn như mạch nhất băng nhất hỏa băng lạnh vô cùng hỏa cực nhiệt nho xỉu mồ hôi lạnh ảo ảo chảy dòng loại kia đau cắt cảm giác để cho hắn đau đến không muốn sống muốn chết lại chết không được thành a a a nho xỉu đau giống to mặt mũi tràn đầy dữ tợn cái kia tiếng giống tan nát có lỏng sau ba cách giờ hàn độc cùng hòa độc bộc phát tiễn ngơi lên đường trước lúc này hảo hảo thủ lấy tạo cần hành một cước đạp lại dùng phân cân thác cốt thủ c ắ t hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc khớp nối để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được nho x ỉ u động một chút cũng không thể động tràn đầy mặt mũi mồ hôi nước mắt cùng nước m ũ i hắn hô mệt vô cùng kinh hồn cùng kịch liệt đau nhức để cho hắn gương mặt k i ệ phá lệ và mẹo h i ê n viên thập tứ sông đi lên hướng về phía đầu của hắn cào đến mấy lần bắt ra chóc thị t bóng để cho ngươi đánh ta cào chết ngươi tạ hai vị cứu rút tao cần hành quay người đối tống thành hề bạch vân tụ hành lễ trịnh trọng nói ta thiếu ngươi môn hai cái mạng quá lời tống thành hề cười nói nói trước a o ngươi là đồ đệ của ta nói thất điểm ngươi ta cũng là có duyên người. điểm biểu ấy bận không tạo í n nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng này. h phải chỗ là gì. Tốt ta trước t rồi, rời đi cái cần hành đã ơ n nhiên g c thoát hiểm để cho hắn thân hám tuyệt cảnh cái vị kia phong di đà ngược lại càng ngày càng nguy hiểm hoa sơn c h i ề u dương phong ba giờ này k h ắ c này tư quá nhai đã hủy đi hơn phân nửa giận dữ linh pháp thiền sư treo lên văn thủ pháp tượng nắm đặt ma kiếm đuổi theo phong di đã chém văn thủ bồ t ắ t cũng có tuệ kiếm so với bình thường pháp tượng lại thêm phù hợp linh pháp võ công linh pháp thiền sư đối phong di đã lấy lớn hiếp nhỏ lạm sát kẻ vô tội hành vi căm thù đến tận x ư ơ n g thủy trực tiếp ra sát chiêu niết b ả n văn sinh đây là b ổ đề tam thập tam thiên kiếm một thức sau cùng có thể trong nháy mắt đánh ra ba trăm tứ thập tam kiếm nhưng thấy đầy trời kiếm khí kiếm ảnh đầy trời văn thủ pháp tượng chuyển động theo trong tay tuệ kiếm liên trạm kiếm quang phô thiên cái địa phong di đã thấy không ổn hết lớn một tiếng. vận lên toàn thân công lực thi triển vạn phật thủ ấn cực lớn vạn tự cũng như một bên cự thuẫn ngăn tại trước người vô số kim sắc kiếm quan g cùng chữ vạn ấn tượng đụng c h u y ể n ra khai thiên tích địa một dạng nổ mạnh trong lúc nhất thời sơn phá vỡ khe nước cắt bay đá chạy tư quá nhai trực tiếp nước vỡ pháp tượng chi h uy thật sự kinh thiên động địa tiêu viễn lý trọng lâu cùng ngụy vân thanh ba người đã rút lui đến dưới núi huyết y phật thừa cơ rời xa từ một nơi bí mật gần đó xem cuộc chiến đám người nhìn về phía được san thành bình địa tư quá nhai không thể không khiếp sợ pháp tượng cường đại linh pháp thiền sư kiếm thuật tu vi đang phong tạo cực phối hợp văn thủ p h á t tượng kiếm nhanh cực nhanh kiếm k i n h mãnh đương thời h ắ n h ư u kẻ ngang hàng cũng có thể phong di đà cũng là tuyệt đỉnh cao thủ sức mạnh như thế công kích thế mà chỉ là đem hắn đánh lui người khác đổ vào loạn thạch bên trong mặc dù quần áo dứt nát vết thương đầy người công lực lại không giảm chút nào ha ha ha ha ha ha phong di đà c ả n rỡ cởi to linh pháp người không giết được ta ta đại thừa vãng sinh k i n h đã tu đến cực hạ lão nạt một đời giết người vô số đòi hỏi cao thủ chân nguyên sớm đã hơn ạ n tất cả đều niêm phong cất giữ tại quanh thân các đại yếu huyện trừ phi ngươi trực tiếp giết ta bằng không thì công lực muốn gì cứ lấy dùng mãi không c ạ n phong di đ à mặt mũi tràn đầy dễ cận vừa rồi chiêu kia ngươi còn có thể sử dụng mấy lần linh pháp biết ổn g phí sức lực ác độ linh pháp thiền sư giận dữ hôm nay liền xem như chân khí khô kiệt nội lực hao hết lao nạp cũng phải trừ ma vệ đạo linh pháp thiền sư lần thứ hai tụ khí liều chết cũng phải giết tên ma đầu này đúng lúc này một đạo l ệ n h thấu xương sát cơ đột nhiên đổi tới tràn đầy chiến trường thoáng chốc gió nổi mây phun sấm chớp một đạo từ sắc tiên lôi từ trên trời giáng xuống lao ma đầu lôi quang bên trong có lôi âm cuồn cuộn mang theo ngập trời nội ý vang vọng đất trời trong đó dám đả thương thập tam bản tọa muốn mạng chó của ngươi cùng đình thương quyết tinh lưu đình kích phong di đ ã sắc mặt đại biến một chiêu này thua kém hơn nhất bản vãng sinh nhanh như vậy phạm vi công kích rộng như vậy nhưng hắn tụ toàn thân chân khí tại một chỗ chỉ công một chút sát lực mạnh ngay cả hắn đều cảm giác được nguy hiểm trí mạng không tốt phong di đ ã vội vàng vọt lên lại ra vạn vật thủ ấn một tay giơ lên trời vạn tự hành không cùng cái kia bá đạo lôi quang nổi lên đụng trong n h y mắt đất sụt ba thước cái kia lôi quang bên trong lộ ra một vị hơn bốn mươi tuổi Trên người m ặ cần trắng bạc phi ngư, mặt mày cứng, dán, một thân kim qua thiết mã, đệ nhị thái ti rán, ngư, cứng, nhị nam chấn phủ ti chấn bạc bảo, c phi phủ phủ kim mày mã, xứ. qua đệ gì phải tiên h thu hai pháp tượng kinh cỗ tượng lạnh ự c c h m vào a u khí phong lã ngập trời, dên i đà s một tiếng công lực gia thúc mũi thương bạo t h á n lôi quang uy lực đại tăng hắn dùng chính là chính một phái chi nhánh thần tiêu phái chi tôn công pháp thần tiêu lôi xét luyện cuồng đỉnh nội lực thần tiêu phái bỏ qua chính nhất lôi pháp sở hữu biến hóa chuyên chú uy lực sát lực kinh người từ s á c lôi thương xuyên thấu và tự từng bước tới gần phong di đà phong di đ à mắt thấy mũi thương cách n g ư ợ c càng ngày càng gần sắc mặt đỏ lên t r ừ n g trong mắt đều phải hiện ra một bên linh pháp thiền sư thấy thế bắn ra nhất phật c h â u đối phó cái này giúp ăn thịt người không nhà xương m a đầu không cần đến cùng bọn hắn quang minh chính đại rằng co bên trong phong di đã không cách nào né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn vào cái tia phật trâu càng ngày càng gần đánh chúng đan điện lập tức chân kh khí lực tiêu giảm trưởng thương thuận thế thống hạ sắt qua trái tim xuyên tấu h phế phủ xuyên thẳng mặt đất phong di đ à kêu lên một tiếng đau đớn cần gì phải thiên thu rơi xuống đất rút súng bay lên một chân đ ạ p gãy phong di đ à xương l ự c lại lao đâm xuyên bả vai hắn đem hắn sinh sinh đóng vào trên vách núi đá sau đó cơ lấy trên l ư n g tỷ bà câu nằm ngang xuyên tấu h hắn hai bên xương bả vai phong di đ à kêu lên thắng thiết để cho ngươi chết lợi cho ngươi quá rồi cần gì phải thiên thu bấm phong di đả cổ hai mắt phút lửa gàn từ chữ thập tam mà chết bản tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh hán trung bà sơn dưới chân bích tủy bạch vân tụ đổi một thân đại gia khuê tú quần áo giống như bình thường phú gia thiên kim yên lặng cho tào c ầ n hành cùng a ba tống thành hề pha t r à t à o c ầ n hành toàn thân áo đen ngồi ở đình nghỉ mát bàn đá một bên nhìn quanh bốn phía sân thủy nói ra không nghĩ tới tiền bối còn có như thế một chỗ r ử a vào núi ở cạnh sông đ ì n h viện ta còn tưởng rằng tống thành hề cười một tiếng nói tiếp còn tưởng rằng ngũ độc giáo ẩn c ư miêu cương không hỏi thế sự chủ cũng là hương giã nhà tranh an cũng là trà thô đặc cơm có đúng không, không. tao cẩn hành nói ta chỉ là ngoài ý mướn nơi đây trừ sơn thủy cách cục bên ngoài cực điểm hào hoa xa xỉ giống như là học đòi văn vẽ tri đồ sở、tạo. cùng tiền bối cùng bạch cô nương ăn mặc không được s ớ n đây cũng là tạm thời đặt chân a bạch vân tụ xứng sở tống thành hề càng thêm thoải mái cười lớn đối bạch vân tụ nói có nghe hay không đây mới là biết nói chuyện gặp gì biết lấy kịch liệt bạch vân tụ khinh nhẹ cười cười tao cần hành nhấp một n g ụ t r à tiền bối quá khen tống thành hề nói n g ư ờ i nói không sai ngũ độc giáo chân truyền mặc dù không nảy mầm cương nhưng sở tạo đ ộ c luyện cổ trải rộng thiên hạ vẫn còn có chút bằng hữu chỗ này bích thủy đình viện chính là nhất bạn cũ chi tử tặng cho tạm thời đặt chân thế thôi tao cần hành ngoại ý muốn nói nghe tiền bối ý nghĩa các ngươi sớm trở ở đây đấy. chỉ là sớm hai ngày thế thôi tống thành hề biết do hắn muốn hỏi cái gì n g ư ơ i đoán không lầm chúng ta đúng là vì cứu người mà đến nhưng trước đó không thể xác định chính là ngươi ân cái này là ý gì tào cần hành càng nghe càng động tống thành hề nói vân tụ đem quyển sách kia cho cẩn hành nhìn một chút là bạch vân tụ đã sớm chuẩn bị từ sau hông lấy ra một quyển lam sắc phong b ì cổ thư chất liệu đặc biệt ẩn ẩn có một cỗ riêng biệt thư hương đưa cho tào cần hành tào cần hành cầm lấy nhìn một cái trên sách có ba chữ lớn ất kỷ chiếm ất kỷ chiếm ất kỷ chiếm tạo cần hành mơ hồ nhớ kỹ tại đây nhìn qua đột nhiên l i n h quan g l ó e lên đây là lý thuần phong lấy đến tu thiên đạo chân khí thuật bói toán bạch vân tụ che miệng cười nói tao đại nhân kiến thức rộng rãi s ắ c thực như vậy ta và a ba tại trung nguyên dừng lại lâu như vậy chính là vì hắn tống thành hề nói tiếp tinh tông lão già kia nhiều lần sử dụng thuật bói toán hại ta lần trước lại thêm đối ta đổi tận giết tuyệt lao phu tự nhiên muốn phản chế làm quyển sách này chính là quả thực hao phí một phen tâm lực chẳng qua cuối cùng đáng giá thì ra là thế tao cần hành tùy ý mở ra thử nghiệm xem bói diễn toán trong dữ liệu không thu hoạch được gì lắc đầu cười khổ nói đáng tiếc à thiên đạo không thêm q u n cố cuốn sách này với ta vô dụng ta cũng giống vậy tống thành hề vớt d â u cười nói xem ra chúng ta hai cha con cũng là thiên vét người chẳng qua cũng may vân tụ đến đạo này vô cùng có thiên phú bằng không thì thực sự là tòi công bận rộn a tao cần hành ngoài ý muốn nhìn về phía bạch vân tụ bạch vân tụ biểu lộ yên ổn đạm đương nhiên bất quá con mắt rất sáng xem ra vẫn rất cao hứng tao cần hành nói không biết bạch cô nương xem bói vấn đề gì trời xuôi đất khiến cứu ta một mạng bạch vân tụ há miệng muốn nói lại có chút do dự nhìn tống thành hề một cái tống thành hề nói nói thẳng không ngại b ạ chương Tụ gật gật đầu, đối hành sở. Đáp án là, hai trăm linh tám thiên yếm tống thành hệ cùng bạch vân tụ cùng nhau nhìn về phía tào cẩn hành ánh mắt nghiền ngẫm tào cẩn hành cố gắng chấn định bưng lên một ly trà khé nhấp một cái nói cái này xem bói diễn toán chi thuật bác đại tinh thâm tối nghĩa khó hiệu bạch cô nương thiên tư thông minh nhưng dù sao mới học mới luyện có thể tính chuẩn sao vốn dĩ ta rồi không quá xác định bạch vân tụ treo khe phía dưới bên tóc mai tóc dài loại kia yêu dị mỹ cảm thẳng vào nhân tâm nàng khinh nhẹ chớp c h ư ớ c mắt nói nhưng là kết quả đã chứng minh không phải sao thời gian đúng địa điểm đúng vật tham chiếu đúng trạng thái cũng đối đáp án chính là tào cẩn hành không thể nghi ngờ nhưng tào cẩn hành không cho là như vậy lắc đầu nói không phải là ta tự coi nhẹ mình ta hôm nay đã ngộ được lữ tổ truyền thừa lại có thần binh thiên đạo kiếm nơi tay đợi một thời gian bởi vì một ít nguyên nhân tham dự tàn sát con nào đó thần thú quả thật có khả năng Cũng có thể cái ũ n g có c thể này đáp án không nên c hiện ỉ có ta, vì sao hết t sao vì lần này ớ lần khác chỉ hướng ta. Giang hồ lớn hướng Giang như vậy, ẩn sĩ cao nhân nhiều như vậy, thánh tứ hung, không có khả năng chết hết ở ta một người trong tay A. Cái này không khác khả chỉ hồ chết hết h Cái cao có ta. tứ ta một tay A. i vậy, vậy, sĩ ở thực từ lần trước lục bình vấn đề liền có thể nhìn ra triều đình cũng ở đây tìm kiếm con nào đó thần thú một khi hắn xuất hiện gia t ĩ n h ngự giá thân trinh cũng có thể lại không ra sao cũng có lữ phủ lục bình hai vị cao nhân tuyệt thế xuất mã thực lực của bọn hắn khả năng so đại ca còn mạnh hơn dạng người này xuất động làm sao vậy không tới phiên hắn bù lao gia tính vậy sẽ không yên tâm để cho hắn bù lao chớ nhìn hắn hôm nay thịnh sùng ra thân chỉ khi nào dính đến trường sinh tạo c ầ n hành lòng dạ biết rõ gia tính tuyệt đối sẽ đối lưu phủ lục bình bên ngoài bất luận kẻ nào nghiêm phòng t ự thủ riêng này chỉ thần thú liền không khả năng là hắn có thể g i ế t thật muốn lo động sợ là gia tính còn biết hiểu lầm đến lúc đó một tấm thánh chỉ thế gian đều là địch vậy tại sao hết lần này tới lần khác chỉ hướng hắn ta chính là học cần nguyên quyết à cái t i ê u chỉ có thể phòng thời gian thực định vị phòng không được dự đoán tương lai tạo cẩn hành thở dài không được tạo đại nhân quá lo lắng bạch vân tụ nhìn hắn trong mày t h a thở cùng lúc trước ý khí phong p h á t rất khác biệt nhẹ g i ọ n g cười nói người t r ầ n đều nói thiên cơ diễn toán thiết khẩu trực đoạn trên thực tế cũng không phải là quẻ quẻ tất cả chuẩn mạnh như ra các khởi minh lý thuân phong viên thiên cương cũng có đánh cược thời điểm thiên cơ diễn toán chỉ là thiên đạo một tia ngông lung phản hồi mà thôi chữ thiên chân khí càng mạnh phản hồi càng rõ hiển càng có thể giải thích nhưng rõ ràng đi nữa đáp án cũng chỉ đại biểu cho tương lai một loại hướng chỉ bất quá phát sinh khả năng so sánh lớn thiên diễn tư cựu nhân độn ký nhất đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín mà bỏ chạy một thế sự không tuyệt đối không ai có thể hoàn toàn dự đoán tương lai ra càng k hoặc ô n tượng sẽ chỉ hướng ngươi, nhưng có thể là bởi vì ngươi là thợ săn bên g thể. thể thợ t chỉ Quẻ sẽ có bởi là là vì r n nội tính ít nhất, g ít h o là, phúc nguyên thấp đất tị chiếm mới biết được vốn gì hắn loại cảnh giới này là không có thể đo lường tính toán cũng có thể tinh tông thái bên trên trường lão nhất tìm nhất định dĩ nhiên có thần khí hồn thiên nghi ra chỉ nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn phúc nguyên khá thấp duy nhất một lần chuyển uy thành an vẫn là bởi vì gặp cải bệnh mới bắt đầu Phúc nguyên thấp lai là bởi vì cái này tào cần hành xạ mặt lại phúc nguyên thấp lại còn có loại này hài hoàng ẩm may mắn sớm học cần nguyên quyết bằng không thì thực sự là tùy ý đo đo đều biết hắn ở đâu đúng rồi lần trước thiên cơ nhị thập ngũ trước đó cả đường t h ý tao cần hành người đổ mồ hôi lạnh chẳng lẽ hắn là dựa vào loại này đo lường tính toán tính ra hắn bao lâu thời gian hậu sẽ kinh qua tòa kia đ ỉ n h nghỉ mát sao đây chẳng phải là nói những người khác cũng có thể dự đoán được hắn động tĩnh đây nếu là trước đó mai p h ủ tao cần hành cái chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh bạch cô nương đại nhân ta muốn mời ngươi giúp một tay đo lường tính toán ta ngày mai giữa t r ư a sẽ ở chỗ nào ngươi có thể đo đến sao tao cần hành mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì kỳ thực tâm đã nắm chặt bạch vân tụ mày liêu cho lên lập tức liền biết do hắn đang lo lắng cái gì nợ nụ cười nhẹ lời an ủi đại nhân không cần lo lắng tương lai vốn liền có không định tính hướng t ù y từng người mà khác nhau càng là thế gian này nhân vật hết sức quan trọng càng khó đo lường tính toán hơn nữa càng tinh tế hơn hao tổn chân khí càng lớn tinh tông dĩ nhiên có thể đo lường tính toán a bá vị trí cũng có thể mỗi lần xuất thủ cũng phải tam pháp tượng hợp lực còn muốn mượn nhờ t h ầ n khí nếu như là dự đoán tương lai kia liền càng là tốn thời gian nhọc nhằn mà lại nói không tỉ mỉ sát xuất chúng đáng lo liền lấy trước đó đáp án kia mà nói chỉ một câu này thoại đã tiêu hao ta và a bá sở hữu chất khí mới miễn cưỡng nhìn đến đáp án cũng có thể ngươi biết ba sơn lớn bao nhiêu sao đồ vật kéo dài gần một ngàn dặm cho nên cũng gọi ngàn g i ả m ba sơn muốn e m này một ngàn bên trong chính xác đến trong trăm g i ả m ít nhất cũng phải lại thêm một cái p h á p tượng mà muốn chính xác đến mười g i ả m có thể phải mười cái hơn mười cái p h á p tượng đó căn bản là không thể nào sự tình chúng ta có thể tìm tới ngươi cũng là ngươi quá rõ ràng loại cơ hội này ít càng thêm ít có thể chân chính đ ụ n g phải đúng là may mắn tao cần hành ngay xong thở một hơi dài nhẹ nhõm còn tốt còn tốt xem ra hay là lúc đầu dự đoán đáng tin cậy thiên cơ nhị thập ngũ chỉ là vận dụng lan ra các sức mạnh hắn kiếm được những số tiền kia nuôi những quỹ kia chính là giúp hắn thu thập tin tức tin tức càng tỉ mỉ sát thực đo lường tính toán thời điểm hao tồn càng ít để bọn hắn kết hợp tạo cần hành tâm tính quen thuộc lại đánh giá ra hắn sẽ đi con đường nào về kinh sớm chờ lấy cái này dễ dàng đa đa tạ cô nương giải thích n g h i hoặc t à o cần hành đứng lên t r ỉ n h trọng hành lễ bạch vân tụ đứng dậy hoàn lễ nợ nụ cười xinh đẹp nói đại nhân không cần đa lễ ngươi là a bá k h á c h nhân gọi ta vân tụ là được t à o cần hành cười một tiếng không có nhiều lời hắn thân phận bây giờ không giống nhau nếu như cũng đã cho hoàng phương linh chấp thuận đôi k i những nữ nhân khác hay là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng thân xác này rơi vào một bên thành thơi uống trà tống thành hề trong mắt làm người từng tr hắn đương nhiên h i ể u trong đó hàm nghĩa trong lòng t h ở d à i hơi trễ đáng tiếc ca vốn dĩ kim đồng ngọc nữ còn chuẩn bị kết hợp một chút bây giờ còn là không làm cho người ngại bất luận ngươi có phải hay không sau cùng tự tay mình giết thần thú người đáp án này bản thân liền đại biểu cho tiềm lực của ngươi tống thành h ề mở miệng nhìn qua tào cần hành u ố t râu mỉm cười nói ta quả nhiên không có nhìn lầm người ở ngươi tự nộ hàn t h i ề m một khắc kia trở đi ta liền biết nộ tính của ngươi cao tuyệt con đường phía trước không thể đo lường nhưng không nghĩ tới ngươi xa so với ta dự đoán muốn trưởng thành nhanh hơn nhiều đa chính khi đến tào cần hành bất động thanh sắc nghiêm hai lắng nghe tống thành hề cũng không quanh coi lòng vòng đều là người thông minh ai cũng đừng lừa người nào che che giấu giấu hoàn toàn không cần thiết ta sở dĩ muốn tìm vị này đồ thần thú người trên thực tế là muốn mời hắn giúp ta một chút sức lực tống thành hề nghiêm mặt nói thân ngươi chấn áp đã nổi ti tin tức chắc hẳn linh thông hẳn phải biết gần đoạn thời gian trung nguyên thế hệ trước pháp tượng liên tiếp động tác tin tức tạo cần hành gật đầu là tống thành hề tiếp tục nói vậy pháp tượng động tác nguyên nhân t à o cần hành tiếp tục gật đầu hẳn là làm đồ thần thú chuẩn xác mà nói tống thành hề cải chính nói là thần thú kỳ lân, kỳ lân. Tao c ầ người đã nhìn h đ qua thiên thư địa tiền bối tuyệt nhãn tao cần hành chấp tay tâm phục khẩu phục nói thực sự là cái gì đều không thể gạt được n g ư ơ i ta xác thực nhìn qua chân phủ ti bí khố cái kia nửa khối bia thực sự là duyên p h ậ n a tống thành hề thật dài thở dài vui mừng nhìn xem hắn ta tiêu xài thời gian mười năm sáng tạo ra hàn t h i ể m vốn cho rằng đã khai quật ra cái kia nửa khối vạn tượng bia toàn bộ tiềm lực không nghĩ tới ngươi có thể lấy mặt khác nửa khối tại hàn t h i ể m phía trên càng tiến một bước hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy ta không bằng ngươi a tiền bối quá khen rồi tao cần hành vốn đang chuẩn bị khách khí vài câu chính là chú ý tới hắn nói một cái từ lập tức không để ý tới nhanh hỏi tiếp ngài vừa rồi nói vạn tượng bia là tống thành hệ trầm g ã i nói thế gian còn sót lại ba khối địa cũng là vạn tượng địa bọn chúng ghi lại là công pháp tu hành cùng luyện dược chi pháp bao quát vạn tượng không chỗ nào không có vì vậy gọi tên người có thể quan biên g nộ ra tiên cấp phía dưới sở hữu võ công cùng đan dược huyền bí nhưng là dừng b ư ớ c ở đây truyền thuyết ở trên vạn tượng còn có một khối địa ghi lại thế gian bản chất nhất huyền bí từ đó cũng có thể nộ ra tiên cấp bí pháp được đặt tên là đại đ ạ o địa hắn chỉ có một khối hơn nữa chỉ ở thượng cổ tàn quyền mới có lẻ tẻ ghi chép theo điều tra hắn rất có thể liền giấu ở kỳ lân xào huyệt người rõ chưa tao cần hành sợ hãi cả kinh chẳng trách đám tia lão già điên cuồng như vậy nguyên lai、like、là vì lũng đoạn thượng tam phẩm công pháp đại đạo biên một khi xuất thế thế tất dẫn phát giang hồ đại loạn toàn bộ cách cục sợ rằng đều sẽ một lần nữa t ẩ y bài phong vũ dục lai、like、a xem chuyện hay m ả n h cậu thả và hài hước mời đọc chương hai trăm linh chín thủy sức khỏe bốn một k tào c ầ n hành ba những người này toàn tính không nhỏ đúng vậy a tống thành h ề nói ta tìm tiên phẩm bí tịch nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì bọn chúng giống như được người tận lực xóa đi liên quan ghi chép cùng công pháp bí tịch để cho người hậu thế chỉ nghe tên không thấy kỷ hình nếu như thiên cơ nhị thập ngũ mang theo những lao gia hỏa kia đoạt được đại đặc địa lấy tư chất của bọn hắn tiên phẩm bí tịch chắc chắn sẽ xuất thế sau đó từng bước dắt trước từng bước dắt trước vậy cái này toàn bộ giang hồ liền thành bọn họ đoán đ ta những cái k i a đối thủ cũ cũng sẽ không bỏ qua ta tống thành hề không nói vì thiên hạ thương sinh các loại đại khái niệm lý do của hắn rất đơn giản tự vệ cùng trả thù tinh tông tam lao đổi tận giết tuyệt hắn không có lý do không giết trở về ngũ độc giáo cất giấu nửa khối thiên thư địa đương nhiên làm cho người ngấp n g tống thành hề vì hộ bia giết rất nhiều người bản thân hắn cũng không phải tình nguyện rất lại phía sau hàng người vì đoạt thái sơn bồng huyền động thiên cái bia kia lại c u n g ẩn thế tam tông đứng đầu tình tông kết thủ kết toán bằng hưu không có mấy cái cựu ra ngược lại là rất nhiều tống thành hề tính tình cao ngạo thiên tư chắc tuyệt chiến lược cực mạnh hắn không cho phép mình rơi vào những cái kia đối thủ cũ đằng sau cũng không có khả năng chờ bọn họ đ ổ thần thú công lực phóng đại lại đến đối phó hắn tống thành hề nói cho dù kỳ lân xảo hiện không có đại đạo địa kỳ lân bản thân cũng là thế gian tuyệt đỉnh thần vật ngũ độc giáo cất dấu trong cổ tịch có ghi chép thần thú kỳ lân t h u thổ cũng có thể khống chế bát khí bên trong địa cùng sơn địa chủ sinh sôi có hóa sinh chi thuật có thể điều khiển linh thực sơn chủ p h o n g ngự lực lớn vô cùng bản thân kiên cố không phá vỡ nổi kỳ lân mặc dù không cách nào tăng thọ trường sinh nhưng lân p h i ế n có thể đúc thành tuyệt thế thần minh huyết dịch chính là thế gian nhất đảng thần dược có thể trên diện rộng tăng tiến công lực khởi tử hồi sinh nếu để cho những người kia nhận được chẳng khác nào có bất tử thân ta có thể giết bọn hắn một lần lại không cách nào liền sát hai lần ba lần cho nên ngài muốn xem bói đo lường tính toán ra một vị đồ thần thú người xem có thể hay không hợp tác với hắn đoạn thức ăn trước miệc cọc đáng tiếc công lực của ta còn thiếu rất nhiều để cho ngươi thất vọc rồi tao cần hành thở dài nhắm mắt cảm ứng một phen nhìn hai tay của mình nói ra tư quá nhai bên trên ta mặc dù nhận được hai khoả thuần dương kim đan cũng đều ăn nhưng lúc đó thân chúng vạn phật thủ lớn kim h cách n nào g nóng, bất đan hóa thành chân khí tự vệ một kiếm kia vung ra chém bị thương phong di đà nhưng cũng tổn hao hàng loạt chân khí còn sót lại dược lực chỉ là để cho ta phá cảnh đến thông u bảy tầng cùng pháp tượng nhưng cách xa nhau rất xa sợ rằng không g i ú p được ngươi ha ha tống thành hề yên lặng nghe xong sảng khoái cười một tiếng nhìn vào tàu cần hành hài lòng nói ngươi quá khiêm đường sáu tầng liền có thể phá pháp voi phòng ngự hiện tại chỉ có thể mạnh hơn còn nữa lao phu cũng không cần ngươi bồi ta sông pha chiến đấu nói chuyện thời điểm hắn đứng lên cái k i a toàn thân áo đen dáng người thẳng một chút cũng nhìn không ra là vị qua tuổi trăm tuổi lao nhân hắn nóng nhìn ba sơn giống như l ư n g meo toàn bộ đêm tối tông sư một phái khí độ nhìn một cái không sót gì tống thành hề lo lắng nói ba lão phu tung hoành giang hồ hơn mười năm nếu b ả n về đơn đả độc đấu tự phụ không thua với bất luận kẻ nào tinh tông tam lão đều không tầm thường phát tượng cũng chỉ hợp lực mới có thể đem ta kích thương ta không cần ngươi tự mình kết quả chỉ cần ngươi ở tại chỗ bên ngoài hỗ trợ đánh cái hiểm hộ nghe nói ngươi xạ thuật rất tốt ân tao cần hành lông mày n í u lại tống thành hề cười cười sắp tới cần t r ư ớ c giúp vân tụ cầm một kiện xem bói đồ vật tăng lớn tiên đạo cảm ứ n g để đo lường tính toán bọn họ hành động về sau ta đưa ngươi một quyển bí tịch một bộ cung tiến a coi như lễ gặp mặt đây chính là mời hắn hỗ trợ tao cần hành nghĩ nghĩ gật đầu một cái ân cứu mạng dù sao cũng phải có chỗ biểu thị không tốt chối t ừ lại nói vậy xác thực cần một chút thời gian lắng động tam bảo động đ ư ợ c triều đình tạm thời không có chuyện gì hắn lần này là nhân công thủ thương mà lại tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới các ma giáo thái t h ư ợ n g trưởng lao phong Di đà một tay. nói thế nào cũng tính không phụ hoàn g mệnh hôm nay nhiệm vụ hoàn thành bản thân bị trọng thương bên ngoài tu dưỡng một trận không quá p h ậ n a thế là t à o cẩn hành tại bích thủy đình viện ở lại bạch vân tụ vì hắn an bài một chỗ lịch sự t à o nhã tiểu viện t à o cẩn hành mang vào chấn an được thập tứ cùng hòa tinh vậy rốt cục có thời gian nâng bút cho c h ấ n phủ ti hồi một phong thư hoa sơn c h i biến dẫn tới giang hồ dung chuyển cũng để cho t à o cẩn hành cái tên này trong một đêm tiến một bước vang vọng đại giang nam bắc hắn mời triều dương phong phía dưới đem người toàn diệt ma giáo dương nhiệt phối hợp xâm vân hạc tiêu viễn giết ma giáo cao thủ thành danh từ thị ba huynh đệ lại thêm bởi tam bảo động chu sát ma giáo thập t r ư ở n g lão trọng thương linh đ ồ n g nếu là không có phong di đà xuất thủ linh đ ồ n g đã chết đáng sợ hơn là hắn đã là lữ tổ truyền nhân học được thiên đạo kiếm thế thuần dương công hai đại t u y ệ t học đồng thời dùng cái này thường tổn tới p h á p tượng cảnh phong di đà t h ô ngũ tổn thương p h á p tượng hơn nữa còn là chính diện đánh tan p h á p tượng làm bị thương chân thân cái này nguyên bản không thể nào sự tỉnh hôm nay thành thực tế người chứng kiến vô số vốn chỉ là thiên tiêu tào cẩn hành phân lượng tiến một bước tăng lớn bắt đầu tiến vào thế hệ trước tầm mắt dưới chân hoa sơn hà thiên thu bắt phong di đà cùng linh động toàn bộ tỏa xương bạ vai chờ đ ợ i xử lý đồng thời vậy phái đại đội nhân mã tìm kiếm t à u cần hành dược vương cốc cùng thiếu lâm hết sức giúp đỡ phát động toàn bộ thiểm tây hạ hạt thế lực tiệm thuốc hiệu thuốc tục ra môn phái các phương nhân mã ngựa không dừng có hà thiên thu tại dưới chân hoa sơn trong khách sạn trong mày đi qua đi lại sầu ngủ không được ngụy vân thanh cùng ba vị đại sư cũng ở trong hàng về phần linh pháp thiền sư đã quay lại đạt ma động bế quan mau qua tới cả đêm còn không tin tức hà thiên thu thật sâu thở dài hắn gắng sức đuổi theo hay là chậm một bước cái này khiến hắn làm sao cùng đại ca khai báo hắn thế nhưng là đánh cược có thể bảo vệ thập tam hai thái bảo cũng đừng quá lo lắng ngụy vân thanh an ủi hắn không được là một người cái kia tuyết lưu ly đều có chỗ bất phàm chiến lược chỉ cần chống nổi nhất thời c ầ n h à n h có thể t h ứ c t ỉ n h cái kia cho dù kéo lấy thân thể bị trọng thương thường nhân muốn giết hắn cũng không dễ dàng cốc chủ nói rất có lý huyền độ đại sư chắp tay trước được nói tạo đại nhân võ công c h ắ c t u y ệ t chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy tin tưởng người hiền sẽ có thiên tướng vấn đề là thập tam không phải người hiền trời cũng không giúp hắn a hà thiên thu lắc đầu thở dài hy vọng h ắ n có thể gặp g i hóa lành、à. cái thằng chó này lấy lớn hiếp nhỏ muốn chết tạo cần hành sự tình đủ rất đẹp chẳng những ngăn trở thuần dương thạch trổ xuống nhập trong tay ma giáo còn dẫn đầu quan quân nhất cử tiêu diện thiểm tây tây an hai địa phương giấu dếm ma giáo đồ khiến cho ma giáo vây núi kế hoạch thất bại trong găng thớt tử thương thảm trọng cái này to lớn công thứ hai tạo cần hành hiệp trợ đánh chết bốn vị ma giáo cao thủ trọng thương linh động đoạn phong di đà một tay gián tiếp giúp hà thiên thu bắt sống ma giáo hai đại cao tầng cái này loại thứ hai công không chỉ trấn phủ ti muốn thưởng phía trên cũng sẽ thưởng ba nguyên bản đây là chuyện tốt ban thưởng sẽ không thiếu nhưng hắn được phong di đà trọng thương sống chết không rõ cái này lưu trấn v i ễ n nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hơi trách ta a hẳn là trực tiếp để cho lão nhị phụ trách thập tam dù sao còn quá trẻ trần xa đêm tôi yên lặng đ ỗ n g nhiên thư phòng bên ngoài truyền đến một tiếng ôn hòa la lên lưu trấn viên trong lòng cả kinh lấy cảnh giới của hắn thế mà không phát giác ngay sau đó nghe mà ra người là người nào lập tức mở cửa nền đón h lưu trấn viễn thở giải ra, ra, ra một hơi nói mới vừa nghe được tin tức thực sự là dọa ta một hồi có hai vị chân nhân bài toán thập tam đem không ngại lữ phủ nói thập tam vinh sùng gia thân không khéo ra dặn thánh thượng đối với hắn vậy rất quan tâm nghe xong hắn có hiểm lập tức xin mời hai vị chân nhân xuất thủ coi như hắn bỏ mình chỉ cần thi thể hoàn hảo thánh thượng cũng có thể làm cho hắn sống lại đây là thật vinh sùng gia thân lưu trấn viễn cảm động nói làm phiền thánh thượng quan tâm thần đại thập tam tạ ơn lữ phù nói biết rõ huynh đệ các ngươi cảm t ì n h tốt thập tam như vậy có thể làm đây đều là hắn nên đến mặt khác hắn hôm nay thân ở hắn t r u n g tương lai tuần n g u y ệ t sẽ có đại cơ duyên trong khoảng thời gian này không nên khoe dày hắn có bất kỳ yêu cầu gì hết thể thỏa mãn lưu trấn viễn giật mình có lữ phủ lên tiếng, lưu trấn viễn đương nhiên không hai lời cũng có thể phương này thuận dịp vậy mở quá lớn công công hắn đây là việc quan hệ thần thú lữ phù nói thẳng mặc dù cũng không phải huyền v ũ nhưng là khả năng cất giấu đại đ ạ o địa thập t a m ngộ tính cao tuyệt như có cái này địa hắn nên có đại thu hoạch đây là triều đình may mắn thập tam chưa bao giờ tàng tư hắn đối với mình phi thường tự tin chưa bao giờ cảm thấy kẻ khác luyện đồng dạng võ công liền có thể đánh bại hắn cho nên chỉ cần quan hệ đến tứ phẩm hắn đều cho không nếu như triều đình lấy trọng báo trao đổi lữ phù nói ba truyền thuyết chúng cái này bịa từ kỳ lân thủ hộ nhưng còn có một cái khác cổ xưa lời đồn hắn tại tần hoàng lăng thanh thượng cùng ta đều có khuynh hướng cái sau kỳ lân động chỉ là rảnh rỗi tay có thập tam là đủ rồi khi tất yếu có thể nội ứng ngoại hợp tất nhiên đám người kia muốn cùng kỳ lân đấu vậy liền để bọn họ đấu cái giang hồ này pháp tượng nhiều lắm là lưu trấn v i ễ n không người đáp ứng vị vịt vịt đúng lúc này vô hình chim cắt bay vào phủ đệ lưu trấn v i ễ n tiếp nhận xem xét nụ cười càng tăng lên lữ phủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười cười là thập tam a hắn thoát hiểm là l ư u trấn v i ễ n nói lúc này chính đang ba sơn dưới chân trình đốn cái kia đầu tân sùng vật ngược lại là rất có thể bay cung ta cần nghỉ một bảo là muốn giúp hắn ân nhân cứu m ộ t vấn đề nhỏ ân lữ phủ gật gật đầu cho hắn một tháng trấn phủ ty những người khác như có dị nghị để cho hắn tìm ta thuộc hạ minh bạch lưu trấn viễn cười nói tiểu tử này cũng là bại hoại ta đoán chừng chính hắn cũng có nghỉ ngơi ý nghĩa cũng được lần này lập công lớn ta đây liền cho hắn hồi âm ra ngày nghỉ của hắn lữ phù gật đầu một cái hắn ban t h ư ợ n g thánh thượng đã định chờ hắn trở về lại cho a ngươi cũng cho lão nhị đi tin nói cho hắn không cần phải lo lắng vậy không nên phải d ậ y hắn đoán chừng cũng ở đây tự trách mình là mặt khác trên thư còn nói một sự kiện lưu trấn viễn có chút chần chờ ân hơi do dự lưu trấn viễn đem thư giao cho lữ phủ lữ phù nhanh chóng xem ánh mắt nhất định sắc mặt lạnh xuống nghiêm t i ệ u đình thật to gan cùng lúc đó nghiêm phủ nghiêm thế phiền thư phòng chúng ta một đường đuổi theo cái kia linh thiếu đến han trung ba sơn vốn dĩ chuẩn bị xuống tay cũng có thể ngũ độc giáo thái thượng trưởng lao tống thành hề xuất hiện thay tào c ầ n hành ra tay chỉ có thể không công mà lui h ề nữ mang ba tỷ m ộ i chính cho nghiêm thế phiền đáp lời nghiêm thế phiền mặt trắng mập mạp bộ dáng xa không tính là đ ẹ p mắt khí thế cũng rất đủ ngồi ở trên ghế bành híp nửa mắt đập lan can soạt soạt mỗi một tiếng đều giống như đập vào đáy lòng của người ta hệ nữ bốn người cung kính chờ lấy hắn lên tiếng tống thành h ề nghiêm thế phiền n i ệ m một câu c ư ờ i lạnh nói ngũ độc giáo thanh minh liếc đều sự tình còn không trôi qua lại tới cùng ta đối đầu đám này sơn giã thất phu cũng được còn có cái khác sao hề nữ nhữ mày muốn nói lại thôi hoa đán không nhiều cố kỵ như vậy nói thẳng còn gặp xấu xa người hán giết tuyết lưu ly chưa thành được bạch vân tụ bắt khả năng khả năng đã rơi xuống tảo cẩn hành trong tay nghiêm thế phiền tay một trận t a o mày nói phái người nào nho x ỉ u cùng lại x ỉ u ẩm nghe được hai cái danh tự này nghiêm thế phiền sắc mặt tâm trầm một bàn tay chấn động đến ghế bành vỡ nát trong nháy mắt thì có tám tên hí cao thủ vọt vào phòng nghiêm thế phiền thuận thế đứng lên mập mạp kia trong thân thể nội lực kinh người đem cái kia nghiệt trướng cho ta mang tới có lá gan không đầu góc đồ vật nghiêm thế phiền giận tí m ặ t dít gào nói trông cậy vào hai thứ kia giữ kín như bưng sao như thế điểm nhận thức người cũng không có lao tử làm sao lại sinh ra cái này phế vật vô dụng phế vật thực cái quái gì phế vật là tám người kia chỉ riêng hắn chi mệnh l à c tử lập tức biến mất tại chỗ nháy mắt liền đem biết được nhiệm vụ thất bại nét mặt đầy vẻ giận g ữ nghiêm t i ệ u đình từ trong phòng vô tới nghiêm thiệu đình mới vừa được một thân giá y thì thần công nội lực thế mà không có chút nào năng lực phản kháng cho t r ọ i cứng vào đi tới nghiêm thế phiền thư phòng thả ta ra nghiêm thiệu đình cực lực dãy ruộng giận dữ nói thả ta ra các người đam cầu nô tài này thả ba nghiêm thế phiền một bàn tay q u ấ tới t nghiêm thiệu đình ít hai khỏa răng hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy nổi giận chính là lao cha trong nháy mắt trung thực xuống tới ngươi làm chuyện tốt nghiêm thế phiền vẻ mặt chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép chỉ vào hắn giận dữ nói mới vừa mà ra lại muốn con nửa năm có đúng không ngươi đúng là ngủ xuẩn hiện tại lập tức cho ta đi chấn phủ ti đội gai nhận tội cái gì? nghiêm thiệu đình bụng mặt mở to hai mắt nhìn không thể tin nói chính là cha ta ngươi không đi ta liền gỡ ngươi một cái tay tự mình đi nghiêm thế phiền sắc mặt âm l ã n h đáng sợ hai con đường chính ngươi chọn nghiêm thiệu đình sắc mặt đại biến lập tức quỳ xuống nói là nhi tử cái này đi chân phủ ti thỉnh tội nghiêm thế phiền một ngón tay ngoài cửa trận mắt nói lan nghiêm thiệu đình sắc mặt trắng bệnh quay người chạy ra khỏi thư phòng nghiêm thế phiền mắt lạnh nhìn bóng lưng của hắn sập nhiều như vậy đường hay là không nên thân cái này mẹ nó là của ta loại lúc trước nên đem hắn bắn trên tường thảo xem chuyện hay mạnh c ầ u thả và hài hước mời đọc chương 210, ngự thủy loạn sát hống đục ngầu trong hồ đầu kia hắc hổ phát ra một tiếng k i n h n g ờ i giống như là biển gầm mênh mông v à ậ p h ồ n g hắn hai mắt đỏ bừng tránh thoát cố chạm trước đó cái tiêm một dòng nước trói buộc dưới đáy nước phía trên rít g ạ o vào vọt lên chỉ một thoáng hồ nước dung chuyển phô thiên cái địa tựa như sóng lớn vô bờ sóng nước cuốn cuộn hắc hổ được cái này trọng thủy cho ép tới xương c ố t đều đứt gãy nhưng như cũng là l i ề u mạng hướng về cố chạm đánh rết mà đến cùng một thời gian mặt khác mấy cái kia bị hạn chế ở trong nước tông sư đều vận công ngăn cản trọng thủy áp bách nhanh trong hướng về mặt nước p h ó n g đi bọn hắn cũng đều thấy được thiên trạch được cố c h ạ m bóc chết chính là lại không ai nghĩ đến muốn vì thiên trạch báo thù đều chỉ cố lấy bản thân đ à o tẩu thấy một màn như vậy cố c h ạ m đột nhiên nghĩ đến trước đó bản thân gặp bất kể là chính là ma ở cái này thế đạo nghĩa tự đi đầu người cũng là rất khó thấy người còn không bằng một cái x u ấ t sinh cố c h ạ m ở trong nước không có chút nào ảnh hưởng hắn nhìn vào đầu kia không muốn sống hướng về hắn đánh rết mà đến hắt hổ khẽ c ư ờ i c ư ờ i xúc sinh này là thật so với người đều d i n g t ì n h nghĩa cho nên cố trạng quyết định thỏa mãn hắn t ì n h nghĩa thân ảnh hắn ở trong nước tự do hoạt động bước ra một bước đi thẳng đến hắt hổ trước mặt cái kia lao hổ mở ra miệng to như chậu máu cũng không quản cái kia điên cuồng chút vào trong miệng hồ nước một ngụm hướng về cố trạng tắt tới cố trạng một đao đâm ra trực tiếp đâm vào miệng cọp bên trong đao khí tràn ngập trong nháy mắt liền đem cái kia một khắt to lớn hổ đầu cho q u ấ y đến vỡ nát máu tươi phân ra trong nháy mắt liền nhiễm đỏ một mảng lớn hồ nước thi thể không đầu chậm dại hướng về m á n liệt đáy nước rơi xu n g h e được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm cố trảm nghi giết c hoặc ế t đầu này nghi hoặc lúc hắn nhìn thấy cái kia con cọp thi thể tuân ra mà ra huyết vụ bên trong lại có một khoả lóe ánh sáng chạch hạt t h â u chợt lóe lên cố trạm lập tức đưa tay tìm tòi đem hạt trâu kia lấy đi qua đây là một khoả trứng gà viên trâu có điểm giống là một khoả chân trâu mặt ngoài tràn ngập một c ỗ hào quang màu vàng ó n g đem hạt trâu màu vàng ó n g nắm trong tay lúc cố trạm dĩ nhiên từ bên trong cảm nhận được một đạo năng lượng bằng bạc cùng chân nguyên có chút giống nhau nhưng lại có khác nhau rất lớn cụ thể khác nhau lại không nói ra được cố trạm cũng không đang tiếp tục truy đến cùng mà là đem hạt trâu thu vào trong lòng chứa quyết định chờ sau này có thời gian lại từ từ nghiên cứu sau đó hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía mấy cái kia đang không ngừng hướng thượng du muốn xông ra mặt nước tông sư trên mặt lộ ra một sợi nụ mà lúc này ưu minh mấy người cũng đều càng ngày càng lo lắng bọn họ vậy không biết làm sao nhi rõ ràng liền nhiều nhất mười trượng trở lại sâu thủy bọn họ đường đường tông sư đại tông sư dĩ nhiên du lâu như vậy đều không có du nổi trên mặt nước diện thời gian càng lâu bọn họ thì càng bối rối bọn họ không thể so với n g ư ờ i cố chạm có thể ở trong nước như g i ố n g trên đất bằng ngay cả thủy đều không gần người bọn họ không giống nhau ở trong nước đợi đến quá lâu chết đối cũng có thể mặc dù nương tựa theo tông sư sức mạnh giống như thủy đối bọn hắn sẽ không có bị thương gì hại nhưng bây giờ cái này không giống nhau nơi này thủy được cố chạm không chế bọn họ nhất định phải dựa vào chân nguyên sức mạnh ngăn cản mà ở trong đó lại không biện pháp điều động thiên địa nguyên khí chỉ cần bọn họ chân nguyên hao hết đều không cần cố chạm lại ra tay liền có thể được chết đ ớ i mấy người cũng là vận chuyển chân nguyên trong cơ thể duy trì hộ thể c ư ơ n g khí tránh đi dòng nước cọ rửa không ngừng mà hướng trên mặt nước hướng về phía lại có một loại sâu không thấy đáy tuyệt vọng đúng lúc này đáy nước bên trong đột nhiên xuất hiện một trận nước xoáy bạo động một vị tông sư chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô trong nháy mắt liền được cái kia nước đục ngầu lưu nước xoáy cắn vứt mất mặt khác mấy vị tông sư đều sắc mặt kinh hãi còn chưa kịp phản ứng liền thấy cái kia nước. đục ngầu bên trong xuất hiện một trận hết u y vụ một cỗ thi thể chậm rãi phiêu phủ mà ra lập tức mấy người đều sắc mặt trắng bệnh một vị tông sư giận dữ hết nơi này khẳng định được cố chạm cái kia thẳng nhãi danh thi triển bản lĩnh chúng ta căn bản du không đi ra chỉ có thể liệu mạng với ngươi a kèm theo một tiếng hét thảm vị tông sư kia thanh â m im b ặ t mà dừng một cây đao xuyên tấu phía sau lưng của hắn từ lồng n g ự c xuyên mà ra lập tức ưu minh đám người sắc mặt cũng thay đổi hắn nhìn một chút bên cạnh hai vị khắc tông sư âm thanh lạnh lùng nói hợp lại ta liền không tin hẳn cái này ngự thủy thần thông pháp năng so mạng cánh chu hét lớn một tiếng phía dưới u minh trực tiếp thi triển pháp tướng kim thân biến thành một cái khổng lồ cự nhân giống như một ngọn núi một dạng vung cực lớn nắm đấm mánh hiện ra một quyền đập về phía cố trạm lập tức vốn liền hỗn độn hồ nước trở nên càng thêm h ỗ n loạn kinh khủng sức mạnh như biển lớn quét sạch mà hoàn trực tiếp chấn động đến những cái kia sóng ầm phun trào hồ nước dâng trào dung chuyển cùng một thời gian hai vị k h á c tông sư cũng đều dồn dập xuất thủ hồ nước bạo động các loại năng lượng đảm bảo chung quanh hồ nước ầm ầm nổ vang giống như được nhiệt độ kinh khủng hòa diễm cho lộp đến sôi trào mực dòng nước bình chướng trực tiếp bị đánh tan. quả đấm to lớn kia rơi xuống hai vị k h ắ c tông sư một người một kiếm liều chết s u n g phong cũng có thể tất cả đều tại cố trạng trước người ba thước bên ngoài ngừng lại một đạo kinh khủng sức mạnh không chỉ có chỉ là chặn lại công kích của bọn họ càng la từ bốn phương tám hướng tụ đến đem bọn hắn pháp tướng đều cho hạn chế vô tận áp bách bắt đầu điên cuồng đè ép cái tia quả đấm to lớn vậy mà bắt đầu hỏng mất cố trạng cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở trong nước tóc dài tung bay vào khẽ ngẩm đầu nhìn vào quả đấm kia liền gái nhìn này phía dưới nằm đấm bể nát ngay tiếp theo u minh toàn bộ pháp tướng kim thân đều xuất hiện vết nước ở hắp ở hắ sắc mặt tái nhuận hộ thể cương khí vậy trong khoảnh khắc đó trực tiếp vỡ vụn khủng bố m ê n n g ô n g hồ nước không ngừng bắt đầu trùng kích thân thể của hắn làm sao khả năng không được hắn muốn nói cũng có thể há miệng liền được hồ nước tràn vào trong miệng căn bản không có cách nào nói ra càng nhiều mà nói hắn ngừng thở lại một lần nữa thử nghiệm hướng mặt hồ bơi đi lúc đầu tiến hóa mà lúc này hai vị kia cùng u minh cùng nhau đến vây rết cố c h ạ m hai vị tông sư đều hằng hai người bọn họ bây giờ bị kinh khủng sức mạnh trói buộc hoàn toàn không thể động đậy cố trả một chỉ điểm ra tại người tông sư kia ánh mắt hoảng sợ một đạo kinh khủng chỉ lực trực tiếp lướt qua nước sâu xuyên thấu hai trong đầu của người ta hai đầu người trong nháy mắt bạo tạc cũng như dưa hấu vỡ vụ một nửa điểm kinh nghiệm e ít tờ ba ngàn vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ nhị tám trăm vạn kèm theo trong đầu hai đạo hệ thống nhắc nhở âm hắn một tay nhấc vào đao chậm dãi hướng trên mặt nước trôi nổi đi lúc này u minh rốt cục nổi lên mặt nước cảm nhận được phía ngoài k h ô n g khí hắn điên cùng hô hấp lấy có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác nhưng là hắn không dám trì hoãn、hắn、nhất định phải nhanh đi đến lục trên mặt đất vừa mới tại dưới nước gặp để cho hắ cố trạm ngự thủy thần thông pháp tu luyện đã đến một cái rất trình độ kinh khủng trong nước đừng nói hắn liền xem như tuyệt đỉnh t ô n g sư sợ rằng đều phải bị thua thiệt nhìn cách đó không xa sơ n phong hắn vận chuyển chân nguyên manh hiện ra một t r ư ờ n g vô tại mặt nước trong nháy mắt bay ra mặt nước bay về phía sơn phong đem thoát ly khỏi mặt nước trong nháy mắt đó hắn đại thở dài một hơi nhìn vào càng ngày càng gần lục địa trong mắt của hắn tràn đầy kinh hì thế mà liền ở trong nháy mắt trước mặt hắn đột nhiên tới một đạo kinh thiên sòng lớn v a n h long một chút trực tiếp đánh tới trong nháy mắt đem hắn t h ố vệ nháy mắt sau đó mặt hồ quỷ dị lâm vào yên ổn. cung u minh thi thể điểm kinh nghiệm e ít tờ sáu nghìn vạn cố t r ạ g thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên mặt hồ hắn nhấc theo ngọc cốt đ a o thải ở trên mặt nước giống như là thải trên đất bằng chậm rãi bước lên một cái ngọn núi phía trên ba lúc này giữa thiên địa một phiến hỗn nộn mưa to điên cuồng chiều xuống vào đập nện tại trên mặt hồ lại tung tóe không dậy nổi một chút bằng nước bởi vì cái này p hồ. hồ lớn chính đang điên cuồng dâng trào mãnh liệt khắp nơi đều là sóng to gió lớn nơi xa càng là từng đạo từng đạo vòi rồng từ mặt hồ dâng lên tuân ra vào trong lây khuấy động đến lòng trời lỡ đất từng đạo từng đạo tiếng long ngâm vang vọng vật tiêu từng đầu thủy long tại thiên địa chi đang lúc vui chơi t h ỏ a thích từng tòa sơn phong đều giống như khuất phục vùng thế giới này đều giống như bị lấp đầy một dạng thiên địa mênh mông chỉ có long du bậy thủy cố c h ạ g l ặ n g lặng đứng đó hắn nhìn qua nơi xa cái k i a long trời l ở đất trong mắt tràn đầy rung động hắn đã sớm biết hôm nay bên trong nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa, dù sao dính đến nhiều như vậy tuyệt đỉnh tông sư hơn nữa còn là huy hoàng cả đời mạng cảnh chu trong cả đời thu quan chi chiến chắc chắn sẽ không đơn giản nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến cái này thu quan một trận chiến sẽ là như vậy rộng rãi sợ rằng thiên hạ này tuyệt đỉnh tông sư có thể đánh ra dạng này rộng rãi cũng chỉ có mạc cảnh chu không có người nào có thể có cơ hội như vậy chính ma hai đạo tới làm người xem chính đạo năm vị tuyệt đỉnh tông sư vì hắn chế tạo sân khấu ma đạo năm vị tuyệt đỉnh tông sư đến phối hợp hắn tiến hành một trận chiến này nhất niệm ngàn vạn hóa hồ nước thiên địa sóng gió nổi lên hỗn độn nếu chỉ là mạc cảnh chu một người nhất định là không làm được nhưng là có năm vị tuyệt đỉnh tông sư còn có các phương chính đạo đỉnh cấp thế lực vì hắn sớm bố cục mạc cảnh chu trận này thu quan c h i chiến thiên địa nhân cùng tất cả ở chỗ hắn một thân một người hắn đánh ra thiên hạ này tuyệt đỉnh tông sư mạnh nhất một trận chiến vô tận sóng lớn phóng lên tận trời hoặc l à thủy lòng từ trên trời ra xuống gào thét mà xuống cùng phải diệt thế tựa như năm vị tuyệt đỉnh tông sư tại năm cái phương hướng r i ê n g phần mình thi t r i ể n thần thông pháp vì mạc cảnh chu duy trì lấy trận này thiên thời địa lợi nhìn qua một trận chiến này chính là mạc cảnh chu lấy một năm một cá nhân đối chiến năm vị tuyệt đỉnh tông sư trong đó còn có ma đạo người thứ nhất diệp chiêu nam một trận đại chiến kịch liệt tựa hồ muốn phá hủy phương thiên địa này đồng dạng. cố á trạng h biết rõ ạ thời gian không nhiều lập tức dưới trần một chút xông về một tòa chính đang đã xảy ra đại chiến sơn mạch phía trên đây là một chỗ không được là rất lớn dây núi nhỏ Đem đại minh hà phủ quần quận u n bao g y ệ trong hấp chính ma hai lúc, có ma đạo đều ấ t thiên một tông một t lớn là phận người chạy đến nơi này, chủ yếu chính là thiên vũ môn cùng một cái quỷ vương tông một số người. bộ chạy chủ cái yếu quỷ vũ số r đó có khi đó tại đại chiến nam cung vị ương ba lúc này cái này sơn mạch phía trên các nơi đại chiến vẫn không có ngừng nam cung vị ương đang cùng hai vị ma đạo thiên kiêu giao thủ ba người cũng là ngũ cảnh đại tu hành giả có thể đánh lên thời điểm nhưng ngay cả chung quanh tông sư đều không có biện pháp đ ú n g tay bất quá ma đạo hai vị kia thiên kiêu liên thủ mới miễn cưỡng có thể cùng nam cung vị ương đ ư c đuổi cố chạm nhanh chóng từ trên trời giáng xuống đứng ở một cây đại thụ phía trên v ớ i tay trong nháy mắt đó trên trời cái kia dày đặc mưa to đều đ ố n g nhiên yên tĩnh sau đó cái kia mỗi một g i ọ t nước mưa đều tựa hồ có nặng ngàn cân mực dạng ép tới chính đang đại chiến rất nhiều người đều đột nhiên giật mình mà ở trong mưa cố chạm các phương diện thực lực mặc dù so với không được tại trong nước như vậy được trời ưu ái nhưng là vẫn như c ũ đều sẽ so ngày bình thường mạnh hơn nhiều hắn xa xa một chỉ điểm ra chỉ lực như hồng mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy thế uy hiếp đầy trời mưa to áp lực đâm xuyến tới tất cả thiên địa rung động hai cái kia đang cùng nam công vị ước kịch chiến ma đạo thiên hữu đều còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị xuyên thủng thân thể một cái lồng ngực trực tiếp xuyên phá một cái ngón tay huyết động trong nháy mắt mới ngã xuống đất một cái khác đầu trực tiếp vỡ vụn nam cung vị ương nhìn thấy màn mưa bên trong tung bay mà đến cố chạm lập tức sắc mặt vui vẻ kinh h ỉ nói cố hình ngươi không có sao quá tốt rồi vừa mới bọn họ đều nói ngươi chết ta liền nói ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết cố chạm khẽ gật đầu mà lúc này cố chạm vừa hiện thân tại chỗ rất nhiều người bất luận chính ma hai đạo người đều thần sắc khác nhau có kinh ngạc có trấn kinh có tại sâu lắng cố chạm ta quỷ vương tông cùng ngươi không chết không thôi một vị quỷ vương tông cao t ầ n phát ra một tiếng rít ảo lập tức một nam cung vị ương vung trong tay phương thiên hoạ kích mà bên cạnh hắn một cái thiên vũ môn tông sư dĩ nhiên xuất thủ hơi ngăn lại nam cung vị ương nam cung vị ương trên mặt hiện lên vẽ tức giận c ư ừ n g vị tông sư kia một cái lập tức nhanh chóng hướng về đến cố trạng bên cạnh trầm giọng nói cố hình nhìn một chút hai chúng ta ngày hôm nay người nào rét đến rất nhiều Cái kia thế mà ngay tại thiên vũ môn người chuẩn bị xuất thủ là lúc cố trạng cũng đã động thủ ở tất cả mọi người chấn kinh bên trong cố trạng mánh hiện ra một đao tích ra ngoài lập tức trong thiên địa mưa to đều điên cuồng hội tụ giống như một con sông lớn giống như trực tiếp ép xuống đao quang chói lọi trói mắt chấn động thiên địa một đao kia hạ xuống một vị quỷ vương tông tông sư dĩ nhiên trực tiếp liền thi thể tách rời một đao kia đem người ở chỗ này đều kinh trụ còn dư lại cái kia quỷ vương tông tông sư sắc mặt tái nhuận vô ý thức liền xoay người đào tẩu thế mà liền ở trong nháy mắt cố chạm tay bấm một đạo pháp quyết tới lập tức s ơ n mạch một bên cái kia quần c u ộ n mánh liệt quần c u ộ n hồ nước trực tiếp bạo động lên một đạo sóng to trực tiếp mánh liệt đến bầu trời bên trong từ thiên mà xuống nháy mắt t r u n g quanh nơi này nước mưa càng thêm rồi rào loại kia cảm giác gáp bách càng thêm mánh liệt cái kia quỷ vương tông tông sư sắc mặt đại biến quanh người nước mưa đều trong khoảnh khắc đó biến thành từng đạo sắc cơ trực tiếp đánh xuyên hắn hộ thể cương khí nháy mắt sau đó một cây đ a o bay lượn mà đến trực tiếp xuyên phá màn mưa phá vỡ hết hầu máu tơi phun ra vào một cái đầu người bay tứ tung trường đào trên không chúng xoáy dạo qua một vòng lại một lần nữa trở súng máu tươi phân ra chân cụt tay đứt liên tiếp Quỷ vương tông một bộ phận kiếm người rất nhanh liền trực tiếp được cố t r ạ m hòa nam c u n g vị ương đồ sát h o à n tất một người sống đều không lưu lại mưa to vẫn còn ở cọ r ử a cố trạm nhẹ nhàng lắc lắc ngọc trong tay cốt đao liếc cái kia thiên vũ môn tông sư một cái lập tức cái kia thiên vũ môn tông sư sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh cưỡng ép nặn ra một cái ngượng ngùng nụ cười chắp tay nói tạc cố cố ố cốt r đao đi đến bên cạnh hồ một bên khe cho mày nhìn về phía minh nguyệt hạc bên kia chiến trường chính hắn có thể cảm giác nhận được mạc cảnh chu phải kết thúc một trận chiến này hắn tu hành chính là mạc cảnh chu ngự thủy thuật đối ngự thủy thuật nắm giữ cảnh giới thậm chí càng ở trên mạc cảnh chu hắn biết rõ lúc này trong trời đất này thủy biến động có nghĩa là cái gì quả nhiên liền ở một khắc sau giữa thiên địa phát ra một đạo kịch liệt tiếng long âm thiên địa run d ậ y phạm vi hơn mười dặm hồ nước đều tại thời khắc này mánh liệt lay động một luồng khí tức đáng sợ bốc phát tất cả hồ nước đều chỉ lên trời dốc ngược để trong này mơ hồ, hồ cùng bấm méo thiên thời địa lợi nhân hòa đều tới năm vị tuyệt đỉnh tông sư phối hợp mạc cảnh chu xuất thủ cái này trận cuối cùng lưu động mịt mở q u a n huy giữa thiên địa một phiến hỗn độn giờ khác này tất cả mọi người đều có một loại cảm thấy tận thế phủ xuống khủng bố cái t i ê u minh nguyệt hạp di tích phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì không ai có thể thấy rõ ràng cố chạm đứng ở đó điên cuồng quét sạch ven bờ hồ mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút tích lũy điểm kinh nghiệm e ít tờ đã vượt qua b u l l c k h o ả n g cách đột phá đại tông sư chỉ thiếu không tới một thước điểm kinh nghiệm e ít tờ ba lúc này thiên địa một mảnh mơ màng chính ma hai đạo đại tông sư lâm vào quyết chiến cuối cùng keo tất cả mọi người t r ú m ụ trong trời đất nguyên khí bị rút ra không còn một số nhỏ người đang chiến đấu chỉ b đại đa cố Đều hình nam cung vị hương đi tới dùng sức đem phương thiên hỏa kích hướng trên đất một sử trầm giọng nói trước tiên lui đến đằng sau à đánh tới hiện tại đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay sau ngày hôm nay ngươi coi văn danh thiên hạ trước đó thiên trạch mang theo mấy vị tông sư vây rết cố chạm là tất cả mọi người nhìn thấy mà hiện tại cố trạm hiện ra thiên trạch đ á m người không có một cái nào xuất hiện kết quả sau cùng không cần nói cũng biết nam cung vị ương trong lòng hơi xúc động cái này ở tại bọn hắn thế hệ này sau cùng l ú đầu cố trạm đã vượt qua bọn họ thậm chí nếu như không phải cố trạm đã đột phá tông sư hắn đều hoài nghi thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất sẽ đổi chủ nàng có thể vững tin cố trạm không phải không so được t ế bách du cùng kiếm nhất hai cái này yêu n g h i ệ t chủ yếu là cố trạm hiện thế thời gian quá ngắn nếu không chính đạo hai đại yêu n g h i ệ t thì sẽ là tam đại yêu n g h i ệ t nhưng mặc dù là như thế nàng bây giờ nhìn cố trạm cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng cố trạm so tất cả mọi người bọn họ đều phải nhỏ chính là chiến tích đã để bọn họ cần nhìn lên sinh ở cái này cùng một đời không chỉ là người bình thường bất hạnh cũng là bọn hắn những cái này thiên tiêu bất hạnh cố trạm nhìn một chút nam cung vị ương k h ẽ cười cười nói còn chưa đủ ân nam cung vị ương n g h i hoặc nàng chưa kịp hỏi thăm liền thấy cố trạm trực tiếp nhảy lên nhảy tới trong nước trong nháy mắt liền biến mất không thấy cố hinh nam cung vị ương kinh hãi lại không nhìn thấy cố trạm thân ảnh ngay tại nàng mờ mịt là lúc đột nhiên nhìn thấy vốn liền sóng lớn dậy s ó n g trong hồ đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng điên cuồng xoay t r ò n lấy tạo thành một vòng xoáy khổng lồ vòi rồng phóng lên t ậ n trời chính trực nhập vân tiêu nháy mắt liền vọt tới một tòa sơn mạch bên cạnh cái kia một tòa sơn mạch không phải rất lớn đại bộ phận đều bị bao p h ủ tại cái này hồ lớn bên trong chỉ còn lại có một cái đỉnh núi giống như một hòn đảo nhỏ giống như đứng sừng sững ở trong hồ mà cái kia đã hóa thành đảo nhỏ ngọn núi phía trên trên rất nhiều người nhìn lá cờ đầu chính là ma đạo huyện đ ô tông trong nháy mắt đó nam cũng bị ư ơ tựa hồ kịp phản ứng hôm nay trước khi c mà, mà hiện m tại h à n ngay t đem đạo kia vòi rồng quét sạch hướng hòn đảo nhỏ kia lúc nam cung vị ương kịp phản ứng thiên địa minh ông mưa to như thác một phiến hỗn độn khắp nơi đều là nồng đậm mưa bụi một đạo kinh khủng vòi rồng đột nhiên xuất hiện huyện âm tông những người kia đều quá sợ hãi dồn dập bắt đầu hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ hội tụ ngẩn một tiếng long ngâm n ư ợ c trường bảy trăm bốn mươi một lập ỵ sừng châu quần sơn trong đó đại đ ị a dung chuyển chưa lắng lại bắt được rút ra l i ệ u mạch chân chính vây k h ố n chi mã đồng nguyên khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng trưởng sinh đạo minh động tác so với hắn dự liệu c h ậ m hơn hắn hoàn toàn có thể bắt lấy chi mã về sau thong dong rời đi bất quá chỉ là dọa một chút những cái kia bọn chuột n h á t mà thôi cùng thiên hạ l à địch hắn long hổ sơn vậy đến loại này khí phách trong lòng sinh ra một kia k i n h thường đồng nguyên xuể bàn tay ra chộp tới cái kia bất lực chi mã chẳng qua chính có một cô uy thế kinh khủng rủ xuống để cho vạn linh mà làm phục tùng bắt giữ điệu mạch trái với lệnh cấm đ a n g chém một tiếng t r ầ m thấp hổ gầm vang lên c u ộ n c u ộ n thần âm vang vọng ở trong thiên địa một con quanh quần tử sắc ma diễm hổ trào từ hư không bên trong n ô ra trực tiếp trộm tới đồng nguyên h ổ gầm đáng hồn thần âm ở bên thai vang vọng thần hồn bị trùng kích thân là thuần dương tu sĩ đồng nguyên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng m ắ t hoa bậc này hắn phản ứng lại thời điểm cái tia hổ trào đã hạ xuống tựa như muốn đem hắn giống như run dế một dạng giết chết nguy tiên muốn giết ta cái kia có dễ dàng như vậy kim thi bất tử trong l người được khí tức tử vong thân hợp thi yêu đồng nguyên thôi phát bản thân mạnh nhất hộ thân thần t h ô n g có một lần này thần thông hộ thân liền xem như ngụy t i ề n cũng vô pháp giết chết h ắ n hống tràn đầy bạo ngược tiếng giống giận dữ vang lên nanh vuốt sinh trường thân thể tăng thêm đồng nguyên trong nháy mắt hóa thành một tôn hứng cao chừng ngàn trượng kim thi kỳ mặt xanh nanh vàng con ngươi như là tiền đồng quanh thân chạy xuôi theo ánh sáng màu vàng sợm toàn thân tản ra bạo ngược cùng hung lệ khí t ứ c h â n tản a bạo n g ư c c n hung l h í tước n h â n tản r ngược c n g n h ư ớ c h i tay ủy h á c sơn hộ trào tiếp theo trong nháy mắt va chạm sinh ra hóa thân kim thi đồng nguyên đột nhiên thần sắc đại biến. bồi dưỡng được một tôn việt đ ỉ n h kim thi vương đồng nguyên đối với mình nằm trong loại trạng thái này sức mạnh phá lệ tự tin đặc biệt là nhục thân chi lực cùng p h o n g ngự h ắ n từng ở nơi này dạng này trạng thái sẽ sống một vị thuần dương tu sĩ thậm chí từ một vị nụy g tiên thủ hạ toàn thân mà lui không thể bảo là không được không hãn cũng có thể giờ này khắp này đối mặt cái này vượt qua hư không mà đến hổ trạo hắn thậm chí ngay cả chống lại một chút đều làm không được gân cốt gào thét phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lưng ì không thể địch nổi sức mạnh bắn ra bền bị kim thi thân thể bị xé nứt tuôn ra bao quanh huyết vụ hai đầu gối mềm lũn đồng nguyên lập tức mà cái này còn không phải kết thúc hổ trào nhẹ nhàng nhấn một cái u minh chi hỏa t h i ê u đốt càng kinh khủng hơn sức mạnh bắn ra đồng nguyên hai cánh tay lập tức hóa thành hai đoàn huyết vụ cái kêu hổ trào trực tiếp đẻ ở đồng nguyên đầu lâu phía trên đem nó khuôn mặt trực tiếp đã dẫm vào trong bùn đất làm sao sẽ mạnh như vậy không có chút nào sức chống cự gặp trọng kích ý thức cũ ám đồng nguyên trong lòng tràn đầy n g h i hoặc vốn dĩ ngươi là đáng chết chẳng qua ngươi dĩ nhiên bồi dưỡng ra cương thi như vậy thì tạm thời lưu ngươi một mạng trầm thấp thanh âm đàm thoại tại ý thức đã u ám đồng nguyên bên t a i vang lên u minh chi hỏa cháy hương thực một tấm hư hảo mặt hổ trong hư không hiền hóa mắt hổ quét ngang thiên địa như là quân vương tuần sát sơn hà hắc sơn biên cáo đối đồng nguyên trừng trị cảm nhận được hắc sơn cái kia hờ hưng ánh mắt vô số người lạc yên túi đầu không dám cùng mắt đối mắt sợ gây nên hắc sơn chú ý ngay cả mấy tôn đã sớm đến đông nam dịa đường giới ngụy tiên đều lộ ra ngưng trọng bọn họ tại hắc sơn trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm mượn cơ hội uy hiếp một phen nhìn thoáng qua bị chấn áp chấn áp n g ụ c thiên bi phía dưới đồng nguyên mang đi chi mã hắc sơn ý thức lặng yên tiểu tán chẳng qua hắc sơn mặc dù đi thế nhưng cố không thể xúc phạm ai vũ lại lưu lại hoành ép tại trong lòng của mỗi người thi ma đồng nguyên tây bắc đạo tiếng tăm lừng lấy m a đầu đ ộ n g một tí diệt cả nhà người ta từng hoành hành tây bắc đạo không người có thể trị không nghĩ tới hôm nay cuối cùng thua ở nơi này hơn nữa còn trồng triệt để như vậy có tu sĩ nhận ra đồng nguyên thân phận trong lòng không khỏi cảm khái và phần thật sự là cái kia kim thi chân thân quá mức chú ý tại thời khắc này nhìn vào tòa kia sừng sững ở trong thiên địa c h ấ n ngục thiên bi vô số từ bên ngoài đến tu sĩ đều đối long hồ sơn dâng lên một loại từ trong thâm tâm kính sợ xem như kẻ n g o ạ i lai、like, bọn họ mặc dù phần lớn nghe qua long hồ sơn vi danh nhưng không có sâu bao nhiêu khắc thông h i ể u hiện tại một vị thuần dương tu sĩ kết thúc vì bọn họ gõ cảnh báo cái này đồng nguyên nhìn như là t á n tu kỳ thực cùng ma môn có mấy phần quan hệ một thân chuyển thừa tuyệt đối không đơn giản không kém đại tông c h â n chuyển không nghĩ tới vậy mà liền dạng này bị chấn áp cái này long hồ sơn thật sự khủng bố có người biết càng nhiều nội tình nhìn ra xa trấn ngục thiên bi khuôn mặt nghiêm trọng giang sơn đời nào cũng có người tài nhất đại người mới thay người cũ người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là một cái so với một cái kịch liệt dừng bước lại cảm nhận được c h ấ n ngục thiên bi tản ra cường hạn khí tức phát ra thở dài một tiếng một ông lão lặng yên đi vào sơn lâm bên trong cùng lúc đó tại đông nam đạo chi bên ngoài có càng nhiều ánh mắt lặng yên q u a n tới đây là long h ổ sơn trưởng giáo trương thuần nhất xuất thủ hắn không phải vừa mới bước vào ngụy tiên cảnh sao như thế nào hung hãn như vậy nhìn ra xa c h ấ n ngục thiên bi thất hoàng cung trường xuân đạo nhân con mắt màu xanh sấm bên trong có không che giấu được trấn kinh hắn mặc dù không biết đồng nguyên nhưng từ vừa mới đồng nguyên triển lộ ra bản lĩnh đến xem ở thuần dương cảnh bên trong tuyệt đối không phải kẻ yếu trừ phi sử dụng hóa tiên bí pháp bằng không hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua đồng nguyên nhưng chính là như vậy một tôn lợi hại thuần dương tu sĩ đối mặt trương thuần nhất dĩ nhiên một chiêu đều không có ngăn lại ngụy tiên dĩ nhiên so thuần dương tu sĩ mạnh hơn nhưng hai bên ở giữa tranh lệch cũng không có lớn đến trình độ như vậy phải biết vừa mới trương thuần nhất đồng thời không có sử dụng tiên khí nghe nói như thế đứng ở một bên thanh â m lắc đầu xuất thủ cũng không phải là trương thuần nhất tối thiểu nhất không phải hắn bản tôn vẹn, vẹn chỉ là một con hắn luyện hóa yêu vật thế thôi. trong lời nói mang lên một vệ trầm trọng thanh âm mở miệng nói ra nghe nói như thế trường xuân đạo nhân hơi s ư n g sở ngụy tiên sở dĩ cường là bởi vì bọn họ nhục thân l ộ t xác đầy đủ một chút t i ê n đặc thù mà bọn họ yêu vật cũng chính là có thể so với thuần dương mà thôi làm sao có thể một mình nghiền ép một vị thuần dương tu sĩ điều này sao có thể ba thanh âm đàm thoại chưa từng hạ xuống nhìn bên người thanh âm trường xuân đạo nhân minh bạch cái gì mà lúc này đây thanh âm thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa pháp l ạ không đoạn biến hóa ta mặc dù không biết cái tia hổ yêu là làm sao làm được cũng có thể hắn đúng là tại yêu vương cực hạn bên trên lần nữa bước ra nửa bước để cho nhục thân đầy đủ một chút yêu hoàng ngạc thủ lúc này hắn đủ để sánh ngang nhân loại ngụy tiên thậm chí không phải bình thường ngụy tiên hồi tưởng trước đó hát sơn xuất thủ vì thế thanh â m nhữ mày long hồ sơn nguyên bản là có hai vị ngụy tiên tồn tại hơn nữa cái này hổ yêu như vậy tướng tướng đem bởi có ba tôn ngụy tiên chiến l ự c dưới tình huống như vậy liền xem như hắn tự tin thực lực cường đại vậy không có năm chắc một trận chiến đem long hồ sơn hủy diện kế hoạch tạm hoãn hiện tại thời cuộc vi diệu nếu như là không thể tốc chiến tốc thắng rất có thể sẽ gây nên không cần thiết biến cố chúng ta cách làm tốt nhất bây giờ chính là chờ đợi thời cơ tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận hơn nữa chúng ta cũng có thể dựa vào cơ hội này cùng thanh vương phủ nói nói hợp tác sự t ì n h tin tưởng lần này vũ văn hóa sẽ đồng ý long hồ sơn lần này lập uy s ắ t thực thành thế nhưng sẽ khiến càng nhiều kiên kỵ đến cùng vẫn là không đủ hung á c nếu như là ta liền sẽ bỏ mặc địa phương tối nát giữ lại thực lực tại tranh đoạt tiên phủ tạo hóa thời điểm lại đột nhiên hiện ra nhất cử công thành do dự không g á n quyết giả nhân giả nghĩa cuối cùng khó thành bảo vật ngần g đầu nhìn lên trời thanh ngâm mở miệng nói ra trong lời nói đối trương thuần nhất có mấy phần k i n h thường ngay vậy biết rõ đây là cách làm ổn thỏa nhất trường xuân đạo nhân gật đầu một cái mặc dù ra một chút biến cố nhưng tinh thần của hắn cũng không có vì vậy lung lay hắn đối thanh ngâm thực lực có đầy đủ lòng tin về phần thanh ngâm đối trương thuần nhất bình p h á n hắn là từ chối cho ý kiến bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương hai trăm m ư ơ i một tây vực tam sát chương hai trăm m ư ơ i một tây vực tam sát thất bại không sao trọng yếu là phái nhân muốn đáng tin bị bắt cũng đừng lưu lại nhược điểm nếu như nhân ép một cái cái gì đều nói cho dù nói mà không có bằng chứng thực truy tra ra cũng là phiền p h ứ c có một số việc không lên gọi không có bối lượng lên gọi một nghìn cân vậy hơn chính là cái đạo lý này nhất là đối cẩm ý địa vệ ra tay nhất định phải gọn gàng nghiêm thế phiền không giết người chỉ là vì thiên đạo kiếm cùng thuần dương kim đan phái người đã là cực kỳ thận trọng mặc dù bốn người này độ trung thành cũng không lớn nhưng hề nữ hoa đàn am hiểu dùng độc sự tình không thành có thể chạy nhất là hề nữ dưới mặt nạn nàng xuất thân đường môn giang hồ danh hào độc nữ thải chi chu tu luyện độc công tiên h chu vạn độc thủ đã luyện đến vạn nhện cảnh giới nếu thật cấp bách pháp tượng phía d ư ớ i không có người có thể chia vào nàng k í c h độc cho dù đối mặt pháp tượng cao nhân bên trong nàng một ngón tay cũng có đại phiền thoái bất quá tống thành hề không ra tay với nàng cũng không phải bởi vì cái này độc gì công đối với hắn cũng không dễ xứ hắn chỉ là đáng thương nàng luyện loại độc này công không đổi trên mặt t h ủ n g trăm ngàn lô không nói còn muốn chịu đựng thường nhân khó có thể chịu được thống khổ dày vò lúc này mới mở ra một con đường cũng bởi vì có nàng bọn họ không thành cũng có thể đi cũng có thể nghiêm thiệu đỉnh phái cái k i a hai là mặt hàng gì có chút tu vi giá áo túi cơm thế thôi nghiêm thế phiền khí liền khí tại nghiêm thiệu đ ỉ n h một chút không nhớ lâu hắn chọn nhân tất cả đều là loại này hắn g nát người có khả năng ép không được không nghe hắn không năng lực phái đi ra lại không thêm k i ể m chế thuần là tự tìm phiền phước ba trước đó mười hai con giáp thì cũng thôi đi tiểu lâu la mạt h ô i nhưng lần này xấu xa người biết do hí linh lâu quy tắc thực ra được đến lại phải bỏ tiền mua、mệnh. Lao trong ử có b h i tám người chịu một người bay ra đuổi kịp nghiêm thiệu đình cẩn thận căn dặn không khỏi lại một trận gà bay cho chạy hôm nay cựu loan đã chết nghiêm gia thế lớn gia tính sử dụng nghiêm ra nhưng thuật tay lục bình vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi lưu trấn viễn cũng không dễ trực tiếp trở mặt dù sao không giống lần trước đối gia tính cống phẩm xuất thủ lần này là hướng về phía tàu cẩn hành người vẫn chưa tới muốn tốn mấy triệu hai đi lấp trình độ chỉ cần cán chết là nghiêm thiệu đình bản thân kiếm chuyện tiểu bối việc nhỏ bối tự mình giải quyết chỉ là ân đoán cá nhân cái k i a cũng không cần phải lại hướng lên thăng sự tình cũng sẽ không làm lớn chuyện đương nhiên lữ phù đã hiểu rõ tình hình gia tĩnh biết được không khỏi đối nghiêm thiệu đình ác cảm càng sâu đây là nói sau nghiêm gia vội vàng bồi tội bình sự t ì n h ngoài vạn rằng ma giáo tổng đàn tây vực côn lôn sơn bên trên cũng có hành động m ư i bốn côn lôn sơn thiên ma đài nơi này là ma giáo tam tông tổng đàn vốn là thái bình đạo chỗ ở thiên ma trên đài còn có đại hiển lương sư trương giác đồng đ ẳ n pho tượng ba giờ này khắc này trung đồng gõ vang mười chín phía dưới ma giáo vùng đất thái bình tông tông chủ hiện ma giáo tam tài công chính lai thuyền chính giáo chủ đứng đầu t r ư ờ n g vạn k i n h triệu tập môn phái trưởng lão cấp cao thủ tụ tập vạn ma điện tam tông cao thủ không dám thất lễ như ông vỡ tổ từ bốn phương tám hướng chạy đến ba lúc này đêm đã khuya vạn ma điện nội hỏa đem thiếu đốt ánh lửa hừng hực trương vạn k i n h chỗ cao bởi giáo chủ dưới bàn tiệc ba cái chỗ ngồi chính giữa hai bên trái phải theo thứ tự là minh tông tông chủ và di lạc tông tông chủ tại tam tài công chính lai thuyền chính giáo chủ phía dưới là tam phương tinh huệ thái bình tông thập đại trưởng lão di lạc tông tả hữ hộ pháp bát đại kim cương. cùng minh tông quang minh tả hữu sứ tứ đại pháp vương cùng ngũ hành kỳ ở tại bọn hắn về sau là một đám ma giáo tán nhân cao thủ từng cái đều tại thông ngũ bảy tầng trở lên có mấy vị võ công thậm chí cũng không so trường lao thấp minh tông để cho tảo cẩn hành cơ hồ rết toàn bộ mới nhậm chức thực lực chỉ có thể nói miễn miễn cước cưỡng tại bản tông coi như một nhân vật lúc này để ở chỗ này rõ ràng không đủ tư cách chỉ có tả sứ một người tính toán là cường giả chân chính minh tông tông chủ trên người mặc màu trắng kim tuyến trường bảo trên người theo lên quang minh khánh hỏa nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt thấy tình cảnh này đống nhiên đăng trầm đám người đều đến trương giáo chủ có cái gì lời bàn cao kiến xin mời nói t h ằ n g a minh tông tông chủ vẻ mặt không kiên nhẫn di lặc tông chủ từ từ nhắm hai mắt nhập kinh chẳng quan tâm trương vạn kinh liếc một cái minh tông tông chủ biết rõ ra hỏa này bế một lần quan mà ra thành người cô đơn đang có hỏa không chỗ v ù n g lười nhắc cùng hắn võ đài trực tiếp đối phía dưới đứng yên một đ á m cao thủ r ơ r ơ trong tay thư tín nói vừa lấy được gửi thư thuần dương thạch khắc hiền thế thập trưởng lão la cựu cướp đoạt không thành bị giết từ thị ba huynh đệ chế tử linh đồng cùng thái thượng trưởng lao phong di đà trọng thương bị bắt trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh mỗi một câu đều đâu chỉ kinh l nổ tất cả mọi người l ô thai v a n g long long người phía dưới trận mắt hốt mồm minh tông tông chủ lông mày n h u lại di lặc tông chủ chuyển động phật châu tay đột nhiên dừng lại mở ra cắp mắt lại là huyết sắc t r ò n g trắng mắt màu đỏ sầm con người hắn phút chốc nhìn về phía trương vạn kình trương vạn kình trầm giọng nói theo thám tử hồi báo phong di đà là bị sau đó chạy đến thiếu lâm linh pháp c h ấ n phủ ti hà thiên thu hợp lực trọng thương thiếu lâm linh pháp thành danh nhiều năm kiếm thuật chắc tuyệt trong điện người đều biết rõ hà thiên thu thì là thập tam thái bảo bên trong chỉ riêng hai pháp tượng cũng không phải bình thường hai người này hợp lực tuy là thái thượng trưởng lão muốn chế vào cũng rất khó. lặc cái này kết quả cũng là bình thường trương vạn kinh tiếp tục nói về phần linh đồng la cựu từ thị ba huynh đệ thì là thập tam thái bảo t ạ o cẩn hành hạ thủ cái gì tào cẩn hành trước đó không lâu mới thông ngũ cái kia cầm ý đ ì a vệ cái tên này tất cả mọi người rất quen thai minh tông mới vừa làm trò cười ngay cả l u ô n l u ô n không thế nào quản giáo vụ giáo chủ đều chú ý nhưng hắn không phải mới thông ngũ sao cái này còn không tới một tháng a ngay cả linh đồng đều trồng trong tay hắn trương vạn kinh giải thích nói hắn hiện tại đã có thông n sáu tầng còn lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất luyện nội công càng là cổ quái có thể rút ra thiên địa bác khí tăng cường nghị lực bởi vậy không thể theo lẽ thường mà nói Húng chi, hắn hôm nay đoạt được lữ tổ thừa, đến thiên đạo kiếm, thuần dương công, công càng hơn trước kia, không thể chủ quan. Thiên nhân hợp nhất. nghiêm thông Đình Phong không ít người, chính là lĩnh thiên nhân hợp nhất không pháp chỉ pháp cảnh, chân khí lĩnh trú nay truyền đến dương công, công càng quan. người Bên trong điện người, ngộ lần này dạng tượng quyền. Cũng đến tượng được trước của túc lắc đắc có đặc có kiếm, kia, mọi lại. đại đối mặt mấy. Một một đây đoạt đạo đều tổ ít lữ là là võ vẻ Ở ngay sau đó trương vạn kinh biến sắc lấy ra một bên hát sắc bằng sắt lệnh bài thượng thư một cái ma tự chính là ma giáo t h í tốt lệnh nói ra ta đã hỏi giáo chủ ý của giáo chủ người này cũng không cần còn sống từ ngày đó phía dưới ma đạo lệnh truy sát bình thường lấy người này thủ cấp người thưởng hoàng kim năm vạn lượng một mươi khỏa văn ngọc ngoài ra bình thường cứu ra linh động phong di đảng người thưởng hoàng kim một mươi vạn lượng so sánh phía dưới giết tàu cẩn hành thì đơn giản rất nhiều hồi báo lại không ít hoàng kim năm vạn lượng chính là bạch ngân năm mươi vạn lượng còn có mười quả văn ngọc văn ngọc ngũ phẩm đỉnh tiêm linh dược chính là hy hữu linh thụ văn ngọc thụ trái cây quả này hình như mỹ ngọc ngũ thải ban lan có trọng thương tất trị không bị thương tăng công hiệu quả chính là thế gian hiếm có trí bảo văn ngọc thủ cực kỳ chất quý toàn bộ côn lôn sơn cũng chỉ có mười lăm khoả trong đó thập nhị khoả ở trong tay m à giáo từng khoả trăm năm nở hoa trăm năm kết quả hai trăm năm m ớ i kết hai mươi lăm viên văn ngọc đến môi kết quả là lúc tất dẫn tới bách đ i ị u hội tụ tây vực các phái minh tranh làm đấu mà làm ra tay đánh nhau có thể thấy được quý giá lần này thế mà treo giải thưởng ra mười khoả nhiều phía dưới tất cả mọi người đọng tâm t r ư ơ n g vạn kinh dặn dò cũng đừng phất lờ một tháng trước tào cẩn hành giết minh tông thành cô còn cần mưu lợi chi pháp hôm nay đã cũng có thể đối kháng linh đồng đánh mà phá đi nhất thiết phải cẩn thận là Đám người cùng nói, trong đi đi t ư người c vạn vung kinh lên, nhanh chóng tán k đi bắt đầu tay Bắt đám é kéo c á h hành tư liệu, Chuẩn bị thành đoàn muốn tàu cần hành mệnh siêu liệu tàu tập tư tàu t đoàn cần cần muốn n bị o r chốc lát trong đại điện chỉ còn lại ba người ba người này trưởng có điểm đặc sắc giả trung niên trẻ đời thứ ba lao mắt m ù gánh vác cổ cầm trung niên nhân thiếu cánh tay phải ống tay háo vắng vẻ người thanh niên nhìn vào trẻ tuổi nhất anh tuấn nhưng một đôi tay lại cực giàn mua giống trăm năm lao thụ vào cây m ấ mô tây vực tam sát thiên tản địa huyết nhân ương ba người này chính là sư huynh đệ sư thừa tây bắc cẩn sĩ cao nhân bạch my đạo nhân quanh năm sụp sôi bởi thanh hải bắt dị thú thanh giới luyện tập trong bổn môn công khôn nguyên công mặc dù thanh minh không hiện nhưng công lực cực mạnh năm đó lệ thắng thiên một mình sông thanh hải bại tận ba phái tứ tông thập tam môn tam sát vì thay hảo hữu ra tay nên chiến lệ thắng thiên ba người hợp lực chiến tới m ộ ư ơ i chiêu mới bại ngay lúc đó lệ thắng thiên thiên ma đại pháp dĩ nhiên đại thành ba người này lấy thông n ũ đỉnh phong công lực có thể qua m ư ơ i chiêu đã phi thường lợi hại lệ thắng thiên quy tài đem ba người này mời trào nhập mà giáo có thể lấy cung phụng vị trí trực thuộc bởi lệ thắng thiên. Ba vị, ý gì? trương vạn kinh không nghĩ tới bọn họ ba sẽ lưu lại thậm chí không nghĩ tới ba người này sẽ tới nghe triệu bình thường bọn họ chính là đều tại thanh hải thâm cốc bắt thanh giới cũng không biết ba người này vì sao như thế thích loại kia dị thú vì tóm chúng nó đã gần như phong ma không hỏi thế sự thiên tàng nghiêng thai lắng nghe hắn mặc dù mù mắt nhưng nghe âm thanh biết vị trí bản lĩnh cảnh giới nhập hóa cảm giác so hai mắt người bình thường còn mạnh hơn chỉ nghe hắn nói trương phó giáo chủ vừa rồi ngôn ngữ chưa hết ta ba người cố ý lưu lại hỏi thăm tình hình cụ thể a trương vạn kinh ngoại ý muốn nói ba vị còn muốn biết gì nữa địa khuyết tiếp lời nói trương vạn kinh nói linh đồng cùng từ thị ba huynh đệ tại thiểm tây tây an chín trăm trực thuộc tinh nhuệ chính là hắn lúc đầu việt quân sau đó còn có các phương tiếp viện đáng tiếc tin tức tiết lộ đội ngũ khác gặp ngăn cản cho tàu cẩn hành dẫn đầu quan quân tiêu diệt toàn bộ thời gian đây mới là lạ nhân ương thanh âm giản mua so thiên tàn càng sâu nói tiếp từ thị ba huynh đệ cũng là cao thủ dưới trướng tinh nhuệ cũng không phải bình thường Quan quân mặc dù nhiều đa người, nhưng đa cần mặc dù k ế trong t ậ n nếu như bọn hắn, mới có lực, chỉ c thể phát huy h là bọn Hán, cho dù có thể x ô phá này g phòng tuyến, cũng không không Trong ư như ờ i viện hội hội phá họp nhanh tính tỉnh tuyến, nên quân n đều vậy, vây cả cơ có. sợ rằng còn có nội tình a thì như trong quân có khác cao thủ nhưng thời gian cấp bách quan quân vội vàng xuất mã ta đoán định không có cao nhân trợ lệnh còn dư lại khả năng chính là tao cần hành sử dụng thủ đoạn gì m ớ i xứ cái kia chín trăm i n h tinh nhuệ binh bại như núi đổ có đúng không nhận lương lời nói xong đại điện hoàn toàn yên tĩnh trong không khí chỉ còn lại có bó đốt tiêu đốt tiếng tí tách minh tông tông chủ và di lặc tông chủ sửng sốt một chút xác thực quan quân tốt xấu lẫn lộn phần lớn vo công thấp chỉ có thể kết trận phát huy uy lực thiện thủ không giỏi về t ấ n công bọn họ là thế nào trong thời gian ngắn như vậy giết chết hơn chín trăm linh n h g u ệ quả nhiên a thật lâu trương vạn kình t á n tháng nói tam sát chính là tam sát khó trách có thể được giáo chủ coi trọng thiên tàn cười nhạt một tiếng phó giáo chủ quá khen trương vạn kình trực tiếp đẩy ra một trang giấy các người muốn tư liệu ngay ở phía trên cảm thấy hứng thú liền đi cầm a nhận ương vẫy tay vội vàng xem xét liền thấy phía trên ghi lại tạo cẩn hành khống chế hỏa diễm h à dài đốt g i ế t chín trăm linh tinh nhân ương càng xem con mắt càng sáng khi thấy trên tư liệu bắt trận đổ ba chữ lúc nhân ương hai tay rút lưng d y thở dài ra một hơi đối hai vị sư huynh nghiêm túc gật đầu hảo địa khuyết vậy mừng rỡ nói việc này giao cho chúng ta ba người trong nửa tháng chúng ta dẫn đầu của hắn trở về gặp phó giáo chủ đi thôi trương vạn kinh nói vừa rồi nhiều người phức tạp không có nhiều lời chẳng qua t r a một chút cũng có thể biết rõ dù sao nhìn thấy không ít người thật muốn liền dành thời gian à minh bạch ba người vội vàng liền xông ra ngoài tốt rồi nhân đều đi hết sạch trương vạn kinh thu tầm mắt lại tùy ý ngồi tới trên đế đối người như bọn họ mà nói bắt trận đồ còn không bằng thiên đạo kiếm có lực hấp dẫn dù sao không tâm tư nam trinh bắt chiến cầm vậy không có gì trọng dụng hắn nhìn về phía còn lại hai người nói ra chúng ta tới phải nghĩ thế nào cứu người a trung nguyên pháp tượng sẽ có đại động tác phong di đã còn hữu dụng không thể để cho hắn cứ như vậy phế minh tông tông chủ tức giận nói rơi xuống c h ấ n phủ ti trong tay ngươi có biện pháp không phải mỗi người cũng là giáo chủ cựu tầng chiếu ngục đều trở ra đây không phải còn chưa tới chiếu ngục trương vạn kình cười n h ạ t nói ba người chúng ta cùng tiến lên hà thiên thu cũng chỉ có con đường chốn a di l ạ c tông chủ lắc đầu nói hắn ngăn không được chúng ta chúng ta chỉ sợ cũng ngăn không được hắn ngọc đá c ù n g vỡ chỉ sợ vào giờ phút này phong di đà đã bị phế cũng là trương vạn kình nghĩ nghĩ nói ra vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần cầu hoàng đế cần người thử bất t ử d ư ợ c có chút dược hiệu mánh liệt người bình thường không chịu nổi chỉ có thể sử dụng cao thủ nói không chừng hà thiên thu còn không phế đi hắn chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói ta ngược lại có cái kế hoạch trương vạn kình thấp giọng nói vài câu minh tông tông chủ lông mày dần dần dán ra di lặc tông chủ niệm tiếng a di đà phật chương hai trăm m ư ơ i hai dù tiên tiền chương hai trăm mười hai dù tiên tiền thành cẩn sáng sớm hôm sau tiếng cửa phòng vang lên t a o cần hành chính đang mặc quần áo bên người thập tứ ngủ ngã t r ỏ n g vó lên trời tiểu t r ư một dạng hô hô hắn tối hôm qua lượt chiến nguyên khí tổn hao nhiều may mà hắn sinh ra có thiên phú dị năng có thể nuốt luôn linh thảo bản thân khôi phục mà t a o cần hành kinh qua một đêm tu trình tổn thương đã cơ bản không ngại còn sót lại thuần dương kim đan dược lực toàn bộ luyện hóa củng cố tại thông n ũ bảy tầng ba nguyên bản hắn chuẩn bị lưu một khỏa cho vạn mật trai cùng hoàng phương linh nghiên cứu nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp nguy hiểm tính mạng không lo được Trên lời này không phải chỉ có thuần dương kim đan một loại tứ phẩm linh dược hẳn là cũng không chỉ hắn có thể cưỡng ép đột phá thông ú đình phong tấn thăng p h á p tượng thế giới rất lớn tổng sẽ xuất hiện đi vào tao cần hành mặc quần áo tử tế đ ì n h viện hạ nhân đi đến cung kính hành lê nói đại nhân tống lao ra cùng bạch tiểu thư tại liêu xanh các mời ngài cùng ăn cơm sáng có chuyện quan trọng khác thương lượng biết rồi tao cần hành gật gật đầu vẫy lui gã sai vặt vỗ vỗ h i ê n viên thập tứ thập tứ dỗi lưng một cái nhanh chóng thu nhỏ thân thể đến ấu miêu nàm ngang thân thể liếp cái bụng hướng về phía tào cần hành ý nghĩa là yêu sao thế sao thế đ ư n g váy càng lúc càng lời ngươi tao cần hành một cái tay nắm lên hắn thập tứ ngủ say như chết đầu cái đôi u đều túi tới bàn tay ở ngoài hoàn toàn không có tình ý nghĩa tao cần hành bất đắc dĩ đem nó phóng tới eo trong túi ngủ đi cùng đi mua chút vật liệu còn có hỏa tinh đồ ăn hôm qua nhờ có các ngươi m i ê u đối với khích lệ h i ê n viên thập tứ vẫn là rất vui lòng đáp lại yểu điệu kêu một tiếng chờ mình h ỏ a tinh đứng ở đối diện trên bàn nhỏ ăn thịt ba chỉ vẻ mặt ghét bỏ lờ ư n một cái thế mà để cho dạng này mặt hàng ép một đầu thật không cam lòng à như vậy bao hàm hắn một thân xem bói tuyệt nghệ chứ tác đương nhiên không phải hảo hiệu đến từ từ nghiên cứu phương diện này tạo cận hành cùng tống thành hề đều không giúp được bạch vân tụ không có cách nào cái đồ chơi này thái huyền không nhìn n g i tính chỉ nhìn thiên liên liên lao thiên gia nhìn ngươi thuận mắt đương nhiên để cho ngươi khai ngộ nhìn ngươi không vừa mắt trong sách vợ tự ngươi biết hết toàn bộ minh bạch không có thiên đạo gia trì đó cũng là nói lời vô dụng xem bói thủ pháp rất nhiều m ộ n g chiếm diện chiếm tinh chiếm tự chiếm mai rùa chiếm các loại bạch vân tụ chọn chính là một loại k h á c cũng rất đại chúng xem bói thủ pháp tiền đồng chiếm truyền thuyết đây là từ q u ỷ cốc tử khai sáng một loại xem bói thủ pháp là xem bói pháp trọng đại cải cách thứ này về sau cũng không cần thi thảo công cụ vậy càng ngày càng đơn giản nhưng tiền đồng một mực là phi thường lưu hành xem bói bản lĩnh bạch vân tụ chủ yếu học cũng là ất kỳ chiếm bên trong tiền đồng dung h ó a pháp lấy tiền đồng phản chính diện hỏi âm hảo dương hảo thành quẻ ba giờ này khắc này nàng liền ngồi tại vị trí trước lay hay ba văn tiền đồng giống như một bán tiên giống như đem tiền đồng đặt ở trong lòng bàn tay lắc tới lắc lui một bên mặc tưởng muốn biết sự tình một bên dung tiền đồng h ó i quẻ lại điều tra quẻ giải quẻ tao cần hành nhìn muốn cười rất xinh đẹp cô đương lan ra bảng đệ ngũ mỹ nhân t u y ệ thế t một chơi đùa có lợi quẻ hòa phong cũng thay đổi chân chính chơi đùa chữ thiên cao thủ đương nhiên không cần phiền thoái như vậy chữ thiên chân khí ra thân tại bọn họ trong mắt vạn vật đều có thể thành quẻ nhưng người mới học nhất định phải sử dụng loại này ngoại vật đến phụ trợ cũng thuận tiện bọn họ một lòng suy nghĩ tăng lớn xem bói đo lường tính toán sát xuất chúng đến tống thành hệ nhìn thấy tao cần hành cười lối bạch vân tụ nói hắn đến ngươi có thể hỏi hắn vừa rồi xem bói đáp án có đúng hay không tao cần hành nhữ mày nói ngươi tại đ o ta đo cái gì bạch vân tụ cười một tiếng nói ta vừa rồi thử đo ngươi đi tới dùng bao nhiêu bước đo lường tính toán kết quả là năm trăm tám thập nhị sai tao cần hành thuận miệng nói từ phóng ra cửa phòng đến giờ này khắc này một bước cuối cùng hẳn là năm trăm hai mươi chín sai một ly đi một dặm còn phải cố gắng a tao cần hành nói xong cũng lên bàn rót cho mình một ly t r à bạch vân tụ nốc ngươi đều không cần nghĩ sao tống thành hế lắc đầu bật cười bạch vân tụ giật mình nói ngươi vừa rồi đếm lấy qua đây ngươi ngươi còn có thói quen này tao cần hành cũng không ngừng đầu tiếp tục uống t r à bản thân tính toán bạch vân tụ hít sâu một hơi tức giận a bản thân tính toán liền bản thân tính toán nàng bắt đầu cắm đầu tiếp tục lắc tiền hai cái này tiểu nhân tống thành hề bất đắc dĩ kêu gọi nhân lên trước đồ ăn rất nhanh các loại sớm chút nước chảy một dạng đưa vào cung bích thủy đình viện cùng một chỗ đưa cho tống thành hề còn có tất cả hạ nhân vũ giả tiền thắng vẫn là trước đó nhân kết chỉ bất quá phục vụ đối tượng đội thành tống thành hề ngũ độc giáo tàu ố n g t h n h h cần hành uống trà ăn điểm t â m bạch vân tụ tập trung tinh thần lắc lắc tiền xem bói đạt được kết quả t à o cần hành cũng không có đếm nhưng hắn nói chắc như linh đóng cột lại không lý do gặp người vậy liền chỉ còn một cái kết quả bạch vân tụ đôi mắt đẹp không khỏi trợ to ngươi thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi liền kế tính toán hiện ra điều này sao có thể muốn vẫn làm lớn t à o cần hành mỉm cười nói chỉ bất quá muốn nhanh điểm còn nữa nhớ lại đi qua mỗi một bước từ đầu đếm nghe phiền h ư ớ c làm rất đơn giản không tin ngươi thử xem thử cái đầu của ngươi bạch vân tụ l ư ờ n một cái trước kia làm sao không phát hiện gia hỏa này một chút không thành thật thua thiệt hắn còn sinh trưởng một tấm người tốt mặt bạch vân tụ thở phì phì lên bàn tống thành hề nhìn vào vẫn rất mới lạ ở trong ấn tượng của hắn bạch vân tụ vẫn là một đối đại thân hữu lời nói nặng đều sẽ không nói bén g oan không nghĩ tới còn có một mặt này ngược lại là rất có ý nghĩa đáng tiếc ca chơi đùa sau đó tống thành hề dẫn đầu nói hồi chính đề thời gian cấp bách dùng qua cơm sáng chúng ta liền phải đi trước tiên đem du tiên tiền nắm bắt tới tay để tránh đêm dài lắm ngộng du tiên tiền tao cần hành từ hồ s u t tay bên trong múc ra viên thịt đưa đến trong miệng nói ra đ ân y c h í h là có tống h ể tăng thành hệ gật đầu nói chất liệu của nó đặc tù h có thể chịu tải chân khí mấu chốt nhất là hắn lịch đại chủ nhân đều sẽ bản thân chữ a thiên chân khí rót vào trong đó để bảo đảm linh tính không mất từ l ư ợ n g tấn quách phát gây nên cái này tiên bắt đầu trăm ngàn năm qua truyền thừa chưa bao giờ cắt đứt hắn sức mạnh không có bất cứ lúc nào đang lúc biến mất ngược lại càng ngày càng mạnh sử dụng hắn bói toán làm ít công to quách phát tao cần hành trầm n â m nói giống như là một thầy phong thủy cũng là cổ kim bảy đại quẻ sư một trong bạch vân tụ tiếp lời nói hắn là lương tân thời đại chứ danh nhất p h ư ơ n g thuật sĩ phong thủy tổ sư truyền thuyết hắn am hiểu đ o á n trước tiên tri cùng rất nhiều kỳ dị phương thuật thích cổ văn chữ kỳ tinh thiên văn trải qua tính toán b ó i thệ thiết khẩu trực đoạn chưa từng nói ngoa d u tiên tiền l à c ủ a hắn kỳ bảo liền kỳ đối quẻ sư trình độ c h â n quý mà nói không thua gì thiên đạo kiếm với kiếm sĩ lợi hại như vậy tao cần hành có chút ngoài ý muốn phi thường lợi hại bạch vân tụ trịnh chọn gật đầu không đúng tao cần hành nghĩ đến một chỗ điểm m ấ chốt cau mày nói các ngươi có thể cha được thiên cơ nhị thập ngũ hẳn là cũng biết do à vậy hắn còn tìm thiên phúc trận làm gì trực tiếp sử dụng du tiên tiền đo lường tính toán thần thú vị trí không phải chính là ngươi cho rằng hắn chưa thử qua sao tống thành hề cười cười nói du tiên tiền là rất lợi hại có thể so sánh bắt trận đồ còn kém không í t dùng để đo lường tính toán thần thú cũng là vân g i ả vụ cháo khó có thể rõ ràng chúng ta đây là lùi lại mà cầu việc khác không cần đo lường tính toán thần thú chỉ cần đo lường tính toán pháp tượng vị trí độ khó so với hắn muốn nhỏ nhiều hơn nhiều sử dụng du tiên tiền là đủ rồi thần thú đối thế giới ảnh hưởng lớn xa hơn pháp tượng đối thế giới ảnh hưởng mà loại ảnh hưởng này lại cùng đo lường tính toán độ khó có quan hệ trực tiếp cho nên tạo cần hành minh mạch đây chính là ẩn thân chỗ tối chỗ tốt có thể nhặt chỗ tốt bạch vân tụ nhất định là không cách nào đo lường tính toán thần thú coi như cầm thiên phúc trận cũng vô dụng tu vi không đủ là không may nhưng nếu như đo lường tính toán thiên cơ nhị thập ngũ một nhóm đi theo pháp tượng vị trí thậm chí tu vi thấp hơn nhân vậy thì đơn giản đa xác suất chúng cũng sẽ lại tăng ta hiểu được tao cần hành kẹp miệng d ư ơ n g muối nói hắn ở đâu không tốt lắm lấy nói đến còn muốn cảm tạ thiên cơ nhị thập ngũ tống thành h a nói ta mời người giúp ta mua tin tức vẫn là lang ra cất chính miệng nói cho ta dù tiên tiền đương nhiệm chủ nhân là ai tao cần hành sững sở bọn họ nói không truy đến cùng yên tâm sẽ không đánh rắn độ cỏ tống thành hề nói ra nếu như mỗi cái mua tin tức người đều truy đến cùng phía sau màn lan ra các sợ là phải mật chết còn nữa bọn họ chỉ là tin tức linh thông cũng không phải là không gì không biết ta xin người là q u ẻ sư vẫn lại cùng kẻ sư liên quan mười phần bình thường bọn họ sẽ không sinh nghi ân tao cần hành gật gật đầu h á n đ ư ơ n g nhiệm chủ nhân là ai tống thành hề nói thứ xuyên vạn l ỏ n g sơn trang trang chủ viên minh viễn tao cần hành nghĩ nghĩ người này ta có chút ấn tượng hắn giống như cùng mộ dung ra đi rất gần hai t nhà này g có t h á p tượng a có một cái tống thành hay nói mộ dung gia có cái lao bất tử mộ dung hoa long thành kiếm pháp cùng tiên thiên cương khí luyện cũng tạm được hơn nữa hắn gần nhất ngay tại vạn lòng sơn trang mượn nhờ sơn trang chi bảo tu luyện chẳng qua không đáng để lo ngăn chặn hắn rất đơn giản giết hắn vậy không khó nhưng vẫn là không muốn không chừa ta ngăn chặn hắn còn giữ lại liền xem các ngươi h a i ân bạch vân tụ gật gật đầu sư phụ nàng nhận ngũ độc giáo cùng tống thành hề cùng thế hệ cao nhân liếc thơ trọng thực lực là năm đại thánh sứ bên trong mạnh nhất công lực cũng là tinh t h n g nhất nàng t h ở nhỏ tu luyện vạn độc tâm kinh đã đến đệ bắt trọng ngự cổ quyết càng là nhớ kỹ trong lòng thông ngự cổ quyết càng là nhớ kỹ trong lòng thương trợ, thông ngũ đ ỉ n h phong cũng có thể một trận chiến v ề phần t à o cần hành hắn là đến giúp đỡ đủ khả năng tình huống phía dưới chủ muốn thế nào thì khách thế đó ân cứu mạng không thể không báo húng chi tống thành hề cũng không phải để cho hắn làm c ô n g công đại đạo địa kỳ lân lân phiến kỳ lân huyết cũng là vô thượng trí bảo đến cũng đến rồi người nào không muốn nhìn một chút địa luyện một chút tiên cấp công pháp đây ta cũng không thành vấn đề t à o cần hành r ứ t lời lấy ra t ứ công diện đeo lên quán t h u chất khí bộ dáng biến hóa lại một cái anh tuấn tiêu sái công tử ca nhi mới mẻ xuất hiện chính ta võ công đã truyền ra ngoài lữ tổ truyền thừa vậy rất tốt phân biệt hai vị dạy ta điểm ngũ độc giáo võ công a dù sao cũng là giúp các ngươi lao động đồ bất việc chúng ta liền một chuyện không phiền hai chủ báo thù tìm các ngươi ta chính là một đám công việc không quan hệ với ta b ạ c h vân tụ dở khóc dở cười người này thực sự là hắn không sợ phiền phức hắn liền là l ư ờ i tống thành hề cũng cười t ố t vân tụ ngươi luyện một lần kim xà kiếm pháp cho cẩn hành nhìn một chút nói xong rút ra chính mình bên hông một cái đen nhanh áo bó như kiếm đưa cho tạo cẩn hành kiếm này được đặt tên là cự dạ là ta trước kia sử dụng chi kiếm liền đưa ngươi thi triển kim xà kiếm pháp a、Hảo. t a o cần hành không khách khí tiếp cực dạ kiếm thân kiếm mềm mại như rắn nhưng quán thâu chân khí về sau thân kiếm thẳng băng lại rất cứng cực lợi quả nhiên là một thanh kiếm tốt nhìn kỹ a bạch vân tụ rút ra kim xà kiếm phi thân đi tới trong nội viện bắt đầu diễn luyện kim xà kiếm pháp t a o cần hành ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng ghi lại kiếm pháp từng một c h i ê u một thước tống thành h ề ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cười lạnh một tiếng lo lắng nói đ ừ n g có gấp các lao đồ vật ta rất nhanh liền đến chương hai trăm mười ba hà nội bá quyển bốn k chương hai trăm mười ba hà nội bá quyển bốn kim xà kiếm pháp đứng hàng ngũ phẩm là ngũ độc giá đọc hai đại tuyệt kỹ bên ngoài bên ngoài lợi hại nhất võ công vì đời thứ ba linh xà s ứ sáng tạo từ đó trở thành ngũ độc giáo lịch đại linh xà s ứ chuyên tu tuyệt học bị kỹ kiếm pháp này lấy n h u ễ n kiếm thi triển kiếm chiêu quỷ dị khó lường hoặc khúc hoặc chính trực hoặc n h u ễ n hoặc n lạch biến hóa văn đoan tùy tâm sở d ụ n g âm độc hết sức bạch vân tụ mười tuổi luyện kiếm mười ba tuổi tiểu thành mười sáu tuổi đại thành tới hôm nay hai mươi mốt năm mới chính thức tu đến viên mãn nàng luyện qua một lần đoan chừng tạo cẩn h à n h khó có thể lĩnh ngộ thuận diện chuẩn bị luyện lần thứ hai có thể t bạch, bạch vân tụ khi i kiếm m còn t bé luyện kiếm liền không có ít bị bản thân nhuyễn kiếm gây thương tích cho dù nàng thiên tư hơn người cũng chỉ có thể cần cù đủ thông minh từ từ lĩnh ngộ xem hiểu tao cần hành thầm nghĩ ta đã học xong chẳng qua cái này cũng không cần phải nói thẳng tao cần hành gật đầu nói xem hiểu một bộ phận chỉ là che giấu hai mắt người đầy đủ sử dụng một bên tống thành hề âm thầm gật đầu hắn là biết rõ tao cần hành n ộ tính tiểu tử này trước đó ngay cả sai h à n tiềm h công đều có thể một lần luyện thành thuận tiện u ố n nắn sai lầm học tập kim x à kiếm pháp đương nhiên không nói chơi đáng quý chính là hắn không được tranh cường hào thắng sở hữu hận tại xung đột có thể miễn là miễn không sợ phiền phức nhưng cũng không được gây sự riêng một điểm này liền so tuyệt đại đa số người đồng lứa muốn xuất chúng t a o cần hành mới vừa nói xong câu này chân trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến dị hưởng hắn ngẩng đầu nhìn lên một con vô hình chim cắt như tiễn một dạng bay vào liêu xanh cắt là trấn phủ ti đại thái bảo lưu trấn viễn gửi thư t a o cần hành tiếp nhận xem xét lộ ra nụ cười lưu trấn viễn chẳng những chuẩn hắn giả còn tại trong thư kẹp theo một chút có quan hệ kỳ lân c h u y ê n thuyết cùng thiên cơ nhị thập ngũ gần đây động tĩnh cùng hắn xoắn suýt bộ phận pháp tượng cao nhân sở trường góc ô n g biết người meta t r o n trận c h ẳ n thắng dày đặc rồi mỗi chữ nhỏ viết đầy cả chứng chỉ tạo cần hành trong lòng ấm áp chẳng trách lâu như vậy mới hồi âm nguyên、like là suốt đêm điều tra tư liệu đi. đại ca đối với hắn thật là không có lại nói t a o cần hành quét qua một lần nghiêm túc ghi lại thiên cơ nhị thập ngũ đã điều tra rõ những cái k i a đồng đảng tùy nhìn tùy quõng cùng quét xong toàn bộ tự đã đem sở hữu nội dung nhớ kỹ trong lòng là đại ca gửi thư t a o cần hành đem thư giao cho tống thành hề nói thiên cơ nhị thập ngũ sắp tới động tác liên tiếp huyền đô quan chỉ lên trời quan hai vị chân nhân b i toán phát hiện bọn họ đã chạy tới đông nam mục tiêu rất có thể là ở giang chiết địa khu đông nam a bạch vân tụ n h ị nhữ mày vậy bọn hắn cách cũng có thể đủ xa hơn nữa du tiên tiền cùng tạo cần hành yêu cầu cùng tiễn còn chưa tới tay thời gian rất khẩn cấp triều ố n n g t h đình đối với sự kiện này thái độ rất rõ ràng chỉ cần không có ma giáo triều đình không tham dự các người pháp tượng thích làm sao đánh đánh như thế nào thích làm sao tranh làm sao tranh pháp tượng cũng không phải người bình thường cơ bản tương đương với cấp chiến lược binh khí triều đình pháp dù nịch cả nếu c cả n là bảo vệ quốc gia đề phòng ma giáo đối với cái khác nếu không tất yếu sẽ không kinh động các ngươi trong âm thầm kêu đánh kêu rết không quan hệ chỉ cần không được liên quan đến ma giáo không được liên quan đến bình dân ai chết ai sống đối triều đình mà nói hoàn toàn không có cái gọi là có hai cái so với khó giải quyết tống thành hề xem hết đưa cho bạch vân tụ nghiêm túc nói ra đến dành thời gian lấy trước du t h i ê n tiện lại lấy bắt hoang xạ nhập cung bắt hoang xạ nhập cung tao cần hành kém chút không kéo căng trụ tao í t t í t í chẳng trách mộ dung hoa thiên thiên cơ ư n g khí nghe quen thai như vậy cái này sắp đặt là xem xong rồi phim truyền hình làm thiết lập a trực tiếp dập hơn t à o cần hành âm thầm xì một tiếng kinh m i ệ t vô xỉ c ầ u tặc việc này không nên chậm trễ chúng ta lúc này đi thôi thời gian không đợi người chủ tính thời gian dài như vậy nếu như không bắt kịp cái kia việc vui nhưng lớn lắm dùng qua cơm sáng ba người nhanh như điện chớp chạy tới vạn lòng sơn trang vạn lòng sơn trang tại tứ xuyên lãm chung quan trồng trọt trên núi khoảng cách hán trung có hơn một ngàn dặm nếu như là cưỡi ngựa cần hai ngày tạ hữu chẳng qua bạch vân tụ có bạch lòng cổ tàu cần hành có hỏa tinh bay qua liền nhanh hơn、nhiều. quan trọng trọ sơn là lãng trung danh sơn tương truyền cũng là viên thiên cương vì chính mình lựa chọn p h o n g thủy giai nguyệt bảo điện viên thị hậu nhân dứt khoát liền ở đây sơn khai sơn xây trang sáng lập vạn lòng sơn trang vạn lòng sơn trang cùng lang gia các cùng loại cũng là lấy bán tin tức bán quẻ vi chủ nghiệp chỉ bất quá lang gia các ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể coi là tin tức gì đều có thể bán mà vạn lòng sơn trang chỉ làm cao cấp chuyện làm ăn vì một số quen biết giai khách quý hữu đo lường tính toán các hung hòa phúc mà lại cho tới bây giờ thoại không nói tận sự tình không làm tận xử sự, sự trong n u có cương bởi vậy thanh danh không hiển hách nhưng là bởi vì mấy trăm năm danh tiếng tích lũy làm việc lưu lại một đường mà quảng giao thiên hạ anh kiệt rất nhiều người nguyện ý cho mặt mũi nội t ì n h phi thường hùng hậu ngay cả ở vào xuyên thục c h i địa kiếm tông cùng đường môn vậy cùng bọn hắn có chỗ đi lại cho nên một lần này làm việc nhất định phải rất nhanh đủ tinh chuẩn bắt du tiên tiền liền đi để tránh sinh ra phiền thoái không cần thiết ba người cũng là dự định len len đến bắt đ ồ vật len len đi thật không nghĩ đến đến không khéo thời gian không đúng phiền thoái hôm nay là viên minh viễn cùng mộ dung rõ ràng độc nữ viên doãn nhân nạp trình thời gian thời gian giữa trưa viên trọng trọt doãn nhân vị hôn phu đồng dạng lai lịch không nhỏ xuất từ trung nguyên tứ đại gia tộc một trong quý gia tên là quý thiếu khâm là quý gia trưởng công tử cùng hắn đồng hành còn có hắn nhị thúc thơm u đình phong đơn trưởng chống trời quý văn phong ba cái gọi là nạp trinh là thời cổ kết hôn tam sách lục lễ bên trong lục lễ bước thứ tư chính là nhà trai cho nhà gái đưa sính lễ thời gian cổ nhân coi trọng chức nạp mời tại sau đó hôn thành một bước này hoàn thành cơ bản chẳng khác nào đính hôn thật xui xẻo tao cần hành b ỏ tay rồi cái này cũng có thể đụng tới nói cách khác hôm nay vạn lòng sân trang chẳng những co viên gia mộ dung gia hiện tại lại thêm một cái cùng là tứ đại gia tộc quý gia có chút khó giải quyết đã trung nguyên tứ đại gia tộc cô tô mộ dung khốc phụ công thâu đông hải vọc khí hà nội bá quyển trước hai nhà có rõ ràng dòng họ chỉ đại Nhưng hầu hai cái trong n bên cạnh họ ê n n chỉ chấm dứt học dứt r đó hà nội ba quyền chính là chỉ hà nội quý gia lợi đồn quý gia tiên tổ t ừ n g hiệu mệnh bởi tây sở bá vương hạng võ học được năm phần bá vương quyền bảy phần phá trận bá vương thương nhờ vào đó thành danh cái này đơn trưởng chống trời quý văn phong chính là quý gia đương đại nhất đảng cao thủ quý gia tuyệt học bá vương quyền hám sơn nắm giữ đã luyện lô hỏa thuần thanh uy lực mạnh tao cần hành đương nhiên không sợ thông n đình phong quần công cũng không có việc gì nhưng nếu như nhiều lắm trong thời gian ngắn không dễ dàng phân thắng bại cũng rất dễ dàng dẫn ra cái k h á c loạn thất bát tạo sự t ì n h khó trách mộ dung ra qua đây không chỉ là bởi vì mộ dung rõ ràng nữ nhi cũng bởi vì viên ra trên lòng bàn tay minh châu cùng bí g i a trưởng tôn tức phụ mọi người đi nhanh có thể thử xem a tao cần hành thở dài những đại gia tộc này trong ngươi có ta trong ta có ngươi thực sự là phiền p h ứ c đúng vậy a bạch vân t ụ cũng c o i chút sầu vấn đề là còn không thể kéo ai biết đám người này ở đây chờ bao lâu nhiều như vậy thông u đình phong muốn đoạt bảo về sau toàn thân mà lui rất không dễ dàng cái này cũng chưa hết bạch vân tụ tiếp tục nói quý thiếu khâm nội công tu vì vậy đến thông gu bậy tầng pha trận bá vương thương luyện rất thuần thục nghe nói sớm liền được chỉ định vì i a chủ đời kế tiếp trên tay nắm giữ quý gia thần khí tao cần hành lông mày nhữ lại thần khí là bạch vân tụ trước gật đầu hậu lắc đầu cụ thể là cái gì cũng không biết ta sử dụng mê hồn cổ vấn mấy cái quý gia hạ nhân đều nói không rõ ràng chỉ biết là có chuyện này tao cần hành tinh tế suy nghĩ tìm tòi có thể được xưng là thần khí kém cỏi nhất cũng phải là ngũ phẩm chung dài trở lên tứ đại gia tộc trên tay thậm chí có thể là t ứ phẩm viên gia có du tiên tiền cổ nhân coi trọng môn đăng hộ đối v u ý da thần khí cũng sẽ không k é m đến đi đâu thậm chí khả năng phẩm cấp cao hơn sầu a hai cái tiểu nhân so với ngồi sầu mi khổ kiểm tống thành hề yên lặng nghe thành t hơi uống t r à không nói một lời bạch vân tụ liếc hắn một cái bất mãn nói a bá ngươi có còn muốn hay không tìm bọn hắn thế mà như thế nhàn nhã tống thành hề cười nói sợ cái gì ta tin tưởng các ngươi thực sự không được vậy cũng chỉ có thể ra tay bờ gác trước phế mộ dung hoa lại đem các ngươi mang mà ra hắn nói phi thường nhẹ nhàng giống như phế một cái phát tượng là tiện tay mà làm sự tỉnh bạch vân tụ cùng tạo cẩn hành lướt nhau bọn họ tin tưởng tống thành hề làm được Chính là, bọn họ đến dựa vào bảo đã không chiếm để ý sẽ ở người ta ngày đại hì hạ tử thủ đã thương người thậm chí sát nhân tao cần hành nghịu những mày hay là trước thử xem có thể hay không trộm ra đi bạch vân tụ vậy gật gật đầu nói không cần thiết sát nhân một khi kết thành tử thủ đối ngũ tiên giáo môn nhân cũng không dễ tống thành h ề uống ly t r à đối phản ứng của hai người tơ không ngạc nhiên chút nào bạch vân tụ bản tính t i ệ n lương nhưng đối đ ạ i địch nhân không chút n ư ơ n g tay tao cần hành cùng nàng cùng loại đừng nhìn giết người không chớp mắt lúc bình thường ngược lại sẽ không dễ dàng sát nhân thờ phục là người không phạm ta ta không phạm người nếu không thử xem dựa vào mà ra tao cần hành đề nghị ngài thân phận này viên minh viễn không đến mức một chút mặt mũi không cho a bạch vân tụ vậy nhìn về phía tống thành hề có thể tiết kiệm sự tình đương nhiên tốt nhất tống thành hề liếc bọn họ một cái lo lắng nói có đôi lời cần hành ngươi nói sai tao cần hành xứng sở câu nào tống thành hề cười nói ngươi nói mộ dung hoa qua đây không chỉ là bởi vì mộ dung rõ ràng nữ nhi cũng bởi vì viên ra trên lòng bàn tay minh châu cùng quý gia trưởng tôn tức phụ tao cần hành kỳ quái lời này không đúng không còn đúng tống thành hề trầm dai nói nạp chinh mà thôi cũng không phải thành thân đáng giá một cái pháp tượng tự mình đi một chuyến sao mộ dung hoa rời đi cô tô mộ dung phủ ít hắn toa c h ấ n vạn nhất có c ử u gia trả thù làm sao bây giờ bọn họ cũng không giống như thập vạn đại sơn có cổ độc làm tầm trắng thiên nhiên tao cần hành nghĩ nghĩ cũng thật là cái lý này quý ra cũng chỉ đến vị nhị thúc quý thiếu khâm cha ruột cũng chưa tới trận mộ dung hoa làm ông ngoại thì càng không cần tao cần hành càng ngày càng kỳ quái vậy hắn đây là tống thành hay nói mộ dung rõ ràng là mộ dung gia thiên kim mộ dung hoa tri nữ làm viên minh vĩ tục người vợ đưa không ít bị khuất tự nhiên là có toàn tính chính là vì mộ dung hoa Mộ tống thành hệ mỉm cười nói hai mươi năm trước lao già kiếp ngấp nghẽ thiên thư địa chạy tới miêu cương tìm ta khiêu chiến ta khi đó mới thành lập hàn thiệp đang cần có thể ra tay toàn lực thí chiêu nhân được nhân thế tao cần hành đối mộ dung hoa can đảm phi thường khâm phục tống thành hệ nói một mươi sáu chiêu về sau hắn chúng ta toàn lực một trường toàn thân băng phong như muốn chết cóng nếu không phải là t i ê n thiên cương khí luyện cũng không thể lắm hắn đã chết tại miêu cương bất quá cho dù có thần y ra tay cứu trị vậy vẫn là lưu lại bệnh căn hàn độc sâu tận x ư ơ n g thủy không cách nào loại trừ phát tác là lúc cũng như thiên kim nhập thể đau đến không muốn sống chỉ có thể sử dụng linh dược c áp chế hẳn là mấy năm này mới dựa vào dược thần tuyền làm dịu ngấp nghẽ thiên thư b i a không ít người dám chính diện khiêu chiến lại không nhiều hắn không được đùa n g h c h đ chiêu có chơi có chịu coi là một nhân vật ta giết hắn chi tâm cũng không m ã n liệt nhìn các ngươi có thể thành dĩ nhiên là tốt không thể thành vậy cũng chỉ có thể dùng x u ố n g sách chẳng trách tống thành hề đối mộ dung hoa hiểu rõ như vậy tao cần hành khỏe miệng co g i ậ n xem ra dựa vào là không thể nào dựa vào hiện ra coi như viên minh viễn đồng ý mộ dung hoa vậy sẽ không đồng ý nếu là hắn thực tức h thời lúc trước cũng sẽ không toàn hữu cơ b ắ p khiêu chiến tống thành hề cho nên được hai mươi năm tội vậy cũng chỉ có thể t r h o cướp tao cần hành đêm nay chúng ta đi dò xét một chút bạch vân tụ ân hy vọng tất cả thuận lợi bằng không thì tống thành hề sợ là muốn đại khai sát giới tao cần hành thầm nghĩ vị lao nhân này nhìn vào ôn hòa nhưng càng tiếp xúc chương ó t ể cảm giác đ ợ c h hai trăm mười bốn kỳ môn đội giáp chương hai trăm mười bốn kỳ môn đội giáp vạn tùng sơn trang hạc tâm đường viên minh viễn cao ngồi tại thượng thủ một thân ngoài năm mươi tuổi khuôn mặt bằng chính ngũ quan trội hơn phong thần tuấn nhã lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ lỗi lạc phong thái ở bên tay trái hắn ngồi một người trung niên mỹ phụ khí chất cao quý bộ dạng thức tha vẫn còn chính là mộ dung gia mộ dung hoa trí nữ đương đại mộ dung gia chủ mộ dung bách b ằ n muội mộ dung thanh trước kia cũng là nổi tiếng giang hồ nhất đại nữ hiệp rất được mộ dung gia võ học chân truyền công lực không tầm thường còn xin viên linh tẩu phu nhân thứ lỗi ba lúc này hạ tâm đường không có người khác trừ trang chủ cùng trang chủ phu nhân chỉ có quý gia quý văn phong cùng quý thiếu khâm quý văn phong ngồi ở tay phải thanh thứ nhất ghế bằng gỗ đỏ cười nối hai vị chắp tay hành lễ nói một lần này vì ít khâm vốn nên ra huynh đích thật tới tiếc rằng hắn bế tử quan chính vào ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể từ tiểu đệ đại lao còn xin hai vị đừng nên trách nói xong quý văn phong xoay người hành lễ thái độ mười phần chân thành ở hắn một bên thanh thứ hai cái ghế một bộ bạch đi quý thiếu k h â m đi theo không người một cái quý thiếu k h â m tuổi chừng hai mươi ba tuổi mày kiếm mắt sáng tuấn l ã n g bất phàm tựa như một gốc đón gió ngọc t ụ thần thái chiếu nhân không nhốn bụi trần lập tức liền là người một nhà văn phong không cần thiết như vậy khách sáo viên minh đ u i quý thiếu k h ô n hết sức hài lòng nạp chinh m ạ thôi lấy quý văn phong hàng đầu cùng tư lịch thừa sức Mộ dung thanh cũng đúng ố đối, đối tốt. i hài gia đại gia, liên viên liên gia, hôn hết danh hộ hợp, chỗ môn môn này lòng, vọng trung nguyên trong đăng cường cường liên hợp, đối mộ dung, sự sức là tộc, một tứ có lâm gia quý quý đều võ mộ đ đúng người một nhà không nói hai nhà thoại là tiểu đệ không phải quý văn phong biết nghe lời phải nhẹ nhàng cười một cái vỗ vô, vô tay lập tức liền có đi theo quản gia vào cửa đưa lên danh mục q u ả tặng ba ngoại trừ giống như nạp trinh sử dụng nguyên h â n b vỗ lụa còn có vàng bạc ngọc bích thiên tài địa bảo quả nhiên là phân lượng m ư ơ i phần viên minh viễn vợ chồng đại lược nhìn lướt qua hết sức hài lòng xính l ấ bao nhiêu quyết định bởi bởi nhà gái bần phú hòa thân phận quý gia đưa lên như vậy hậu lễ đối viên gia dĩ nhiên là mười phần coi trọng cùng tôn trọng hai người càng thêm đắc ý lập tức thả quý thiếu k h â m ra ngoài ngắm hoa ngắm cảnh cũng là vì hai cái tiểu bối gây nên gặp mặt cơ hội hai nhà trưởng bối bắt đầu thương lượng ngày cưới ở phương diện này viên minh viễn ta chính là xem bói người trong nghề từ hắn đến đo lường tính toán lương thần cắt nhật không thể tốt hơn thuộc về hải mang ít k h â m đi l ỏ n g viên dạo chơi là đại ca viên minh viễn cửa trước bên ngoài kêu một tiếng rất đi mau đi vào một vị trên người mặc áo bạo xanh đầu đội khăn nho chung nhân nhân chính là vạn tùng sơn trang nhị trang chủ nô quy hải vạn tùng sơn trang trên danh nghĩa có bốn vị trang chủ nhưng viên minh viễn phía dưới mặt khác ba vị đều xem như viên ra người làm nhân thâm thụ viên ra đời đời đại ân mà làm viên thị hiệu mệnh lẫn nhau giúp đỡ thở nhỏ đến lao trang chủ tận tâm bồi dưỡng để bảo đảm vạn tùng sơn trang trường thịnh không được suy bốn người này không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ trừ nhị trang chủ nô quy hải bên ngoài còn có tam trang chủ tề khai thành tứ trang chủ vạn lý trường cũng là nhất liệu cao thủ nô quy hải đám người trên danh nghĩa là trang chủ nhưng ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ lấy chủ nhân tự cho mình là mọi chuyện lấy viên minh vi chủ rất có đúng mực nguyên nhân chính là như vậy Bốn người ở c h u n g m ư ờ i p h ầ nay hài h ò q u thời i xin ế u ra m tiết t quan trọng chọn trên núi vẫn một mảnh xanh ngắt phong cảnh cực đẹp càng đẹp chính là ở nơi này sinh hữu cơ dồi dào lòng trong viên vạn tùng đụi bên trong còn có một vị mỹ nhân tuyệt thế lan g ra đẹp nhân bảng đệ thất viên y h ề nhân y h ề nhân quý thiếu khâm một tiếng khẽ gọi giữa lông mày đều là nhu tình viên y h ề nhân trên người mặc lục sắc váy lụa d a v ẹ ngắm cảnh giống như không nhìn thấy hắn nhưng trên mặt xinh đẹp hơi hiện đỏ ừng tăng thêm kiểu diễm thiếp thân nha hoàn che miệng cởi khẽ từ từ rút đi đem mảnh không gian này nhường cho cái này đối chưa lập gia đình nam nữ hai người anh anh em em đồng thời không chú ý tới chỗ tối còn có hai người đang trông nhìn ra làm sao làm được hả bạch vân tụ núp ở cây tùng về sau chỉ lộ ra đầu lặng lẽ truyền âm tạo cần hành t a o cần hành ngay tại nàng bên cạnh đồng thời không nói chuyện trên mặt tứ công diện một trận biến hóa ngũ quan tử từ hướng quý thiếu k h â m chuyển biến sau cùng càng trở nên giống như lúc giống như lúc bạch vân tụ một trận sợ hai t h á n phục nay mặt nạ so với nàng mặt cổ còn thuận tiện càng có ý tứ chính là t a o cần hành ngay cả quý thiếu k h â m khí chất đều bắt t r ư ớ c tám chín phần mười loại kia ôn h ò a bề ngoài phía dưới dấu dếm ngạo cốt trạng thái k í c h liệt bạch vân tụ thầm khen dạng này mà nói cầm tới ưu tiên tiến độ khó hạ xuống không b t lấy tàu cần hành bản lĩnh đánh bất ngờ đoạt thông ngũ đỉnh phong viên minh viễn vẫn là không tính、khó. khó h c í n h là làm sao t ạ i một đám c a o t h ủ vân y k í phía ra dưới, sông ra vạn t ù n g sân t r a n g đ i ề n t r trong a cao n bên g t h ủ đều tìm hiểu tìm rõ r à n g Tao c ầ nói hành chú ý đến quý thiếu khâm thần thái h đến biến ý quý a vấn Vân tụ. Ấn. Bạch Vân bên Ấn. chuyển n một âm Tụ. Tụ Bạch Bạch ó trừ viên minh viễn mộ dung thanh hai vợ chồng này còn dư lại ba vị trang chủ cũng không bình thường bọn họ học mặc dù không phải viên thị gia học truyền thừa nhưng là đều xuất từ danh môn nguyên nhân chính là như vậy võ công của bọn hắn không phải bí mật bạch vân tụ chỉ dùng mê hồn cổ vấn mấy người liền dò xét được hư thực nhị trang chủ n ô quý hải sư thừa nga mi phái du long tử tứ u luyện Nga m trang t t học chủ vạn lý trưởng am hiểu trảo pháp danh tự rất đại khí tiêu chấn thiên toái cốc trảo tựa như là viên minh viễn tra trước kia từ một cự khấu trên người đọt lại c h u y ể n cho hắn tuổi của hắn nhỏ nhất nhưng sát lực là trong bốn người lớn nhất bạch vân tụ nữ tốc rất nhanh trật tự rõ ràng tao cần hành nghe xong liền nhớ kỹ tao cần hành hơn nữa viên minh viễn vợ chồng cùng quý văn phong thúc cháu buổi tối cẩn thận một chút bạch vân tụ gật đầu lúc nào đọc thủ tao cần hành tất nhiên tống lao đã cảm ứng được mộ dung hoa sở tại vậy cũng không cần lo lắng phát tượng buổi tối đi đợi những người này tản ra ta giả trang quý thiếu khâm tốc chiến tốc thắng bạch vân tụ hảo cùng lúc đó quý thiếu khâm cùng viên y di hệ nhân cách càng ngày càng gần cười cười nói nói tuấn nam mỹ nữ quả nhiên là một đôi b í nhân đột nhiên ngay tại người khác cho là bọn họ nói chuyện yêu đương thời điểm quý thiếu k h â m biểu tình mỉm cười thấp giọng truyền âm n ó i sau lưng phía tây nam hai trăm bước có người nhìn trộm viên y lìa nhân lông mày g ã y nhẹ nàng cũng là huệ chất lan tâm mà không đổi s ắ c truyền âm n ó i công lực thế nào quý thiếu k h â m nói một người thông u sáu tầng một người khác nhìn không được mà ra khí thế của hắn tiếp cận với không mặc dù có thần khí nơi tay đều kém chút lửa qua cảm giác của ta hắn cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm y l ì nhân ta cần trợ giúp của ngươi ta hiểu được viên y l ì nhân gật đầu truyền đ ô nói ta đây liền mở ra lỏng viên t r ậ n pháp lấy k ỳ môn đồn giáp phụ trợ ngươi chúng ta vạn tùng sân trang cũng không phải nói đến là đến nói đi là đi hảo quý thiếu k h â m t r u y ề n âm về sau mỉm cười vẫy tay lỏng viên cửa ra vào cái kia đi theo hạ nhân trong tay ôm một cán t r ư ờ n g thương bay đến trong tay hắn cái kia thương bên trên bao vây lấy hát sắc bao súng quý thiếu k h â m trường thương đập một cái lột phía dưới bao súng lộ ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thân thương cán thương phía trên k h ắ c lấy một đầu trông rất sống động hát hổ h à n quang lấp lóe chính là quý gia truyền thừa thần bình ảnh hồ thương quý thiếu k h ô n nói y n nhân nhiều ngày không thấy ta muốn thương cho ngươi xem đi cũng để cho ngươi nhìn ta có tiến bộ hay không viên y dì hệ nhân xinh đẹp cười nói t ố t quý thiếu k h â m lập tức thi t r i ể n phá trận bá vương thương nhưng thấy trường thương như long thương chiêu đ ẳ n g đẳng sát khí toàn bộ mang vương bá chi khí b ệ n g h ệ thiên hạ ân tao cần hành neo mắt lại phát giác không đúng thương pháp kia ẩn ẩn lộ ra sát phạt chi khí lại là chỉ hướng hắn và bạch vân tụ nhất là hắn kỳ quái chỉ bằng tiểu từ này thế mà có thể phát hiện ta. tao cần hành rất là ngoài ý mớn nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm không khỏi đánh rắn đ ậ cỏ trong c siêu siêu nháy kéo l mắt cắt bay đá chạy che khuất bầu trời thiên điệu một mảnh trắng xóa che lại tàu cần hành cùng bạch vân tụ tầm mắt ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón nồng đậm bạch vụ bên trong quý thiếu không đâm ra một thương ảnh hổ thương như thiên ngoại giao long mang theo phong lôi chi lực thẳng hướng tạo cần hành phía sau lưng người xấu phương nào nhận lấy cái chết quý thiếu khâm thương pháp bá đạo ra chiêu lăng lệ tao cần hành sắc mặt biến hóa đẩy ra bạch vân tụ rút ra cực giả kiếm tối hôm nay điểm thứ đ ô i sự tình xử lý xong bệnh ngộ r ộ c vậy cơ bản làm tiêu tan cuối cùng sống lại ngày mai bắt đầu đại trương xong lại thêm trả nợ trước mắt nợ lại thêm thập t ă n trương chương hai trăm m t ư ơ i năm thần khí bốn m ư ơ a chương hai trăm m ư ơ i năm thần khí bốn m ư ơ a quý thiếu khâm thương chiêu m ã n liệt thế tới tấn mãnh nhuyễn kiếm vốn liền không tốt phòng ngự lúc này thì càng không thể liều mạng tao cần hành lập tức những người đồng thời rút kiếm v ó t ngang quý thiếu khâm nội lực rót vào phía dưới cực dạ kiếm n lạch như sát trụ bổ về phía quý thiếu khâm cổ họng kiếm khí lao nhanh mà đến quý thiếu khâm trong lòng đề phòng ám đạo quả nhiên người này chiêu thức bình thường nhưng công lực phi phạm tuyệt đối không thể coi thường bận điệu dơ súng hoành đẳng cấp không nghĩ tới n ử a đường tạo cẩn hành kiếm chiêu biến đổi vung ra thiết côn trở thành độc xả cái kia đen k i ệ trường kiếm đột nhiên uốn lượn biến hướng né qua trường thường, lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía quý thiếu khâm cổ họng quý thiếu khâm vội vàng múa ra thương hoa tao cần hành thừa cơm ộ t cước đá vào ảnh hồ thương bên trên vô cùng c ự lực đem q u ý thiếu không đánh bay tiến vào mênh mông bạch vụ xem thường bọn họ tao cần hành thiên nhân hợp nhất có thể cảm giác được giờ này k h ắ c này lòng viên bên trong tam kỳ biến hóa toàn bộ vườn thình lình bị cải tạo thành cơ quan đại trợ cái này trong vườn sở hữu thụ mộc giả sơn phía dưới đều có cơ quan có thể tùy y biến hóa trận hình bọn họ bị vây ở trong trận bạch vân tụ đầu đội mạng che mặt tay đẹ tuyết bạch cổ tay trắng cái kia trên cổ tay có một cái bạch ngọc vòng tay nhìn kỹ là thu nhỏ bạch long cổ từ đầu đến cuối bộ dạng liên tiếp hóa thành lúc này bạch long cổ muốn âm chuyển hình thể, đại khai giới. không nổi. cần hành khôi khai phục thể, đại giới. Trước sát Tào bạch vân tụ dù t i ê nghe tiền còn n k h ô nắm này n bắt tới tay, lúc này quá i tiết tiền ề u trở Tụ lộ bản lĩnh, sẽ chỉ làm lấy bản Bạch nên càng khó. Bạch Vân n chỉ khó. h sẽ g lời buông tay ra bằng hữu không được cáo mà vào không phải hành vi có tử quý thiếu khâm thanh âm tại trong x ư ơ n g mù trắng phiêu đãng t ầ n g t ầ n g lớp lớp kéo dài không thôi vạn tùng sơn trang không thể thiếu mạnh hơn lưu hai vị người xem a t à o cần hành treo lên lúc đầu tấm kia giả mặt vốn chính là giả cũng không cần che mặt dù sao kẻ khác cũng không biết hắn là ai cười lạnh nói cái này còn không kết hôn liền lấy chủ nhân tự cho mình là ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a quý thiếu gia ngươi quý thiếu không không có tức giận viên y đi hải nhân tức giận lớn mật c ù n g đồ liền để nguyên tím thử ta viên ra k ỳ môn đồn giáp kịch liệt vừa dứt lời đại điệu rung động mười sáu tòa cự đại giả sơn từ tám cái phương hướng giáp công mà đến đã xanh xuyên phá bạch vụ cùng với ầm ầm nổ mạnh đem hai người bao vây ở bên trong dâm dâm dầm dầm mười sáu ngọn núi giả vây quanh hai người cao tốc vận động thuộc bổn phận tám trận bên ngoài tám môn giống như bắt quái la bản gào thét như gió trận hình tùy theo nhanh chóng biến hóa tạo cần hành t r o mày Cái Bạch viên giản này không đơn giản. A Bạch Vân ra A trận ụ cũng quan ở đây tử tế quan sát tám t biến hóa, tìm kiếm sinh nhiên tiếng môn đống hóa, h lao ra, tìm một k é pháp khởi động chỉ nghe ông một tiếng càn vị bay ra một tảng đá lớn đánh tới hướng hai người tàu cẩn hành bay lên một cước cự thạch bay ngược ngay sau đó k h ô n v ị chấn vị tốn vị bay ra mấy khối tảng đá lớn tàu cẩn hành nhẹ nhàng vọt lên lại ra vài cước đẩy lui cự thạch bay ngược n g h ở trên núi giả hỏa tinh chi mạo tiếp theo càng ngày càng nhiều tảng đá lớn tấn công vào trong trận trận thế phô thiên cái địa nhật tàu cẩn hành nhữ mày đi lên、Ấn. hai người thả người vọt lên đồng loạt thi triển ngũ độc giáo khinh công yên la bước nhất phi t r ù n g tiên n g qua cự thạch nhảy đến bạch vụ phía trên đúng vào lúc này một mực tiềm nút trong bóng tối quý thiếu k h â m xuất thủ p h á trận bá vương thương đập nồi dìm thuyền một bóng người từ trên trời giáng xuống quý thiếu k h â m tiềm ẩn tại bạch vụ bên trong đột hạ sát thủ xuyên vân pha không mũi thương nhắm thẳng vào tàu c ầ n hành đồng thời trên đất viên ý y hải nhân nhìn thấy cơ hội vung ra một trường lại đoạn một cái cây mười sáu ngọn núi giả đột nhiên đình chỉ vận động đỉnh chóp núi đá nứt ra lộ ra nguyên một đám đen ngòm ám khí nòng súng viên y ghi n h â n bước chân đ ạ p mạnh mười sáu căn nòng súng bắn một lượt phanh phanh phanh đường môn ám khí bạo vũ lê hoa trâm hàng ngàn cây nhanh như thiểm điện ám khí bay về phía hai người phảng phất giống như châu chấu trên dưới g i á p công nghìn cân treo sợi tóc bạch vân tụ vội vàng muốn triệu bạch l o n g cổ hắn đ a o thương bất nhập lại có thể bay trên không chỉ cần xuất thủ tuyệt đối có thể tùy tiện từ g i á p công bên trong thoát thân hôm nay trận thế này đã rất nguy hiểm húng chi động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ đã kinh động mấy cái kia thông ngũ đình phong chỉ hoan tiệm nữa sợ là không muốn để lọt cũng phải để lọt nàng vừa muốn động tác tao cần hành trường kiếm nhất、Dun. giữa không trung xoay người thi triển kim xà kiếm pháp kim xà thổ tín chỉ thấy kiếm quang kiếm thước trong phút chốc hình thành một màn ánh sáng đinh đinh đương đương giòn vàng bên thai không rước sở hữu phi châm đồng loạt đánh rớt rơi xuống như mưa bạch vân tụ nhìn mẩn ngơ kiếm này chiêu vận dụng đã đạt đến hóa cảnh so với nàng cái này luyện mấy năm còn muốn tùy tâm sử dụng tao cần hành trong c h ư ớ c mắt đánh rớt sở hữu phi châm không bị thương chút nào không chỉ bạch vân tụ giật mình ngay cả phía dưới viên y hải nhân cũng là sức sở trường thương đấm tới tao cần hành giữa không trung giơ kiếm lại lấy kim xà kiếm pháp thần hồn nát thần tính một thấm một th trong thời gian nháy mắt đã quân lấy trường thương quý thiếu không giật mình không nghĩ tới trên dưới giáp công phía dưới người này còn có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp phản chế trong lòng càng thêm k i ê m kỵ ra tay càng tàn nhẫn lan tao cần hành quát khẽ một tiếng vung v ề trường kiếm một chiêu này giấu dếm càng không đại na z i trực tiếp gỡ thương h a n g hái lực lại dùng lực hất lên trường thương lập tức tụt tay bay về phía viên y hệ nhân viên y hệ nhân tinh thông k ỳ môn đ ộ i giáp có thể bài binh bộ trận vậy tu luyện ra chuyển nội công thiên cương quyết chính là đối đánh rét rét một chữ cũng không biết một chiêu này tuyệt đối không tiếp nổi không khỏi sắc mặt trắng bệnh đứng thẳng bất động tại chỗ quý thiếu không sắc mặt đại biến liền muốn dùng da thần khí cũng có thể thứ này quan hệ trọng đại còn không biết hai người này đến từ chỗ nào là hướng về phía hắn vẫn là hướng về phía viên gia nếu như là hướng về phía hắn hắn hơi do dự công phu trường thương đã lướt qua viên y y h ả nhân mặt cắm vào trong lòng đất ha ha tao cần hành cười một tiếng tình thông nghĩa trọng quý thiếu ra diễn tốt hắn quay người mang theo bạch vần tụ s ô n g ra bạch vụ biến mất không còn tam tích thế mà không thử mà ra tao cần hành có chút ngoài ý mới không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái họ này quý dĩ nhiên m ặ hắn vị h u n thê cũng làm cho tính toán của hắn rơi vào khoảng không quý gia thần khí sợ rằng thật là có điểm n g ọ n g u ồ n cũng không biết nó là làm sao phát hiện hắn hai người nhanh chóng rời xa s i u s i u s i u ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh xông vào l ò n g viên viên minh viễn mộ dung thanh quý văn phong cùng mặt khác ba vị trang chủ toàn bộ xuất hiện thế nào xảy ra chuyện gì y thiện nhân ngươi ra làm sao nhanh để cho mẹ nhìn một chút một đám trưởng bối chỉ thấy tào cẩn hành cùng bạch vân tụ bóng lưng bọn họ kiến thức rộng rãi liếc mắt một cái liền nhận ra hai người sử dụng k i n h công chính là ngũ độc giáo yên la bước ngũ độc chân truyền quý văn phong cảm thấy r u lên nhìn về phía quý thiếu khâm thiếu khâm đây là có chuyện gì quý thiếu khâm trong đầu trả về nghĩ đến t à o cẩn hành sau cùng trước khi đi lời nói trong lòng nén l í n giận s ắ c ý bạo khởi nhất là nhìn thấy viên y hỉa nhân trắng bệnh trên mặt tránh né ánh mắt cùng đôi mắt chỗ sâu ánh mắt thất vọng càng là giận không kèm được cái này đáng chết cậu tặc quý thiếu khâm trong lòng m ắ n g to nghe tới nhị thúc tra hỏi hắn cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh t à o nhã h ư u lê nói n có hai cái tặc nhân trong bóng tối rình bò sử dụng tựa hồ là kim xà kiếm pháp thực lực rất mạnh sợ rằng lòng mang ý đồ xấu kim xà kiếm pháp t a m trang chủ tề kh ngũ độc giáo linh xà nhất mạch võ công có thể ở hai người các ngươi giáp công phía dưới đào tẩu chẳng lẽ là bạch vân tụ không phải quý thiếu khâm c â u mày nói đến chính là một nam một nữ xuất thủ là nam nhân không phải bạch vân tụ một cái khác che mặt nữ nhân ngược lại là có khả năng nhưng trừ bạch vân tụ ngũ độc giáo thế hệ tuổi trẻ còn ai có tinh như vậy sâu kim xà kiếm pháp hắn chỉ dùng một chiêu liền đ o ạ t thương của ta sợ rằng bạch vân tụ ta cũng không có như công lực này nghe nói nàng am hiểu là ngự cổ hạ độc kiếm pháp hẳn là không phải nàng sở trường a thiếu khâm nói có lý quý văn phong nói bạch vân tụ có bạch long cổ đó mới là nàng sắc khí cũng có thể nàng bỏ đi không dùng ngược lại để cho một cái nam nhân chủ đạo còn đường hoàng sử dụng kim xà kiếm pháp hai người này có chút cổ quái có thể là phe thứ ba cố tình bày nghi trận dựa vào ngũ độc giáo cùng mộ dung khu vũ v a n g i á h o ạ quý gia cùng viên gia kết thân đối mộ dung hoa cùng tống thành h ề ân đoán rất rõ ràng nhưng cái này dù sao đối mộ dung g i a mà nói không tính hào quang cân nhắc đến mộ dung thanh ở đây quý văn phong không có nói tiếp nhưng ý nghĩa đã đến vậy quả thật có chút đạo lý mộ dung thanh nhữ mày không thể nào t ề khai thành luốt vớt tròm dâu dây nói kim Sả kiếm pháp chính là ngũ độc giáo bí mật bất chuyển quý văn phong nói t a m trang chủ không có nghe nói sao đoạn thời gian trước ngũ độc giáo nội đoạn tả hộ pháp nô g nông g sơn phản hàn giáo tựa hồ còn cùng ma giáo có cấu kết lấy hắn tại ngũ độc giáo địa vị nếu là thật có tâm đừng nói kim Sả kiếm chính là vạn đ ộ c tâm kinh ngự cổ quyết cũng là dễ như t r ở bàn tay nhị trang chủ nô g quy hải s ư ơ n g sở nói quý tiên sinh có ý tứ là hai người này xuất thân ma giáo quý văn phong lắc đầu nói sự tình chưa định mà nói phía trước đều có h i n g h xuất thân không sao hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng mục đích của bọn hắn làm ra đề phòng nói chuyện thời điểm hắn nhìn về phía viên minh viễn những người khác cũng đều nhìn về phía viên minh viễn viên minh viễn hơi trầm n â m từ trong tay h á o lấy ra ba cái bình thường tiền đồng đem bọn nó bắn bay đến k h ô n g t r ú n g sau đó một cái t r ộ m trong tay giang tay ra nhìn tiền đồng dù sao yên lặng đoán q u ẻ hảo mấy người khác lẳng lặng chờ lấy kết luận của hắn không tốt đ ỗ n g nhiên viên minh viễn sắc mặt đại biến nói phu nhân thời điểm không còn sớm ngươi trước mang văn phòng thiếu khâm xuống dưới an trí tối nay liền lưu tại trang bên trong a mọi người vừa nghe liền biết hai người này rất có thể là hướng về phía vạn tùng sơn trăng đến ân mộ dung thanh cũng không hỏi nhiều mang theo quý văn phong cùng quý thiếu khâm đi ra ngoài hai chú cháu lướt nhau hơi chút nhẹ nhàng thở ra trước khi đi quý thiếu khâm bay đầu nhìn một chút viên y nghệ nhân viên y nghệ nhân tận lực tránh ánh mắt của hắn quý thiếu khâm thở dài làm ra cười khổ biểu lộ đi theo nhị thúc rời đi l ò n g viên viên minh viễn nhìn ra không đúng y nghệ nhân thế nào thiếu khâm chọc ngươi tức giận không có viên y n g h nhân không muốn nhiều lời phúc thân thi lê nói phụ thân nữ nhi đi về trước viên minh viễn gật đầu nói nghỉ ngơi thật tốt b i ệ t suy nghĩ nhiều không có chuyện gì đâu ân viên ý gì hệ nhân tại nha hoàn nâng đỡ đi xa đại ca giữa sân không có người khác nô quy h ả i thấp giọng nói vừa rồi quẻ tượng biểu hiện là là lấy quẻ vùng núi lấy viên minh viễn trầm giọng nói lấy sàng lấy ra đây là đại hung dấu hiệu nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất ba người khác cũng đều hiểu một chút quẻ hào bọn họ nghe xong liền biết quẻ tượng báo trước cái gì cái này một hào nói là nhân dựa vào sinh tồn là làng da thu một dựa vào sinh tồn chính là vỏ cây nếu như vứt bỏ hai thứ này thế tất hung hiểm dị tưởng mà viên g i a dựa vào sinh tồn thì là bài toán chẳng lẽ thứ trang chủ vạn lý trưởng kinh nghi nói mục tiêu của bọn hắn là du tiên tiền đây là viên g i a trọng yếu nhất bảo vật ăn cơm ra hỏa viên minh v i ệ n mỗi lần đo lường tính toán trọng đại nghi nan không quyết định chắc chắn được thời điểm đều sẽ mượn nhờ du tiên tiền sức mạnh bảo vật này chân quý dị thường thất phu vô tội hoài bích có tội không khỏi người khác n g ố c nghẽ viên g i a đời đời đều chưa từng tiền dương chỉ có cực ít nhân biết tiền ở trong tay bọn họ đi ám đạo đi bảo k ố viên minh viễn quyết định thật nhanh nói nghiêm phòng tử thủ b ấ trong luận Là, tiêu du đều bọn hắn có phải hay không du tiên tiền, đều không mục của có thể sai sót. t phải sai hay ba vị a vang n hẳn tán, riêng phần g chủ khác mình là, gia đi biệt tứ tám đ ạ đi đại thủ khấu bảo m ô bốn. n t r o phòng khách quý gia thúc cháu hai người ngồi đối diện nhau quý văn phong cẩn thận cảm ứng xác nhận phạm vi trăm mét không có người khác truyền âm nói ra trừ kim xả kiếm pháp còn có cái gì đặc thù sao có khả năng hay không là hướng về phía ngươi tới không có quý thiếu khâm lắc đầu nói giao thủ rất ngắn ta chỉ biết rõ vo công của hắn rất cao ràng buộc thủ pháp nhất lưu k i n h công vô cùng tốt cho dù ta có hổ phù trong người có thể điều khiển địa khí c ân chỉ cảm ngươi đ ợ c chút một thường. Hắn dị đứng là n là là làm đúng quý văn phong gật đầu nói hổ phụ không thể tùy tiện hiệp lộ gia tộc cựu gia quá nhiều nhất là còn có một cái tử địch nhìn chằm chằm thêm một cái tâm nhãn không chỗ xấu về phần viên y nghệ nhân dỗ dành là được quý thiếu khâm chất nhi minh bạch quý văn phong mộ dung hoa sự t ì n h vấn ra làm sao viên y nghệ nhân có biết hay không quý thiếu khâm mới vừa chào hỏi vài câu còn chưa kỷ vấn quý văn phong làm rõ ràng hắn động tĩnh gần nhất trung nguyên pháp tượng liên tiếp d ị động ra ra ngươi nhận được tin tức có thể cùng thần thú có quan hệ nếu thật là tiến hành trên quy mô lớn đồ thần thú như vậy việc trọng đại chúng ta không có lý do không được kiếm một chiến canh quý thiếu khâm là còn có quý văn phong nói vạn tùng sơn trang là khối bảo địa năm đó viên thiên cương từng lấy thần quỷ thủ đoạn di chuyển b a chiếc long mạch tiến vào quan trồng cho sơn phúc cấm hậu thế như vậy mới dựng dục ra vạn tùng thịnh cảnh dược thần linh tuyển tìm được hắn hốt khô hắn cảnh giới của ngươi vẫn là thấp thế mà n h ư ờ n g một nghìn kỵ s ắ p xỉ nhân một chiêu đoạn thương ném không được mất mặt quý văn phong ngữ khí nghiêm túc chẳng qua nghe cũng không lo lắng quý thiếu khâm là quý gia đợi thứ ba đến nay ưu tú nhất truyền nhân hôm nay lại có thần khí tương trợ trèo lên đỉnh chỉ là vấn đề thời gian quý thiếu khâm mặt bỏ lên nhị thuốc yên tâm chất nhi ghi nhớ ban đầu tâm cái này áo choàng i c chỉ có thể một người xuyên hai người rất miễn cưỡng đừng để hắn phát hiện chẳng ai ngờ rằng tao cần hành cùng bạch vân tụ thế mà không có đi mà là thu nhỏ thân hình phụ thêm tạo cần hành món kia có thể ngăn cách dò xét thần thần phi phong gọi quý thiếu khâm còn có thể phát hiện lần này bọn họ núp ở năm trăm mét ra ngoài trên một cây đại tụ h chỉ dùng thiên l y kính viễn trình quan sát những người kia độc tính bạch vân tụ hiểu ngôn ngữ đem nói chuyện của bọn họ hoàn mỹ trở lại như cũ bởi vậy biết được du tiên tiền giấu ở một cái bảo khố bên trong mà viên minh viện bốn nhân mã bên trên liền sẽ đi ám đạo dẫn bọn hắn đi cái này bảo khố mấu chốt hơn là lần này không có quý thiếu khâm chuyện xấu bạch vân tụ hoàn toàn phục h i ê u này hồi mã thương giết trở tay không kịp làm tàu cần hành đối thủ quả nhiên là khó lòng phong bị giá hỏa này thật là đủ tâm hiểm bạch vân tụ thu nhỏ thân thể hai người chống đỡ áo t r o à n g lặng yên không một tiếng động đi theo bốn cái trang trụ t r u n g võ công yếu nhất tề khai thành đằng sau đi tới hắn phụ trách xích hà lâu lặng lẽ phía dưới đường hầm dưới lòng đất Trưng 216, đoạn. Trưng 2, đoạn. trong lòng đất tề khai thành một thân lam sam trên mặt đất đạo bên trong bước nhanh hành cầu tạo c ầ n h à n h cùng bạch vân tụ theo sát phía sau đất này đạo xây rất giống phương tịch địa cung cũng là từ rất nhiều hình bắt giác gian phòng tạo thành mỗi cái gian phòng bắt p h í môn khác nhau ở chỗ ngay cả trên đất gạch vẫy ấn c ự cúng bác k h á i bài bố nhất định phải đi đổi mỗi một bước bằng không thì liền sẽ phát động cơ quan bấy g i tề khai thành đi lại nhanh chóng thân hình loẹ lên liền biến mất cũng có thể đối sáng mắt sáng lòng tạo cẩn hành mà nói đi lại nhanh cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn hắn chống đỡ áo choàng tại phía trước dẫn đường bạch vân tụ ở sau lưng hắn theo sát d ấ u dếm cổ trùng chuẩn bị an toàn nàng càng đi càng cảm thấy bội phục đất này đạo lại nhiều l ạ i hỗn tạp để khai thành là đường môn đệ tử vốn liền am hiệu khinh công không tốt truy t u n g tạo cẩn hành thế mà từng bước không kém không bao lâu mở ra sau cùng một cánh cửa trước mắt xuất hiện một đầu dài hành lang hành lang tận cùng là một cái cực lớn động đá trên vách tường khảm một khỏa viên dạ minh châu phát ra xanh bích quang tại trong động đá vôi đang lúc đứng thẳng một căn hai người ôm hết lớn bằng đồng trụ trên cây cột là các loại cơ quan cái nút nhị trang chủ ngô quý hải tứ trang chủ vạn lý trưởng đã đến đang đứng ở cái kia trụ tử về sau một cái thanh đồng đại môn trước đó nơi này chính là toàn bộ vạn tùng sơn trang trung tâm phòng điều khiển cũng là viên thị gia tộc đời đời truyền thừa t à n g bảo k h ố vị trí nhị ca tứ đệ thế khai thành đến gần tao cần hành cùng bạch vân tụ dưng bước thành thành thật thật nút ở hành lang cửa đậu tao cần hành đối bạch vân tụ gật gật đầu bạch vân tụ cổ tay xoay chuyển đặt nhẹ mặt đất bắt đầu phát động cổ、thuật. Cái kia tuyết t h đương nhiên mục đích chuyến đi này là đòi bảo cũng không phải là sát nhân bạch vân tụ không định trực tiếp hạ sát thủ chỉ cần để cho giận cổ nhập thể phong kín những người này ma h u y ệ t để bọn hắn không cách nào kêu cứu không cách nào ngăn cản cũng là phải Cái này cần một chút Bạch công, cổ cần trước thời gian. tại này Vân tụ yên lạng dận thân trên. Tao cần hành ngăn tại nàng một tụ bật Tao lựa sử đúng ó toàn tâm đề phòng. đề đ lúc này viên minh viễn cũng xuống tới trong lòng đất đại ca vạn lý trưởng vừa thấy hắn thuận dịp cười nói b ả o khố chung quanh không có người ngoại lai dấu vết bốn cái ám đạo bên trên cơ quan cũng đều không phát đ ư ợ c qua bảo vật trốn ở chỗ này tập nhân tuyệt đối không cách nào làm được việc vậy là tốt rồi viên minh viễn đẻ xuống trong lòng bất an cười cười có các người chăm sóc đương nhiên không sơ hở tí nào mặc cái kêu hai người là từ lâu ra dám mưu đồ cho bảo để bọn hắn có đi mà không có về là ba người không người l i n h mệnh viên minh viễn gật gật đầu đi đến thanh đồng môn trước đó lấy ra một viên dài nửa xích đồng chìa cắm vào lỗ khóa đ ó lấy đưa tay h ấn về phía cửa đồng phía trên thất khắc vẫn còn cùng tỏa ba người khác thấy thế đều tự giác hướng ra ngoài đi vài bước quay lưng đi thất khắc vẫn còn cùng tỏa chính là mặc gia lưu chuyển xuống một loại luân chuyển tỏa cũng là cổ đại mật mã tỏa khóa đồng phía trên có bảy cái luân chuyển chỉ có toàn bộ chuyển động đến đặc biệt vị trí mới có thể mở tỏa bằng không thì liền sẽ tự động khóa kín đồng thời phát động cơ quan gõ chung cảnh báo viên minh viễn cắm vào chìa khóa l ư n g đối với đám người thủ pháp cực nhanh chuyển động bánh răng t ạ c h t ạ cạch h t Lệch tạch. vẫn còn cùng t ò a mở ra viên minh viễn đẩy cửa vào tao cần hành n h ì n chằm chằm cửa đồng mặt khác ba vị trang chủ vậy nghiêm túc lại để phòng m ố t phía rất nhanh viên minh viễn đi mà ra một lần nữa khóa chặt cửa trên tay nhiều hơn một thanh tạo hình hoa lệ trường kiếm kiếm k ê u kiếm khí chân đầy lẫm liệt sinh ra h uy hiện ra hảo quang màu tím xem xét liền vật phi phạm đại ca người đây là ba người khác thấy thế sắp mặt đều ngưng trọng xuống tới không nghĩ tới đại ca trịnh trọng như vậy thanh kiếm này là viên gia gia truyền trí bảo chính là tam quốc thời điểm nguy văn đế tào phi phái người giỏi tay nghề sở tạo thần binh tên là lưu thải kiếm dài bốn thước hai tấc t r ọ n một cân m ộ ư ơ i năm lượng luyện lấy địa hỏa ngâm lấy thanh trường sức lấy văn ngọc biểu hiện lấy thông tê uy đoạt trăm ngày tức thành tự hạ kiếm này là năm đó viên thiên cương sử dụng phối kiếm vô cùng s ắ c bén uy lực vô tận không tới bị bất đắc dĩ chưa bao giờ sử dụng ngày hôm nay đại ca thế mà đem cái này ra t r u y ề n thần kiếm đều xin mà ra không cần suy nghĩ nhiều chỉ là để phòng vật nhất viên minh viễn cười cười trong tơi cười có tâm ý khác nói ra các ngươi bảo vệ tốt bà k ố ta đi lên trước có chút việc muốn tìm nhạc phụ đại nhân là ba người h ẳ n là v i ê n minh viễn một cách tự nhiên cầm kiếm c á t bước hướng thể khai thành đến đầu kia hành lang nơi này là khoảng cách phía sau núi dược thần tuyển đường gần nhất nhưng ngay tại lối của hắn kính trung tâm không chế đồng trụ l à lúc đột nhiên quanh người một trưởng vô ra đồng trụ bên trên mấy cái năm tay cơ quan mở ra đại đ ị a rung động không tốt tàu cần hành phát giác không ổn hét lớn một tiếng mau ra tay hãn thoại âm vừa dứt dưới chân địa gạch đột nhiên nước ra cực tốc hạ xuống đồng thời đỉnh đầu hạ xuống cái cực lớn thép tinh lồng sát trong lúc nguy cấp mạch vân tụ không lo được bản thân an nguy cơ tàu cần hành ở bên người cũng không cần lo lắng ba người kia quá sợ hãi thế mà trong lúc bất chi bất giác chiêu dưới chân địa gạch đang cực tốc hạ xuống đỉnh đầu lồng sắt đang bay nhanh tung tích mắt thấy là phải bị bắt tao cần hành nhanh trong khôi phục chân thân tại bạch vân tụ thi thuật là lúc ôm eo của nàng thi triển yên la bất sông lên mặt đất lan khỏi chỗ hiểm lại càng hiểm tại lồng sắt trước khi rơi xuống đất trốn ra phạm vi bao phủ nhưng không đợi đứng vững một đạo kiếm quan g đánh tới thật bản lãnh dĩ nhiên vô thanh vô tức x n g tới chính là các ngươi cũng quá coi thường viên mẫu viên minh viện c h â n đ ạ p bắt q u á i bước trường kiếm nhanh đ â m sử dụng chính là viên gia tuyệt học gia truyền bên trên thiếu bên trong toàn bộ kiếm kiếm pháp này chính là viên thiên cương sáng tạo tuyệt kỹ lấy c à n tam liên không lục đoạn chấn động n ư ớ vô cấn lật chén cách bên trong hư khảm bên trong toàn bộ đổi bên trên thiếu tốn phía dưới đoạn cái này sau thập tứ quẻ quẻ tự ca sáng tạo ở trong chứa ngũ hành sinh ra khác âm dương biên hóa vô cùng đạo viên trang chủ hẳn là trong môn sử dụng du tiên tiền phỏng đoán vị trí của chúng ta a như vậy tinh chuẩn thật sự k ị c liệt tao cần hành cực dạ kiếm cũng như lọc xả kiếm chiêu quỷ quệt khó lường thân kiếm đúng sai bất định thỉnh thoảng nhẹ nhàng như hiến điểm kiếm mà lên thỉnh thoảng nhanh như thiểm điện lực nổ thiên quân viên minh viễn tuy có thượng thừa kiếm pháp cũng có thể đối mặt quỷ dị như vậy võ công cũng thấy khó chơi chứ ban đầu chiếm một chút tiên cơ càng đánh càng thụ động n luyện kiếm k h ó luyện đã luyện thành cũng là thật khó đối phó viên minh viễn vừa lạnh vừa lùng u i t r quát hỏi ha ha tao cần hành không đáp cực dạ kiếm đột nhiên thằng băng hắn một kiếm vắc ngang b á đạo kiếm khí như bẹ cánh khô một chiêu này xảy ra bất ngờ viên minh viễn vội vàng phi thân vọt lên trí cương trí dương kiếm khí quét ngang mà qua chấn động đến vách núi rung động đ á vụn tuôn rơi hạ xuống đây không phải kim xả kiếm pháp viên minh viễn lấy làm kinh hãi vừa mới rơi xuống đất đột nhiên một tiếng vang lên lòng ngầm một đầu to lớn cái đuôi quất hướng h ẳ n phía sau lưng、Phúc. viên minh viễn né tránh không kịp để cho cái đuôi kia rút chúng cự lực phía dưới cổ độc nhập thể viên minh viễn hai mắt trở lên miệm phun màu tươi mặt khác ba vị trang chủ nhìn m ụ thử môn nước cũng có thể ngũ độc giáo cổ trùng không thể coi thường uy lực so cùng Phủ kín ma h u y ệ t làm sao hướng cũng hướng không ra chỉ có thể mắt thấy lo lắng xuông yên tâm chúng ta không có ý hại ngươi tính mệnh chiến đấu hết thể đều kết thúc tao cần hành thu hồi cực dạng kiếm cùng bạch vân tụ bạch long cổ đi đến viên minh viễn trước người từ trong ngực hắn lấy ra ba cái cổ điện du tiên tiền ba mai này tiền cổ hình dạng và cấu tạo một dạng chính diện k h ắ c lấy khối lớn lưu hình mặt sau k h ắ c lấy huyền t i ê n phú mệnh tiền kêu bên trên có cực kỳ dạy đặc trữ thiên trần khí mang theo một loại riêng biệt huyền diệu khó giải thích thí vị xin lỗi rồi viên trang chủ tao cần hành thu hồi tiền đồng mỉm cười nói tạm dựa vào một đoạn thời gian xin hãy tha lỗi 2.500, t h i ế u một chút còn có một canh sau nửa đêm chương 217, hướng chương 221, h ư ớ n g rất nhanh viên minh viễn cũng bị sắt cổ phong h u y ệ t không thể lại cử động tạo cẩn hành từ trên người hắn tìm ra du tiên tiền về sau trực tiếp nhảy đến bạch long cổ trên lưng bạch vân tụ vỗ v ô bạch long cái kia đại mãn g quay người lần theo đường cũ đi về bạch long b i ế t bay không được cần thiết phải chú ý dưới chân cơ quan hai người một mãn g xà trên mặt đất đạo bên trong xuyên qua tốc độ c ự nhanh đúng lúc này k e n k e n k e n báo hiệu tiếng trung đột nhiên văng lên thanh ấm chuyển khắp toàn bộ vạn tùng sân trang thanh âm này giống như ở phía trước bạch vân tụ cẩn thận lắng nghe lấy làm kinh hãi không tốt xích hà lâu nhất định là viên minh viễn tử chúng ta ẩn thân vị trí nhìn ra là từ đâu con đường tiến b ả o vừa rồi nhấn mở quan còn thuận tiện n h ấ n xuống cảnh báo hắn muốn cho mặt đất nhân cả đường người này thật đúng là không đơn giản a xem bói đo lường tính toán tinh chuẩn định vị đột nhiên xuất thủ trong bóng tối cảnh báo nếu như không phải dùng chiếc sắc cổ bốn người cùng lên sẽ vô cùng thiền phức có thể làm ra chủ nhân đương nhiên không tầm thường tao cần hành ngược lại là không ngại ý bình tĩnh nói ra đường nội ít một cái áp lực giảm nhiều chỉ cần không có những người khác xuất thủ ra ngoài không khó ân tạo cần hành thủy t r u n g không chút hoang mang để cho bạch vân tụ lòng khẩn trương cũng chầm chậm chầm tính lại gật đầu một cái tạo cần hành nói một hồi ngươi trước ra ngoài thu hút chú ý ta sử dụng thần ẩ n phi phong lẩn thân sau đó mộ dung thanh cùng quý văn phong cũng là thông n ũ đình phong đánh lén so đón đánh muốn nhanh hảo bạch vân tụ cực kỳ thông minh nhóm cái đã hiểu rõ t à o cần hành dự định tăng thêm tốc độ sông ra ngoài t i ế trung nổi lên một phía trên mặt đất sở hữu hạ nhân hộ vệ cũng bị kinh động ngừng tay đầu động tác cẩn thận lắng nghe là xích hà lâu nhanh có người tự tiện xung vào một đám hộ trang hộ vệ phân biệt ra được tiếng chuông vị trí nội g i ậ n đùng đùng rút kiếm rút dao phóng tới xích hà lâu mộ dung thanh mới vừa đem quý ra t h ú c cháu thu xếp tốt vốn di chuẩn bị trở về dưới phòng mà nói đột nhiên nghe được tiếng chuông sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn về phía xích hà lâu phương hướng trong phòng khách quý văn phong đồng dạng đổi sắc mặt v ọ t tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn còn có hậu viện chính cổ đợi tại viên y hải nhân sở tại thanh la cửa tiểu viện quý thiếu khâm vốn di chuẩn bị chịu nhận lỗi không nghĩ tới viên y hàm ngay cả c ba trước đó tào cận hành mà nói giống cái đinh một dạng tiết tiến vào viên ý g ì i h ả nhân trong lòng viên gia biết rõ quý gia có thần khí vậy mơ hồ biết rõ bọn họ chuyển thừa xa xưa nội tình thâm hậu khả năng có nội t ì n h khác viên minh viện thậm chí đo lường tính toán ra món thần khí kia là cái gì nhưng làm sự đáo lâm đầu nguy cấp nhất là lúc quý thiếu khâm lại vì không được bại lộ món đồ kia đối với nàng nguy hiểm t ờ ơ viên ý g ì i h ả nhân quá thương tâm đây không phải nàng trong ấn tượng quý thiếu khâm càng không phải là trong mắt của nàng trợ phu kèn kèn kèn tiếng trung vang lên là lúc thanh l a trong tiểu viện bên ngoài ý thiếu không cùng viên y hệ nhân đều lấy làm kinh hãi có người tiến vào b ả o k hố cùng lúc đó quan trọng chọn phía sau núi sơn dược thần tuyền bí động một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân từ trong suối nước đi ra hút tới y phục mặc đội trình tề đánh tan một thân thủy khí đi ra bí động nhìn về phía xích hà lâu phương hướng có người đến lao nhân nhẹ nhàng thở dài lo lắng nói cũng thật là thời buổi rối loạn a phi thường thời khắc người phi thường vậy bước lên mà ra và tùng sơn trang cũng không phải a miêu a cậu thế mà cũng có đạo trích dám mạnh mẽ xuống tới thực sự là muốn chết hắn thả người muốn lên dù sao cũng là tại con rể chỗ này g ú t một chút vậy không tính là gì nhưng không đợi đứng dậy một trận hàn khí thấu xương đột nhiên xuất hiện khóa chặt hắn cố kia hàn ý lãnh giống như có thể đông kết thiên đ i ệ m mộ dung hoa động tác cứng đ ở ghé mắt nhìn về phía phía đông bắc cái kia có một mảnh hồ lớn bên hồ ngồi cái hắc bảo lao giả chính đang nhàn nhã câu cá mộ dung hoa chớ lộn xộn tống thành hề đầu cũng không quay lại tay cầm cần câu nói ra ta lười nhác đánh với ngươi chúng ta thành thành thật thật ở nơi này nhìn vào thành cùng không thành tất cả bọn họ thế nào tống thành hề hết sức đỏ mắt mộ dung hoa sắc mặt x o á t địa âm chầm xuống toàn thân hắn chân khí bỗng nhiên bộc phát hóa thành hình tròn vòng bảo hộ không ngừng tăng thêm cùng c ố kia hàn ý chạm vào nhau trong không khí chuyển ra suy suy bạo hưởng tống thành hệ bất động như sơn mộ dung hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi tiếp tục thôi động tiên tiên cơ ư n g khí công pháp này chính là mộ dung g i a tổ mộ dung long thành sáng tạo hai đại thần công tuyệt kỹ một trong vì huyền môn cơ ư n g khí loại thần công luyện tiên tiên chân khí là một loại trí thuần trí cơ trí dương cơ khí so với quá rõ cơ khí uy lực càng sâu hơn nữa có tự động tăng lên phòng thân hiệu quả là luyện thành kìm cương bất hoại thân không thượng tiên thiên cơ ư n g khí vượt trội nhất đặc điểm chính là năng lực phòng ngự cực mạnh đồng thời có thể cực lớn để cao lúc ra chiêu kình lực chính là thiên địa thuần dương chính khí công pháp này cũng là mộ dung thế gia khinh thường võ lâm vững vàng trung nguyên tứ đại gia căn bản châu châu đá xe tống thành hề quát lạnh một tiếng m ê n mông hàn t h i ể m chân khí lan lan ra trong phút chốc băng phong t r ă m trượng trước người hồ lớn đông nhiên ngưng kết thành băng mộ dung hoa quanh thân cơ ư n g khí bạo tạc bị đẩy lui mấy bước đừng động tống thành hề hai chữ tử trong miệm phun ra giống tiếng sấm một dạng vàng ở bên thai mộ dung hoa toàn thân khí huyết ngưng trệ c ư ơ n g trong nháy mắt mới phản ứng được đáy mắt lướt qua chấn kinh thần sắc sợ hãi trầm giọng nói ra h à n thiềm nhiếp tâm thuật vài chục năm không gặp công lực của ngươi mạnh hơn pháp tượng tứ cảnh ngươi ta tranh lệch rất xa hai mươi năm trước ngươi không phải đối thủ của ta hiện tại càng không được tống thành hề nói chuyện không chút k h á c h khí c ư ờ i lạnh nói trung thực bên trong động dưỡng thương đừng có lại khiêu khích ta ta để cho ngươi sống sót chỉ là nhìn n g ư ơ i coi như giống người đem sự kiên nhẫn của ta hao tổn không còn ta đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tông ngươi mộ dung hoa tức tới mặt đỏ hồng lên nghiến răng nghĩ lợi h á n tự luyện thành tiên thiên cơ ư n g khí xông ra thanh danh đến nay một mực tự s ư n g là kỳ tài n g ú trời t tâm cao khí n g ạ o ánh mắt chiếu tới tất cả đều là đồ con lợn cũng có thể ở trước mặt tống thành hề thật đúng là kiêu n g ạ o không nổi không chỉ là bởi vì võ công không được vậy bởi vì tống thành hề c u n g hơn lại thêm kiêu n g ạ o ngươi nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy a họ tống mộ dung hoa mỉm cười nói khó trách chọc ra nhiều như vậy kiểu ra cũng khó trách đám người kia phí hết tâm tư phải giết ngươi ha ha tống thành hề lơ đễm vứt bỏ cầm tư phải giết ngươi ha ha không cần ủy khúc cầu toàn cũng không cần người đông thế mạnh chỉ có phế vật mới có thể vào đống người tìm kiếm một chút kia đáng thương cảm giác an toàn đường đường p h á p tượng còn muốn ba lạng thành đàn tinh tông cái kia ba chiếc láo cậu căn bản không được trong mắt ta tống thành hề k h ị t mũi coi thường một t r ọ i một thậm chí đơn đôi s o n g tinh tông ba cái kia cũng không là đối thủ cũng chỉ có dựa vào ba người thành trận mới có thể miễn cưỡng làm bị thương hắn dạng người này tống thành hề căn bản trước mắt bọn họ có lẽ sức mạnh rất mạnh nhưng tâm tính chưa đủ vĩnh viễn không có khả năng đơn đ ạ độc đấu chiến thắng、hắn. mộ dung hoa trầm mặc đường à y không biết nói gì không thể phủ nhận hắn trước kia cùng tống thành hề có đồng dạng cảm thụ nhưng chính là bởi vì tống thành hề để cho hắn có thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân cảm giác lúc này mới đẻ xuống tính cách cùng với những cái khác pháp tượng giao hảo chỉ vì ngày sau gặp rủi ro là lúc có thể có một giúp đỡ tống thành hề cùng hắn khác biệt lớn nhất liền ở chỗ cho dù chiến bại cho dù sắp chết hắn vậy chưa bao giờ sẽ đem sinh mệnh phó thác đến trong tay người khác hắn không được trước bất kỳ ai cầu cứu bao gồm ngũ độc giáo nhân hắn hiện ra cho người khác vĩnh viễn là vinh vá hung hăng vĩnh viễn là bá đạo ngân lệ nếu như thủ thường vậy liền môi đến thương thế tốt lên lại xuất thế lần nữa cũng chính là bởi vì không cho bản thân lưu đường lui hắn mới có thể đem hết toàn lực không để cho mình rơi xuống như vậy tình trạng bởi vậy luyện được một thân tuyệt đỉnh võ công tiến cảnh cực nhanh vượt xa quá cái khát pháp tượng người tới làm gì mộ dung hoa cũng không sợ chết chỉ là không muốn hủy vạn tùng sơn trang hủy quan trồng cho sơn sau cùng còn không thể thủ thắng tổn thất kia quá lớn vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới mộ dung ra danh dự bị hao tổn hắn cũng không mặt mũi nào đối con rể nếu như là tại thập vạn đại sơn ít hay lui tới chi đ i ệ hắn nhất định liệu mạng đi cùng hắn làm một cuộc dù chết không tiếc bắt du tiên tiền tống thành hề nói thẳng bầm báo tống a hiểu được. Mộ d thành hề đứng lên đi đến phía nam v ế h đá nhìn về phía dưới trên sườn núi một mảnh rối gen vạn tùng sơn trang nói ra ngươi đừng loạt động ta rồi sẽ không động ngươi dám loạt động ta liền trước hết là giết người lại băng phong toàn bộ quan tròng cho sơn ngươi hẳn là rất rõ ràng ta làm được mộ dung hoa vừa tức vừa bất đắc dĩ cái này đáng chết lao giả cho dù ta không xuất thủ liền bằng ngươi ngũ độc giáo đồ tử đ ồ tôn muốn cầm đến du tiên tiền cũng là người xin ó i n g ộ n trừ phi đến chính là giáo chủ hoặc là liếp thơ trọng ha ha ha tống thành h ề cười ha ha một cái nho n h ỏ vạn tùng sân trang còn dùng bọn họ ngươi xem thật kỹ một chút ta tiền đã cầm tới cái gì mộ dung hoa lấy làm kinh hãi vội vàng nhắm mắt lại thả ra c h â n khí sử dụng tiên nhân hợp nhất cảm ứng b ố n phía thật đúng là phát hiện vấn đề con rể của hắn cùng cái tia ba cái huynh đệ đều tại trong lòng đất một chỗ không n ú c ních hiển nhiên là chúng chiêu cái này càng làm cho hắn giật mình là hạ thủ cũng chỉ là hai cái chừng hai mươi tiểu bối bạch long cổ bạch vân tụ mộ dung hoa kịp phản ứng nói là dùng cổ đọc ca chẳng qua coi như minh viễn bọn họ không thể ra tay còn có thanh nhi cùng quý gia thúc cháu ngươi hai cái kia đồ tôn đã lộ trần tướng lại nghĩ đồ nghịch ám chiêu đã không có khả năng một dạng chạy không được ha ha tống thành hề không hề bị lay động chắp tay cười n h ạ t nói vậy liền rửa mắt mà đợi a bạch vân tụ hỏa tốc xông ra ám đạo xông lên xích hà lâu một tầng đột nhiên một tiếng vang thật lớn một con to lớn trưởng ấn đập nát đại môn giết tới đây thanh thế to lớn hình như có rời núi lấp biện chi uy tương bánh vô cùng hám sân trưởng bạch vân tụ mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n vội vàng giơ tay vung lên vô số đen k ị sắt cổ giống như rồi mỗi một dạng ngàn vạn cùng nhau tiến lên ngăn tại t r ư ở n g ấn trước đó hai cỗ sức mạnh nổi lên đụng ẩm vang nổ tung bạch vân tụ cùng bạch long cổ bị đẩy l ù i ba trượng liên miên sắc cổ vỡ nát rơi xuống bạch vân tụ thấy được người tới không có gì bất ngờ xảy ra chính là quý gia đơn trưởng chống trời quý văn phong bạch vân tụ cũng thật là ngươi bạch long cổ phân biệt tính quá cao ai cũng biết hắn đương đại chủ nhân là ai hắn một khi lộ diện bạch vân tụ có đội hay không mạng che mặt đều như thế một người khác đây này quý văn phong hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua nơi đó không có vật gì lạnh lùng nói rút ngươi cản phía sau sao vậy trước tiên cầm x u ố n g nàng quý văn phong thoại âm vừa dứt một cái giận không k ề m được giọng nữ vang lên nhanh chóng g ầ n k ề lại đi trong lòng đất thu thập một cái khác ngay sau đó một c h u ô i hoa mỹ t r ư ờ n g kiếm từ phương xa kích xạ mà đến kiếm hậu là vạn tùng sơn trang trang chủ phu nhân mộ dung thanh long thành kiếm pháp phi liệu đầu nhập rừng tự tiện xông vào vạn tùng sơn trang người giết chương t hai trăm tuyệt, kiếm lạnh một mươi t tám i trong đó. 218, không nói võ đức chương hai trăm hai mươi hai không nói võ đức long thành kiếm pháp tinh diệu hết sức nhất là tại mộ dung thanh sử r a trang nghiêm khí tượng bên trong càng thêm mấy phần nữ tính âm n u v ẹ đẹp sắc cơ dấu dếm bởi kiếm chiêu bên trong hư thực bất định uy lực bất p h ả m nhưng bạch vân tụ khổ tu kim xà kiếm pháp nhiều năm vậy đã viên mãn mặc dù không có khả năng cùng tạo cẩn hành bóng nhiên quản thông so sánh vậy có thể phát huy ra cực lớn uy lực trong lúc nhất thời trong phòng kiếm quang bắn ra bốn phía kiếm khí tung hành ngũ độc trí bảo kim xả kiếm cùng mộ dung thanh trong tay danh kiếm thục nữ không ngừng nổi lên đụng tiêu tán kiếm khí đem xích hà lâu cái bản đồ dùng trong nhà cắt vỡ nát tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt đơn thuần uy lực nhìn vào so cực tốc giao nhận t à o cẩn hành cùng viên minh viễn còn mạnh hơn nhưng trên thực tế hai nàng kinh lực tản mạn khắp nơi nghiêm trọng không thể tụ vào một điểm nhìn vào thế lớn chân thực sát thương cùng hung hiệu quá trình cũng không như mới vừa trong lòng đất chiến đấu mộ dung thanh nhắm ngay cơ hội thôi động tiên tiên cơ khí vung ra một đạo dồi dào kiếm khí bạch vân tụ thả người t r ở tay bắn ra một căn kim xả truy c h ó i mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất mộ dung thanh vung kiếm đánh bay bạch vân tụ thừa cơ lấn người mà lên kim xả nhuyễn kiếm như long tựa như dao đúng sai như ý đâm về phía mộ dung thanh chỗ hiểm q u a n h người mộ dung thanh trường kiếm vung nhanh hai người đều không được giấu r ố t gặp chiêu pha chiêu một người công lực thấp nhưng kiếm chiêu quỷ quyệt một người kiếm thế đường hoàng nhưng cần để phòng ám khí cổ độc nhất thời dĩ nhiên cân sức n ă n g tài bạch long cổ thấy chủ nhân bất phân thắng bại gào thép một tiếng hướng về phía mộ dung thanh vung ra đùa dài nhưng không đợi đánh tới ngoài sân quý văn phong dơ tay một trường, trường lực như núi trước bạch long cổ phát giác nguy hiểm chỉ có thể từ bỏ phi thân né tránh trường lực gần mà qua oanh long nổ mạnh tại mặt phía bắc trên vách tường đánh ra một cái to lớn trường ấ n gạch đá mảnh gỗ vụn b ỡ nát bạch long cổ giật này mình rất nhanh kịp phản ứng hung ác q u a y đầu hướng về phía quý văn phong phun ra một ngụm từ sắc khói độc cái k i a khói độc những nơi đi qua sở hữu cái bàn gỗ vụn toàn bộ ăn mòn cháy đen có thể thấy được độc tính mãnh liệt bá đạo bạch long cổ không hổ là bạch long cổ miêu cương trí bảo cơ thể sống binh khí thật sự bất phàm quý văn phong nhận biết k ị liệt bao phủ miệng mũi phi thân lưu lại để phòng bạch lòng cổ đối mộ dung thanh xuất thủ hắn lấy ra ba cái liễu diệp phi đao chỉ thấy hắn cổ tay r u n g lên dĩ nhiên dùng hết ngày trước mộ dung yên từng dùng qua tuyệt kỹ phi đao lục t h ầ n ngự đào thuật xa rời thực tế là lý do đáng chết tứ đại gia tộc mặc dù đều có tuyệt đỉnh truyền thừa nhưng dù sao niên đại xa xưa vì giữ được bản thân địa vị chỉ có không ngừng hoàn thiện bản thân võ học mới có thể không bị cái này tàn khốc giang hồ vứt bỏ từ xưa đến nay bao nhiêu hiển hách danh môn phú quý thế ra cũng bởi vì đối bản gia võ học quá mức tự tin không biết tiến thủ mà hủy diện vì thế bốn nhà thường xuyên luận bản võ công vậy bởi vì giữa gia tộc thường dùng thông hôn củng cố địa vị khiến cho bốn nhà trừ hạch tâm tuyệt kỹ bên ngoài cái khắc võ công dần dần tại tất cả lưu truyền ra m ộ dung gia thu thập đến bộ này lục thần ngự đao thuật chính là một cái trong số đó quý văn phong am hiểu sâu đạo này bạch long cổ phun ra khói độc bức lui quý văn phòng đang muốn trở lại hỗ trợ đột nhiên ba đạo bạch quan g xuyên qua khói độc cũng như xét đánh lôi đ ỉ n h tốc độ cực nhanh ngay sau đó ken ken ken ba tiếng nổ vang bạch long cổ bậy tấp chuyển đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức hướng ba bạch long cổ đau khàn giọng to lan lộn đầy đất thân thể khổ quáy đến đá vụn bay tán、loạn. Quý bạch, bạch, bạch vân tụ nghe được kêu thảm cảm thấy siết chặt nhất thời phân thần mộ dung thanh nhắm ngay cơ hội một kiếm chém đúng ra rét lạnh kiếm khí xẹt qua bạch vân tụ cánh tay phải lập tức máu tươi huy sái bạch vân tụ kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài mộ dung thanh trong mắt lóe lên sắt ý vung kiếm bổ về phía bạch vân tụ cổ họng tống thành hề này lao tặc làm hại phụ thân thống khổ hai mươi năm ngũ độc giáo đều đáng chết giết bá mẫu chậm đã ngay tại nàng muốn vung kiếm là lúc quý thiếu k h â m thanh â m xa xa chuyển đến biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng nàng là ngũ độc giáo linh x à xứ địa vị tôn sùng nhất định biết rõ tống thành hề võ công n ư ợ c điểm thua kém hơn lưu nàng một mạng nghiêm hình tra tấn nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn hai người theo tiếng nhìn lại xuyên thấu qua nát v ụ đại môn cửa sổ có thể nhìn thấy quý thiếu k h ô n người mặc bạch ý h từ thanh la tiểu viện phương hướng đi nhanh ở sau lưng hắn là vạn tùng sơn trang một đám hộ viện chừng năm mươi sáu mươi người đi theo tương lai cô ra s à o lưng khi thế hùng hổ vây xích hà lâu quý thiếu khâm tốc độ rất nhanh nháy mắt liền từ cách xa trăm mét bên ngoài đi vào trong lầu mộ dung thanh vô ý thức xứng sở thật là cao minh khinh công nàng thế mà không có nhìn mà ra hắn dùng chính là công phu gì quý văn phong cũng giống như vậy đầu tiên là giật mình ngay sau đó trong lòng ă n ủi không nghĩ tới thiếu khâm khinh công tiến bộ như vậy thật tốc quý thiếu khâm nhập lâu về sau quét mắt một vòng trên đất bạch lòng cổ cùng bạch vân tụ ánh mắt lạnh lùng đối hai vị tao nhã hữu lệ nói ra còn có một người hẳn là còn ở trong lòng đất bá mẫu cùng nhị thúc đi trước hỗ trợ người này liền giao cho ta bảo chế hắn sải bước đi lên trước nắm lấy bạch vân tụ cánh tay đi lên chính là một bộ phân cân thác cốt thủ điểm hiện phong mạch phân cân thác cốt thủ pháp vô cùng tàn nhẫn a bạch vân tụ đau phát ra tiếng kêu thảm mồ hôi lạnh chảy dòng một bên bạch long cổ s ư ơ n g sở ngay cả bảy tấc kịch liệt đau nhức đều không lo được tiếng giống im bặt mà dừng hai cái thụ đồng gắt gao chừng mắt quý thiếu t h ô n g nuốt vào nhà ra lời rán cẩn thận ngửi hắn mùi trên người không sai a cái này tình huống như thế nào mộ dung thanh nhìn hạ giận quý văn phong vậy gật đầu một cái quý gia truyền nhân liền nên như vậy đánh bại tống thành hề là mộ dung hoa tâm nguyện hôm nay có cơ hội moi ra nhược điểm của hắn thân là nữ nhi tự nhiên muốn vì hắn tranh thủ cơ hội bằng không thì cùng tống thành hề biết được tin chết vì bạch vân tụ báo thủ giết đến tận cửa cũng là khó có thể chống đối vậy thì tốt liền tựa vào thiếu khâm mộ dung thanh ngữ tốc nói thật nhanh cẩn thận nàng cổ độc chúng ta xuống dưới hỗ trợ nàng xoay người rời đi hai vị yên tâm quý thiếu khâm gật gật đầu quý văn phong thấy cục diện đã định cũng đối quý thiếu khâm hơi hơi gật đầu cùng lên mộ dung thanh nhưng q a y người là lúc bỗng nhiên phát giác không đúng đồng dạng là không nhiễm một hạt bụi bạch đồng dạng là thượng đẳng áo tơ đồng dạng mỏng như cánh ve thiếu khâm trên quần áo nên có thiên tàm t i tú ra mánh hổ hạ sơn đồ hổ chính là quý gia đồ đẳng liên quan đến chuyển t h ừ a n g h ì n năm gia học mỗi một cái quý gia người trên quần áo tất có hổ đồ khác nhau chỉ ở rõ ràng không rõ ràng cái này người trên người không có hán từ thanh la tiểu viện chạy đến lại không có viên ý hiển nhân tương bồi k i n h công đột nhiên tăng mạnh hổ đồ biến mất không còn tam tích quý văn phong đại não cao tốc chuyển động bỗng nhiên phát giác không ổn không tốt bị lừa rồi quý văn phong giận tí mặt quắt lên một tiếng lớn quay người hướng về phía đôi kia nam nữ vung g a bá vương quyền mặc tử ngươi dù trời xui l ấ t khiến chích hướng yếu hại huệ vị nhưng kim xà truy vẫn là cắm vào hắn phải phía dưới điểm yếu kình lực b n g phát trực tiếp đem quý văn phong đánh bay ra ngoài cùng lúc đó mới vừa bị tàu c người hành n lấy mới v là là hắn gian h khí nan h h mẽ đã c thương bỏ lên há miệng phải mắng trong cổ họng nịch huyết trước phun mà ra độc dược dược hiệu phát tác công lực của hắn đang bay nhanh biến mất thân thể sửa lơ trong thời gian ngắn đã vô pháp đứng lên người quý văn phong còn chưa từng đ ế m qua lớn như vậy thua thiện ngầm hai mắt phun lửa mà nhìn xem tào cần hành cố hết sức nói ngươi người rốt cuộc là người nào tào cần hành không thèm để ý hắn trước lấy ra một khóa thiên vương đan đạn đến bạch long cổ trong miệng bạch long nuốt vào thương thế của nó bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn cái này biến c ố quá mức đột nhiên ngoại lâu một đám hộ viện thậm chí không phản ứng kịp há to miệng không biết làm sao mộ dung thanh mới vừa ra đồng đạo liền nghe được mặt đất chuyển đến quý văn phong tiếng dê n à n g sát mặt đại biến vừa muốn rút kiếm dết tới bỗng nhiên một cái lạ lâm âm thanh trong trèo trèo trèo trè mượn h ư n g là không còn kịp rồi mộ dung thanh động t á c cứng đ ở biến s á c lại biến hắn là bạch vân tụ cái k i a đồng bọn tất nhiên hai người bọn hắn bình an vô sự mà ra cái k i a viên minh viễn chẳng lẽ minh viễn vừa nghĩ tới viên minh viễn khả năng sẽ ra chuyện mộ dung thanh sắc mặt trắng bệnh tâm loạn như mà lập tức không lo được giết địch vội vàng xoay người phóng tới trong lòng đất động đá trung tâm phòng điều khiển còn có thể đi sao sau cùng hai cái cường địch giải quyết tao cần hành nhìn về phía bạch vân tụ theo lý thuyết quán thâu nhiều như vậy người mới vào nghề trân khí hiệu quả không thể,、so、thiên vương đang kém, hẳn là có thể tự do hành động bạch vân tụ gật gật đầu thử nghiệm đứng lên nhưng không đợi đứng vững đ ố n g nhiên hí một tiếng lông mày níu chặt thân thể như nhuộm ra tao cần hành bất đắc dĩ đưa tay nắm ở nàng rất muốn hỏi một câu cô nương ngươi thương chính là tay a run chân cái gì chẳng lẽ có độc tính toán tao cần hành quay người ngồi xuống vỗ vô, vô b ả vai bạch vân tụ trên mặt tái nhợt hiện lên một vệ sinh đẹp đỏ h ồ n g nhẹ nhàng nằm sấp đi lên c h ắ n g như tuyết hai tay vờn quanh tàu cần hành cái cổ ở hắn trước ngực giao nhau tóc đen đẩy đầu rủ xuống trước ngực nữ tử hương khi quanh quẩn hơi thở tao cần hành dừng một chút trong đầu của hắn nhanh chó đệ lại trong lòng hơi hơi nổi lên v n sóng hắn cóng lên bạch vân tụ không coi ai ra gì đi bên trên bạch long cổ phía sau lưng ngoại lâu hộ viện cuối cùng kịp phản ứng người này là giả mạo tự tiện xông vào sơn trang tạc nhân g i ế t đám người vung đao cử kiếm nhất trên nhau mà lên tao cần hành làm như không thấy rút ra cực dạ kiếm một kiếm q u é t ngang mạnh liệt kiếm khí bộc phát cũng như trường giang triệu cường quần q u ẩ n mà qua sở hữu hộ viện đồng loạt trọng thương ngã xuống đất lại có đứng dậy người dết tao cần hành nói xong chậm rãi t h ú kiếm tiếp tục hướng bạch long cổ trên lưng đi toàn bộ lâu hộ viện hoàn toàn tích mịch thực đã bất tỉnh cùng giả đã bất tỉnh đều nhắm chặt hai mắt nằm trên đất không nhúc ních không có cách nào thực lực sai biệt quá lớn bên trên chính là một chết xuất phát tao cần hành ra lệnh một tiếng quỷ thần xui khiến nguyên bản không nên nghe hắn thoại bạch lòng cổ vô ý thức làm theo ở sau lưng hai người nhất phi trùng thiên thằng đến tất cả hết thể đều kết thúc thanh la tiểu viện một bên kia chân chính quý thiếu khâm cùng viên y hệ nhân lúc này mới lao đến nhìn thấy chỉ có đầy đất lang t ị sáu thế nào phía sau núi dựa thần tuyển bí động trước đó tống thành hệ mộ dung hoa hai người đứng ở trên vách đá dựng đứng đem phía dưới phát sinh tất cả thu hết vào mắt tống thành hề mặt mỉm cười tràn đầy mặt mũi không ngoài d ự liệu t h ô n g dong mộ dung hoa thì là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tiểu tử kia thế mà có thể giả trang như vậy giống nhau ngay cả thân thúc thúc quý văn phòng đều kém chút l ừ a gạt sau đó đánh lén càng là lại ngoan lại độc trước tổn thương quý văn phòng lại l ừ a gạt thanh nhi không cần đánh thì ung dung đầy r a n à n g tất cả những thứ này thật đúng là giống như là tống thành hề đồ đệ người này tám thành là tống thành hề trong bóng tối bồi dưỡng vũ khí bí mật đợi một thời gian nhất định thành hoa lớn bội phục mộ dung hoa lạnh lùng nói mười năm n à i một kiếm không nghĩ tới ngươi còn giấu như thế một thanh kiếm tống thành hề cười cười cũng không giải thích. Bạch l o n g cổ bay lên t à o cần hành ở sau lưng bạch vân tụ đứng ở cự mang phía trên đề phòng mà nhìn xem mộ dung hoa cùng tống thành hề đi lên mộ dung hoa tử tế quan sát t à o cần hành nhớ ký hắn t r ư ơ n g kế mặt sau đó vấn đạo người trẻ tuổi báo lên tên của ngươi ta gọi t à o cần hành nghĩ nghĩ lười nhác hiện lấy thuận miệng nói ra hạ tuyết thích hợp tống thành hề bất đắc dĩ lắc đầu đứa nhỏ này lại đang nói bậy chẳng qua cũng tốt tìm một cái không tồn tại nhân tài là khó khăn nhất trên lưng bạch vân tụ cười thẩm đem cái cầm thả ở trên vai hắn quá chú tâm trầm tính lại trong lòng tự nhủ tên này ngược lại là thật là dễ nghe hạ tuyết thích hợp mộ dung hoa hai mắt nhau lại nhớ kỹ cái tên này đúng lúc này một mực trung thực an vận tống thành hề đột nhiên xuất thủ hàn t h i ề m công b ộ c phát nâng một trưởng đánh về phía mộ dung hoa hàn t h i ề m chân khí băng thiên t u y ế t đ ị a thoáng chốc thuận dịp đem giữa hè biến thành rét đậm thấu xương gió lạnh tại đỉnh núi tàn phá b ờ bãi mộ dung hoa quá sợ hãi vội vàng thôi động tiên tiên cơ ư n g khí hình tròn vòng bảo hộ lần thứ hai xuất hiện cả hai rằng co nhất thời cắt bay đá chạy phong vân biến xác tống thành hề mộ dung hoa nỗ lực trèo trống vừa sợ vừa giận quát o ngươi muốn làm gì ha, ha không làm gì tống thành hề một trưởng v liền là thu chiêu mỉm cười thân hình lấp lóe về tới bạch long cổ trên lưng bạch long cổ chính trực nhập vật tiêu ba người biến mất ở chân trời hắn đây là ý gì xuất thủ nhanh đi cũng mau thí chiêu mộ dung hoa mở mịn đứng tại chỗ c h o mày không hiểu ý nghĩa bạch long cổ cơi gió mà đi tống thành hề nói thấy rõ tao cần hành cao mày trầm tư mấy tức gật đầu một cái lông mày tùy theo răng ra nói ra không tính khó ngược lại là một môn thật không tệ công pháp hộ thể vậy là tốt rồi tống thành hề nói càng k h ô n đại na di chuyển di giảm bất lực tiên tiên cương khí hộ thể tăng lên hai người kết hợp đem không đến nỗi dễ dàng bị sáng tạo tao cần hành gật gật đầu tạ cảm ơn cái gì tống thành hề cười, cười cười du tiên tiền tới tay là ta nên cảm ơn n g ư ờ i tốt rồi không đ à m luận những chuyện này thời gian cấp bách về khách sạn trước nhìn một chút cái này du tiên tiền đi lực cùng đo lường tính toán ra phương vị đại khái hai người các ngươi đi trước ta đi bắt cúng tiễn giang nam tụ hợp không cần hỗ trợ bạch long theo ta cùng một chỗ hai người các ngươi liên t h ư a cái kia tiểu linh t h i ế u a cũng tốt tao cần hành không ý kiến tống thành hề nói xong nhìn thoáng qua bạch vật tụ ánh mắt nghiền ngẫm b ạ c h vân tụ sắc mặt đỏ bừng tranh thủ thời gian túi đầu xuống chôn ở tàu cận hành trên lưng làm bộ chi cút